Kỳ Dương mở mắt ra thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt cho màu xanh mảnh lung lay thoăn động, bên hai còn truyền đến một câu có chút kích động thanh âm, đến, cuối cùng đã tới, đến nào? Kỳ Dương mơ mơ màng màng, hắn ngủ trước vừa ném xong lý lịch sơ lược, như thế nào mở mắt ra đến này, đợi lát nữa, cuối cùng đã tới. Kỳ Dương lúc này mới thoáng thanh tỉnh, đây là nơi nào a đầu một trận đau đớn sau đó, Kỳ Dương ha hốc mồm, hắn đây là xuyên qua, còn xuyên qua đến một cái không biết tên triều đại, chính mình nhập thân vị này tàu xe mệt nhọc, thêm tâm lực lao lực quá độ, cho nên chết ở trên đường, đổi hắn lại đây mà nguyên thân thân thế cũng tương đối phức tạp, mẫu thân hắn chết sớm, phụ thân cương chắc thất cùng với chất thất nhi tử, cũng chính là hắn thứ đệ. nếu đặt ở người bình thường ra cũng liền bỏ qua, năm cái ngón tay còn không phải giống nhau dài ngắn đâu, bất công rất bình thường. cố tình nguyên thân trong nhà là có tước vị, hắn ba tức cha cảm thấy nguyên thân không nên thân, không bằng đã thi đậu cử nhân thứ đệ, kia thứ đệ mẹ đẻ càng là coi kỳ dương vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cũng nên nguyên thân ngu xuẩn, nhìn thứ đệ thi đậu cử nhân trong lòng không dễ chịu, lại bị thành biện kinh những kia hồ bằng cầu hiu nhóm rủ, nói thẳng câu, thi đậu cử nhân có gì đặc biệt hơn người, có thể làm con sao? ta liền muốn so với hắn trước làm quan, được nguyên thân là cái không học vẫn không nghề nghiệp, hắn tú tài đều thi không đậu, chớ nói chi là cử nhân tiến sĩ. nhưng cái này cũng không quan hệ, đám kia bạn thân nhóm trực tiếp giật dây hắn quên quan, quên quan cũng là quan a dù sao nguyên thân liền bị xui khiến mua cái làm quan, mua quan cũng không phải là chính đạo, thậm chí có thể nói là trung thân chỗ bận. những kia thanh lưu quan viên tự nhiên khinh thường cùng hắn loại này nhân vi ngũ, quan này là có, nhưng về sau tiền đồ cũng không có. nguyên thân là ngu xuẩn, người bên cạnh cũng là mất lương tâm cực kỳ, chuyện sau đó tự không cần phải nói. Mua quan sự truyền đến Nguyên Thân trai trong lốt thai, cơ hồ muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, Nguyên bản bá tước đích tử, cũng thay đổi thành bá tước khí tử. Hơn nữa mua quan sự đã định ra, hộ bộ lại bộ đều nhớ Nguyên Thân tên, lại tại bệ hạ kia qua gặp mặt. Nguyên Thân liền mơ mơ hồ hồ thượng nhậm chức đương tri huyện xe ngựa. Chỉ là trước bốn phía vòng quanh nô bộc nhóm lập tức tan cái sạch sẽ, chỉ có cái bình an tiểu tử nguyện ý theo, tiểu tử này qua đời cha mẹ chịu qua Nguyên Thân mẫu thân ân huệ, nguyện ý theo báo đáp ơn tình. Những người khác không nguyện ý theo nguyên nhân cũng dễ giản, về sau vị này bá tước khí tử tiền đồ chắc chắn là không. Nguyên quan là cái chỗ bẩn, bá tước lại không thích. Theo hắn chỉ biết chết giả tại kia thâm sơn cùng cốc trong, liền ở Nguyên Thân buồn bực thời điểm, hắn một cái bạn thân sung phong nhận việc, nói một đường gian khổ, làm bạn thân đương nhiên muốn đưa hắn đi qua. Nguyên Thân là bị cái này gọi ma phấn bạn thân cảm động cực kỳ. Thực tế theo kỳ Dương, này cái gọi là bạn thân, chỉ là phụ thân hắn chắc thất phái tới giám thị hắn mà thôi, bảo đảm hắn thật sự đi địa phương được chứ. Không nghe thấy lúc này giọng nói cũng có chút trào phúng. Kỳ Dương a, ngươi cũng là ăn sung mặc sướng quen, hiện giờ nơi này, ngươi có thể nhận được. Ma phấn giọng nói lộ ra điểm cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không nghĩ đến chuyến này sẽ như thế gian an, bọn họ tháng tư năm hai không xuất phát, trên đường một khắc cũng không chỉ hoãn, hiện giờ đã là tháng 5 năm năm hai không. Trên đường gian khổ tự không cần phải nói, được nếu không phải cái phế vật này, hắn phải dùng tới thụ loại này tội sao? Bất quá nghĩ đến người sau lưng cho ngân lượng tiền đồ, tựa hồ cũng còn đáng giá. Nhưng này không gây trở ngại hắn xem kỷ dương chê cười, bá tước phủ trưởng tử lại như thế nào, còn không phải bị bọn họ chơi được xoay quanh. Về sau vị này quý công tử này nhưng liền đặc sắc, chính mình chỉ là tới xem một chút tình huống. Về sau kỷ dương được muốn dài lâu ở tại nơi này, lấy vị này tính tình khẳng định sẽ có trò hay xem, liên tính lấy đến biện kinh nói một câu, phòng trường cũng biết tìm đến không ít người cùng chê cười. kỳ dương mở mắt ra, nhìn xem bị ma phấn nhức lên màn xe thế giới bên ngoài, loang lộ tường thành, xem lên đến cơ hồ vừa đẩy lên ngã, đất vàng đường coi như rắn chắc, nhưng một đến đổ mưa chắc chắn khó đi, cũng liền cửa hai cái thủ vệ coi như chính phái. được xe ngựa vừa lại gần, liền có thể nhìn đến bọn họ đã sớm rách nát cối giáp, thật thê thảm tường thành, thật thê thảm con đường, thật thê thảm cối giáp, cùng với thật thê thảm dân chúng. kỳ dương tự nhiên không xem nhẹ ra vào tường thành dân chúng, từ biện kinh một đường hướng tây đi có thể nói là từ phồn hoa đến hoang vắng một đường đến mục đích địa phủ giang huyện càng là hoang vắng vô cùng nay đó bách tính môn quần áo càng là cũ nát không chịu nổi được ánh mắt nhưng có chút hung ác. kỳ dương trong đầu lập tức thoáng hiện văn thư trung đối phủ giang huyện dân chúng hình dung trong sách nói nơi này dân dũng mà hảo nghĩa rất nhiều người hộ đều là binh sĩ hậu đại tự có vài phần dũng khí lúc này nhìn giống như xác thật như thế đến thị trấn cửa tự nhiên muốn đem kỳ dương cùng hắn bạn thân thân phận thông điệp lấy ra cửa kia khẩu thủ vệ nhìn đến tên kỳ dương ánh mắt lập tức trở nên bất động ngài ngài chính là tân tri huyện không đợi kỳ dương gật đầu. Trong cửa thành mặt đã vội vã đi ra cái mặc màu xanh đậm quan phục lão đại nhân, hắn nhìn đến Kỷ Dương khi cơ hồ nước mắt luôn, luôn rơi, trực tiếp cầm Kỷ Dương tay, "25 năm, 25 năm, rốt cuộc có tiếp nhận chức vụ quan viên." Lời nói này được Kỷ Dương một trận mê hoặc. Này lão đại nhân sau lưng còn có hai cái màu xanh nhạt quan phủ hơn 30 tuổi quan viên, bọn họ đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. "Thật tốt ta, chi huyện đại nhân rốt cuộc rời trước, vậy bọn họ phải chờ tới khi nào a Kỷ Dương bạn thân ma phấn thì âm thầm bật cười, Kỷ Dương không minh bạch, nhưng hắn biết ta phủ Giang huyện nghèo vô cùng thời có chút tin tức quan viên cũng không muốn lại đây, dù sao nơi này dân chúng không tốt quản, địa phương lại nghèo, còn không có chiến tích được vớt, như là lại không điểm ra thế bối cảnh, liền sẽ cùng hiện tại chi huyện đồng dạng, tại này trọn vẹn đợi 25 năm, thằng đến có cái quên quan đầu đất lại đây, khả năng đem hắn thay đổi đi, cứ như vậy chi huyện đã cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc có thể trốn thoát khổ hại. kỳ dương cũng chỉ là nhất thời nghi hoặc, nhìn xem phủ giang huyện hiện tại chi huyện, huyện thừa, huyện lý biểu tình, lại xem xem ma phấn tuổi trên đau của người khác bộ dáng, hắn liền biết đại khái, bất quá phủ giang huyện nếu không phải là phòng tay khoe lang. Như thế nào hội chia cho hắn. Nói như vậy cũng không đối, phụ Giang huyện căn bản không tính là phòng tay khoai lang, thậm chí chỉ có thể nói là đã sớm tắt lạnh bếp lò, bị ném đến nơi này sau, liền sẽ không người hỏi thăm, không người dẫn, giống hiện tại Chi huyện đồng dạng tại này phí hoài 25 năm. Kỳ Dương trong lòng cười lạnh, ma phấn người sau lưng ý nghĩ, muốn hắn cùng vị này lao chi huyện đồng dạng. Cũng là, bá tước phụ trưởng tử không có, kia tước vị nên ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết, người phía sau thật sự tàn nhẫn, chắc không được nguyên chủ nhìn không ra. Bất quá hiện giờ bất động, hiện giờ đứng ở nơi này người là hắn. Hắn người này nhất không thiếu chính là đem ngày qua tuốt rũ khí cắm vào thẻ đánh dấu sách tác giả có lời muốn nói cơ hồ là chính văn toàn tu đem rất nhiều phức tạp bối cảnh tu rơi trước xem qua tiểu đáng yêu nhóm phi thường xin lỗi lưu bình luận lời nói sẽ có bồi thường bao lì xì chờ toàn văn tu văn lục tục phát qua yêu các người chương không hay. kỷ dương một hàng bị lão đại nhân mang theo đi huyện nha nhắc tới huyện nha lão đại nhân ngược lại là có rất nhiều lời muốn nói trực tiếp cho kỷ dương giới thiệu Phù giang huyện nha môn kiến gặp thời tại ngắn hơn 70 năm trước mới xong hợp thành một cái huyện vừa mới bắt đầu là an trí lui ra đến binh sĩ sau những binh sĩ lục tục qua đời Tăng tại phụ Giang huyện mặt sau mặt tử chân núi, nhưng thượng võ không khí lại xuống dưới. Cho nên, cho nên có đôi khi sẽ cho nhau luật bàn. Lời nói này phải làm cho kỳ Dương muốn cười, lão đại nhân nói được cũng quá huyền truyền. Bất quá vẫn là tiếp tục nghe giới thiệu trọng yếu. Huyện chúng ta phía tây núi nhiều, phía đông có hồ nước nhiều, nhưng thổ địa cằn cỗi, cũng liền khó khăn lắm nuôi sống 1500 người tả hữu, còn có tảng lớn hoang địa không có mở ra cày, chỉ là thổ địa không có gì dinh dưỡng, trùng hoa màu không hợp tính. Về phần chúng ta huyện nhà, bên trong thiết lập chi huyện một người, huyện thừa kiêm chủ bộ một người, huyện úy một người, bộ khoái hai người, binh sĩ hai người nói đến đây, lão đại nhân ho nhẹ, so sánh mặt khác huyện lý sai dịch nhân số, chúng ta người này là thiếu, nhưng nhiều nuôi không nổi không nói, cũng không cần đến. Phù Giang huyện ít người, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cho nên cũng rất ít thật sự khởi tranh chấp. chờ lão đại nhân nói xong, kỳ dương trong lòng cho Phủ Giang huyện tổng kết một câu, ít người, sự liên ít, quản sự cũng ít, thuộc về một cái nghèo khó thượng võ nhưng không sinh sự địa phương, thượng võ sát thật dễ dàng cố ý khí chi tranh, nhưng trước cũng nói, Phủ Giang huyện dân chúng dân dũng mà hảo nghĩa, hai người này kết hợp liền có như thế đặc thủ Phù Giang huyện. kỳ dương nghe, đối Phù Giang huyện dâng lên không ít hảo cảm thổ địa căn tối là không dễ làm, ăn không đủ no cũng không dễ làm. Nhưng này khối trên tổ địa nhân tài là trọng yếu nhất. Những lời này nói xong, Kỳ Dương đám người cũng đã đến huyện Nha Môn cửa, này Nha Môn mặt trên trên tấm biển viết sáu chữ lớn Thiên Lý Quốc Pháp dân tỉnh. Tấm biển nhìn xem có chút tuổi đầu, nghĩ phụ Giang huyện thành lập đến nay cũng liền hơn 70 năm, chắc hẳn cũng là năm đó kia khối tấm biển. Kỳ Dương nghiêm túc nghe lão đại nhân lời nói, bên cạnh bản thân ma phấn đồng dạng tại nghe, chỉ cảm thấy càng nghe càng kinh thường. Một cái chỉ có 7 người Nha Môn, nơi này còn gọi Nha Môn A lớn một chút huyện, chỉ nói bộ khoé đều không ngừng 78. Nhìn đến huyện Nha sau, Ma Phấn càng cảm thấy được Kỷ Dương đời này cũng cứ như vậy. Này Nham Môn, phía trước làm công, mặt sau cung quan viên ở lại, sân vẫn là Tiền Tri huyện cố ý cho Kỷ Dương đăng chủ viện. Này chủ viện có thể ở lại người. Kỷ Dương nhìn nhìn Ma Phấn, ngược lại là không nói khác, giống như thu liễm tính tình giống nhau. Ma Phấn thấy hắn như vậy, có người thời điểm cố ý châm nội đạo, ngươi liền tại đây trọ xuống. Nơi này nhà ngươi hạ nhân đều không được. Nói là chủ viện, kỳ thật cũng chính là Tam Gian nói bể phòng, đợi đến trời mưa lậu không lọt mưa đều không rõ ràng. Ai bảo phù giang huyện nghèo đến cho huyện nha bảy người phát tiền tiêu vật hàng tháng liền có thể sử dụng quan sở hữu kinh phí, đâu còn có công phu quản này đó. Được ma phấn lời nói này, giống như kỳ dương không nổi giận đều không được. Kỳ dương biết vị này muốn nhìn hắn phản ứng gì, cố ý thở dài đạo, có thể làm sao? Nhận mệnh đi. Lời nói rơi xuống, kỳ dương lại giả vờ để lên tinh thần. Bằng không ta cho biện kinh những kia bạn thân nhóm viết thư, không được nữa cho ta vị hôn thê ra viết thư, nói không chừng có thể đem ta đem ra ngoài. Điều này làm cho ma phấn vội và nói, những kia bạn thân cũng không muốn đưa ngươi đến phủ giang huyện, ngươi còn tin bọn họ à? Còn ngươi nữa kia vị hôn thê một nhà luôn luôn trướng mắt ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn gấp gáp sao? Ma Phấn e sợ cho Kỷ Dương thật sự đi tìm mặt khác quan hệ, dù sao đám kia công tử ca nếu thật sự vì Kỷ Dương đi cầu đợi cha, nói không chừng còn thật đem hắn vớt hồi Biệt Kinh. Mà Kỷ Dương chịu ăn nói khép nép đi hắn tương lai cha vợ trong nhà, hồi Biệt Kinh càng là tất nhiên, vị kia đương gia người được ở trong triều làm đại học sĩ, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Được Ma Phấn biết mục đích của mình, đó chính là nhường Kỷ Dương yên ổn tại xa xôi nơi đợi. Đây cũng là hắn tiễn đưa nguyên nhân, mắt thấy đã đem người đưa đến, cũng không thể lại khiến hắn trở về, bằng không những kia chỗ tốt đều không cầm được. Kỳ Dương chỉ là thoáng thử, đã nhìn ra người này gương mặt thật, trong lòng cho hắn ghi lên một bút. Nguyên thân chết ma phấn dù chưa trực tiếp hành hung, nhưng cũng là đạo phụ chí nhất. Nguyên thân đem hắn làm bạn thân, hắn lại lấy nguyên thân đương kiếm tiền mua bán. Người như thế nhất chớ chẽn. Tham quan xong khéo léo nha môn, nhà ăn tiếp phong yến cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngồi xuống thời điểm đại gia cũng rất tùy ý, không có đang trực bộ khoái cùng hai cái binh sĩ cũng tại trong đó, chỉ là bọn hắn ngồi được nhìn như tùy ý, ánh mắt lại chăm chú nhìn trên bàn cứng rắn đồ ăn gà nướng kỳ Dương theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, mới nhìn thấy này đến hội bốn rau trộn, tám nóng đồ ăn, có gà có cá có khử tay xem lên đến đã mười phần phong phú, nhưng là chỉ là xem lên đến mà thôi. Thừa Bình Quốc hữu không chịu không thành tịch cách nói, này bàn tiệc sắc thật không được tốt lắm. Không chỉ như thế, dựa theo địa phương khác đến nói, binh sĩ cùng bộ khoái cũng sẽ không theo có phẩm chất quan viên cùng nhau dùng cơm. Được phù giang huyện liền như thế vài người, hiện nhiên sớm đã thành thói quen. Kỳ Dương tự nhiên không phải như vậy khác người người, hắn nhìn này tiếp phong yến đã là phù giang huyện đám người tận lực làm được, đương nhiên sẽ không không nể mặt. Về phần cái gì có phẩm chất không phẩm chất, nếu nhất định phải nói lời nói, vậy nhân gia bộ khoái vẫn là cựu phẩm đâu, mà vẫn không quan không có trước, mới càng hẳn là từ trên bàn tiệc lăn xuống đi. Kỳ Dương nhìn nhìn ma phấn, hắn tuy không nói một lời, xem bộ dáng kia, phỏng trừng muốn đem bữa này keo kiệt bản tiệc đương trên cười nói cho biện tình đám kia các đệ tử nghe. Kỳ Dương cũng không giận, thích nói cái gì nói cái gì, hắn lúc này là thật đói bụng, vẫn là mau ăn đổ vật đi. Có Kỳ Dương cái này chính chủ động bữa, những người khác tự nhiên cũng theo gấp thức ăn. Có Lão đại nhân ánh mắt ý bảo, tuổi còn nhỏ chút bộ khói những binh sĩ lúc này mới lưu luyến không rời buông xuống chân gà, ánh mắt lại bại lộ hết thảy. Kỳ thật không riêng bốn người bọn họ thèm ăn rất, hơn 30 tuổi huyện thừa lý cũng thèm, lại nói tiếp đã rất nhiều chưa ăn đến thức ăn mặn, trong bụng cưng dầu đói ai nhìn bọn họ bộ dáng, ma phấn quả thực muốn cười ra tiếng. Lần này kỷ dương đi ra, trên người là không mang bao nhiêu bạc, vừa nghĩ đến qua ba 4 tháng, kỷ dương cũng là như vậy thèm quỷ dạng, liền cảm thấy buồn cười cực kỳ. hắn không phải ủy vào gia thế tốt, ủy vào diện mạo anh tuấn sao? Có ích lợi gì? Còn không phải ngu xuẩn một cái. bữa này tiếp phong yến tại đại gia cường nuốt nước miếng chúng cuối cùng kết thúc, bất quá kỷ dương cũng không chạm vào kia lượng chân gà, nhìn nhìn tựa hồ tuổi không lớn binh sĩ bọn bộ khoái mở miệng nói: các ngươi ăn đi, cùng ta không cần khách khí. có tân tri lời nói, bốn người bọn họ đôi mắt tỏa sáng. Lập tức bốn người phân ăn hai cái chân gà, xem lão đại nhân vạn loại bất đắc dĩ. Bất quá lão đại nhân thái độ đối với Kỷ Dương càng ôn hòa chút. Hắn tại Phù Giang huyện 25 năm, tuy nói vẫn muốn rời đi, nhưng cũng đối thủ hạ người có rất thâm hậu tình cảm. Gặp Tân Trì huyện là cái rộng lượng, hắn cũng yên lòng. Sau khi cơm nước ngon nê, mọi người cũng liền tản đi, nha môn đám người cũng tính chính thức gặp qua Tân Trì huyện, chờ lão đại nhân cùng Kỷ Dương giao tiếp kết thúc, mới là Tân Trì huyện chính thức tiền nhiệm ngày, về sau thời gian còn dài hơn. Lão đại nhân hiện tại ở tại bản địa huyện thừa ở nhà, chờ bọn hắn rời đi, Kỷ Dương nhìn nhìn còn tại hưng phấn trong ma phấn, lại thở dài đạo: bằng không vẫn là hồi kinh đi, nơi này ăn chần gà đều một cướp. Hồi kinh? Tại sao lại nhắc tới hồi kinh? Ma Phấn vừa còn tại trong lòng cười nhạo Kỷ Dương về sau tình cảnh, lại nghĩ đến lợi dụng Kỷ Dương lấy đến tiền thưởng, chính vụộm trộm nhặt đâu, nghe được Kỷ Dương hồi kinh hai chữ, phảng phất xét đánh ngang trời giống nhau. Vị này tổ tông chuyện gì xảy ra, như thế nào một hồi một cái dạng? Đừng hồi kinh a, nơi này không phải tốt vô cùng, có cái gì không tốt điểm sao? Ngươi nói ra, chúng ta là bạn thân, ta tuyệt đối giúp ngươi. Ma Phấn vô ngực, lộ ra 10 phần cố ý khí giống nhau. Kỷ Dương sờ sờ cảm, nghiêm túc suy nghĩ đạo: Ta cảm thấy ngươi ban ngày thời điểm nói rất đúng, ta kia sân quá phá, không tốt ở người. Ngươi cũng biết, ta người này trời sinh lựa chọn giường, không phải mặc ngọc giường ngủ không được, còn có kia phòng ốc, không có giường cột chạm chỗ không có thói quen. Này thâm sơn cùng cốc, còn muốn mặc giường đá, còn muốn giường cột chạm chỗ, kỳ dương cuối cùng thở dài, không có hai thứ này, ta khẳng định sẽ nhớ nhà. Này có thể nhường kỳ dương nhớ nhà sao? Khẳng định không được. Chờ kỳ dương mang theo trung tâm tiểu tư hồi ngũ đấu viện lúc ngủ, kiếp ma phấn lăn qua lộn lại ngủ không được, mai cho đến sau nửa đêm, lúc này mới vô đùi cắn răng nói. Thật sự không được, liền cho hắn mua ở hào tòa nhà. Nói cái gì cũng phải đem hắn lưu lại phù Giang huyện. Mặt sau thanh âm càng ngày càng thấp, được giọng nói kiên định không cho phép nghi ngờ. Nếu để cho Kỳ Dương biết, chỉ biết với mày, tùy tiện một câu, có thể có ở tòa nhà, không sai không sai. Dưới loại tình huống này, nếu không được một tức lại muốn tiến một tước, chẳng phải tương đương thiệt thòi lớn. Chương 3. Thừa Bình quốc lộ Châu Phù Giang huyện, tháng 5 năm 2 không ngày sáng sớm. Kỳ Dương xem như hảo hảo ngủ một giấc, chỉ là vừa nằm ngủ khi trong mộng chợt lóe bóng người khiến hắn khẽ như mày. Tại giấc của hắn trong, xuất hiện cùng hắn giống nhau như lúc người chỉ là người kia ánh mắt càng thêm tối tăm, càng nhiều rất nhiều tức giận bất bình, cuối cùng còn khóc nói vì sao phụ thân hắn không thích hắn, vì sao ngầm đồng ý hắn đến loại địa phương này. hiện tại chết ở trên đường, kỷ dương nguyên bản còn lo lắng nguyên chủ có cái gì động tác, không nghĩ đến hắn chỉ là khóc kể một trận, vẫn chưa làm ra bất cứ thương tổn gì người hành động, hắn căm hận cũng chưa khiến hắn làm cái gì không lý trí động tác. chờ nguyên chủ khóc kết thúc, hắn mạnh nhìn về phía kỷ dương, mở miệng nói nếu ngươi thay ta còn sống, ta đây có thể hay không xin nhờ ngươi một sự kiện, nhưng phụ thân ngươi biết, ngươi cũng không phải không có điểm nào tốt, đúng không? Kỳ Dương khẽ thở dài, nguyên chủ loại tình huống này con cái, đến cuối đời cũng nghĩ ra được trưởng đối tán thành. Nhưng hắn không biết, lòng người nguyên bản chính là thiên, mặc kệ nguyên chủ làm được lại thế nào, nên không yêu vẫn là không yêu. Nhìn xem nguyên chủ dần dần biến mất khi còn tại gần đầu, giúp ta, giúp ta làm cho bọn họ đều hối hận. Lúc đó Kỳ Dương tỉnh một lát, tuy nói hắn không thể cam đoan, nhưng sẽ tận lực hoàn thành nguyên chủ di niệm. Tiếp, lại là ngã đầu liền ngủ. Không biện pháp, thân thể này chạy một tháng lộ, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này cho dù có thiên đại sự hắn cũng buồn ngủ. Nửa đêm về sáng giấc ngủ suốt đêm không nói chuyện, chờ Kỳ Dương tỉnh lại thời điểm. Tiểu Tư Bình An đã ở bên cạnh hầu hạ. Nay Tiểu Tư là cái trầm mặc ít lời tính tình, làm việc coi như ồn thỏa. Mặt khác nô buộc biết kỳ Dương triệt để trở thành Bá Tước phủ khí tử, bị Bá Tước ngầm đồng ý đưa đến xa xôi nơi, trong lòng liền biết cái này đích tử đã có danh không thật, cho nên cũng không muốn theo. Duy độc cha mẹ chịu qua nguyên chủ mẫu thân ân huệ không thu hút Tiểu Tư nguyện ý theo. Như thế, đó là cái có thể tin. Kỳ Dương rửa mặt sau, nhà môn nhà An làm tốt đồ ăn đã bưng đi lên, một chén gạo mặt cháo ngao được nát nhừ, xem lên đến liền không sai. Lại có tạt bánh bột tử cùng mấy cái lót dạ, tuy nói vừa thấy liền biết nguyên liệu nấu ăn giống nhau được rõ ràng dùng tâm, kỳ dương tự nhiên sẽ không ghét bỏ. biết tiểu tư đã dùng qua điểm tâm, cũng liền không khách khí. kỳ dương nghĩ nghĩ ở tại cách vách sân bạn thân ma phấn, mở miệng hỏi, ma phấn còn chưa dậy. tiểu tư đáp, tiểu nguyên bản cũng đưa điểm tâm đi qua, hắn bên kia hạ nhân nói ma phấn thiếu gia mệt mỏi vô cùng, cho nên lại ngủ một trận. kỳ dương như mày, cái này cũng bình thường, tuy nói ma phấn gia thế không bằng nguyên chủ, nhưng ở biện kinh cũng là lưng chiều từ bé, xa như vậy lộ vì dày võ nguyên chủ, đem nguyên chủ mệt chết đi được, hắn càng không hảo đi nơi nào. kỳ dương thuận tiện đạo, vậy thì không cần gọi hắn, theo hắn đi ngủ. Vừa lúc có một số việc cũng muốn con hắn làm. Bên này nếm qua điểm tâm, Kỷ Dương trực tiếp đi nhà môn tiền đường bên cạnh sảnh, cũng chính là chi huyện làm công phòng. Kỷ Dương đi vào, liền gặp tiền chi huyện tại thu thập văn thư, bất quá nhìn mặt bản sạch sẽ trình độ, ước chừng đã sớm sửa sang lại qua vô số lần. Lão đại nhân thấy Kỷ Dương, hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng chào hỏi, "Vừa lúc vừa lúc, ngươi nếu là rảnh rỗi, chúng ta liền đem việc này giao tiếp giao tiếp đi." Có thể nhìn ra, lão đại nhân rõ ràng tại khắc chế chính mình kích động, loại kia rốt cuộc có thể đi kích động. Gặp Kỷ Dương nhìn ra một ít, lão đại nhân ho nhẹ, "Ta một đôi nữ nhi đã giúp ta dàn xếp rất chế năm." Lần này từ phụ Giang huyện rời trước, hồi hương đi lão gia làm quan học nhàn xoa, ước chừng tiếp qua 1-2 năm, liền có thể về hưu. Tư nhận được nhậm phái đến rời đi phụ Giang huyện, chỉnh chỉnh 25 năm, nếu không phải là có cái không biết tình huống lại đây, nói không chừng liền muốn tại này vị trí thượng về hưu. Kỳ Dương nhìn, phàm phất đã nhìn đến bệnh kinh những người đó an bài cho hắn con đường. Đó chính là chết giả ở nơi này xa xôi thị trấn trong. Kỳ Dương cười cười, theo lão đại nhân quen thuộc chuyện nơi đây. Chờ tiếp nhận thời điểm mới phát hiện, lão đại nhân nói huyện nha rất nhàn, lời này một chút cũng không sai. Nhiều lắm nhà ai gả bị mất, quay đầu còn có thể tìm trở về lại có chính là hàng năm 8 tháng trước, 11 tháng trước, thu năm này đền thuế. Này hai lần điền thuế một bộ phận giao đến lộ Châu Thành, còn dư lại thì là phụ giang huyện 1 năm tiêu dùng. Cái gì? Không phải còn có mỗi tháng thương thuế sao? Lão đại nhân xấu hổ cười một tiếng, chỉ chỉ đạo, huyện chúng ta thành liền một phòng tiệm tạp hóa, còn có một phòng từ lâu, bọn họ cũng không có cái gì bạc. Thật thê thảm địa phương. Phải biết các nơi tài chính cơ bản liền dựa vào thuế thu, nơi này thổ địa cần tối dân cư thiếu, giao điền thuế ít. Mặt tiền cửa hàng càng là chỉ có hai nhà, càng không có gì bạc. Xem lên đến huyện nha có thể nuôi khởi hiện giờ 7 người cũng là gắt gao mong đợi. Lão đại nhân gặp Kỷ Dương thần sắc như thường, cũng liền thoáng yên tâm, thuận miệng tiếp tục giao phó những chuyện khác, nhưng nói một khắc đồng hồ, cũng liền không sai biệt lắm. Chờ thu thập đến cuối cùng, Kỷ Dương nhìn đến lão đại nhân trong tay mấy quyển tập, trên đó viết phụ Giang huyện du ký, nhìn thật dày một quyển. Lão đại nhân nhìn đến Kỷ Dương ánh mắt, cười nói, đây là nhảm chán chi tác, ngày thường huyện nha sự tỉ thiếu, ta cũng liền yêu tại phủ cận đi dạo, 25 năm xem như đem phủ Giang huyện, thậm chí toàn bộ Lộ Châu, còn có cách Vách Lương Tây Châu, tất cả đều đi dạo lần. Sau đó viết xuống vài bản du ký, trong đó về phủ Giang huyện càng chi tiết. Kỳ Dương nhìn nói, như đại nhân không ghét bỏ tại hạ, hay không có thể mượn hạ quan đánh giá. Không nghĩ đến lão đại nhân vậy mà có chút kinh hỉ. Tại phủ Giang huyện lý, liền hắn biết chữ nhiều hơn chút, phía dưới huyện thừa, huyện ủy, rất nhiều lời là hàng giáo, bình thường có thể sử dụng đã không sai rồi, gì luận xem du ký. Đây là trong rất nhiều năm, lần đầu có nhân chủ động muốn xem hắn viết đồ vật. Tuy nói năm đó thi tiến sĩ thời điểm thành tích không tốt, lại nhân sau lưng không có căn cơ, lúc này mới bị phân đến phủ Giang huyện. Nhưng lão đại nhân như thế nào cũng là đứng đắn khoa cử xuất thân, tự nhiên có chút văn thải, không ai nhìn hắn văn trường, ngược lại là có chút cô đơn lão đại nhân sảng khoái đồng ý chỉ là hắn sau này muốn rời đi cần kỷ dương nhanh chút xem xong kỷ dương chắp tay xưng là cầm lương tây châu lộ châu sở hữu du ký trở lại ngũ đấu viện lão đại nhân không hổ khoa cử xuất thân bên trong ghi chép nội dung mười phần tỉ mỉ sát thực kỷ dương chỉ riêng nhìn xem liền cảm thấy thân lâm kỳ cảnh đặc biệt càng về sau viết hạ bút càng lưu loát trong đó phù giang huyện đủ loại chi tiết tại 25 năm bổ sung hạ đã cho kỷ dương phát họa ra cả huyện thành phong mạo kỷ dương trí nhớ vô cùng tốt nghiêm túc nhìn qua một lần rất nhiều đồ vật đã ghi tạc trong lòng sách này nhìn đến lúc hoàng hôn tiểu tư mới lại tới báo câu thiếu gia Ma Phấn Tiếu gia ngủ đến giữa trưa rồi đi nha môn, đi trước Tiểu Lâu ăn thịt rượu, sau đó lại trở về ngủ một giấc. Hắn người thì tại bên ngoài tìm kiếm thích hợp tòa nhà lớn. Ma Phấn Tiếu gia sẽ không cần ở lâu dài tại Phủ Giang huyện đi, tìm kiếm thích hợp tòa nhà lớn. Kỷ Dương lập tức ngồi thẳng người, cười nói, hắn mới sẽ không ở lâu dài ở đây, rõ ràng là làm ta ở lâu dài mới đúng. Hôm qua Kỷ Dương giả vờ bán giận, nói không có mặt giường đá, không có tòa nhà lớn ở không được, cái này không phải có người quan tâm. Bất quá Kỷ Dương cũng hiếu kỳ, người sau lưng đến cùng hứa bao nhiêu chỗ tốt, có thể nhường Ma Phấn hiện giờ tận tâm tận lực. Mặc kệ nó. Dù sao không duyên cớ được cái tòa nhà lớn, không cần mới vi phạm. Chỉ là vị này dễ dàng tha thứ cực hạn ở đâu? Hắn còn tưởng lại thử xem. Chỉ nghe ngũ đấu cửa viện đến không ít người, Kỳ Dương nhường tiểu tư đem du ký trước phóng tới phòng, liền gặp Ma Phấn hấp tấp lại đây kích động nói: "Kỳ Dương, Kỳ Dương, Kỳ gia đại công tử, ta cho ngươi mua ở Lục tiến tòa nhà lớn, bảo đảm nhường ngươi vừa lòng. Nhường ngươi tại Phụ Giang huyện ở được thoải mái thoải mái, thế nào? Ta bản chí có đi." Lục Tiên tòa nhà lớn. Kỳ Dương nhướng mày, chậm nói: "Ta đây nói mặc dương đá, giường cột trạm chỗ nhưng có." Ma Phấn nhất thời lời, lập tức nhìn về phía mặt sau hạ nhân. Người kia vội vàng nói, hiện giờ không có, nhưng thiếu gia ngài có thể mua thêm a. Như vậy đại tòa nhà hảo hảo tu sửa một phen, tất nhiên là nhất hợp ngài tâm ý. Không đợi ma phấn nói tiếp, kỳ dương liền nói, ma phấn huynh còn nguyện ý giúp ta tu sửa tòa nhà? Tiếc nhưng quá tốt, ngươi thật đúng là ta tốt nhất huynh đệ a. Đi, chúng ta đi nhìn một cái tòa nhà cái gì bộ dáng, có chỗ nào cần tu sửa. Đi ra huyện nha, chỉ thấy một cái không tính rộng lớn vô chính, một chút liền có thể nhìn đến thị trấn duy nhị hai gian cửa hàng, trừ gian này hai bên phòng ước bên ngoài, mặt sau thì là liên miên không dứt ruộng đất. Hiện giờ cuối tháng 5 lúa mạch nên thu hoạch đã thu hoạch chỉ là bọn hắn này hàng người đi tại phố chính thượng, xem lên đến đặc biệt trợ mắt may mà thị trấn cực nhỏ ma phấn muốn tặng cho kỷ dương tòa nhà cũng ở đây phố chính bên cạnh trên đường ma phấn thỉnh thoảng khuyết một chút mới vừa lắm miệng tiểu tư cái gì gọi là lao tử giúp hắn tu sửa nay tại phá địa phương mua cái tòa nhà không cần bao nhiêu tiền nhưng tu sửa phòng ở hoàn toàn bất đồng a lấy kỷ dương tầm mắt vậy có thể tu được góc nhặt kỷ dương biết phía sau sóng ngầm sôi trào, nhưng không để ý chút nào về phần ma phấn vì sao như thế dễ dàng bị lừa hiện tại cũng không phát hiện hắn cố ý. Tự nhiên bởi vì nguyên chủ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, một chút không phát hiện gì thường. Đến tòa nhà lớn cửa, kia tòa nhà nguyên chủ người đã đang chờ, nhìn lại trung niên há tử, mang theo 4 năm tiểu hài tử ở bên cạnh nút nhát xem. Nay tòa nhà quả nhiên nói với ma phấn đồng dạng, lục tiến sân, vào cửa đó là tàn phá tường xây làm bình phong ở cổng, hướng bên trái tiến chính đường, hướng bên phải tiến hậu đường, liền còn có mấy cái tiểu hoa viên, có thể nghĩ tòa nhà vừa tu kiến thời điểm có nhiều xinh đẹp. Chỉ là trong nhà ngày càng thất bại, mà sau con cháu chỉ phải đem phòng ở cẩn cố. Trong tòa đại trạch có hai cái sân còn tại sử dụng, trong đó một cái nhà còn tràn đầy vị thuốc. Chủ nhân thấy vậy vội hỏi, chỉ cần các ngươi mua, chúng ta lập tức liền chuyển đi. Nhà này đại ca đại tẩu không có, hắn tử tức phụ cũng sinh bệnh, cũng liền hắn mang theo ca tẩu hại tử, nhà mình hại tử, lại muốn cho thê tử xem bệnh, cho nên bất đắc dĩ cầm cố sản nghiệp tổ tiên. Này đó câu chuyện ma phấn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là kỳ Dương thoáng túi xuống. Ma phấn lúc này còn tại đau lòng hắn bạc, liền nghe kỳ Dương đạo, "Tốt, 50 lượng bạc mua." "50 lượng?" Chủ nhân kinh hô. Bọn họ này Thâm Sơn cung cốc, có thể bán mắt như vậy giá cả. Ma phấn cũng kinh ngạc, người này nguyên bản báo giá là 5 lạng mà thôi thậm chí còn có thể mặc cả một chút đến ba lượng. Kỳ Dương không có vấn đề đi, một hơi cho đến 50 lượng bạc. Phải biết loại địa phương này tòa nhà lớn, có giá không thị, ai sẽ mua a đừng nhìn địa phương đại, kia cũng vô dụng a phòng ốc chủ nhân cùng ma phấn đều biết, phòng này tài liệu đều không ngừng năm lạng. Nhưng loại địa phương này, có thể có người bỏ tiền đã không sai rồi. Liên cung thế chấp độ vật đồng dạng, sốt ruột dùng tiền thời điểm, căn bản sẽ không dùng nguyên bản giá cả mua bán. Nhân gia nói, báo giá năm lạng. Ngươi nhìn ngươi, mua đồ không nhìn giá cả tật xấu lại phạm vào đi. Ma phấn tận tình khuyên bảo rẻ đường, ngươi cũng không hỏi xem giá. Kỳ Dương nếu mày, Giá bao nhiêu? Ngươi sẽ không liền 50 lượng cũng không muốn cho ra ra đi. Này không phải một hồi sự a? Như thế nào không phải một hồi sự, mau mau bỏ tiền, còn ngươi nữa nhìn xem phòng ở phá, tu sửa hảo lại cho ta, loại này lễ vật ngươi cũng lấy được ra tay, chẳng phải là làm cho người ta chê cười. Kỷ Dương nói tùy, ý, nhưng nói mỗi một chữ đều là làm mà phấn bỏ tiền. Ma phấn một hơi thiếu chút nữa không nhịn thở, liền nghe Kỷ Dương thở dài, lại như thế nào tu sửa, cũng không bằng ta tại thành biện kinh ngoại thành trố đó trực viện, thật muốn trở về a. Trở về? Vậy làm sao được? Tốt, cho ngươi tu sửa, chỉ là ta cũng không thể thường thường tại này không bằng cho ngươi bạc, ngươi đến tu. Ma phấn cán răng, vị này không phải cái sẽ tiếp người tiền tài, tất nhiên cử tuyệt. Ai ngờ kỳ dương như mày, suy nghĩ một chút nói, bằng không như vậy, ngươi hồi biện kinh thời điểm, hẳn là có thể đi ngang qua lộ châu thành, từ kia bang ta thỉnh chút công tượng lại đây, như thế nào? Về phần tu sửa dùng đồ vật, cũng cùng nhau giúp ta từ lộ châu thành tìm kiếm mua. Ta cùng bình an liền hai người mua nổi đến quá phiền vãi. Kỳ dương nói xong, đã tự mình xem lên trạch viện, hắn không chỉ đòi tiền còn muốn người muốn này nọ. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Ma phấn trương vài lần miệng, cuối cùng cứng rắn đè xuống. Nhìn một chút, nhìn một chút, đợi chính mình rời đi, nhìn hắn còn kiêu ngạo đến bao lâu. Bất quá trạch viện giá cả ma phấn vẫn là không bỏ được cho 50 lượng, cuối cùng tại Kỷ Dương ánh mắt kinh ngạc trùng cầm ra 20 lượng bạc đi ra. Kỷ Dương còn ở bên cạnh cô ý nói, chưa từng biết, người đúng là cái nhỏ mọn như vậy người. Keo kiệt. Nguyên bản 5 lạng liền có thể mua trạch viện, 20 lượng mua xuống, cái này gọi là keo kiệt. Tòa nhà chủ nhân thì là thiên ân và tạ, nói nhà bọn họ ngày mai liền có thể chuyển đi, 20 lượng, đầy đủ cho thê tử xem bệnh uống thuốc, cũng có thể nhường bọn nhỏ ăn cơm no. Chứ muốn khác tìm chỗ ở bên ngoài, mặt khác đều rất tốt dù sao tòa nhà bán được xuất ruột nhà này nam chủ nhân còn chưa kiểm chuẩn bị kỷ dương nghe hắn muốn chuyển ra ngoài thuận miệng nói không nóng này dù sao phòng ở không tu sửa tốt ta cũng không nổi ngươi tưởng ở tới khi nào liền ở tới khi nào lời này lại để cho ma phấn cùng nam chủ nhân có bất đồng cảm xúc ma phấn phát hiện kỷ dương so trước kia càng đáng ghét mà nam chủ nhân đôi mắt sáng hơn tràn ngập lòng tăng kích mua hảo tòa nhà hồi nha môn thời điểm kỷ dương tiện tay vỗ vỗ ma phấn bả vai nhớ còn có mặc giường đá lộ châu thành khẳng định có bán đa tạ hảo huynh đệ hảo huynh đệ ma phấn ở sau lưng đôi mắt đều muốn bốc hỏa hảo hảo hảo liền cho ngươi mua, dù sao cũng là ngươi muốn ở cả đời địa phương. Ngươi ở đến lão, ở đến chết. Phú Giang huyện cái kia lão quan ở đây 25 năm, ngươi Kỳ Dương khẳng định chỉ nhiều không ít. Hỗ bạn thân một số tiền lớn, Kỳ Dương tự nhiên tâm tình thư sướng. Sau khi trở về, Kỳ Dương dành giật từng giây tiếp tục xem lão đại nhân viết du ký, thế cho nên sáng sớm hôm sau, trước mắt quần thâm mắt đã treo lên. Không đợi Kỳ Dương lại mở miệng, ma phấn liền đen mặt đạo, "Biết, không có hào tòa nhà ở không được, cho ngươi mua còn không được." hành hành hành, tự nhiên có thể Bất quá Ma phấn trải qua một đêm cũng nghĩ thông suốt, dù sao hội Biện Kinh thời điểm sát thật muốn đi ngang qua Lộ Châu Thành, đến thời điểm mua sắm chuẩn bị đầy đủ, chính mình trực tiếp hội viện Kinh. Nhưng Kỳ Dương Kỷ Dương ôn công tượng khóc đi thôi. Tuy rằng trong lòng an đuổi chính mình, nhưng việc này luôn luôn càng nghĩ càng giận, nhìn xem Kỷ Dương liền tiền. Không có ma phấn tại bên người, Kỷ Dương đã đem lão đại nhân viết du ký đều là xong. Xem xong này mới thư, Kỷ Dương đối phủ Giang huyện tình huống càng thêm rõ ràng. Biết người biết ta, khả năng càng tốt tại phủ Giang huyện trở xuống. Ngày trôi qua cực nhanh. Kỷ Dương đám người tháng 5 năm 20 đến phủ Giang huyện, hiện giờ tháng 5 năm 24 cũng là lão đại nhân rời đi ngày. cùng lão đại nhân cùng nhau rời đi, còn có Ma Phấn chủ tớ, hai người cũng có chút khẩn cấp, hẳn không thể nhanh chóng rời đi cái này quỷ địa phương, nhìn về phía Kỷ Dương thời điểm, ánh mắt lại mang theo bất đồng trình độ thương xót. Ma Phấn thương xót chung còn mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác. Một đến loại thời điểm này, Kỷ Dương liền muốn mở miệng, kia Ma Phấn mơ hồ cảm giác được không thích hợp, được Kỷ Dương đã mở miệng, "Đúng rồi Ma Phấn, ngươi đến viện tinh sau, đem hồ lâu kia tú tài cho ta làm lại đây, ta có mấy cái mới mẹ suy nghĩ, cùng hắn cùng nhau làm mấy cái tinh xảo rượu tôn, khẳng định rất có là thú." Lúc này Ngươi còn đang suy nghĩ như thế nào vui đùa? Ma phấn chỉ cảm thấy Kỳ Dương đã không cứu, mọi người đều biết hắn đến phủ Giang huyện, đời này tiền đồ cơ hồ muốn bị mất. Nhưng hắn một hồi nghĩ tòa nhà lớn hưởng lạc, một hồi còn muốn tìm Mê chơi ẩm ý Quả Hồ Lô Tú Tài lại đây làm chút vui đùa dùng khí cụ. Chắc không được bá tước phủ muốn đem hắn đuổi ra đến. Bọn họ trong miệng Quả Hồ Lô Tú Tài, kia tại Biện Kinh cũng là nhân vật nổi danh, thi hơn 30 năm cũng chỉ là cái tú tài, đơn giản vô gia thích mỗi ngày nghiên cứu Quả Hồ Lô rượu tôn, làm được vật đầy đủ hắn tại tần lâu sở quán uống rượu uống được chết. Như vậy người thanh danh không được tốt lắm, được vật lại hết sức tính xảo. Phàm là cái nào phong lưu công tử cùng kỹ nữ du lịch, muốn dẫn vài món hắn làm khí cụ mới đủ phong nhã. Kỳ Dương muốn như vậy người lại đây, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn vẫn là biện kinh cái kia hoàn khố đệ tử mà thôi. Trước mắt Ma Phấn không phải là nghĩ như vậy. Về phần hồ lô kia tú tài có nguyện ý hay không lại đây? Vậy thì không phải Kỳ Dương muốn suy xét, liền tính chỉ riêng vì tiếp tục bại hoại thanh danh của hắn, có người cũng biết đem quả hồ lô tú tài chói tới đây. Quả hồ lô. Một bên lão đại nhân bỗng nhiên mở miệng. Kỵ Dương hướng hắn thoáng lắc đầu, lão đại nhân ngầm hiểu, nhưng lập tức khiếp sợ. Phu Giang huyện có cái loại quả hồ lô lợi hại họ Giang nhân ra. Hắn ra chủng ra quả hồ lô chất hảo mà nhẹ, đây đã là có thể điều khắc thượng thừa quả hồ lô, hơn nữa trong này còn có không ít đơn bụng không eo bính quả hồ lô, thích hợp hơn làm thành các loại ẩm thực khí cụ. Chỉ là bọn hắn địa phương sơn Diêu đường xa, có rất ít người biết này Hoàng Vu địa phương còn có cái loại quả hồ lô người tốt vô cùng hộ. Cũng chính là lão đại nhân tại Phù Giang huyện nhiều năm, thế mới biết, còn viết tại du ký trong. Bất quá Kỷ Dương lắc đầu chính là không cho hắn sách gì tứ. Lão đại nhân theo bản năng lại nhìn một chút hắn, tuy nói hắn không biết hồ lô kia tú tài là ai, nhưng rõ ràng cảm giác được mới tới Phù Giang huyện chi huyện, tại nhập gia tùy tục đang nghĩ biện pháp hưởng giang huyện càng tốt, lão đại nhân vội vàng tưởng lật ra du ký, hắn tổng cảm thấy thứ này tại kỳ dương trong tay sẽ có càng lớn hiệu quả. ai ngờ kỳ dương nhìn ra ý nghĩ của hắn, sớm ngăn cản đạo, đã nhớ kỹ. quả nhiên tân Chi huyện nhìn đến du ký trong đồ vật, đã nghĩ đến phát triển phủ giang huyện phương pháp. lão đại nhân một trận kích động, nhưng hắn cũng nhìn ra bên cạnh tân Chi huyện bản thân tính cách, chỉ có thể luyện chuyển đạo, phủ giang huyện có ngươi, có lẽ là chuyện may mắn. kỳ dương cười cười, nhìn theo lão đại nhân cùng ma phấn rời đi, cuối cùng nhịn không được hô câu, ma phấn nhớ ta công tượng cùng tài liệu. ma phấn hung hăng kéo lên màn xe. Đó là công tượng cùng tài liệu sao? Kia rõ ràng là hắn túi bạc. Tác giả có chuyện nói, tòa nhà là Phục bút Trương không bốn. Tiến đi tiền chi huyện cùng bản thân, Kỷ Dương theo bản năng quay đầu. Chỉ thấy đi theo phía sau huyện Thường Ngọc Kính Tuyển, huyện lý lang toán bằng. Còn có hai cái bộ khoái vệ phong vệ lam, hai cái binh sĩ si Giang Lịch Phạm Giang Hải Thành. Bọn họ sáu, hơn nữa chính mình, vừa lúc bảy người. Đây chính là phủ Giang huyện huyện nha mọi người. Thật thê thảm nha môn. Mấy ngày nay ở trung tròng, Kỷ Dương cũng cùng bọn họ có chút quen thuộc, biết bọn họ bảy cái tất cả đều là phủ Giang huyện người địa phương. Trong đó huyện thừa còn kiêm chức chủ bộ Thường ngày hỗ trợ xử lý công vụ, sửa sang lại sổ sách. Huyện ủy Lăng Tuấn bằng thì quản binh sĩ, nhưng cả huyện thành cũng liền hai cái binh sĩ, chỉ là tại nông nhàn thời điểm, muốn tổ chức dân chúng tu kiến công sự. Những thời gian khác cũng là không có chuyện gì. Hai người bọn họ biết chữ không coi là nhiều, đều là theo tiền tri huyện học, tại toàn bộ phủ Giang huyện đã tính thật tốt, năm nay hơn 30 tuổi, sớm đã có gia thất. Bộ khoái vệ phong vệ Lam là huynh đệ, năm nay một cái 18, một cái 17, việc hôn nhân đã nói định, phòng trừng năm trước cùng nhau thành thân. Binh sĩ Giang Lịch Phạm Giang Hải thành niên kỷ nhỏ hơn điểm, ở nhà không cha không mẹ, lúc này mới bị đưa tới làm binh sĩ cũng bất quá là 16 tuổi tác. Hai người bọn họ ngày thường cũng không ở cửa thành canh trực, cũng chính là chờ Tân Chi huyện thời điểm mới tại. Ai bảo phù Giang huyện liền nhiều người như vậy, cũng hiếm có dấu người tới, như đến người sống, không gian đường này, cả huyện thành đều sẽ biết, cho nên cũng không cần thủ. Kỳ Dương cùng bọn họ lại nhận thức một lần, nhường Bình An đi lấy chút bạc, hôm nay thỉnh nha môn trư vị lại ăn dừng lại. Lần trước là tiếp phong yến, lần này xem như phá băng yến. Về sau đại gia ở chung thời gian còn dài hơn, một cái quan viên nhiệm kỳ ít nhất 3 năm, mặc kệ thế nào, hắn đều muốn ở đây 3 năm, khẳng định muốn cùng đại gia ở hảo quan hệ. Vừa nghe đến năm một nữa Mọi người đôi mắt tự nhiên phát sáng, liền mở ra hai bữa ăn mặn. Đây chính là ăn Tết ngày đi. Nhưng vừa biểu hiện hứng phấn, mọi người lại không tốt ý tứ, bọn họ biết Tân Chi huyện là biện kinh đến, khẳng định trướng mắt bộ dáng của bọn họ. Chi huyện người bạn kia còn chê cười qua bọn họ, ngay cả cái chân gà đều muốn cướp. Kỳ Dương nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, cười nói, ai không yêu ăn uống chi dục, ăn no ăn hảo, không phải là của chúng ta ý nghĩ sao? Đối, là ý nghĩ của bọn họ. Tuổi con nhỏ Giang Lịch phàm Giang Hải thành không nhịn được nói, tiểu năm mơ đều tưởng mỗi ngày ăn được thịt, đó nhất định là thần tiên này. đối, mỗi ngày ăn thịt An thịt heo. Dương cười đến ôn hòa, không hề có trêu cười ý tứ. Điều này làm cho mọi người treo tâm đều rơi xuống. Bọn họ Tân Chi huyện người thật tốt. Đợi đến nấu cơm thời điểm kỳ Dương phát hiện, huyện bọn họ nha môn ít người, liền nấu cơm đều là thay phiên hỗ trợ. Có đôi khi huyện thừa huyện ủy đương tử sẽ lại đây hỗ trợ. Hôm nay mua hai con gà, lại mua thịt cá, cho nên lại là hai vị này nương tử đến huyện nha nhà ăn nấu cơm. Kỷ Dương nhìn, phân phó Bình An, chờ đồ ăn làm tốt, làm cho bọn họ hai nhà đều trang một ít trở về cho bọn nhỏ ăn. Kỷ Dương cũng nhìn ra, Phú Giang huyện dân trung cấp gia hiếm thấy thức ăn mặn, đóng gói điểm thịt trở về. Hẳn là tính hảo đồ ăn. quả nhiên, lời nói vừa truyền đi qua, hai vị nương tử liền đến kỷ dương làm công phòng cảm tạ, rõ ràng cho thấy có chút vui mừng. liên thị trấn đương tiểu quan trong nhà đều như vậy nghèo khổ, có thể thấy được lão đại nhân du ký trong viết các nhà nghèo khốn chi tượng đều không phải giả bộ. kỷ dương dùng không đến ba đồng bạc, không nghĩ đến vậy mà thu thập ra một bàn lớn đồ ăn. thêm tiểu tư cùng nhau dùng cơm, cũng dư dật. dựa theo nguyên thân ký ức, hắn ở bên ngoài uống bầu rượu đều không ngừng giá này. huyên thương ngọc kính thấy vậy, mở miệng nói, Huyện chúng ta đổ vật đều tiện nghi, thường ngày cũng không ai bỏ được căn thịt, đều là lưu lại ngày lễ ngày tết lại dùng hơn nữa chính mình mua đều tiện nghi, Thì sẽ không nói, mặt khác đồ ăn càng là tiện nghi vô cùng, tùy tùy tiện tiện đều có thể mua rất nhiều. Kỷ Dương cảm thán vạn phần, chào hỏi đại gia ngồi xuống cùng nhau dùng cơm, liền tiểu tư bình ăn cũng làm cho hắn ngồi xuống, bất quá hôm nay không khiến uống rượu, dù sao còn chưa tới hưu một thời gian. chờ mọi người tất cả đều ngồi xuống, Kỷ Dương nhìn một vòng, về sau đây chính là hắn các đồng sự, cũng liền nâng lên nước trà đạo. Hôm nay cũng tính đầu ta một ngày tiền nhiệm, về sau có phúc cùng hưởng. lời nói này có chút giang hồ khí, nhưng ở phủ Giang huyện loại này thượng võ nơi đến nói, ngược lại rất thích hợp mọi người kiến chi huyện đối với bọn họ tốt trong lòng tự nhiên nhớ mong bọn họ nơi này nghèo là nghèo nhưng nhân tình vị chân a về sau chi huyện đại nhân là bọn họ người mình chi huyện đại nhân bất quá 16-17 tuổi tác nhưng xem lên đến trầm ổn láo luyện bọn họ đều tôn kính cực kỳ chờ mọi người nếm qua nước trà bữa cơm này cũng liền chính thức bắt đầu trong lúc nhất thời trên bàn tiệc chỉ còn nhanh chóng ăn cái gì thanh âm ngay cả kỷ dương cũng theo ăn nhiều chén cơm bất quá ăn ăn kỷ dương tổng cảm thấy có người tại đi trong nhà ăn xem chờ hắn vừa quay đầu lại ánh mắt vừa lúc cùng một cái bẩn tiểu tiểu nam hài gặp phải nay tiểu nam hài bất quá ngũ lục tuổi bộ dáng. Trong tay lôi kéo vóc dáng càng thấp tiểu cô đường, hai người quần áo rách rách dưới dưới, đầu đại thân thể nhỏ gầy, hiển nhiên thường thường chịu đói, cho nên mới sẽ như vậy. Ngọc Huyền Thừa theo Chi huyện đại nhân con mắt nhìn mắt, theo bản năng đạo, các ngươi như thế nào đến? Nghe lời này ý tứ, hai người bọn họ hẳn là thường xuyên đến này. Phải biết đây là huyện nha nhà ăn, giống nhau không cho người ngoài tiến vào, bất quá kỳ dương nghị đến phụ giang huyện phong thổ, phòng trừng cũng không nghiêm khắc. Ngọc Huyền Thừa vội vàng giải thích, Chi huyện đại nhân, đây là thành tây hai cái tiểu hài, bọn họ cha mẹ không ở, có đôi khi huyện nha sẽ tiếp<td>tệ dừng lại đường ngừng. Chủ yếu huyện nha cũng không thế nào giàu có có đôi khi bọn họ đều muốn ăn cải bẹ uống cháo loãng sống qua ngày, cũng phân không ra một ít đồ vật đi ra, phòng trưng hai cái tiểu hài người được nhà ăn mùi hương, cho rằng hôm nay sẽ cho bọn họ lưu một chút, lại không thành tưởng đây là chi huyện đại nhân xử lý đến hội. Kỳ Dương nghe này, cười nói, này có cái gì, bình an, dẫn bọn hắn rửa xe tay, lấy bắt đũa cùng nhau dùng cơm. Huyện nha nhà ăn bàn ghế đều rất rộng rãi, nhiều hai cái nhỏ gầy hài tử căn bản không phải sự. Tiểu hài nghe Kỳ Dương lời nói, chỉ cảm thấy cái này đẹp mắt, ca ca nói lời nói cũng dễ nghe, bất quá kia tiểu Nam Hải vẫn là vẻ mặt cảnh giác, thằng đến làm cho bọn họ ngồi xuống. Hai người mới lang thôn hổ yết bắt đầu ăn cơm. Binh sĩ thấy vậy, đành phải đem cất giấu chân gà chia cho hai người bọn họ, sớm biết rằng hẳn là học kia bộ khoái, sớm đem chân gà gặm. Kỷ Dương nhìn bọn họ, trong lòng ngược lại là có chút tấm áp. Cái này nha môn tuy nhỏ, nhưng là thật có ý tứ, còn có cấp ăn cơm hai cái tiểu hài, điều này làm cho Kỷ Dương nghĩ đến một cái khác thời không chính mình. Hắn tại kia cái thời không đồng dạng sinh ở nông gia, ba mẹ qua đời, mãi mãi làm ruộng nuôi dưỡng lớn lên. Hắn khi đó là khổ, lại cũng không phụ huyện như vậy khổ. Trong nhà một lão một đấu, thôn trên giúp đỡ người nghèo cán bộ liền thường xuyên đăng môn lại bởi vì hắn thành tích tốt, liền bình thường văn phòng phẩm đều sẽ mua tề đưa tới, ngày lễ ngày Tết cũng có đưa gà vịt thịt cá. Có thể nói, nếu không có quốc gia hỗ trợ, hắn khẳng định không thể thuận lợi thượng song sơ trùng cao trùng, cuối cùng thi đậu lý tưởng đại học. Cuối cùng mãi mãi qua đời, hắn trưởng thành, lại có hạ một đám bị giúp đỡ hài tử thuận lợi đi vào trường học. Nếu sinh ở thời đại mới, giống vệ phong vệ lam, Giang Lịch phàm Giang Hải thành loại này người trẻ tuổi, tất nhiên sẽ không chữ lớn không nhận thức, chỉ cần nguyện ý học, khẳng định so hiện tại cường. Đồng dạng đều là nông gia đệ tử, vận mệnh sát thật bất đồng. Tuy nói Kỷ Dương đến cái này thời không nhưng đối với so sánh với cũng cảm thấy chính mình mười phần may mắn hơn nữa đối mặt đồng dạng là người nông gia phụ giang huyện dân chúng đến nói nhiều hơn không ít thân thiết cũng nhiều chút muốn trợ giúp tâm nghĩ đến này kỳ dương bắt đầu có bao lớn năng lực làm bao lớn sự từ từ đến đi kỳ dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đối bên cạnh huyện lý đạo buổi chiều như rảnh rỗi mang ta lấy chút phủ giang huyện bùn đất lại đây tốt nhất đông nam tây bắc nhiều lấy mấy chỗ lấy bùn đất làm cái gì vậy liên quan đến cọ cơm tiểu cô nhi cũng nhìn qua kỳ dương vẫn chưa trả lời trước đó nghe được Phù giang huyện thổ địa cần cơi thời điểm kỳ dương cũng có chút ý nghĩ phải biết thổ địa thứ này cũng là muốn nuôi, nuôi thật tốt không tốt, vừa xem nông dân bản lĩnh, cũng xem phân được không. Hắn vừa lúc biết vài loại thổ phân hóa học thực hiện, kế tiếp muốn thử xem có thể hay không thành. Chương 05. Kỳ Dương phải làm phân, con nhường huyện ủy cùng hắn cùng đi lấy phù Giang huyện không ít bùn thổ lại đây, trực tiếp chất đống ở huyện nha mặt sau để đó không dùng hoàng vu trong tiểu viện. Ai bảo phân hương vị quá khó ngửi, sớm tránh đi tương đối hảo. Muốn nói thổ phi chế tác phương pháp, kỳ thật phù Giang huyện cũng có, nhưng lấy kỳ Dương quan sát xem ra, đều là tương đối thấp cấp phân, tỉ như trực tiếp dùng động vật hoặc là người bài tiết vật này hủ phân hoặc là một mùa sau đó trực tiếp hỏa thiêu một bên, lợi dụng cho than đến phỉ nhiều thổ địa. Nhưng như vậy vừa đến năm nay liền muốn đổi một khối cày ruộng, cũng chính là tục xưng luân cày, hỏa cày. Hơn nữa hỏa cày phương pháp đối thổ địa nguy hại không nhỏ, cũng chính là hiện giờ hoang vắng, mới có thể có như thế xa xỉ phương pháp. Kỳ dương phải làm phân kỳ thật cũng không khó, dùng phân châu, đậu nành phấn, thạch cao chín dựa theo tỷ lệ hỗn hợp phóng tới âm lánh trong phòng phát tán, thập đến ngày 15 liền có thể sử dụng làm như vậy ra tới thổ hóa trong đó đại bộ phận nguyên tố dinh dưỡng là an, an mập đối cây nông nghiệp tác dụng trọng yếu phi thường, có thể xúc tiến thực vật thân lá sinh trưởng, còn sâu thêm diệp từ nhan sắc, nhường này càng thêm khỏe mạnh, có thể nói nhiều cây nông nghiệp đều có thể dùng cái này phân. Còn có một loại ủ phân pháp, đó chính là thu thập sở hữu thực vật lá dụng, Cột, tất cả đều chất đến âm mũ gầm ướt nơi hẻo lánh, 10 ngày nửa tháng đi qua, mùi vị đó nhất định rất cảm động. Trong đó có vi sinh vật chờ đã tác dụng, làm phân bón lót đến nói tốt nhất. Về phần thu thập phân cũng là có chú ý, người mặc dù có dinh dưỡng, nhưng nhất tối, bò dê phân tốt nhất, heo cũng được. Duy độc cầm loại muốn tránh đi, cầm loại phân không thể trực tiếp sử dụng, nhất định phải phát tán sau đó khả năng xem như phân, cũng chính là không thể dùng mới mẻ, nếu không sẽ nhường hoa màu gốc hoại tử. Dựa theo mặt trên hai loại chế thổ phi phương pháp, Kỷ Dương liên tục đóng hai cái phòng ở bởi vì hắn cái kia thời không làm thổ phân hóa học tài nghệ quá mức thành thục, hắn cũng đã gặp mãi mãi làm rất nhiều lần, tại lật mập thời điểm tự nhiên cũng tham dự qua, cho nên cái này thời không chế phân thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy hắn tài nghệ thành thạo, không biết còn tưởng rằng hắn đã làm qua vô số lần. Vốn cho là hắn đùa dẫn huyện thừa huyện hai người, ngược lại là nhìn ra điểm muôn đạo. Kỳ Dương làm điều này thời điểm vẫn chưa nói rõ, chỉ là một hồi làm cho người ta thu thập bùn đất, một hồi làm cho người ta thu thập phân. Làm được nửa cái phù Giang huyện đều biết, bọn họ mới tới Chi huyện vừa tới liền đi rồi. Không đúng, vừa tới liền làm loại này kỳ quái sự. Phú Giang huyện đổi Chi huyện sự, kỳ thật tại bọn họ này vẫn chưa có quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì huyện nha đối với bọn họ ảnh hưởng rất tiểu hay không đổi người, mà khác quan hệ không lớn, cũng chính là thay đổi cá nhân thu điền thuê mà thôi. Nhưng phía trước Chi huyện thích Du Sơn Mạt Thủy, điểm ấy đại gia còn có thể hiểu được. Hiện tại Chi huyện thu thập bùn đất phân. Vậy thì kỳ quái a, cũng có hiểu công việc đạo đây là tại trong nha môn loại đồ vật đi bùn đất cùng phân a người này ngược lại là đoán đúng một nửa bất quá kỷ dương tưởng còn không phải loại đồ vật mà là làm phân đồng dạng phân cũng có ưu khuyết phân chia hắn loại này dung hợp ngàn năm trí tuệ thổ phân hóa học hiệu quả khẳng định so chỉ một phân tốt dùng được nhiều kỷ dương đến phủ giang huyện đầu một kiện tuyển chính là làm thổ phân hóa học cũng là bởi vì việc này không tính khó hắn càng là quen thuộc nếu để cho biện kinh đám tia đệ tử nhìn thấy kỷ dương hiện giờ kéo tay háo chỉ phân bộ dáng muốn cười đến răng trước kia nguyên thân có lẽ sẽ xấu hổ nhưng kỷ dương cũng sẽ không kỷ dương nhiều lắm trợn mắt chừng một cái. Tôi làm sao? Tôi nói rõ độ phì chân, các người ai ăn hoa màu không cần phân a. Thối là được rồi, hơn nữa lúc này mới nào đến nào. Hắn chỉ là thô thô làm hai loại phân mà thôi, cũng chính là trong tay đồ vật không nhiều, trong đó đậu nành phấn, thạch cao chín đều là thật vất vả lấy được. Nếu là thực sự có cái gì thạch cao chín bạn, ngày mai sẽ làm ra hợp lại mập đi ra. Quá xa, hiện tại giai đoạn trước công tác đã kết thúc, còn lại đó là cách mỗi hai ngày đảo lộn một cái phân, 10 ngày sau liền có thể sử dụng. Kỳ Dương tính toán thời gian, hắn từ tháng 5 năm 20 đến phụ Giang huyện, 24 chính thức tiền nhiệm. Hiện tại đầu tháng 6 Vậy mà cũng tới này hơn 10 ngày, không lại đây nơi này hơn 10 ngày không phải mấu chốt, mấu chốt là ma phấn đã rời đi 7-8 ngày, kia tìm thấy công tượng tổng muốn đến a. Ngược lại không phải nhất định phải bạn thân chảy máu, kỳ Dương cũng muốn mượn chuyện này nhìn xem, sau lưng của hắn người tưởng giữ tự mình lại quyết tâm đến cùng có bao lớn. Nếu như ngay cả công tượng cùng tài liệu đều nếu không lại đây, kia biện kinh quả hồ lô tú tài chẳng phải là càng không được. Từ kỳ Dương xem qua lão đại nhân Du ký sau, trong lòng liền có mấy cái ý nghĩ, trong đó muốn thiện quả hồ lô công nghệ quả hồ lô tú tài lại đây chỉ là trong đó một cái, nhưng là hắn nhất chờ mong một cái. Dù sao quả hồ lô thứ này hảo hầu hạ, có thể làm thành khí cụ cũ cũng nhiều. Thật sự là cái nhường phụ giang huyện ngày qua đồ tốt. Bất quá hắn cũng không đem bảo đều đặt ở phía trên này, hiện giờ phân hóa học chế tác, còn có về sau thổ địa thay đổi đều muốn lục tục tiến hành. Nhưng nếu không thành, trong lòng hắn vẫn còn có chút đáng tiếc. Chỉ là không biết hắn tại Biện Kinh đến cùng với ai là thật sự bản thân, nói không chừng còn có thể làm cho bọn họ hỗ trợ thúc thúc. Kỳ Dương suy nghĩ chợt lóe, bên ngoài tiểu tư đã trở về, Bình An nhìn xem mười phần kinh ngạc không nói, sau lưng còn lính hai cái mặc áo vải, vừa thấy liền không phải người địa phương Trung Nhân Nhân. Chờ Bình An sau khi giải thích mới biết được. Hai người này chính là kỳ Dương Tâm Tâm niệm niệm công tượng. Bọn họ còn mang đến đầu một đám tu sửa phòng ốc cần dùng tài liệu. Nghĩ gì đến cái gì, này không phải là ma phấn hứa hẹn qua hỗ trợ tu sửa phòng ốc. Công tượng cũng không nghĩ đến, hiện giờ tháng 6 ngày nắng to, vậy mà đột nhiên nhận như vậy kịch liệt tăng tốc việc, công tượng đạo, trước họ ma thiếu gia đã thanh toán 300 lượng tiền đặt cọc, còn nói tu cái dạng gì đều nghe ngài. Còn có ngài muốn mặc giường đá cũng vật đến, lại chờ ở ngoài cửa đâu. Ma thiếu gia còn nói, hắn chậm mấy ngày vì tìm cái giường này, nhưng ngài không cần tức giận. kỳ Dương lúc này chỉ biết cười khẽ, nơi nào sẽ sinh khí. Rất tốt. Bất quá ma phấn còn thật đem nguyên chủ đương ngốc tử giống nhau, ân cần như vậy linh loạn, thật sự là tư mã chiêu chi tâm. Nhưng đồ vật đều tới tay, nào có đẩy ra đạo lý. Lại nói hắn nhường ma phấn nhất định tìm công tượng lại đây, tự nhiên có hắn tác dụng, việc này cũng cùng phân có liên quan, đó chính là nhanh chóng tại thị trấn vùng ngoại thành đảo hai cái hố rác, hắn nghĩ tới ủ phân hội rất túi, nhưng là không nghĩ đến như vậy thôi à? Nguyên bản còn tưởng nhịn một chút, này bây giờ thiên khí càng ngày càng nóng, thật sự nhịn không được. Cho dù kia sân tại huyện nha hậu đường góc kẹo càng là mỗi ngày tại phụ cận tiêu độc đi vị, được lúc ngủ vẫn có thể mơ hồ ngửi được hương vị không thì hắn làm gì mỗi ngày hỏi các công tượng khi nào lại đây nhanh chóng đào hố rác vừa lúc này phê phân hóa học đã chế thành hắn thực nghiệm cũng tính thành công về sau sẽ không cần tại huyện nha trong ngủ phân phân hóa học chế thành kỳ dương hiện tại chỉ có một vấn đề như thế nào thực nghiệm này phân hiệu quả băng không chính hắn mở hoang cũng loại khối đất chương 6 mùng 6 tháng 6 sáng sớm đối kỳ dương đến nói là sáng sớm nhưng đối với trong ruộng sinh hoạt dân chúng đến nói bọn họ đã bận điệu qua một trận lúc này vừa lúc nghỉ ngơi một chút dù sao không có việc gì dĩ nhiên là đến xem kỳ quái chi hiện lại tại làm cái gì lại lần nữa chi huyện đến phụ giang huyện, mặc dù đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì, kỳ thật đã gợi ra một trận thảo luận. Chủ yếu là bọn họ này liền lớn như vậy, một cái chuyện mới mẻ đều có thể trò chuyện đã lâu. Giống Tân Tri huyện sự, tự nhiên Hàn Huyên rất nhiều lần. Từ hắn tới đây thời điểm bước chân phủ phiếm, rồi đến ngày thứ hai thỉnh nha môn mọi người ăn cơm, mà sau mấy ngày còn theo cải thiện thức ăn, tất cả đều nói được chật chật lấy làm kỳ. Về phần thu thập bùn đất, thu thập phân loại sự tình này đều lười nói, đại gia mỗi ngày cũng đang thảo luận. Nhưng để cho người tưởng trò chuyện là Tân Tri huyện bản thân phi thường có tiền kia bạn thân sợ chi huyện lão gia ở được không thoải mái, càng là đem vương gia chỗ đó lao chạy cho mua, còn dùng thật cao giá tiền mua. Về phần bao nhiêu bạc, vương gia hắn tử không nói, chi huyện bên kia cũng không nói. Bất quá kỳ quái là, tòa nhà bán, nhưng chi huyện lão gia hãy để cho người vương gia tiếp tục ở, không hề có đổi người ý tứ. Hiện tại từ lộ châu đến công tượng đều đến, người vương gia đều cho rằng chính mình muốn chuyển ra ngoài, không nghĩ đến kia công tượng chỉ là bị dẫn đi nam giao đảo hố. Lúc này chi huyện thì làm cho người ta khuya chiên gõ trống, triệu tập không có chuyện gì dân chúng tại nha môn tiền tập hợp. Dù sao buổi sáng sống đã làm xong, mọi người dứt quát tới xem một chút náo nhiệt, nhìn xem Tân Tri huyện lại muốn làm cái gì. Kỳ Dương nhìn, này mặc dù là thị trấn, nhưng đại đa số dân chúng vẫn là lấy làm ruộng mà sống, hạn tuyển thời gian cũng là mặt trời vừa muốn đứng lên, đại gia buổi sáng bận rộn xong phải về nhà thời gian. Giống nhau tại mùa hạ thời điểm, rất nhiều nông dân sẽ lựa chọn trời tờ mờ sáng liền đứng lên sinh hoạt, ngày đó không có mặt trời, còn có chút ánh sáng. Đợi đến buổi sáng 8-9 giờ sau mặt trời dần dần độc ác, lúc này về nhà nghỉ ngơi. Đây là trăm ngàn năm qua nông dân nhóm trí tuệ cũng có thể sáng chọn đi ra ai là chân chính chịu khó người chỉ có rất chịu khó nông dân mới có thể sớm xuất phát, muộn muộn trở về. cho nên kỷ dương liền tuyển ở nơi này thời gian triệu tập mọi người nói, có lẽ đại gia còn không biết ta, ta chính là chúng ta phủ giang huyện tân Tri huyện. kỷ dương tuy rằng chỉ có 16-17 tuổi tác, nhưng vóc người so người bình thường cũng cao hơn. lúc này đứng ở nha môn cửa trên bậc thang, càng lộ vẻ đột ngột, hắn cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng, ta từ gia hương mang đến một loại tân phân, hy vọng tìm có kinh nghiệm nông dân thử nghiệm. này phân hóa học có thể phì nhiều thổ địa, sử thực vật dễ cây đâm được càng lao, chỉ là chúng ta phủ giang huyện tựa hồ chưa bao giờ có, cho nên cần tìm người thử xem. Nhìn xem này phân có thể hay không dùng? Thứ gì? Phân. Hắn ra hương mang đến Tân phân. Kỹ thuật phân tác dụng đại đa số nông dân đều có biết một hai, chỉ là không có trải qua hệ thống học tập, khó tránh khỏi như lọt vào trong sương ngủ, tất cả đều là dựa vào trăm ngàn năm kinh nghiệm làm việc. Hiện giờ bỗng nhiên nghe được Tân phân, theo bản năng đó là tự tuyệt. Ở bên cạnh đương cầm bộ khoái vệ phong lập tức nói, đây chính là chi huyện đại nhân từ biện kinh mang đến, chỗ đó người nông gia đều dùng loại này phân. Chúng ta chi huyện đại nhân gần nhất một đoạn thời gian là ở chế tác thứ này, thối là túi, được biện kinh bên kia đều tại dùng. Biện kinh Liên Tính không có ra qua lộ châu, càng không đi qua Biệt Kinh, vậy bọn họ cũng biết Biệt Kinh là bọn họ cốt đồ, là trong thiên hạ phồn hoa nhất địa phương. Nếu chỗ kia đều dùng, có thể hay không đáng tin. Được đại gia vẫn là rất do dự. Đừng nói hoa màu, Liên Tính dùng tại đất trồng rau thượng bọn họ đều không nỡ. Vạn nhất này phân đem bọn họ cực cực khổ khổ trồng rau giết chết làm sao bây giờ? Chẳng phải là đã lâu không có đồ ăn ăn, dùng tại hoa màu thượng, không có người sẽ ngốc đến hủy chính mình ruột đi. Liên Tính là chi huyện lao ra đều không được. Bất quá trong đám người có cái mày dập mắt to hán tử mở miệng nói, dám hỏi chi huyện lao ra? ngài này phân là thế nào làm thành, không cần phải nói thực hiện, tổng muốn nói cho chúng ta biết là thứ gì. bọn họ này đó hầu hạ hoa màu người, đối phân tuy rằng hiểu biết nông cạn, nhưng là không phải rốt đặc cắn mai, hỏi một chút luôn luôn tốt. Kỳ thật hắn có chút nóng lòng muốn thử, nhà hắn ruộng đất dùng qua chút phân gà, nhưng kỳ quái cực kỳ, có đôi khi dùng phân gà, kia đất trồng rau rõ ràng mọc không sai, nhưng có thời điểm lại sẽ nhường hoa màu trực tiếp chết. Hắn tưởng không minh bạch đây là có chuyện gì, nhưng không gây trở ngại hắn đối phân vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Kỳ Dương đạo, kỳ thật nói cũng không sao, ta làm hai loại phân, một loại là phân chuồng, dùng phân châu đương chủ tài liệu một loại khác là thực vật mập dùng các loại lá dụng cỏ rơm chờ đã đây đều là thường thấy đồ vật phân châu bọn họ cũng thử qua được hiệu quả giống nhau a về phần lá dụng cỏ rơm, đây cũng là cái gì Liên ở đại gia nghị luận âm mỉ thời điểm mới vừa mở miệng hắn tử nói thẳng nhà ta thử xem chỉ có thể sử dụng đất trồng rau thử có thể chứ kỳ dương nhìn về phía hắn mở miệng hỏi người tên là gì nông dân lập tức nói thảo dân gọi mã cung phong nói chuyện thời điểm nương tử còn tại bên cạnh chỗ hắn nay cái gì cũng không biết còn dùng ở trong ruộng rau nếu là trong ruộng rau đồ ăn hỏng rồi làm sao bây giờ đây chẳng phải là khóc không ra nước mắt Kỳ Dương kỳ thật đã tính trước, bất quá hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Lúc này nói rõ hiển có mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi, vẫn là làm ra thành tích đến, kia có thể so với hắn nói cái gì đều có dùng. Trước mắt cái này gọi mã cùng phong hắn tử cũng có chút dũng khí, dám nếm thử không biết sự vật, đã làm cho người ta khâm phục. Tốt, vậy thì nhà ngươi tới thử, ta bảo quản ngươi sẽ không hối hận. Khác không nói, dù sao cái này khí thế là lấy chân. Kỳ Dương tự nhiên là có lực lượng, ai bảo hắn đứng ở cự nhân trên vai? Chờ mã cùng phong một nhà tiến huyện nha linh trung quanh dân chúng cũng còn chưa tản ra. Đại gia trong lòng đều muốn nhìn một chút Chi huyện lao ra làm phân là cái dạng gì, nói không chừng thật có thể nhường hoa màu lớn càng tốt. Nếu như vậy qua lời nói, vậy bọn họ không đi lĩnh, chẳng phải là rất chịu thiệt? Mọi người cơ hồ đều đang do dự. Đi lĩnh đi, sợ hãi phân xấu dụng đất. Không lĩnh đi, như thế nào cảm thấy bị thua thiệt? Tại đại gia do dự thời điểm, lại có hai bên nhà tiến đến lĩnh phân, đưa mắt nhìn, vậy mà là bộ khoái vậy ra, còn có huyện thường ngọc kính truyền ra, cái này lại kéo hai ba nhân. Nhưng đối với so ở đây người vây xem mà nói, kỳ thật phi thường thiếu, càng nhiều người vẫn là cũng không tín nhiệm. Kỳ Dương đã sớm dự đoán được loại này cảnh tượng, biểu tình vẫn chưa có quá đa dạng hóa, ngược lại là bên cạnh đám cấp dưới nhỏ giọng an ủi. Ngài không cần ủ rũ, đại gia nhất thời không tín nhiệm rất bình thường. "Đúng a, đợi mọi người biết phân chỗ tốt, khẳng định tốt dùng." "Chính là, chờ bọn họ cấp dùng một ngày." Kỳ Dương buồn cười nói, "Không có việc gì, như vậy rất bình thường." Kỳ thật khi nói chuyện, huyện nha môn cửa đã vây được chật như nêm tối, ai bảo việc này là theo trùng hoa màu có liên quan. Bọn họ phù Giang huyện mặc kệ phía đông trồng lúa nước, vẫn là phía tây loại lúa mạch, đều là hầu hạ hoa màu, khẳng định đối với loại này sự quan tâm nhất. Đại gia lúc này còn chưa tán chính là chờ xem biện kinh đến mập đến cùng cái dạng gì mã cùng phong đầu một cái đi vào cho phân cũng là đầu một cái ra tới đòn đánh hai đầu một bên là phân chuồng một bên là thực vật mập mặt trên đều đang đắp nắp đợi có quen thuộc vừa mở nắp tử mùi thúi nối thẳng thiên linh cái thiếu chút nữa không ngã xuống đất ngất đi này này này đây cũng quá thúi chính là a thật là thúi thật là thúi so nhà xí đều thúi thứ này có thể sử dụng a vốn cho là biện kinh đồ vật đều muốn so với chúng ta nơi này muốn hương không ít như thế nào cũng như vậy thúi kỳ dương nghe được dở khóc dở cười biện kinh cũng không phải thứ gì đều hương a mã củng phong thì tại chặt chẽ mặc ký chi huyện lao ra nói lời nói một cân mập đói ba cân thủy sau đó tinh tế tới dùng đến làm phân bón lót tốt nhất bón thúc cũng được phân bón lót cũng gọi là phân bón lót chính là hoa màu còn chưa loại trước thi mập bón thúc thì là sinh trưởng thời điểm bón phân. hai người tác dụng một là sáng tạo tốt thổ nhưỡng hoàn cảnh một cái khác xem như cho thực vật bổ sung dinh dưỡng tại cây sâu quốc bấm trong quan niệm hai người này thiếu một thứ cũng không được còn có thể cải thiện thổ nhưỡng điều kiện chỉ là rất nhiều người còn chưa cái này khái niệm lúc này mới sẽ xuất hiện thổ địa loại một cha cảm thấy độ phì không đủ liền đổi khối cày ruộng nhường trước cày ruộng nghỉ ngơi một chút nếu như có thể đem cày sâu quốc bấm quán chơi tốt loại này luôn cày thực hiện liền có thể lão thải. bất quá bây giờ nói với bọn họ đến còn có chút xa hiện tại trước học được hợp lý sử dụng phân hóa học đi mã cùng phong thật cẩn thận chọn phân đi ra phương hướng đi hắn chọn đây là thối hoa phân sao không rõ ràng là đối hoa màu quả lớn mệnh mệnh hy vọng Chương không chi huyện lao ra làm tân phân nhường đại gia thử xem sự rất nhanh truyền khắp phủ giang huyện sở hữu địa phương ngay cả khoảng cách thị trấn khá xa hai cái thôn đều nghe nói không biện pháp đây là chi huyện lao ra trong rất nhiều năm làm được đầu một sự kiện cái gì là đội chi huyện trách không được quan mới tiền niệm ta hỏa, nói không chừng chính là làm dáng một chút. Nói loại lời này người cũng không ít, nhưng tuyệt đối không bao gồm thị trấn tây ngoại thành mã gia loan mã cung phong, hắn là chọn phân về nhà người trong, nhất nghiêm túc đối đãi, còn cố ý tuyển mảnh lót dạ, từ thi phân bón lót bắt đầu. Kia lót dạ bị hắn trồng chọn bùn đất tinh tế tỉ mỉ, hạ thật thượng tùng, lại tinh tế tưới lên phân chuồng. Hắn bón phân thời điểm chi huyện còn đi xem mắt, khiến hắn đem đất trồng rau một phân thành hai, một bên dùng phân chuồng, một bên dùng thực vật mập, đến thời điểm so sánh một chút, xem cái nào càng tốt. Mã cung phong nghe này, trong lòng nhất định chi huyện lao ra không phải cái nói chứ không làm lại nói, có thể hạ quyết tâm ẩu như thế thối mập, đã nghị lực kinh người. nay đất trồng rau làm phân bón lót, mà sau vung rau dưa hạt giống thời điểm liền không cần lại dùng loại mập, chính là gieo đường thời phân. tiếp lại tới nước, nay thủy là mã cùng phong một gánh một gánh gánh lại đây, có thể thấy được thân ở Phù giang huyện phía tây các thôn dân bình thường làm ruộng vất vả. kỳ dương đổ không biết đi mã cùng phong ở nhà, Phù giang huyện phụ cận mấy cái thôn, cũng có lục gia chọn thổ phân hóa học trở về, hắn không có việc gì liền cưới ngựa tại phụ cận đi dạo. lại nói tiếp ngựa này như là nguyên chủ tại biển kinh khi mua, lúc đó cũng chỉ là tìm nhặt thời điểm cưới một ngựa, ngược lại là đến ở nông thôn. Hiện ra bảo mã nhân lại, khiến hắn một ngày trong có thể dạo khắp trung quanh ba cái thôn, còn có hai cái thôn xóm tương đối xa, kỷ dương tạm thời còn chưa tiếp xúc. kia lục gia người càng cùng chi huyện nói chuyện thiếm, càng thêm hiện bọn họ chi huyện lao ra tựa hồ cùng trước loại kia thư sinh tú tài cử nhân bất đồng, hắn vậy mà đối làm ruộng còn có chút tâm đắc. Những người khác còn tốt, được kỷ dương bên cạnh tiểu tư bình an nhất khiếp sợ. Bình an không nhịn được nói, thiếu gia, ngài làm sao biết được như thế nhiều? Ngài cũng không chủng qua điền a. Kỷ dương sờ sờ đầu, hắn không qua, hắn đợi trước mãi mãi chủng qua a hắn mãi mãi làm ruộng nhưng là một tay hảo thủ trong thôn rất nhiều nam nhân đều so ra kém, địa phương nông nghiệp khoa học đứng các sư phụ có đôi khi đều sẽ cầm bệnh biến diệp tử tìm đến mãi mãi hỏi, mãi mãi xem một chút liền có thể biết được là bệnh gì sâu bệnh. nếu không phải giới hạn tại niên kỷ cùng thời đại, mãi mãi muốn giống hắn từ nhỏ trưởng tại tân xã hội, nói không chừng còn có thể trở thành nông nghiệp nhà khoa học. Kỳ dương mưa rầm thấm đất, tự nhiên biết không ít, thậm chí tại xem rất nhiều thông tin thời điểm cũng sẽ ở như thế nào làm ruộng cái này trang dừng lại. không đúng, hẳn là rất nhiều hoa quốc người đều sẽ ở làm ruộng trang dừng lại. đây chính là bọn họ chủng tộc thiên phú hiện giờ hắn muốn đem thiên phú đưa đến cái này có đồng dạng văn hóa bầu không khí thừa bình nước. đối mặt đại gia nghi hoặc, kỳ dương chỉ có thể nói trên sách học vô cùng đơn giản bốn chữ hoàn mỹ qua loa tắt trách đi qua người đọc sách chính là lợi hại. có phải hay không trên sách học được không có việc gì, trọng yếu là có tác dụng liền hành. kỳ dương kỳ thật tâm phân hai loại, một bên là nam giao đang đào hố rác, một bên khác thì là lục gia người đang thí nghiệm thổ phân hóa học. như sau có thể thành, kia người trước lập tức có thể đầu nhập sử dụng. sau không thành, đào hố giác liền muốn kéo dài lại dùng. Hóa thành ao phân bên này có huyện ủy Lang Tuấn bằng mang theo những binh sĩ hỗ trợ giám sát, Kỳ Dương thường thường tra hỏi liền tốt. thủ phân hóa học bên này thì muốn mỗi ngày nhìn xem. Trong lúc nhất thời, Phù Giang huyện nha môn người bỗng nhiên phát hiện, bọn họ giống như cũng không như vậy nhàn. Ngọc Huyền thừa mang theo bộ khoái cùng chi huyện bận bịu phân hóa học sự. Lang huyện ủy thì là một cái khác cọc sai sự. Bất quá đại gia chỉ cảm thấy mới lạ, bình thường mỗi ngày nhàn rỗi cũng rất ngảm chán. Trọng yếu nhất là, thân là Phù Giang huyện người địa phương, nhà cũng là làm ruộng, tự nhiên hiểu được phân hóa học có thể thành, đối phụ Giang huyện giúp có bao lớn. Bất chi bất giác. Bọn họ vậy mà thật sự giống trong nha môn sai dịch, mà không phải giống trước như vậy không có việc gì. Kỷ Dương ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy, Mã Cùng Phong ra chủng tử hạ xuống ngày thứ sáu. Kỳ Dương lại chuyển tới nhà hắn, chỉ thấy Mã Cùng Phong vẻ mặt hưng phấn, nhìn thấy Kỳ Dương, câu đầu tiên đó là: "Tri huyện đại nhân, ngài mau nhìn xem. Người mau nhìn xem này, rau xanh căn đâm phải có bao sâu, có nhiều tốt. Muốn nói cây nông nghiệp dưỡng dục, địa khu cũng tốt, khí hậu cũng tốt, bón phân phương pháp cũng tốt, có thể căn cứ bất đồng tình huống sẽ có bất đồng xử lý phương pháp. Nhưng căn đâm thật tốt, cơ bản đều là thành công một nửa." Có chút gốc nhợt nhạt một tầng, gió thổi qua liền ngã trái ngã phải, chờ đi lên nữa lủi một lủi, có thể thực vật bản thân sức nặng liền sẽ ép đến. Hơn nữa căn đâm được quá nhỏ bé, mặc kệ là dinh dưỡng vẫn là hơi nước đều sẽ rất thiếu. Nếu như vậy, loại kia ra tới độ vật sản lượng có thể cao, có thể ăn ngon không? Mã Cùng Phong làm ruộng lợi hại, trồng rau cũng không sai, nhà hắn cha cũng là hầu hạ hoa màu hào thủ. Kỳ thật tại hắn đem phân chọn khi về nhà, Mã Lao cha đều âm thầm khen một câu, hắn loại mấy thập niên điền, cũng tính có chút môn đạo, chính là chịu thiệt không có hệ thống đã học, ý nghĩ mơ mơ hồ hồ, muốn hắn nói cũng nói không rõ, có thể thấy được đến độ vật một chút liền có thể phân biệt tốt xấu. Hai người hợp lực hầu hạ này hai khối đất trồng rau, từ hạt giống nảy mầm bắt đầu, rõ ràng phát hiện cùng dĩ vãng loại có chút phân biệt. Ra tới diệp tử rõ ràng càng lục, hơn nữa tùy tiện rút ra một cái mạ nhìn xem gốc, cũng có thể nhìn đến khỏe mạnh gốc. Cho nên lúc này Kỷ Dương vừa đến nhà hắn đất trồng rau phụ cận, mã cùng Phong liền hưng phấn cực kỳ. kỳ Dương nghe này tự nhiên cao hứng, trực tiếp đem quần áo chói lại liền hướng trong ruộng rau xem xét tình huống. Trong lúc nhất thời Sở Hữu đi ngang qua nơi đây các hương thân tất cả đều cảm thấy buồn cười, như thế nào chi huyện đại nhân sắn tay áo cũng tại trong ruộng rau làm việc. Hơn nữa kia thể thái vừa mới nảy mầm Tiểu vô cùng, cái này cũng muốn một đám xem xét sao? Tình cảnh này thấy thế nào làm sao trách khác nhau? Bất quá cũng làm cho đi ngang qua người theo bản năng kéo gần cùng chi huyện đại nhân khoảng cách. Chờ kỷ dương từ đất trồng rau đi ra, này tâm tình miễn bản nhiều thư sướng. Hắn liền nói, hắn đứng ở cự nhân trên vai tạo nên thổ phân hóa học như thế nào có thể vô dụng? Bất quá vẫn không thể cao hứng quá sớm. Thổ phân hóa học hiệu quả như thế nào, vẫn là muốn xem cuối cùng thu hoạch. Đi trước kỷ dương còn giao phó đạo, không nên gấp gáp, cuối cùng có được hay không vẫn là muốn xem thu hoạch ra tới đồ vật các người loại rau cải muốn gần hai tháng khả năng thu hoạch trong khoảng thời gian này vẫn là muốn tỉ mỉ tài bồi kỳ dương đương nhiên biết mã Cùng phong một nhà còn có mặt khác ngũ gia không cần hắn nhắc nhở đều sẽ toàn lực ứng phó chiếu cố trọ xuống cây nông nghiệp lúc này sách đầy miệng chính là ép ép đại gia nóng nảy tâm làm dụng nha phải từ từ đến mã Cùng phong người một nhà nhìn theo chi huyện đại nhân hồi nha môn thời điểm ánh mắt tất cả đều tràn ngập nóng bỏng bọn họ mơ hồ cảm giác chi huyện đại nhân tiện tay làm được đồ vật khả năng thật sự sẽ khiến bọn hắn lương thực sản lượng càng cao nếu thật sự là như vậy vậy bọn họ ra liền có ngày lánh qua nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy không thể tin được Tri huyện đại nhân mới đến phủ Giang huyện mấy ngày, liền mang đến như vậy thứ tốt, không thể lại suy nghĩ muốn học Tri huyện đại nhân đồng dạng trầm được khí. Bất quá bọn hắn đại nhân còn tuổi nhỏ, vậy mà như vậy trầm ổn, a phải biết phủ Giang huyện Tri huyện tự mình chế tác phân hóa học sự, hiện giờ cả huyện đều biết, cũng chính là huyện bọn họ tin tức bế tắc, không thế nào cùng bên ngoài lui tới, bằng không cách vách huyện đều muốn nghe nói việc này. Lúc trước đưa thổ phân hóa học thì càng là tại nha môn cửa dòng chống khua chiêng nhận người tới thử, lớn như thế trường hợp, tại Phù Giang huyện đó chính là não nhiệt nhất nhất hiếm lạ sự, lại nói. Đây là Tân Tri huyện đến phủ Giang huyện làm được đầu một kiện sai sự, khống chế không tốt, kia phủ Giang huyện dần chúng khó tránh khỏi đối với hắn thất vọng, về sau Tri huyện lại có cái gì mới lạ ý nghĩ, cũng không, có người sẽ đi đến thử. Cho nên đối với Kỷ Dương đến nói, lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Như thế trọng yếu tình huống, Tri huyện vẫn là không nóng nảy, phản phật đã tính trước giống nhau. Không thể không nói, Tri huyện đại nhân thái độ như vậy, quả thật làm cho người chúng quanh tự nhiên mà vậy sinh ra tín nhiệm. Chỉ có đầu lĩnh không chút hoang mang, phía dưới nhân tài có thể an tâm làm việc. Kỷ Dương biết rõ đạo lý này, xem lên đến tự nhiên là không nóng nảy. Chờ xem Thổ phân hóa học được không, thử liền biết. nói lên phân hóa học thứ này, tại hiện đại nông nghiệp trong là không thể thiếu đồ vật, phân hóa học dùng hảo dùng đúng rồi, sản lượng gấp bội căn bản không thành vấn đề, thậm chí còn có thể có hiệu quả phòng chống rất nhiều bệnh hại. đây đều là đời sau trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm được ra đến kết quả. muốn nhường lương thực sản lượng đề cao, phân là trọng yếu nhất. lần này nhường lục ra người chọn phân đi thử nghiệm, kia cũng chỉ là cái bắt đầu. mọi việc làm một bước tưởng lục bộ như vậy khả năng lâu dài. kỳ dương nơi này đi lại các gia không đồng tình huống, chỉ thấy bộ khoái vệ phong đội vã đuổi tới, giọng nói mang theo vài phần lo lắng nhưng lại mang theo vài phần muốn cười không dám cười, chi huyện đại nhân, đại sự không tốt, có tam gia bởi vì đoạn phân đánh nhau, đánh, đánh một thân phân chuồng, chúng ta kéo cũng không tốt kéo, thứ gì, một thân phân chuồng, phân chuồng, kia xác thật không tốt đem người kéo ra, kỳ dương muốn cười lại cảm thấy nở nụ cười quá phận, nhìn thấy vệ phòng cũng là nín cười, chỉ có thể vẫy tay, kia, mang ta đi nhìn xem, không được, này có cái gì để mắt, xem tam người nhà một thân phân chuồng sao, kỳ dương nghĩ một chút kia trường hợp đã ở đỡ chán. không phải đi lại không được, đều có người bởi vì hắn làm được đồ vật đánh nhau nói cái gì đều muốn tới chàng, hắn mới không phải muốn nhìn náo nhiệt mới đi. Chương 08. Kỷ Dương đến thời điểm, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Trước mắt sáu bảy cá nhân, trên người dính đầy phân chuồng, tại âm lịch tháng 6 trong thời tiết hương vị đặc biệt cảm động. Trung quanh hương thân càng là nghĩ kéo không dám kéo, liền nhìn náo nhiệt đều muốn trốn được xa xa, sợ bị đập một tỉa phân chuồng đi qua. Lúc này Kỷ Dương đến, mới có người hô to, Chi huyện lao ra đến, đừng đánh, đừng đánh. Có chuyện gì cùng Chi huyện lao ra nói a? Kỷ Dương nhìn nhìn bên cạnh cây trúc, làm cho người ta chặt mấy cây nhỏ cây trúc. Xa, xa nhắc nhở bọn họ, đừng đánh, đây là thật đừng đánh. May mà chi huyện một đến, đại gia tam gia đình trong lòng đều có sợ hãi, chờ dừng tay sau, theo bản năng buồn nôn. Bọn họ vừa mới chính là như thế đánh nhau. Kỳ Dương thấy bọn họ đầy người bùm bẩn, cũng sợ này sinh bệnh quần, mở miệng nói, dẫn bọn hắn đi trước tắm rửa, đi mua mấy khối xà phòng, giám sát bọn họ cần phải đem sở hữu dơ đồ vật đều rửa, lại tìm người đem đất này mặt thu thập sạch sẽ. Sau đó đi ta viện trong lấy một bình rượu mạnh đến, pha loãng thanh thủy đem nơi này dọn dẹp mấy lần. Ngày hè vốn là dễ dàng này sinh các loại bệnh hại, phân chuồng trong dơ đồ vật càng nhiều không cẩn thận còn dễ dàng có dịch bệnh, hạn chế thổ phân hóa học thời điểm còn tuyển không ai thiên viện, mỗi lần đi cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ người làm việc sinh bệnh. Kỳ Dương nghiêm túc, mọi người tự nhiên im lặng. Không chờ bọn họ mở miệng, Kỳ Dương liền nói, có chuyện gì thu thập sạch sẽ lại để nói, một hồi nhà ai vất bẩn, liền không muốn qua lại lời nói. Một phen dậy vò sau đó, này tam người nhà cuối cùng từ trong đến ngoại đều tẩy được đặc biệt sạch sẽ, lúc này mới đến nha môn cửa. Được tiến nha môn thấp ba phần, tầm thường nhân gia ai không sợ nha môn. Lúc này ngược lại sợ lên. Cửa bộ khoái vệ phong vệ lam đã sớm đang chờ thấy bọn họ này đó người muốn chạy, lại cho bắt trở về. Ngược lại là không đem bọn họ đưa đến công đường bên trên, mà là đi bên cạnh sân. Nơi này vẫn là nha môn, có thể làm cho bọn họ có chút sợ hãi, nhưng lại không đến mức là công đường, không như vậy khắc nghiệt. Thấy bọn họ lại đây, Kỷ Dương để cây viết trong tay xuống đạo, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tại bọn họ tam gia từng người phân chân trước, Kỷ Dương đã biết đến rồi tiền căn hậu quả. Sắt thật cùng hắn chế tác phân có liên quan, này tam gia trong đó một nhà, là báo danh tới thử phân một hộ, nhà hắn cùng Mã Cùng Phong gia đồng dạng, đã biết đến rồi phân chỗ tốt, trong lòng tự nhiên cao hứng cực kỳ. Vi nói hiện tại chỉ là dài ra ngón cái dài ngắn, nhưng có kinh nghiệm nông dân một chút liền có thể nhìn ra bất động, xem cái này gốc dạ đồ ăn xinh mượn, nhìn liền xinh đẹp. Nhà hắn có thể nhìn ra, nhà hàng xóm tự nhiên cũng có thể nhìn ra, không chỉ nhìn ra, còn đỏ mắt vô cùng. Âm lịch tháng 6, chính là loại rau cải thời điểm, mọi người cùng nhau trồng rau, dựa vào cái gì nhà người lớn tốt như vậy? Hơn nữa nhà này đã không cần phân chuồng trồng rau, mà là làm bón thúc, bắt đầu đi cho trong ruộng lúa mạch bón phân. Đồ ăn còn chưa tính, đây chính là lương thực. Nhà này còn mỗi ngày ở trước mặt bọn họ khoe khoang, nói mình trồng hoa màu bản lĩnh thật lợi hại, đi đường đều là nửa đầu. Vừa nghĩ đến nhà hắn lương thực sản lượng sẽ càng cao, hai bên hàng xóm đều ngồi không yên, vì thế lén lút đi nhân ra sau nhà chung phân. Không nghĩ đến hai cái hàng xóm hai mặt nhìn nhau không nói, còn nhường từ trong đất trở về chính chủ thấy được. Nếu đổi làm khoảng thời gian trước, kia này người nhà khẳng định không thèm để ý một chút phân, nhưng gần nhất mấy ngày nhìn đến trong ruộng rau đồ ăn, còn có hoa màu trên ruộng. Giọt phân chuồng hoa màu rõ ràng nuôi cao, hơn nữa diệp tử càng lục, được quá đẹp, xa xa nhìn liền biết này mảnh hoa màu hảo. Như thế bảo bối đồ vật, nếu không phải là chi huyện lão gia nói không thể thả trong phòng, miễn cho nhân sinh bệnh, bọn họ đều tưởng giấu đến nhà chính cái gì, thối, thối quan trọng vẫn là thu hoạch thời điểm lương thực được mùa thu hoạch quan trọng dưới loại tình huống này thấy có người đến trộm đồ vật tự nhiên một lời không hợp với nhau phân chuồng như vậy thiếu nhà bọn họ chính mình cũng không đủ dùng đâu hai người các ngươi ra còn hợp nhau hòa đến trộn sau đó là kỷ dương thấy cảnh tượng đánh đánh vậy mà lẫn nhau ném phân chuồng đây cũng quá đáng sợ lúc này liền nghe bọn hắn đạo chi huyện đại nhân kia phân nhưng là tiểu từ ngài này lĩnh bọn họ lại trộm không ít dù sao ngươi cũng là miễn phí lĩnh chúng ta lấy một chút làm sao không thể nhường ngươi một nhà hoa màu lớn tốt chính là cũng không phải ngươi mua đồ vật, ngươi chiếm đoạt làm gì? như thế nào không phải của ta, các ngươi bọn này tên trộm, là tặc ta gia trang gia chính là tốt, ghen tị cũng vô dụng. mắt thấy tam người nhà lại muốn đánh lên, kỳ dương cho bộ khoái nháy mắt. bộ khoái vệ phong quát lớn đạo, tại đại nhân trước mặt còn làm lỗ mãng. các ngươi thật to gan. tam gia lúc này mới sống yên ổn, bất quá biểu tình rõ ràng không phục. bất quá việc này cũng đơn giản, chính là một nhà được chỗ tốt, những người khác mắt thèm sự. cái này cũng nói rõ phủ giang huyện dân chúng đã dần dần ý thức được phân chỗ tốt, băng không cũng sẽ không vì thế tay đánh nhau. tam gia đình vốn là hàng xóm. Trước là đánh một trận, lại bị kéo đi tắm rửa. Lúc này rồi đến nha môn, kỳ thật trong lòng đã bình tĩnh rất nhiều. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, kỳ dương lúc này mới đạo, vốn là nha môn đồ vật, lúc trước nói hay lắm, ai báo danh ai chọn đi phân thí nghiệm, hai người các ngươi ra vừa không báo danh, còn không hỏi tự thủ, đây là hàng xóm láng giềng thái độ. Mắt thấy chính chủ nhà kia âm thầm đáp ý, kỳ dương lại nói, như có chuyện gì, hẳn là mau trong báo quan, lén đánh nhau hổng đả thành bộ dáng gì. Nếu không phải là xem tại nhà ngươi thí nghiệm có công Phấn thượng, lần này cần mang theo nhà ngươi cùng nhau trách phạt. Nhà kia người lập tức cúi đầu. Sát thật, gần nhất bởi vì phân sự, nhà bọn họ sát thật 10 phần đắc ý, nhưng đắc ý là nhân chi thường tình a. Bọn họ đời đời đều tại trên thổ địa kiếm ăn, đối thổ địa càng là quen thuộc, càng biết phân mang đến biến hóa có bao lớn. Thường ngày vì để cho ngũ cốc càng đầy đặn một ít, bọn họ đều có thể trời chưa sáng nấu nước, ngày đêm không ngừng quốc, vì chính là nhường lương thực sản lượng cao nhất điểm. Hiện giờ bón phân liền có thể giải quyết có nhiều vấn đề, chỉ cần chiếu cố thỏa đáng, thu hoạch thời điểm sản lượng khẳng định gia tăng rất nhiều. Này có thể làm cho bọn họ không đắc ý sao? Bọn họ đã rất khắc chế mình, không có khắp nơi tuyên dương. Kỳ Dương nghe được dở khóc dở cười, mắt thấy nhà này hàng xóm lại bắt đầu đỏ mắt cái tởm, trong lòng biết nếu không phải là thật sự để ý, vậy bọn họ như thế nào sẽ có như vậy cảm xúc phật lòng. Nói đến cùng, chính là muốn cho nhà mình lương thực nhiều hơn chút, nhường người nhà ăn cơm no, nhường trong nhà người ngày trôi qua hào chút. Kỳ Dương cười lắc đầu, lại điều đình vài câu, này tam hộ xem như lẫn nhau xin lỗi. Chỉ là ý đồ trộn phân này hai nhà cần đi quét tức vệ sinh, đem mới vừa bẩn địa phương đều cho rửa sạch, sau đó lại đi bằng có phân nhà kia chọn hai ngày phòng bếp dùng thủy, lúc này mới coi xong. Nơi này phạt không tính nghiêm khắc, nhưng nếu làm không tốt, kia liền muốn thật sự khai đường thẩm tra xử lý. Bị trộm phân chuồng nhà kia vừa nghe, do dự nói, khai đường sẽ không cần, đều là hàng xóm, cũng không muốn cho bọn họ ngồi tù tử. Hai nhà hàng xóm xem hắn ra, đồng thời nói, ta cũng không nên trộm nhà ngươi đồ vật. Nói đến cùng đều là hàng xóm, không có gì thâm cửu đại hận lời nói, hôm sau cũng liền tốt rồi. Kỳ Dương thấy vậy, liền biết việc này đã giải quyết. Bất quá bị trộm nhà kia đánh bạo đạo, chi huyện đại nhân, ngài xem nhà ta kia phân cũng không có, có thể hay không lại đi lĩnh một ít? Còn có thực vật mập cũng không có. Đây chính là phân chuồng Nhà hắn kia xanh mượt hoa màu, được toàn dựa vào phân chuồng. Chỉ là trong tay phân chuồng quá ít, không thể tất cả đều dùng một lần. Kỳ Dương buồn cười nói, nguyên bản chính là để các ngươi thử xem. Lục gia đã tất cả đều chia xong, nha môn đã quét sạch sẽ, không hề làm phân. Không hề làm phân. Cái này đừng nói bị trộm nhà này trượt mắt há hốc mồm, hàng xóm hai nhà cũng cũng giống như thế. Trong lúc nhất thời bối rối, bọn họ cho rằng về sau còn có thể lại lĩnh đâu, như thế nào này liền không có. Chẳng lẽ chi huyện đại nhân không biết phân chỗ tốt? Hắn không biết, chúng ta biết ta. Về sau không thể không có phân, còn nhiều hơn nhiều chế tác phân mới được nếu không được bọn họ còn có thể mua a, bọn họ tiêu tiền đều được. trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Kỳ dương ánh mắt mang theo khẩn cầu, ngay cả bên cạnh bộ khoái cũng là như thế. bộ khoái trong nhà cũng làm dụng a, bộ khoái trong nhà cũng muốn rất nhiều phân hóa học. Kỳ dương thấy vậy khoe miệng nhũ nhĩ, nha môn là không làm, nhưng các ngươi có thể làm. ta mệnh công tượng tại nam giao hoang địa phía tây xây hai cái hô rác, đợi đến thí nghiệm lục ra đất trồng giao thu hoạch, lúc đó hồ rác đại khái cũng có thể kiến tạo hảo. đến thời điểm liền ở nam giao giáo dục đại gia như thế nào chế tác phân, tuyệt đối diện ra đều có thể sử dụng đến nghe được chi huyện lời nói, mọi người lại là đổi phó biểu tình. Lần này là hoàn toàn trận tròn mắt. Về sau mọi nhà đều có thể sử dụng đến, mọi nhà đều sẽ chế tác. Chẳng phải là chỉ cần chăm chỉ điểm, nhà bọn họ sở hữu ruộng đất đều có thể gia tăng sản lượng. Nghĩ tới khả năng này tính, sở hữu người nông gia ngừng thở, tổng cảm giác có cái gì khó lường sự tình đã ở xảy ra. Không bao giờ muốn đánh nhau tam người nhà chóng mặt ra nha môn. Không biết còn tưởng rằng bọn họ nhận đến cái gì của trách, nhưng lập tức mà đến chính là hắn nhóm mừng như điên cầm tay của nhau. Phải biết bọn họ mới vừa vẫn còn đang đánh giá đâu. Lúc này như thế nào thân như một nhà. Thật tốt quá tốt, các ngươi gặp nhà ta kia đất trồng rau sao? Cái kia mọc ta đều chưa thấy qua. Đâu chỉ là đất trồng rau, ta biết ngươi đem ruộng rót non nửa mẫu, kia non nửa mẫu đất rõ ràng lớn càng tốt. Đúng vậy, đi ngang qua nhà ngươi thời điểm, một chút liền có thể nhìn đến. Về sau nhà ta muốn đều là như vậy. Vậy khẳng định hội đại được mùa thu hoạch. Đối, đại được mùa thu hoạch đa. Nguyên bản tại nha môn cửa chờ tiếp bọn họ mọi người nhất thời mong vọng. Bọn họ đang nói cái gì a như thế nào như vậy hư vấn? Hơn nữa vào một chuyến nha môn, này liền hòa hảo. Vừa mới còn đánh được bổ nhào cây nhãn đồng dạng. Đợi mọi người đến gần chỉ nghe đạo về sau từng nhà đều sẽ có thổ phân hóa học chúng ta lại không cần chịu đói à từng nhà đều sẽ có thổ phân hóa học bọn họ không có nghe sai điều này sao có thể chương không chín. Tân Chi huyện tiền nhiệm đến bây giờ cũng liền hơn một tháng Phù Giang huyện dân chúng rõ ràng phát hiện bọn họ nơi này có biến thành hóa tuy nói hiện giờ phân tác dụng chỉ tại trong phạm vi nhỏ chuyên bá được phạm là lý giải qua không không cảm thán phân thần kỳ kia lục gia đất trồng rau mỗi ngày đều sẽ có người vây xem càng xem đại gia càng cảm thấy như thế nào bọn họ lục gia đất trồng rau lớn đều đặc biệt hảo nhất là nghiêm túc gieo trồng mã cùng phong gia hai khối đất trồng rau trong xuống bất quá nửa tháng thời gian, hiện giờ kia Diệp tử lớn 10 phần mỏ mỡ, bên trong nhan sắc sâu đậm, như là mọc ra, kia tất nhiên tròn trĩnh đầy đạn, an cảm giác tuyệt hảo. Bọn họ đều là loại rất nhiều 5 người, điểm ấy nếu là nhìn không ra, đây chẳng phải là bất trùng. Cũng có chút cảm thấy bọn họ nói ngoa, thực sự có như vậy tốt đồ vật. Bọn họ như thế nào không biết. Thứ gì có thể nhường hoa màu sản lượng gấp bội à, đó là không thể nào, nhất định là cái gì đầu cơ trục lợi phương pháp, cần cù nhân tài sẽ không dùng loại phương pháp này này hai loại tranh luận tranh chấp không xong, nhưng người trước trực tiếp một câu, kia tốt, đến thời điểm hố giác sửa xong, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi học làm như thế nào phân. Nếu là tại kia nhìn đến các ngươi à, khẳng định hung hăng chê cười các ngươi. Lời này vừa nói ra, sau cũng liền ngậm miệng. Bọn họ là không tin, nhưng là muốn đi nhìn một cái à? Nếu quả như thật không sai, vậy bọn họ lập tức lật lọng cũng tới được cùng. Bất quá lập tức mà đến chính là, chi huyện thực sự có như vậy hảo tâm. Này giáo dục là miễn phí sao? Không đợi bọn họ hỏi nha môn, phân trung thành người ủng hộ nhóm liền chân thành nói, liền tính không phải miễn phí, ta đây ra cũng cần mua. Thứ này thật sự phi thường tốt. Còn dư lại lời nói cũng không cần nhiều lời. Dù sao mùng 6 tháng 6 hạ xuống rau cải, dựa theo bình thường sinh trưởng tốc độ, năm 60 thiên thời điểm liền có thể thu hoạch. Chúng ta đợi đến tháng 8 thời điểm lại nhìn đi. Được đến Vân Lục gia đình tự nhiên tỉ mỉ tại bồi các gia đất trồng rau. Còn lại biết phân chỗ tốt lại không chiếm được nhân gia, đành phải không có việc gì đi về phía Nam ngoại thành hoang địa phương bắt chạy. Vì sao đi đâu? Bởi vì bên kia đang đảo làm phân đồ vật. Có chút người trẻ tuổi thấy chỉ có hai cái công tượng đang đảo, dứt khoát cũng nể xuống, theo bọn họ cùng nhau làm việc chỉ là này hai cái công tượng trong tay có sẹn, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào đầu gỗ hơn đến nào, hiệu suất chậm một chút, được nhiều người chính là nhiều phần lực. sớm đào tốt, vậy thì sớm có thể làm phân. Nhưng là đào đào đại gia phát hiện một vấn đề, đó chính là này không phải một cái phổ thông hố, này đó công tượng vẫn là dựa theo bản vẽ đến nào. Hơn nữa không phải đào xong liền có thể sử dụng, cái này hố đào thành sau, phía dưới bị san bằng, lại xây thượng thật dày đa phiến, hố bốn phía đồng dạng muốn khảm nạo bóng loáng đa phiến, đến thời điểm liền tính đổ nước đi vào bên trong đều có thể rất lâu. này hai cái hố cách xa nhau khoảng cách còn rất xa, tựa hồ lưu ra một bộ phận đất trống cũng không biết là dùng làm gì, dù sao nhìn là trải qua tỉ mỉ thế kế. Nếu hỏi kia công tượng, công tượng chỉ nói, chúng ta đều là dựa theo chi huyện phân phó của đại nhân làm việc, kỳ thật chúng ta cũng là lần đầu tu cái này. Nếu không phải là trước người thiếu gia kia cho tiền không ít, bọn họ mới sẽ không ở lại đây đào hố. Phải biết bọn họ nhưng là Lộ Châu thành tốt nhất công tượng, bao nhiêu tòa nhà lớn chờ bọn hắn tu sửa, lại đến đào cái này hố. Tuy rằng dần dần phát hiện phụ giang huyện chi huyện yêu cầu hố cũng không đơn giản, được như thế nào nói đều là đào hố Còn muốn đem như vậy chân quý tài liệu phô đến trong hố, thật sự không minh bạch cái này tiểu chi huyện nghĩ như thế nào. Kỳ Dương lời giải thích, dù sao làm cho bọn họ nghe theo liền hành. Về phần những tài liệu này, tự nhiên là vị kia bạn thân đưa tới, nguyên bản dùng đến tu sửa mua đến lục tiến tòa nhà lớn, nhưng Kỳ Dương tuyển thích hợp tài liệu đưa đến Nam Giao Hoàng địa, dùng đảm đương làm hố rác đấy cùng một phía. Rất nhiều hiệu công việc người lúc này đã nói ra, cái này hố rác cũng không phải đơn thuần ao, đã sớm lưu địa phương có thể tùy thời chuyển đổi thành bể khí methane. Bất quá cơ muốn từng miếng từng miếng ăn, lộ muốn từng bước một đi. Hiện tại còn không phải phát triển bể khí methane thời điểm, chẳng qua dự lưu ra không gian, đợi về sau lại từ từ đến. Đơn thuần đào cày ao. Tự nhiên không cần lộ châu thành công tượng, làm bể khí mê tan vậy thì cần. Bất quá ma phân nếu biết hắn cẩn thận cho lựa, vì để cho Kỷ Dương lưu lại mới mua thượng hảo đa phiến, tất cả đều dùng đạm đường hồ rác trải đệm, chỉ sợ đều có thể khí hồ máu. Về phần mặt khác gỗ vật liệu đá, tất cả đều bị Kỷ Dương chuyển đến chỗ đó mua đến trong nhà. Còn ở tại tòa nhà người Vương gia gặp tài liệu tiến vào đến, cho rằng chính mình lần này thật sự muốn dọn nhà, không nghĩ đến Kỷ Dương chỉ là nói, ta nhất thời nửa khắc cũng không tu phòng ở, chỉ là vật liệu đá gỗ không địa phương thả. Bằng không như vậy, người giúp ta trông giữ những tài liệu này, coi ngươi như nhóm người một nhà tiền thuê nhà như thế nhiều tài liệu phóng tới trong nhà kỳ thật cũng không ai dám trộm dù sao đồ vật chủ nhân là chi huyện lao ra trộm làm quan đồ vật không muốn sống nữa kỳ dương coi đây là lấy cớ cũng là làm này người nhà an tâm trọ xuống nhà này nữ chủ nhân sinh bệnh dựa vào nam chủ mang ca tẩu còn có nhà mình hài tử như thế có tình có nghĩa hảo hán tử kỳ dương tự nhiên sẽ thoáng quan tâm kia vương gia hán tử nghe này đôi mắt nóng lên lập tức gật đầu đáp ứng hắn khẳng định sẽ quản lý hảo những tài liệu này nhưng không qua bao lâu cuối cùng một đám tài liệu lại từ lộ châu thành trở tới đây nhìn xem chất đầy phòng ở tài liệu kỳ dương chỉ khẽ cười tiếng Thật đúng là xuống vốn gốc. Xem ra những người đó là thật sự không nghĩ khiến hắn trở về. Kỷ Dương trên mặt như thường, chỉ là còn ấn trước kia trình tự phóng tới trong nhà, Vương gia hắn tử thì chỉnh trọng khóa lên thả tài liệu phòng ở đại môn, cùng Kỷ Dương cam kết, chi huyện đại nhân, tiểu nhất định giúp ngài xem quản hảo mấy thứ này. Hắn như là mang theo một nhà ra ở riêng, tiêu phí khẳng định không nhỏ, cũng không bằng năm này tháng nọ ở quen phòng ở thuật tiện. Như vậy ân tình, hắn vĩnh sinh khó quên. Kỷ Dương khoát tay cười nói, việc nhỏ. Đối với ngài là việc nhỏ, nhưng đối với tiểu một nhà thật sự là đại sự vương gia hán tử nhìn đó là cái cố chấp tính tình nhưng cũng là như vậy khả năng khởi động một nhà ốm yếu sinh hoạt đi tài liệu thả tốt kỳ dương vừa muốn rời đi liền gặp đưa tài liệu xe bỏ xa phu đi hắn bên này thò đầu ngó giao giác tiểu thư bình an thấy vậy lập tức tiến lên câu hỏi chờ hắn lúc trở lại trên tay vậy mà cầm một phần thư tín mà thư này kiện nhường luôn luôn trầm mặc bình an trên mặt đều mang theo kinh ngạc kỳ dương cúi đầu vừa thấy chắc không được tiểu tư này bức biểu tình thư này phong thượng rõ ràng biết lâm gia danh muốn hỏi lâm gia là ai tự nhiên là nguyên thân vị hôn thê gia a Kỳ Dương sớm biết rằng Nguyên Thân là có ba, ba thân, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Lúc này nhìn đến thư tín, chỉ cảm thấy giống như phòng tay khoai lang giống nhau. Đợi lát nữa, này Lâm Gia không phải là đến từ hôn đi. Nếu là như vậy, Tựa Hồ cũng không sai. Kỳ Dương vẫn chưa ở bên ngoài liền mở ra thư tín, mà là trở về chỗ ở sau lúc này mới mở ra phong thư. Chỉ thấy bên trong chữ viết kèm theo khí khái, nội dung lại cùng hạ bút đồng dạng lưu loát. Sau khi xem xong, Kỳ Dương mới là thật sự hơi hơi kích động. Không thể nào, Lâm Gia, Lâm Gia trưởng tử, cũng chính là hắn đại cứu minh ít ngày nữa muốn tới phủ Giang huyện. Cụ thể khi nào cũng không nói chỉ nói trên người hắn sai sự song xuôi, hồi biện kinh trên đường vừa lúc đi ngang qua Lộ Châu, thuận tiện đến phủ Giang huyện xem hắn. Mặc dù biết mình tuyệt đối sẽ không theo Lâm gia Tam cô nương thành thân, nhưng trường hợp này nghĩ như thế nào như thế nào xấu hổ. Vung xuống thư tín sau, Kỳ Dương bất đắc dĩ, bằng không nhân cơ hội này, cùng Lâm gia nói rõ ràng. Dù sao lấy thanh danh của hắn, Lâm gia hẳn là cũng không nợ đem nữ nhi gả lại đây, hắn tháng 11 mãn 17, vị kia Lâm gia Tam cô nương giống như cũng nhanh 16, theo lý thuyết đều là muốn kết hôn tuổi tác. Không bằng sớm nói rõ ràng, cũng khá này cục tâm sự. Kỳ Dương quyết định, ngược lại không lo. Binh đến tướng trấn nước đến đất chặn vẫn là đi xem kia Lục gia hạ xuống rau cải lớn thế nào. Mấy ngày trước đây nhìn thời điểm chỉ cảm thấy rau cải xem lên đến lục tươi sáng, loại màu sắc này vừa thấy chính là dinh dưỡng vô cùng tốt, tiếp qua một trận, cũng liền có thể lấy xuống dùng ăn. Hắn đến Phù Giang huyện xử lý kiện thứ nhất sai sự nhất định phải làm xinh đẹp mới là. Chương 10. mặc dù nói muốn đem chuyện của Lâm Gia ném đến sau đầu, nhưng Kỳ Dương hãy để cho tại phía Nam Hoàng Địa Tu Giao huyện ý đám người chú ý một chút, như là có xe ngựa hoặc là người xa lạ cưỡi ngựa từ phía Nam Quan Đạo lại đây, nhất định phải phái người để báo. Huyện ủy Lăng Tuấn bằng hiếu kỳ nói là ai muốn lại đây con chưa gặp qua chi huyện đại nhân ngại như thế việc trình trọng. Bọn họ cùng chi huyện đại nhân tiếp xúc một hai tháng thời gian, cũng tính thoáng lý giải chút kỳ dương tính nết, bình thường chiều là dễ nói chuyện, nhưng tâm tư lấy được ổn, rõ ràng chỉ có 16, 17 tuổi, được làm việc trầm ổn cực kỳ. Làm được phân hóa học loại này lợi hại đồ vật sau, đại gia càng là kính nể. Con chưa từng thấy qua chi huyện đại nhân như thế biểu tình. Kỳ dương cười bất đắc dĩ đạo, đều là trước đây sự. Nói cho đúng là nguyên thân sự. Lâm gia kỳ thật từ Lâm gia tăng tổ phụ đồng lũa mới phát tài, một nhà bốn đời tam tiến sĩ. tăng tổ phụ là thám hoa lang, tổ phụ là Trạng Nguyên, đời cha vì đường triều tiến sĩ hiện giờ hạ đồng lứa cũng đang dùng công đọc sách, đăng bảng sắp tới. Như vậy môn hộ tại Biện Kinh không coi là đặc biệt có nội tình, nhưng hôm nay Lâm gia tổ phụ ở trong triều làm đại học sĩ, vậy thì rất bất động. Một là đương triều quyền thế cường thịnh đại học sĩ đích tôn nữ, một cái khác thì là bá tước phủ khí tử, càng là mua quan đến làm. Cùng chính thống xuất thân thanh lưu nhân gia tự nhiên kém đến xa. Bất quá đính hôn thời điểm, lúc đó nguyên thân mẹ để còn tại, làm hầu gia tổ phụ cũng tại thế, ngược lại là Lâm gia tổ phụ chưa đương cái gì quan, cho nên này có qua hoa thân định ra thời điểm, còn có người nói Lâm gia tam cô nương là cao cả. Dù sao lúc đó nguyên thân vẫn là hầu phụ đích trưởng tôn, thân phận tự nhiên bất động. Nhưng hôm nay thời gian khó lượng, nguyên thân tổ phụ không có, tước vị cũng không thừa kế, ở nhà đời cha lại không có gì công tích, hầu phụ biến thành bá tước phủ. Muốn nói ba tước phủ trưởng tử cùng đại học sĩ cháu gái kỳ thật cũng vẫn được. Hai người so sánh với, nhất thời nói không rõ nhà ai càng tốt chút, hám lợi một chút, khẳng định cảm thấy tước vị thật sự đầu óc rõ ràng, càng coi trọng lâm gia loại này thanh lưu lại có thực quyền nhân gia. Lâm gia cha tuy bình thường, nhưng Lâm gia ngũ cô nương ruột thịt đại ca lại mọi người khen, cho nên phía trước nói hắn căng bảng không phải lời nói xuông được dứt bỏ loạn thất bát tao không nói chuyện chỉ nói kỷ dương bản thân tại lâm gia trong mắt tuyệt đối không phải lừa dối thanh danh của hắn tự không cần phải nói lại dễ dàng như vậy bị lừa đến thâm sơn cùng cốc không hề đường ra địa phương đương tri huyện mắt nhìn năng lực không đủ đầu góc cũng không đủ như vậy người nhà ai đau lòng nữ nhi nguyện ý đem hắn gả lại đây y dì theo kỷ dương chính mình xem hắn muốn là có nữ nhi cũng sẽ không gả cho người như thế a liền tính không muốn mặt mũi cũng phải đem việc hôn nhân lui cũng không phải nói thân phận địa vị như thế nào chỉ là xem lên đến liền không đáng tin cho nên nếu lâm gia đại công tử lần này lại đây là từ hôn hắn khẳng định mười phần lưu loát đem sự làm. Tuyệt đối không dây dưa làm nhằng. Như vậy đối hai nhà đều tốt. Trong lòng có quyết ý, Kỷ Dương cũng liền bình hòa, dù sao cứ như vậy, còn có thể thế nào, hắn bên này còn có một đống lớn sự đâu. Nếu như nói trước biết phân lợi hại người là số ít, theo lục ra gia rau cải chậm rãi trưởng thành, người biết tuyệt đối thành đại đa số. Ai bảo bọn họ lục gia đồ ăn đặc biệt đột xuất, đồng dạng đồ ăn chính là so nhà khác cao, nhà khác vượng, giống như hơi nước đều càng sung tốt chút. Trong đó một nhà thậm chí loại mảnh không dùng phân đến so sánh. Kia so sánh được quá thảm liệt. Dùng phân so vô dụng phân sinh sinh cao hơn cánh tay như vậy chưởng, rau cải diệp tử cũng là 10 phần rộng lớn đông dạng một gốc thực vật, sản lượng muốn so mặt khác thực vật muốn cao, cũng liền ý nghĩa trong nhà năm nay đồ ăn lại thêm không ít. Dưới loại tình huống này, nhà ai nông dân không hưng phấn? Nhiều một chút điểm đồ ăn, liền ý nghĩa tại ngày đông thời gian tử khá hơn một chút. Hiện tại vẫn chỉ là đất trồng rau, như dùng đến lúa mạch cùng lúa nước từ đâu? Nghĩ đến này, nửa cái phủ giang huyện dân chúng đều ngồi không được. Thậm chí ngay cả nhất xa xôi thượng tập thôn, lăng ra hồ thôn dân đều lại đây, vì nhìn một cái lục ra hạ xuống đất trồng rau. Bọn họ sinh thời cũng chưa từng thấy qua mọc như vậy tốt rau cải a một viên đỉnh người khác hai viên. Càng đến thu hoạch thời điểm. Phú Giang huyện dân chúng càng hưng phấn, nhìn kia khối đất trồng rau, trong lòng tràn đầy đều là thu hoạch được vui sướng. Duy độc trong đó Mã Cùng Phong có chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là này đồ ăn giống như thành thuộc kỳ nói trước, nguyên bản muốn 50 thiên tả hữu khả năng thành thục đồ ăn, bởi vì dinh dưỡng sung túc, vậy mà tại 42 thiên tả hữu thời điểm, liền đã tiến vào thành thuộc kỳ. Như là lại không hay lá, Tiết diệp tử liền ra đi, không thể ăn. Chờ Mã Cùng Phong đem tin tức này vội vàng nói cho Kỷ Dương thời điểm, Kỷ Dương vẫn chưa không hoảng hốt, hắn có nghĩ tới hội rút ngắn thành thời gian, cho nên sớm có sợ chuẩn bị nếu thành thực vậy thì ngắt lấy, chờ hái đi ra cân đo đong đếm, nhìn xem nửa mẫu đất có thể có bao nhiêu cân sản lượng. Chỉ chờ kỷ dương vừa mở miệng, nông dân mã cùng phong đã nóng lòng muốn thử. Hiện tại hắn mỗi ngày tỉnh lại đều là cười tỉnh, ai bảo nhà mình đồ ăn lớn tốt như vậy, nhìn trong lòng tự nhiên mỉ cực kỳ. Mã Lao cha còn nói, hắn loại cả đời cũng chưa từng thấy qua rau cải có thể trưởng như thế cao trưởng như thế nhanh, lớn cao trong đó chỗ tốt tự không cần phải nói. Trường được nhanh lại có một cái khác kiện chỗ tốt, đó chính là không chiếm thổ địa, thu hoạch sau thậm chí có thể tiếp tục loại đồ vật, thổ địa lợi dụng dẫn cũng liền đề cao mặc kệ từ đâu phương diện xem đều là đỉnh đỉnh tốt sự tình. có chi huyện gật đầu nói thu hoạch. lục gia người cùng nhau hành động, tất cả trên mặt đều là vui vẻ ra mặt. đừng nhìn lần này thu hoạch chỉ là rau cải, về sau thu hoạch liền sẽ là lúa mạch lúa nước. bọn họ lần này thành công ý nghĩa phi thường lớn. đương nhiên, đây là chi huyện đại nhân nói cho bọn hắn biết. chi huyện đại nhân còn nói, bọn họ lục gia vì thí nghiệm phân làm, cố gắng hắn đều nhìn ở trong mắt. về sau có chuyện gì tốt, tất nhiên sẽ trước hết nghĩ đến bọn họ. có lời này, lục gia hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ lại loại một mẫu đất. nếu thu hoạch khẳng định còn muốn giông chống cưa đến. Kỳ Dương cố ý mở rộng phân sử dụng, liền không có khả năng nhường việc này. Lặng yên không một tiếng động tiến hành. Ban đầu ở huyện Nha Môn cửa triệu tập thí nghiệm nông hộ, mục đích cũng là khai hỏa danh khí. Một đường xem ra, sự lựa chọn của hắn cũng xác thật không sai. Hiện tại rau cải còn chưa thu hoạch, liền đã có không ít nông hộ tâm tâm niệm niệm nóng trong phân cũng đến nhà bọn họ. Vì thế phù Giang huyện thị trấn trong liền có bộ khoái gõ la nói cho mọi người làm phân rau cải muốn thu lấy được, đại gia nhanh đi xem a. Đến thời điểm tại chỗ cân nặng, so sánh một chút năm rồi thu hoạch. Vừa nghe lời này, không ít gương thân thậm chí buông trong tay việc đi vây xem. Này không phải quang là xem náo nhiệt, vẫn là xem môn đạo. Chỉ cần có thể nhường lương thực tăng gia sản xuất, bọn họ làm cái gì đều có thể. lại nói, chuyện này tại phù giang huyện đã là ồn ào huyên náo, bao nhiêu người đều chờ xem cuối cùng sản xuất kết quả. kết quả này quyết định bọn họ đối phân thái độ, càng quyết định đối chi huyện tín nhiệm trình độ. kỳ dương nghe bình an đến báo, tước chừng biết bên ngoài tiếng gió, biết không khí nhộn đẫm đã không sai biệt lắm, cười nói, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. gần nhất trong một đoạn thời gian, nha môn hiếm thấy nhân viên như vậy chỉnh tề. kỳ dương đến sau, đại gia tựa hồ không tự giác bắt đầu bận rộn, hơn nữa bận điều đến đều thành công hiệu quả. Huyện đi bên kia mang theo người cùng nhau đào ao, đã sơ hiện sơ hình, ít ngày nữa có thể hoàn công, trọng yếu nhất là bọn họ nha môn một phân tiền đều không hoa. Liên tài liệu tiền đều là chi huyện bạn thân ra, thậm chí ngay cả tìm người hỗ trợ phó chút tán mặt vụ, tiền này đều không dùng nha môn ra, cũng không cần chi huyện đại nhân ra. Xem ra đại nhân cùng kia bạn thân quan hệ thật là không phải nói. Cuộc đời này như có như vậy bạn thân, kia cũng đáng giá. Kỳ Dương nghe nói như thế chỉ cảm thấy sắc mặt của quái, giống như cũng được. Huyện thừa thì mang theo bộ khoái tại các gia xem xét gieo trồng tình huống, lục gia đình trồng, đại đa số đều lựa chọn loại rau cải bởi vì này thời gian loại thứ này vừa vặn, hơn nữa thu hoạch còn nhanh, chỉ là không nghĩ đến, thu hoạch so trong tưởng tượng càng nhanh, cũng tính niềm vui ngoài ý muốn. dù sao ngọc huyền thừa dựa theo chi huyện ý của đại nhân, đem mỗi cái giai đoạn tình huống đều nhớ kỹ, về sau mặt khác các hương thân dùng phân thời điểm cũng có cái tham khảo. việc này vẫn chưa gạt chung quanh hương thân, tất cả mọi người biết, bọn họ mới tới chi huyện đại nhân, trước giờ đến phủ giang huyện ngày thứ nhất khởi, liền ở vì bọn họ suy nghĩ, liền cho bọn hắn mang đến tốt như vậy vật. kỳ dương tự nhiên mang theo tiểu tư hai đầu chạy, có hắn cái này định hại thần trong tại, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng lại ra từng người bận biểu sự tỉnh, cứ ít đi ra ngoài bà sai. Được hôm nay bất động, hôm nay trồng rau đều muốn thu lấy được. Bọn họ khẳng định muốn đi. Mắt thấy này tinh không quản lý, Kỷ Dương mang theo nhà môn đoàn người vô cùng náo nhiệt tiến đến thu hoạch thành quả, còn mang theo cái quả cân, đến thời điểm thuận tiện cân nặng. Ai ngờ lúc bọn họ đi, không có việc gì tới cọ cơm tiểu cô nương nút nhát nhìn xem. Kỷ Dương vừa quay đầu lại xem nàng, hôm nay như thế nào liền chính nàng, anh của nàng đâu? Bình An thấy vậy thấp giọng nói, tiểu cô nương ca ca không có việc gì đi giúp người hái trái cây đổi đồ ăn, hắn ra đi thời điểm liền đem tiểu cô nương thả về nhà. Kỳ Dương nghe này dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy cái kia ngũ lục tuổi Tiểu Nam Hải thật đúng là thông minh, biết muội muội phóng tới Nha Môn khẳng định an toàn, giữa trưa hắn không trở lại, muội muội cũng đói không đến. Chỉ là hôm nay bọn họ ra đi thời gian dài, đem nàng cái này ba bốn tuổi hải tử lưu lại liền có ổn. Kỳ Dương nghĩ nghĩ, đối bình an đạo, cùng Nha Môn phụ cận người nói một tiếng, Tiểu Hải trở về liền nói cho hắn biết, muội muội chúng ta mang theo, khiến hắn không nên gấp gáp. Lại thế nào, hắn cũng không thể nhìn đứa trẻ nhỏ như vậy từ chính mình lợi, nói không chừng còn muốn nói bụng. Chờ binh an ôm Tiểu Hải, Kỳ Dương vẫn là cười. May mắn đây là cái hoang vu thôn xóm bằng không ra đi làm kém còn mang tiểu hải tử giống bộ dáng gì? bất quá kỳ dương ngược lại là đối với nàng ca ca nhìn với cặp mắt khác xưa từ lúc chính mình lại đây vẫn luôn khiến hắn lượng theo ăn cơm chưa bao giờ nói qua cái gì được tiểu hải vẫn là đi giúp người hái trái cây đổi đồ vật là cái có chi khí bọn họ đoàn người này trùng trùng điệp điệp rời đi không nghĩ tới từ phía nam trên quan đạo chậm rãi lái tới một chiếc xe ngựa xe ngựa này nhìn như rằng là gì nhưng hạ bản thật vững vàng nhìn bánh xe liền biết vững vàng cực kỳ không phải bình thường nhân gia có thể có xe ngựa bên sườn mơ hồ khắc cái lâm tự ngày thường huyện ủy đám người nếu là tại nam giao đào ao. Tất nhiên sẽ đến báo một tiếng. Đáng tiếc lúc này bọn họ cả nhà xuất động, căn bản không biết chiếc xe ngựa này đã đi vào cửa thành, đi không có một bóng người nha môn chạy tới. Một đôi xanh nhạt loại ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra màn xe, tò mò ra bên ngoài nhìn quanh, thanh âm hoạt bát linh động, "Ca, đây chính là Phù Giang huyện a, như thế nào cửa thành ngay cả cái thủ vệ đều không có. Trên đường cũng không ai, nha môn cũng không ai." Chương 11. 19 tháng 7 giữa trưa, Tinh Không và Lý, Phù Giang thị trấn trong hơn phân nửa người đều tại Mã Cùng Phong ra vườn rau phụ cận. Tất cả mọi người nhìn xem xanh mượt đất trồng rau hưng rau cải tất cả mọi người loại nhưng chưa từng thấy qua mọc như vậy tốt rau cải như vậy đồ ăn nhận lấy đến mặc kệ là xào ăn vẫn là làm cải bẹ kia đều là vô cùng tốt liền mã cùng phong một nhà loại nửa mẫu đất tà hữu phỏng trừng liền đủ tất cả gia ăn như thế đại được mùa thu hoạch cảnh tượng như thế nào mọi người trong lòng đều cùng gương sáng đồng dạng đó chính là vì có thổ phân hóa học chi huyện đại nhân tự tay chế tác phân hóa học cả huyện thành hương thân đều lấy nghề nông mà sống nhìn xem cảnh tượng như vậy nước miếng đều muốn chảy xuống mới vừa kia ngũ gia đồ ăn đã dẹp xong, mỗi một nhà sức nặng đều hết sức kinh người, dù sao so với bọn hắn bình thường chính mình loại sinh sản nhiều ít nhất nhanh một nửa, nhanh một nửa a, đây là có thể cho sở hữu hầu hạ hoa màu người đều hưng phấn con số. kia ngũ gia đều có so le, kém nhất nhà tiên nên là khoảng thời gian trước cùng đánh nhau, không chỉ lãng phí rất nhiều phân chuồng, còn đem một bộ phận phân hóa học dùng tại trong ruộng, hắn gia dụng phân hóa học thiếu, sản lượng tự nhiên thấp, đại gia trong lòng hiểu rõ, hiện tại liền thừa lại cuối cùng một nhà còn chưa cân nặng, cũng chính là hầu hạ đất trồng rau nhất cẩn thận mã cùng phong gia. Mã Cùng Phong cùng Mã Lao Cha đối với này khối đất trồng rau đặc biệt coi trọng, nhìn xa xa liền biết so mặt khác ngũ gia sản lượng cao. Nhưng rốt cuộc cao bao nhiêu, vẫn là muốn cân nặng lại nói. Phù Giang huyện các hương thân có dự cảm, đây có thể là cái bọn họ lại hưng phấn con số. Kỷ Dương nhìn xem mọi người, hiện tại như vậy nhiều người trong khi đó cũng đặc biệt bắt mắt, không chỉ bởi vì vóc người cao, cũng bởi vì mặt mày sinh anh tuấn lãng, ở trong này tự nhiên đặc biệt dẫn nhân chú mục. Mã Cùng Phong cùng Mã Lao Cha đi đến Kỷ Dương trước mặt, hơi có chút kích động nói: "Tri huyện đại nhân, chúng ta đây liền bắt đầu thu đồ ăn cân nặng." Kỷ Dương gật đầu, văn chuẩn cùng thực vật mập, còn có hay không bón phân tất cả đều tách ra ngắt lấy, tách ra cân nặng, cuối cùng được ra đến số liệu trọng yếu phi thường, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sang năm đại gia đối hoa màu ngũ cốc như thế nào bón phân, căn cứ này lục gia bất đồng chồng chọn phương thức, đến thời điểm cho ra tối ưu cái kia, lục gia người mơ hồ biết chi huyện đại nhân ý nghĩ, trong lòng đã sớm có tương đối, hẳn không thể chính mình là nhất đứng đầu cái kia, đến thời điểm chi huyện đại nhân khẳng định sẽ khen bọn họ, bị lợi hại như thế chi huyện đại nhân khen, nghĩ một chút liền cao hứng, nhưng bọn hắn cũng biết năm nay nhất đứng đầu nên là mã cùng phong trong nhà nhưng lục gia người vẫn là nhịn không được tinh thần căng chặt, trung quanh xem náo nhiệt hương thân đồng dạng không hảo đi nơi nào, nhanh chóng xem, nhanh chóng học, học xong nhà mình cũng có thể như vậy loại, thu gặt rau cải mọi người động tác càng thêm lưu loát, bất quá còn có chút khẩn trương, trước kia làm việc nhà nông đều là chính mình yên lặng làm, như thế nào hôm nay thu cái đồ ăn còn muốn bị vây xem a bị nhiều người như vậy nhìn xem, giống như tay chân đều muốn đồng bộ, cùng lúc đó nha mua cửa, nơi này lanh lanh thanh thanh, chỉ có một xe ngựa ở bên cạnh rừng, lâm gia đại công tử cùng huyện nha bên cạnh mở ra trả quán thí chuyện, giọng nói mang theo chút hào kỳ, đất trồng rau thu hoạch loại sự tình này. Chi huyện cũng muốn qua. Lần này bất động, chúng ta chi huyện Lão gia là Thần Nông đầu thai, hắn làm một loại khiếu hóa mập đồ vật, còn Miễn Phi đưa cho Bách Tính Môn dùng hắn làm phân hóa học trồng ra đồ ăn đều đặc biệt tăng ngon, sản lượng cũng cao. Đúng là như vậy. Bên cạnh ngồi ở ghế đầu thượng, vừa uống trà vừa nghe đại ca lời nói khách sáo lâm gia cô nương lại lắc đầu. Anh của nàng tưởng bộ lời của người khác, kia được rất đơn giản, không đến một buổi sáng đã đem kỷ dương tại phù Giang huyện này hai tháng sự nghe được rành mạch. Bọn họ vào thành thời điểm còn tại kỳ quái vì sao phủ giang huyện trên đường đều không có gì người trong ruộng cũng không có cái gì người hợp đều đi quanh thân thôn xem náo nhiệt khi nói chuyện có cái tầm 5-6 tuổi tiểu nam hài lùi ra trong tay nâng hai cái nóng hầm hợp bánh bột ô vừa thấy liền vừa in dấu tốt lại đây liền hỏi thiểm ngươi gặp muội muội ta không có ta từ nha môn cửa sau đi vào tìm một vòng đều không tìm được lời nói rơi xuống tiểu hài cảnh giác nhìn về phía mấy cái này ngoại thôn người cách vách tim đáp chi huyện lao nói ngươi muội muội một người tại huyện nha không an toàn hơn nữa hắn giữa chưa cũng không về đến ban sai thời điểm cùng nhau mang ra con nhương nói với ngươi một tiếng Giữa chưa không cần quan tâm nàng cơm canh, ta lúc đó cũng không ở nhà, bằng không đã giúp ngươi mang theo. Lời này muốn nói, đừng nói Lâm gia đại công tử, Lâm gia cô nương cũng cảm thấy chơi vui. Như thế nào bọn họ tại Phù Giang huyện nghe được Kỳ Dương, đi theo Biện Kinh nghe được Kỳ Dương, hoàn toàn không phải một người. Nào có chi huyện ra đi làm kém còn mang theo tiểu Hải. Đứa trẻ này không phải là hắn đi. Lâm gia đại công tử trùng muội muội một chút, như Kỳ Dương thật sự có tư sinh tử, Kỳ gia đã sớm quậy lật trời, tuyệt không có khả năng này. Tới đây tiểu hài tựa hồ không ngoài ý muốn đáp án này, tự mình ăn lên bánh ngọt nô, còn lưu một cái cẩn thận bọc lại. Trà quán thím cho Tiểu Hải đổ ly nước, chính ngươi ăn đi. Muội muội có chi huyện lao ra chiếu cố, ngươi vẫn chưa yên tâm. Hắn nhưng là nhất thiện tâm, Tiểu Nam Hải vẫn là lắc đầu. Hiện nhiên muốn đem một cái khác bánh bột ngô lưu lại cho muội muội. Lâm Gia Cô nương thấy vậy, trong lòng cũng mềm nuối một mảnh, đem mình mang Tiểu An vật lấy ra, nha, tỷ tỷ đưa cho ngươi, nhanh ăn đi. Nói, Lâm Gia Cô nương chính mình lấy trước một cái, nhờ Tiểu Hải biết xác thật không có vấn đề. Ai ngờ Tiểu Hải vẫn là lắc đầu. Như thế có để phòng tâm Tiểu Hải biết muội muội bị ban sai chi huyện thuận tiện mang đi, vẫn còn có loại thả lòng cảm giác, phảng phất rất yên tâm đồng dạng. Lâm gia cô nương ngẩng đầu nhìn xem đại ca của mình, ca, chúng ta còn phải đợi sao? Bằng không nhường tiểu tư đi tìm bọn họ. Lâm gia huynh muội mang theo bảy tám người hầu, vốn là không cần làm chờ, nhờ người truyền lời cũng tốt, làm cho người ta dẫn đường tìm kỷ dương cũng tốt. Được Lâm gia đại ca cố tình tại huyện nha môn tiền trà quán ngồi, vẫn cứ đem kỷ dương chi tiết thăm dò rõ ràng. Lúc này đấy cũng sở không sai bị lắm, bằng không hãy tìm người đi. Nghe trà quán tím nói, chỗ kia hẳn là cách đây không xa. Lâm gia đại công tử vừa gật đầu, chỉ nghe một trận sấm sét vang, mới vừa còn bầu trời trong xanh, lúc này bỗng nhiên mây đen dày đặc đứng lên ngày hẹn mưa tới chính là như vậy nhanh mắt thấy mưa to rất nhanh hội rơi xuống. Kì Dương bên kia lúc này đang tại An bài người vội vàng đem thu gặt tốt rau cải đưa đến nửa dặm ngoại phòng nhỏ trong mới vừa ba khối rau cải mắt thấy liền muốn thu cắt hoàn thành Mã lao Cha phát hiện không thích hợp nhìn trời khí lại xem xem hứng gió chắc chắn đạo nhanh mau đưa đổ và thu lập tức muốn trời mưa có kinh nghiệm nông dân chỉ riêng xem đám mây liền có thể ước trường phòng trường đi ra tình vũ Mã lao Cha như vậy nói vậy khẳng định là sắp đổ mưa bình thường Hạ cũng liền đi xuống nhưng những thức ăn này còn chưa cỡ nặng như là vừa gặp mưa sức nặng nhưng liền bất động đến thời điểm số liệu liền không có, phải biết mã cùng phong gia sản lượng rõ ràng cao nhất, nhà hắn số liệu cũng đặc biệt quan trọng. Nay liền tương đương cực cực khổ khổ làm nhanh 2 tháng thực nghiệm, đột nhiên nói cho ngươi thực nghiệm muốn hoảng, ngươi hoảng sợ không hoảng hốt. Kỳ Dương quyết định thật nhanh, nhường thủ hạ cưỡi ngựa qua lại vận chuyển rau cải. Được huyện thừa đám người lại nói, vàng không vẫn là ngài đi trước phòng nhỏ tránh mưa. Thân thể của ngài quan trọng. Kỳ Dương buồn cười nói, ta lớn như vậy người, thêm vào một trận mưa tính cái gì, vẫn là trước cứu chúng ta đồ ăn trọng yếu. Đây chính là ba khối ruộng thí nghiệm, không thể hủy gặp mưa mà thôi a kiến chi huyện kiên trì như thế mọi người đành phải mau mau bó hảo thu gặt hạ rau cải nhân lực mã lực cùng tiến lên dù sao mau chóng vận đến nửa dã ngoại trong phòng nhỏ mới được bên cạnh vây xem các hương thân không biết từ đâu tìm kiếm đi ra kiện cũ nát áo tơi bùn nhào nặn nói cái gì cũng phải làm cho chi huyện lão gia mang theo kỳ dương vừa định cự tuyệt nhìn nhìn vẫn luôn ngoan ngoãn cùng ở phía sau mình tiểu cô nương lúc này mới đem áo tơi đấu làm nhiệt lấy ba bốn tuổi tiểu hài cũng không thể gặp mưa bọn họ bên này vội vàng bận điệu thu đồ vật người cũng tại lục tục trở về lui mắt thấy mưa thật sự muốn rơi xuống kỳ dương muốn đem tiểu cô nương đưa qua ngồi má hồi phòng nhỏ nhưng tiểu cô nương vừa thấy con ngựa liền sợ tới mức không được gắt gao ôm lấy kỷ dương đùi, ai kéo đều không buông tay thấy vậy kỷ dương bất đắc dĩ chỉ phải nhường ngựa tiếp tục vận thu tốt rau cải thật là không nghĩ đến có một ngày rau cải đại được mùa thu hoạch cũng là thống khổ a chờ hai ba chuyến vẫn còn có không vận xong mã cùng phong phụ tử thì kịch liệt đem cuối cùng một chút nhanh chóng thu gặt hảo chói lại bất quá lại ngẩn đầu tổng cảm thấy thời gian không kịp, mới vừa con ngựa kia vừa mới xuất phát chẳng lẽ cuối cùng này đó muốn bất kể tính ra vậy bọn họ khẳng định không phải để nhất ta kỷ dương ôm hải tử an đuổi mã ra phụ tử không có việc gì liền tính không có này đó sức nặng đại gia cũng đều biết các ngươi trồng ra sản lượng cao nhất tuy nói thiếu thực nghiệm số liệu sát thật rất khó chịu bất quá thế sự vô thường nào có mọi chuyện thuận lợi chúng ta hồi đi không vội này nhất thời nữa khác kỳ dương vừa nói xong chỉ nghe phía sau chuyển đến xe ngựa tiếng động dùng chúng ta xe kéo đồ ăn đi bảo đảm thêm vào không đến lâm gia cô nương tò mò nhìn về phía đất trồng rau đến cùng là cái gì đồ ăn a làm cho bọn họ như vậy hiếm lạ kỳ dương thì cùng trên xe ngựa một người khác chống lại ánh mắt xong đời người lâm gia đến kỳ dương lại nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt tò mò lâm gia tiểu cô nương. Này không phải là hắn vị hôn thê đi. Tuổi xem lên tới cũng quá nhỏ. Hắn không được, hắn không thể. Tác giả có chuyện nói, về sau Kỷ Dương, thật, thật thơm. Chương 12. Nhìn đến Kỷ Dương ánh mắt, Lâm Gia đại công tử theo bản năng đem muội muội nhét về xe ngựa, mở miệng nói, đây là cháu muội, ở nhà xếp hạng lão ngũ, từ nhỏ thể yếu nuôi tại Dương Châu lão gia, lần này đi ra ngoài bàn sai đó là đem nàng tiếp về biệt kinh. Lâm Gia đại công tử một câu, liền đem tiền căn hậu quả nói được rõ ràng. Nguyên lai là như vậy, cùng hắn có hôn ước là Lâm gia Tam cô nương, cũng không phải Lâm gia Ngũ cô nương. Kỷ Dương xin lỗi cười cười, chắp tay nói gặp qua Lâm gia đại công tử, tình hình này không tốt nhiều tự, vẫn là nhanh chóng trang đồ ăn đi, sau đó đem này đó thể thái vận đến bên kia phòng nhỏ trong. Kỳ Dương không khách khí, Lâm gia đại công tử cũng không kéo dài, gật đầu nói, nhanh chuyện, đỡ phải bị mưa thêm vào đến. Nói ra lời này, Kỳ Dương theo bản năng nhìn về phía hắn. Phổ thông đồ ăn bị mưa xối đến tự nhiên không có gì, hắn cái này muốn cân nặng, cho nên không thể dính thủy. Vị này Lâm gia đại công tử vừa đến liền xem ra manh mối, không hổ là biện kinh mọi người tán dương Lâm gia chủ tử, cũng là Lâm gia nhất coi trọng đệ tử kỳ dương cười, nhường lâm lớp lo sợ mã gia phụ tử cứ việc đem đồ ăn phóng tới trên xe, lúc này vẫn là thực nghiệm số liệu trọng yếu. về phần này đó buôn đất, tổng có thể rửa. cũng may mắn lâm gia xe ngựa đến, còn dư lại tể thái vừa trang thượng, mưa to tầm tã mà tới, đại gia cũng thả lỏng, bộ khoái binh mã cưỡi ngựa trở về, gặp đồ ăn đã trang thượng xe ngựa, tự nhiên thả lỏng. bọn họ cũng đều biết vì những thức ăn này đại gia trả giá bao nhiêu tâm huyết, không đạo lý tại cuối cùng cân nặng thời điểm thất bại trong gan tức, lâm gia xe ngựa không tính tiểu chỉ là trang thu hoạch tể thái sau, lưu không gian liền đặc biệt tiểu chỉ có lâm gia ngũ cô nương cùng kỳ dương trong tay tiểu hài làm được hạn. Những người còn lại chỉ có thể đi đến nửa giang ngoại trong phòng nhỏ. Gặp xe ngựa rời đi, kỳ Dương thoáng ngẩng đầu, Thẩm Lâm gia đại công tử đi trước, những người còn lại thì tại mặt sau theo, hai người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Phòng trưng đều không nghĩ đến lần này gặp mặt là chàng cảnh này, lúc này tự nhiên mang khác biệt tâm tư. Lâm gia đại công tử càng là trong lòng phức tạp. Hắn tới đây một chuyến xác thật vì ta muội từ hôn sự, chỉ là thế nào cũng không nghĩ đến, tại Biện Kinh làm sảng làm bậy kỳ Dương lại làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đi lại tại, Lâm gia đại công tử đã bang Kỷ Dương tìm đến câu trả lời. Tưởng Kỳ gia phức tạp tình huống, phụ thân không đau yêu còn có nhìn chằm chằm thứ đệ, hắn không nên thân đều có thể bị ném lại đây, như thành khí, tính mệnh phòng trường đều không bảo đảm, còn không bằng tương kế tự kế, lại tới biện kinh bên kia nhìn không tới địa phương, khắc tìm một cái đường ra. Kỳ Dương chỉ là cười, gặp Lâm Gia Đại Công Tử ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, kính xin Lâm huynh bảo thủ bí mật này, về sau, về sau tất đường tạ ơn. Lâm Gia Đại Công Tử lắc đầu, ta ngươi tổ tông quan hệ cá nhân rất tốt, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không nói lung tung. Hai cái đều là người thông minh, thoáng vừa đối mặt, liền biết ý nghĩ của đối phương. Dù sao hỗ trợ gạt đối Lâm Gia Đại Công Tử đến nói không phải vì khó không bằng bán nhân tình, nói không chừng về sau còn hữu dụng ở từ đất trồng rau đi đến trang đồ ăn phòng nhỏ. ở đây mọi người trên mặt đều mang theo hưng phấn, rốt cục muốn biết mã cùng phong ra gia rau cải có bao nhiêu cân. mấy cái chữ này có thể thay đổi bọn họ toàn bộ phù giang huyện loại cây nông nghiệp thói quen. chỉ cần sức nặng đầy đủ, về sau bọn họ toàn bộ phù giang huyện sở hữu dụng đất đều phải dùng tượng phân hóa học. ở đây phù giang huyện hương thân càng nhiều là hưng phấn cần trương, người lâm gia thì là xem náo nhiệt. cuối cùng kỷ dương mang theo nhà môn sai dịch tại an bài cân nặng, trong phòng nhỏ cũng có chút đứng không đi xuống, nhưng phù giang huyện người liền tính ở bên ngoài gặp mưa, cũng phải nhìn đến cuối cùng sức nặng. Đầu tiên là vô dụng phân hóa học nửa mẫu đất, xưng đi ra cùng 180 cân, kỳ thật một bộ phận còn chưa hoàn toàn trưởng thành, được vì so sánh cũng trong lúc đó sức nặng, vẫn là sớm ngắt lấy, khác biệt không tính lớn. Mẫu chốt vẫn là mặt sau sức nặng. Thực vật mập trọng lượng là 390 cân. Phân trùng sức nặng là 400 cân. 400 tính toán chi ly. Nửa mẫu đất liền có 400 cân. Cơ hồ là vô dụng phân hóa học cấp 2. Hơn nữa ba người so sánh, rõ ràng dùng phân hóa học rau xanh càng thêm đầy đặn, làm hoàng địa phương phi thường thiếu, vừa thấy chính là thượng đẳng rau dưa, an cảm giác cũng biết càng tốt. Phú Giang huyện Bách Tính muôn đối với kết quả này sớm đã có sở chuẩn bị, nhưng thực tế thấy thời điểm vẫn là nhịn không được thở sâu. Phân hóa học thật sự hữu dụng, phi thường hữu dụng. Cái này sức nặng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, a cũng đừng quên, nay phân hóa học còn nhường rau cải có thể sớm thu hoạch. Nếu như vậy phân hóa học dùng tại hoa màu thượng, chỉ nghe trung quanh dân chúng tất cả đều tại nhiệt liệt thảo luận phân hóa học thứ này, cuối cùng tất cả đều ánh mắt loẹt loẹt nhìn về phía kỳ dương. Tri huyện đại nhân, chúng ta khi nào có thể làm phân hóa học? Thứ này hảo làm sao? Quý không quý? Chúng ta cũng có thể làm, nếu có thể dùng đến hoa màu thượng chưa sang năm thu hoạch liền tốt rồi. Một mẫu đất sinh sản nhiều cái 10 cân đều là tốt. 5 cân liền được rồi. Kỳ Dương nhìn xem lại ra cười, sẽ có, cũng sẽ có. Thông qua hợp lý vận dụng phân hóa học, lại có tuyển dụng loại tốt, đừng nói 10 cân, một mẫu đất sinh sản nhiều 20 cân đều là có thể. Giống hiện đại vận dụng kỹ thuật thỏa đáng, nửa mẫu đất rau cải có thể ở 600 cân hướng lên trên, đặc biệt ưu tú thậm chí có thể đến 800 cân. Người khác có lẽ sẽ vì cái này con số khiếp sợ, nhưng hắn tưởng lại là, mấy cái chữ này còn có thể tăng lên không gian. Bọn họ còn có thể tiếp tục tăng gia sản xuất. Được ở đây chỉ có Kỷ Dương còn có thể như thế bình tĩnh. Lâm Gia đại công tử cũng không dám tin nhìn trên mặt đất rau cải. Hắn vốn cho là tăng gia sản xuất cũng chính là mấy chục cân mà thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Vô dụng Kỷ Dương phân hóa học đồ ăn nửa mẫu đất 180 cân, dùng 400 cân. Loại này so sánh thật sự quá mức mãnh liệt, liền hắn đều khiếp sợ và phần. Nơi này vô cùng náo nhiệt mãi cho đến thảo luận đến vũ đỉnh, tựa hồ vẫn còn nói không hết lời, tất cả đều lôi kéo Kỷ Dương không chịu rời đi. Kỷ Dương tự nhiên biết không không đáp. nay vốn là mục đích của hắn, lợi dụng lần này thí nghiệm phân hóa học gieo trồng để thái Do đó, nhường Phù Giang huyện đại bộ phận dân chúng đều biết phân hóa học chỗ tốt, do đó tại kế tiếp gieo trồng trong học được dùng phân hóa học. Đến thời điểm ruộng đất lương thực tự nhiên có thể tăng ra sản xuất, cũng sẽ không lại có loại kia đói bụng đến năn không dậy cơm tình huống. Toàn bộ Phù Giang huyện cũng sẽ không như vậy nghèo. Vũ Quá Thiên tình, Mã Cùng Phong một nhà cũng bị nâng được muốn thượng thiên giống nhau, mà khác ngũ gia cũng kém không nhiều. Liên bọn họ dùng qua phân hóa học, tự nhiên muốn hỏi bọn họ một chút này phân hóa học dị dụng. Toàn bộ Phù Giang huyện bởi vì phân hóa học đều sống lại giống nhau. Thảo luận đến cuối cùng, tự nhiên vẫn là khen bọn họ chi huyện người. Chi huyện đại nhân không lại đây 2 tháng này thời gian, liền có thể mang đến tốt như vậy đồ vật, mang đến Biện Kinh phân hóa học. Biện Kinh Văn hóa học. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Lâm Gia đại công tử lại mặc niệm hai câu, hắn chưa bao giờ tại Biện Kinh gặp qua thứ này, xem ra đây cũng là kỳ dương lý do thoái thác. Càng xem đi xuống, Lâm Gia đại công tử trong lòng đối kỵ dương hảo cảm thì càng nhiều. Xem ra hắn trước tại Biện Kinh thời điểm đúng là tảng phong, nhân tài như vậy, lại bởi vì trong nhà nội đấu mà rời xa tha hương, thật sự là đáng thương, làm cho bọn họ thừa bình quốc cũng không giấu cớ mất đi một nhân tài nghĩ đến năm đó Lâm gia còn hỏi qua Kỷ gia, muốn hay không nhường Kỷ Dương đi hắn gia sản thuộc đọc sách, hắn gia sản thuộc tại Biện Kinh đều là có danh. Được Kỷ gia lấy Kỷ Dương không nghe lời không nghĩ đến trường làm cớ cho cự tuyệt, bây giờ suy nghĩ một chút bên trong khẳng định cũng có mở ám. Tại Lâm gia đại công tử còn tại não bổ Kỷ Dương nhiều đáng thương thời điểm, Kỷ Dương cười nói, kính xin Lâm Minh rời bước đi huyện nhà đi, chiêu đại không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Chờ Kỷ Dương mang theo người Lâm gia rời đi, phụ Giang huyện người lúc này mới nghị luận hai câu. Công tử kia cùng tiểu thư xem lên đến như thế quý khí, chẳng lẽ là chi huyện đại nhân tại Biện Kinh bản thân? Xem hắn chi hiện đại nhân chính là lợi hại, đến bọn họ loại này thâm sơn cung cốc, còn có bằng hưu chủ động tìm lại đây. Duy độc Bình thường trầm mặc bình an có chút lo lắng. Hắn là từ bệnh kinh liền theo Kỷ Dương, tự nhiên biết Lâm gia cùng thiếu gia có hôn ước sự. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại mơ hồ gấp, chẳng lẽ Lâm gia tới là muốn cùng thiếu gia từ hôn? Như từ hôn, kia thiếu gia khẳng định sẽ bị biện kinh bên kia lại chê cười. Trước kia cũng liền bỏ qua, được Bình An từ lúc theo thiếu gia đến phủ Giang huyện sau, tự nhiên biết thiếu gia bản lĩnh, Lâm gia như vậy cùng đối thiếu gia, cũng quá không công bằng. Được Bình An không biết chờ kỷ dương mang theo người lâm gia tại nha môn hậu đường ăn Trí tốt thừa dịp chỉ có hắn cùng lâm gia đại công tử tại thì chủ động mở miệng lâm huynh lần này tiền đến nhưng là vì từ hôn một chuyện không đợi lâm gia đại công tử mở miệng kỷ dương lập tức nói năm đó hôn nước cũng chỉ là mẫu thân ta cùng ngươi gia mẫu người hầu cận sau đề cập nhiều năm như vậy cũng làm không được tính ra hiện giờ ta tại rời xa biển kinh ngoài ngàn dặm không biết cái gì tuổi tác khả năng hồi kinh tổng không tốt phí hoài lệnh nguội thời gian cũng là không tốt chậm trễ lâm gia cô đường như là từ hôn ta không một câu hận lâm gia đại công tử khẽ nhướng mày hắn muốn cho là kỷ dương như thế thông minh tất nhiên hội nắm chặt lâm gia cây to này không bỏ, không phải hắn khoe khoang, hắn tổ phụ ở trong triều vẫn là đại học sĩ, chỉ cần kỷ dương cùng lâm gia kết thân, lại có hắn tài cán, kia hồi kinh chỉ là vấn đề thời gian. dưới loại tình huống này, kỷ dương vậy mà chủ động đồng ý từ hôn, một chút câu oán hận cũng không có. như vậy không chỉ thông minh, còn có chút thường nhân không thể có phần cách. như là ta nguội tại hắn trước khi đi đau khổ cầu xin, chỉ sợ hắn còn thật nhận thức kỷ dương đương nguội phu, xem ra trong kinh những tiêu đồn đãi quá nửa đều là không thể tin. Lâm gia đại công tử giọng nói mang theo chút xin lỗi, chân thành nói: "Việc này là ta Lâm gia có sợ thua thiệt, về sau nếu ngươi có chuyện, chỉ cần đưa lên của ngươi danh thiếp, ta Lâm gia tất nhiên toàn lực tương báo." Nói đến đây, năm đó hai nhà hôn ước cũng liền thôi, hai người đều là thả lỏng. Lâm gia đại công tử là vì cuối cùng ta muội khúc mắc, Kỳ Dương thả lỏng tự không cần phải nói, hắn tự tuyệt môn đang hộ đối. Không có tình cảm hôn nhân chính là năm bẻ bảy mạng. Rõ ràng không thoải mái hôn nhân muốn thì đã có sao, còn không bằng muốn Lâm gia một phần thua thiệt, ngày sau chắc chắn có thể sử dụng Kỳ Dương cười tủm tỉm, một chút không giống cái bị từ hôn người như thế khí độ, nhường Lâm Gia Đại công tử trong lòng nhiều vài phần cảm khái, có lẽ tử hôn là sai. hai người ngươi tới ta đi, Lâm Gia Ngũ Cô Nương đã chạy chậm lại đây. kỳ đại nhân, nhanh, ngươi nhanh nói cho hắn biết, tiểu cô nương là ngươi cho ta, không phải ta trộm. Kỷ Dương nhìn ra phía ngoài một chút, bình thường tại Nha Môn cỏ cơm Tiểu Nam Hải chính che chở muội muội, hiển nhiên hiểu lầm cái gì, chính hung tận nhìn chằm chằm Lâm Gia Ngũ Cô Nương xem. bọn họ bên này gà bay chó sủa, trong Nha Môn ngược lại là nhiều vài phần nóng nhiệt. Kỷ dương xem bọn hắn đều cùng xem Hải Tử giống nhau, bất đắc dĩ nói, đều nghe lời, hôm nay thu hoạch rau cải. Một hồi cho đại gia làm rau cải bánh bao nhân thịt ăn. Rau cải bánh bao nhân thịt, đây là cái gì? Lâm Gia Ngũ Cô Nương cũng nhìn lại, một đôi hạnh nhi đại mà có thần, giống tiểu lộc linh động. Kỷ Dương vừa giải quyết hôn nhân đại sự, lúc này cười rộ lên đặc biệt ôn hòa, chính là ăn ngon, ta phân phó người đi làm. Nói lại đối Tiểu Hải nhóm vây tay, hai người các ngươi nhanh đi thay quần áo, đỡ phải phong hàn. Lâm Gia Đại công tử cùng Lâm Gia Ngũ Cô Nương liếc nhau, ai nói Kỷ Dương là cái hoàn khố tới đây, còn nói hắn cả ngày chơi bời lêu lổng không biết mực, liền tại lao ra dưỡng sinh thể Lâm Gia Ngũ Cô Nương đều nghe nói chút. Hôm nay vừa thấy cùng nghe đồn quả thực khác nhau rất lớn. Xem ra này đồn đãi, tuyệt không có thể tin. Chương 13. Từ lúc 19 tháng 7 sau đó, Phù Giang huyện Nha Môn cửa thường xuyên có dân chúng đi ngang qua, sau đó thuận tiện hỏi một chút, khi nào thì bắt đầu giáo đại gia làm phân hóa học. Ngay bộ khoái vệ phong vệ lam bất đắc dĩ, chỉ chỉ thiên, gần nhất vẫn luôn tại hạ mưa, đợi mưa tạnh lại nói, chúng ta chi huyện đại nhân đang tại chuẩn bị, đại gia chậm rãi a. Từ ngày hôm qua mưa to sau, Phù Giang huyện Thiên liền không tin qua, một chút chính là đường này, mặc kệ nam giao tu ao, vẫn là Lâm gia rời đi, đều cho chậm trễ. Lâm gia đại công tử lần này đi ra ngoài ban sai, một là đem từ nhỏ nuôi tại Laoga Ngũ Mội tiếp về kinh đô, nàng năm nay 14, nhanh đến làm mai tuổi tác, hai là đến Phủ Giang huyện từ hôn. Kỳ thật sau viết thư cũng có thể, nhưng Lâm Gia nghị cũ tỉnh, liền nhường ở nhà trưởng từ lại đây, cũng tính cho thể diện. Bất quá Lâm Gia đại công tử không nghĩ đến đến Phụ Giang huyện một chuyến, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa từ hôn sự cũng so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều lần. Nguyên bản nghĩ lui song thân liền rời đi, không nghĩ đến gần nhất mưa lại sau liên tục. ở nông thôn lộ khó đi, Phụ Giang huyện đến lộ châu quan đạo lại lầy lội không chịu nổi, tự nhiên không thể lúc này xuất phát. Kỳ Dương còn cười. Ngày mưa lưu khách tiền, mà chờ một chút. Lâm gia lưu lại ở tại hậu đường trong tiểu viện, Kỷ Dương vẫn còn đang tiếp tục nha môn bận rộn, dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, có thể tới thị trấn chế độ giáo dục làm phân hóa học, vậy thì kéo qua học tập. Không thể tới, đó chính là đem chế tác phân hóa học phương pháp viết lên. Người trước không có vấn đề, sau ý nghĩ mới ra, Kỷ Dương liền biết không đúng, phụ Giang huyện trừ mình ra cùng tiểu tư bên ngoài, cũng liền ngọc huyền thừa, lang huyện ủy biết chữ. Viết ra cũng vô dụng. Nếu viết ra không được, vậy thì dùng họa. Kỷ Dương cũng tính minh tư khổ tưởng, đem chế tác phân hóa học trình tự giản lược lại giản lược. Họa thành tất cả mọi người có thể xem hiểu tranh liên hoàn, còn áp xúc đến trên một tờ giấy, liền tính không biết tự, cũng có thể xem hiểu được ý tứ trong đó. Kỳ Dương vẽ ra đệ nhất chương, những người khác tự nhiên hỗ trợ theo họa, bọn họ phủ giang huyện năm cái thôn, mỗi cái thôn phát thập trường, đều muốn vẽ 50 phần. May mà lâm ra huynh muội lại đây, hai người thư hương thế gia đối với tranh tự nhiên có biết một hai, có hai người bọn họ hỗ trợ, Kỳ Dương dứt khoát nói, bằng không một cái thôn chuẩn bị 20 trường, chúng ta họa cái 100 phần. Mạch đến sức lao động, không cần bỏ qua. Lâm gia Ngũ Cô nương mở to hai mắt, "Ngươi là xem chúng ta hai huynh muội hỗ trợ, này Lâm thời số cộng lượng đi." Kỷ Dương ho nhẹ, "Cũng không phải, Phù Giang huyện tuy rằng ít người, nhưng là có 1500 nhiều người, chúng ta họa 100 phần tuyệt đối không coi là nhiều." Lâm gia đại công tử tương đối bọn họ lớn tuổi chút, cười lắc đầu. Lấy hắn thông minh, vừa nhìn đến tranh này liền hiểu được có ý tứ gì, cũng hiểu được đây chính là nhường Phù Giang huyện dân chúng giao khẩu khen ngợi phân hóa học. Càng làm cho hắn kinh ngạc, Kỷ Dương còn có thể tìm ra phương pháp như vậy, nhu cầu nhường sở hữu bách tính môn đều xem hiểu. Loại phương pháp này không chỉ thực dụng, còn suy nghĩ đến bách tính môn tình huống. Liên tính hắn tổ phụ đến, cũng biết khen một câu. Đáng tiếc, như vậy khả năng xác thật lấy mua quan vị khởi điểm, về sau mặc kệ hắn lại cố gắng, công tích lại như thế nào, đều sẽ bị người sách thượng đẩy miệng, lên chức nhanh hơn người khác khó thượng mấy lần. Mấy ngày nay xuống dưới, Lâm gia đại công tử đối Kỷ Dương đã có thâm giao ý hai người tính nết không kém, đều là tâm tư thông thấu người, nhắc tới tới cũng đặc biệt có đề tài. Kỷ Dương cũng không khỏi không cảm khái, không hổ là Lâm gia nhìn chúng trưởng tử, này kiến thức học vấn đều đứng đầu, người cũng là đoan chính có tử. Điều này cũng làm cho Kỷ Dương càng thêm yên tâm, hắn nơi này hết thảy sẽ không bị nói cho bệnh cái người. Tại thu được Lâm gia thư tín sau, Kỳ Dương lập tức nghĩ đến Nguyên chủ trong trí nhớ về chuyện của Lâm gia. Lâm gia gia phong nghiêm cẩn, Lâm đại học sĩ càng là bao thiện biếm ác quá tốt, lúc trước Nguyên thân mẹ đẻ qua đời, Lâm gia còn dùng thân gia thân phận che chở qua Nguyên thân một trận, thậm chí còn muốn cho Nguyên thân đi Lâm gia tư thuộc đọc sách. Lâm gia tư thuộc phu tử là Lâm đại học sĩ bản thân, năm đó tam giáp có tiếng, dạy dỗ qua không ít tiến sĩ học sinh. Nếu Nguyên thân có thể ở chỗ đó đọc sách, như thế nào cũng so hiện tại cường. sau này hội Nguyên thân bị người chơ ngòi, cho rằng Lâm gia cố ý nhục nhã hắn, nói cái gì đều không đi, ngược lại nhường thứ đệ mở miệng, nói muốn thay Nguyên thân đi Lâm gia đọc sách. Ai ngờ việc này truyền đến Lâm gia bên kia, không bao giờ xét việc này, rõ ràng cự tuyệt Nguyên thân thứ đệ. Như thế thân sơ rõ ràng, Nguyên thân phẩm là hiểu chút sự, liền có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra. Được Nguyên thân năm đó cũng bất quá 12, 13, bên người lại nhiều là chút chỉ biết phùng sát hắn người, bạch bạch bỏ lỡ lần này thân cận cơ hội. Hiện tại Lâm gia đến từ hôn cũng không tính bỏ đá số giếng. Lấy Lâm gia ở trong quan trường danh dự, như thế nào cũng không có khả năng cùng mua quan người làm bạn, có thể nói tại Nguyên thân tiêu bạc mua cho mình quan chức thời điểm, đoạn nhân duyên này cũng liền không có. Hơn nữa hắn năm nay 16, 17, chí ít phải tại Phù Giang huyện ở lại 3 năm. Tri Lâm Tam cô nương hiện giờ cũng 16, cũng kéo không được như vậy lâu. Về tình về lý, hôn sự tất không thể thành. Kỷ Dương Tân là người ngoài cuộc nhìn xem rõ ràng, trong lòng tự nhiên thản nhiên. Được tại Lâm gia đại công tử Lâm Khải xem ra, Kỷ Dương tính cách phẩm hạnh đều là người nổi bật, cho nên không khỏi vì hắn mua quan sự cảm thán. Lúc này cho Kỷ Dương ban khởi bận điệu đến, càng là đem hết toàn lực. 100 chương chế thổ phân hóa học lưu trình đồ tại ba ngày trong thời gian hòa xong, thật sự làm cho người ta vui vẻ. Nha môn mọi người nhịn không được hoan hô lên tiếng. Hoàn xong chỉ chờ tới lúc trời trong, bọn họ liền bắt đầu chính tay giáo phủ Giang huyện dân chúng chế tác phân hóa học. Cùng lúc đó, Kỳ Dương cũng tại phân phó bộ khoái binh sĩ tùy thời xuất phát, đi phủ Giang huyện xa nhất hai cái thôn, thượng tập thôn cùng Lăng gia hồ, đi thông chi địa phương lý trưởng, làm cho bọn họ mang mấy cái làm ruộng lợi hại người lại đây. chờ bọn hắn học xong, hồi thôn giáo dục các hương thân, đến thời điểm nhiều mang chút chế thổ phân hóa học lưu trình đồ trở về, chính mình còn có thể phái mã cùng phong một nhà đi thôn bọn họ từ dạy học, bảo đảm trong vòng một tháng, toàn bộ phủ Giang huyện dân chúng đều học được sử dụng phân hóa học. Kỳ Dương phân phó sự tình thời điểm vẫn chưa tránh lâm gia Huynh muội Lâm Ngũ Cô nương Lâm Viễn Vân nhỏ giọng nói, ca, các ngươi biện kinh như thế nào nói lung tung, Tam tỷ viết thư cũng nói đây là cái không học vẫn không nghề nghiệp, cái này cũng không giống à? Lâm Khải trừng nàng một chút, ngươi Tam tỷ vì sao ở trong thư nói người nhàn thoại, như truyền đi, đối với các ngươi thanh danh hữu ích. Gặp muội muội còn tại đi kỷ dương bên kia xem, Lâm Khải vô vô nàng đầu, như bây giờ coi như xong, hồi biện kinh nhưng không cho như thế, Mậu thân đã cho ngươi mời giáo dưỡng ma ma, tất cả quy củ tuy nói vô dụng nhưng biện kinh nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi sẽ bị người tự khoe. Lâm Gia Ngũ Cô nương tại biện kinh lão già ngày trôi qua khoan khoái quý cụ cũng không như vậy khắc nghiệt, ở nhà thuốc thuốc thầm thầm đối với nàng cũng tốt, lúc này vừa nghe học quý cụ, lông mày đều muốn túi đến trên mặt đất, nhìn sâu mi khổ kiểm. kỳ dương quay đầu xem lâm gia ngũ cô nương biểu tình, buồn cười nói, là nơi này nhảm chán sao? mưa lập tức liền ngừng, bằng không làm cho người ta mang ngươi đi bên hồ đi dạo, bên kia hoa sen mở ra thật tốt, lại nhúng mép nước người giúp bận bịu bắt hai cái cả cá đến, làm chút thịt cá hoàng tử ăn. hoa sen, ăn cá thì viên. lâm uyển vân lập tức nhìn về phía đại ca, lâm khải lấy nàng không biện pháp, đành phải đáp ứng, chỉ là muốn mang theo gia đình tiến đến. kỳ dương thấy vậy liên nhường cách vách thím mang lâm gia ngũ cô nương đi qua, lại lấy ra chút tán bạc vụn cho bên cạnh buồn ngủ tiểu nam hải, tiểu hải nhất biết nơi nào chơi vui, mua cá tiền cũng cùng nhau cho. tiểu nam hải nhìn thấy bạc lập tức tinh thần tỉnh táo, một tay nắm tiền, một tay lôi kéo muội muội. lâm uyển vân thấy vậy, liền biết kỷ dương là coi nàng là này hai cái tiểu hải đồng dạng đối đãi, cũng là không tức giận, khoát tay liền muốn rời đi. trong mấy ngày này lâm gia huynh muội cũng biết, này hai cái tiểu hải bình thường cũng không có cái gì tên, chỉ biết là là Phù giang huyện thế gia vọng tộc đều họ giang, ngày thường tất cả mọi người kêu nam hải giang tiểu tử, nữ hải giang quay quay ngày thường đại gia ngày trôi qua gian nan, chỉ có thể bảo đảm hai người đói không chết ngược lại là kỳ dương đến sau mỗi ngày quả cơm còn lấy vải vóc nhường ngọc huyền thừa nương tử giúp bọn hắn lưỡng làm chỉnh tề xiêm y trách không được giang tiểu tử đối kỳ dương như vậy tin cậy tiểu hai nhóm ra đi chơi ở mỹ kỳ dương đám người còn tại chuẩn bị cuối cùng sự nhưng không một lát nữa nha môn cửa lại tới nữa bốn năm cái xanh sao vàng vào người bọn họ thật cẩn thận đi cửa nhìn quanh rõ ràng muốn đi vào lại không dám gõ cửa bọn họ sống ba bốn năm chưa từng đến qua nha môn khó tránh khỏi khiếp đảm thằng đến ngọc huyền thừa ban sai trở về nhận ra một người trong đó Kinh ngạc nói, các ngươi là thượng tập thôn, như thế nào tại Nha Môn cửa, nhưng có chuyện gì? Ngọc Huyền Thừa là phụ giang huyện người địa phương, tự nhiên có thể nhận ra bọn họ. Phụ giang huyện năm cái thôn, thượng tập thôn cùng lăng gia hồ khoảng cách xa nhất, ngày thường bọn họ rất ít sẽ đến thị trấn, chớ nói chi là đến Nha Môn. Giống thượng tập thôn, chỉ có quả hồ lô thu hoạch mùa sẽ làm chút đơn giản ẩm thực khí cụ lại đây, thường ngày rất ít tới đây. Lúc này cũng không gặp bọn họ cầm quả hồ lô lại đây, a thượng tập thôn nhân đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy là người quen biết, lúc này mới nhỏ giọng nói, đại nhân, chúng ta nghe nói Nha Môn có loại có thể cho lương thực tăng gia sản xuất thần vật, là thật sao? chúng ta đây thượng tập thôn cũng có thể học sao nhìn xem đại gia chờ đợi ánh mắt ngọc huyền thừa trong lòng chấn động hắn tại phù giang huyện nhiều năm như vậy cũng làm mấy năm huyện thừa lại lần đầu tiên có loại này thực sự trở thành quan phụ mẫu cảm giác ngọc huyền thừa chân thành nói đương nhiên có thể học chi huyện đại nhân đã chuẩn bị hảo nhân thủ chuẩn bị đi thượng tập thôn thông chi các người, không nghĩ đến các người đã có người đến phải biết thượng tập thôn đến thị trấn chi ít phải đi một ngày thời gian một ngày trước vẫn là mưa to mưa lớn bọn họ nghe được có thể cho lương thực tăng gia sản xuất tin tức tuy không biết thật giả cũng muốn đội mưa tới hỏi vừa hỏi Như thế cần cụ các hương thần, bọn họ đáng giá có được phân hóa học, đáng giá có được được mùa thu hoạch. Đây là bọn hắn vốn là hẳn là có. Chương 14. Thượng tập thôn nhân ý ngoài đến, vẫn chưa ảnh hưởng kỳ dương kế hoạch, đối với hắn mà đến càng giống niềm vui ngoài ý muốn, cũng càng có thể nhìn ra bách tính môn đối lương thực khao khát. Kia thượng tập thôn người đi qua, đơn giản là có gia đình nữ nhi gả đến thị trấn thôn phụ cận, tự nhiên biết phân hóa học sự. Mã Cùng Phong trong nhà rau cải sản lượng mới ra đến, nữ nhi lập tức nhường chồng mình đi thượng tập thôn truyền tin, làm cho bọn họ cũng biết cái tin tức tốt này, càng làm cho bọn họ biết có thể tới thị trấn học như thế nào chế phân hóa học. Thượng tập thôn người biết việc này sau phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Ngày thường loại một mẫu đất rau cải cũng liền có thể sinh cái hơn 300 cân. Hiện tại nói cho bọn hắn biết, nửa mẫu đất có thể sinh 400 cân. Khi bọn hắn đều không trùng qua điền. Nhưng kia ra con rể nói được nghiêm túc, làm cho bọn họ không thể không tin, liền tính là giả bọn họ cũng nhận thức. Vì khả năng này là giả tin tức. Này 4 năm cái thượng tập thôn thôn dân dầm mưa tiền đến, tự nhiên bởi vì nghĩ đến lương thực có thể nhiều hơn chút. Đại gia trong lòng nhịn không được kích động. Tại xã hội hiện đại rất nhiều người không cảm giác được, được tại đồ ăn cẩn tối cổ đại, nhiều một nâng lương thực đều có thể sống lâu một người. Kỳ Dương nghe được Ngọc Huyền thừa báo tin tức lại đây, lập tức cho bọn họ và môn, biết tiền căn hậu quả sau, mở miệng nói, nguyên bản chính là muốn đi thượng tập thôn cùng các ngươi nói, một hồi bộ khoái liền ngửa ngựa đi thông chi các ngươi lý trưởng. Bất quả nếu đến, vậy thì đợi đến 3 ngày sau cùng nhau học đi. Ngày mai cùng nhau học. Thượng tập thôn năm người không dám tin. Đây là thật, là thật sự. Kỳ Dương thấy bọn họ quần áo nhăn nhăn, liền biết một đường đuổi tới đều không nghỉ ngơi, lập tức làm cho người ta đi nấu nước, làm cho bọn họ trước rửa mặt. Năm người liên tục vấy tay, bọn họ có thể đi đầu nhập vào thân bằng, không cần làm phiền chi huyện lại nói bọn họ tiến nha môn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Kỳ Dương nghe được buồn cười, bất quá lập tức nghĩ đến, chờ thượng tập thôn cùng Lăng ra hầu người đổ tới, phòng trừng cũng muốn an bài chỗ ở, dứt khoát nói, có thể đầu nhập vào thân thích cũng được, không địa phương an thân, có thể đi bắt phố vương gia, làm cho bọn họ an bài ở sân, có ít nhất phòng có thể ở. Chỗ đó lục tiến tòa nhà lớn, cùng có bốn sân, mỗi cái sân ít nhất 6 phòng. Hiện tại người vương gia ở một chỗ, còn có cái sân chứa đầy vật liệu đá vật liệu gỗ, còn lại hai cái sân ngược lại là có thể xem như lâm thời an trí người địa phương. Tuy nói rất dưới nhưng đối với đến qua dân chúng đến nói đã rất tốt kỳ dương nhường tiểu tư mang theo bọn họ đi vương gia tòa nhà trọ xuống lại thanh toán chút bạc cho vương gia làm cho bọn họ an bài thượng tập thôn mấy người cơm canh thượng tập thôn năm người như thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ tùy tiện tiền đến không chỉ có chỗ ở còn có cơm ăn trở ra nha môn vẫn là không dám tin nhưng lúc này đang nhìn nha môn tựa hồ cửa cũng không như vậy cao cũng không như vậy do người về phần vương gia bên này kia vương gia có bán tòa nhà tiền cho vương gia tức phụ uống thuốc hiện nay đã có thể đi lại nghe được chi huyện lao ra trả tiền làm cho bọn họ hỗ trợ an trí hương thân nào có không ứng đạo lý Vương gia hai vợ chồng cái mang theo hải tử nhanh chóng thu thập xuất viện tử cơm canh tự không cần phải nói khẳng định ăn bài thỏa đáng. Chờ thượng tập thôn cùng lăng gia hồ lại đến người bọn họ cũng có thể an bài. Nói đến lăng gia hồ kỳ thật lăng gia hồ người so thượng tập thôn người sớm hơn biết phân hóa học sự chỉ là bọn hắn lý trưởng vẫn chưa sốt ruột tiền đến mỗi ngày ở nhà chờ chi huyện phái người truyền lời. Bọn họ biết phân hóa học nguyên nhân tự nhiên bởi vì lăng tuấn bằng lăng huyện úy lăng huyện úy sớm liền tử hồi hương một chuyến khiến hắn cha cũng chính là lý trưởng biết chuyện này. kia lăng gia hồ phản ứng tự không cần phải nói người trong thôn không có việc gì liền ở cửa thôn chờ. Khi bộ khoái vệ Lam thân ảnh vừa mới đi ra, thôn dân liền một trận hoan hô. Điều này làm cho vệ Lam có chút sở không rõ đầu não, đại gia cũng quá nhiệt tình a. tương đối xa thượng tập thôn, lăng gia hồ đều như vậy nhiệt tình. mặt khác ba cái thôn tự không cần phải nói, đã sớm nóng lòng muốn thử. mỗi cái thôn đều là lý trưởng mang theo năm cái làm ruộng hào thủ, bọn họ học được sau, nhất định phải giao cho cùng thôn lợi. như Tàng Tư lời nói, cùng thôn nhân có thể tìm lý trưởng lý luận, không được nữa còn có phân phát chế tác tiêu phí lưu trình đồ. Lâm Khải nhìn xem, chỉ cảm thấy kỳ Dương đem sự tình các mặt đều nghĩ tới, làm việc so rất nhiều biện kinh quan lại đều có kết cấu. Đợi đến tháng 7 năm 2 năm, từ bên dưới thôn xóm đến người cơ bản đã đến đông đủ. Cũng liền đến chính thức giáo dục phụ giang huyện dân trung chế tác phân hóa học thời điểm. Từ sáng sớm giờ mẹo bắt đầu, đã có không ít hương thân tại nha môn cửa chờ, không ít người phát hiện, đây là bọn họ sinh ra tới nay, lần đầu đuổi tại nha môn cửa đám người. Giờ thì, cũng chính là buổi sáng 7 giờ, nha môn đại môn mở ra, kỳ Dương đi ở phía trước, mặt sau theo nha môn tiểu lại, đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật mang theo, đi Nam giao hương điện, bắt đầu làm thủ phân hóa học. Thứ này trình tự lại nói tiếp cũng không phức tạp, đại khái chia làm phân chuẩn cùng thực vật mập được phân cùng phân ở giữa cũng có không cùng thực vật cùng thực vật ở giữa kỳ thật cũng có nhỏ phân nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu giáo tự nhiên liền đem trọng điểm nói ra về sau nhỏ phân nhỏ giáo chậm hơn chậm đã bên trong học vấn lớn đâu tỷ như phân chuồn cùng ngủ phân phân biệt mà phân chuồn còn phân chuồn heo mập chuồn ngựa mập nhưu lan trùng dê mỗi cái mùa muốn đóng thời gian bất đồng yêu cầu cũng bất đồng không chỉ như vậy còn có dương lò thổ ao cá bùn trong sông bùn lô hôi thảo mục trò chơi chút lựa chọn thích hợp đồ vật tại thích hợp thời điểm dùng rất trọng yếu bất quá dù sao vừa mới bắt đầu dạy học kỳ dương hao phí đại lượng tinh lực đem nội dung đơn giản hóa lại đơn giản hóa, ra phần cùng loại lính mới giáo trình đồ vật, gắng đạt tới nhường tất cả mọi người có thể hiểu được. Không hiểu cũng không trọng yếu, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo liền hành. Kỷ Dương lại cảm thán, may mắn hắn thượng qua rất nhiều năm học, coi như biết như thế nào cắt trọng điểm. Dạy học càng là môn học vấn. Chờ đại bộ phận dân chúng lý giải sơ cấp phân sử dụng, qua sang năm mùa xuân nông nhàn thời điểm, còn có dạy học trở lại gia. Ba ngày dạy học sau đó, Kỷ Dương cuối cùng nói chính là tin tức này. Ở đây các hương thân nghe được, đôi mắt đều sáng. Bọn họ đều nguyện ý học. Rất nguyện ý các gương thân cũng không biết chữ, nghe dạy học kỳ thật cũng là học bằng cách nhớ, bất quá mọi người đều là hầu hạ hoa màu hảo thủ, chuyện khác có lẽ không được, nhưng làm ruộng việc này quả thực một chút liền thông, không ít người đã tự tay bắt đầu thực tiễn. ba ngày sau đó, Kỳ dương không có làm cho bọn họ đi, mà là làm cho bọn họ cùng nhau đem hai cái hố rách lấp đầy, ngược lại không phải bạch phiêu kỹ bọn họ sức lao động, mà là làm cho bọn họ chính mình làm một chút, sâu thêm ký ức. Kỳ dương thì tại phụ cận giải đáp nghi vấn, kia mã cùng phong một nhà thì tại nói này đó phân muốn như thế nào dùng, thật sự sẽ không cũng không quan hệ. nửa tháng sau. Kỷ Dương sẽ tới từng cái trong thôn xem xét các gia chế mập tình huống, nếu có sai địa phương, cơ bản đều có thể sửa lại. Nghe được nơi này, năm cái thôn các thôn dân nháy mắt an tâm, đặc biệt thượng tập thôn cùng lăng ra hầu người. Mà khác ba cái thôn cách thị trấn rất gần, có thể tùy thời hỏi, bọn họ như vậy xa rất không thuận tiện. Hiện tại hảo, chi huyện đại nhân sẽ tự mình đi. Tháng 7 năm 2 năm bắt đầu dạy học, đợi đến mùng 3 tháng 8 sau, từng cái thôn nhân tài lục tục rời đi, các trong thôn trưởng trong tay còn cầm Kỷ Dương phân phát đi xuống lưu trình đồ, lại phụ ra một cái như thế nào sử dụng trang giấy. Này đó tranh vẽ cực kỳ đại ngay cả trong thôn ánh mắt không tốt lao hán lao nương đều có thể thấy rõ có thể bảo hoàn toàn thích hợp chữ lớn không nhận thức các hương thân dùng đưa các hương thân rời đi lâm gia huynh muội như có điều suy nghĩ qua hồi lâu lâm gia đại công tử lâm khải mới nói đều nói chi huyện cũng tốt chi châu cũng thế trong đó hạng nhất chức trách đó là tuyên bố giáo hóa khuyên dân tuất phủ đây cũng là a lâm huyện vân nghiêm túc gật đầu lại nhìn nhìn và táo đều là bùn đất kỳ dương người này rất quái lại rất hảo như trong thiên hạ đều là như vậy qua lại kia thừa bình quốc nhất định rất lợi hại kia nàng tổ phụ đại khái cũng sẽ không buồn đi thổ phân hóa học chế tác kết thúc, lâm gia huynh muội cũng muốn rời đi. kỳ thật vũ đỉnh sau đó liền cần phải đi, nhưng lâm khải lại quyết định lưu lại, hắn theo phụ thân tổ phụ, làm qua không ít sai sự, được chưa từng thấy qua kỳ dương như vậy làm việc phương pháp. kỳ dương cũng là không ngại, lâm gia huynh muội muốn nhìn liền xem, hắn vẫn là làm bằng hữu giống nhau chiêu đãi. đặc biệt có lâm khải tại, rất nhiều chuyện thoải mái không ít. tỉ như phụ gia như thế nào sử dụng thổ phân hóa học, đồng dạng có hai huynh muội bọn họ hỗ trợ, chỉ là hiện giờ bọn họ muốn đi, có một số việc tất yếu phải sách gặp lâm gia ngũ cô nương tìm giang tiểu tử giang quay quay nói lời từ biệt, kỳ dương tự nhiên nhìn về phía lâm khải. Ai ngờ Lâm Khải nói thẳng, ngươi tại Phù Giang huyện sự ta sẽ không nói ra đi, lại càng sẽ không nhường Kỷ Gia người biết. Hiện tại Lâm Khải đã nhận định, Kỷ Dương là đề phòng Kỷ Gia, còn bị Kỷ Gia hãm hại. Lúc này mới đến loại địa phương này, viện kinh thanh danh càng là Kỷ Dương cố ý hành động, vì bảo toàn tính mệnh mà thôi. Kỷ Dương nếu không dựng thân căn bản thì tuyệt đối không thể nhường Kỷ Gia phát hiện, bằng không chắc chắn chạm thảo trừ căn. Kỳ thật mặt sau những lời này cũng là thật sự, Kỷ Dương cũng cảm thấy hắn kia thứ đệ mẹ con biết việc này, khẳng định sẽ bất lưu chuẩn bị ở sau, đến thời điểm tính mạng hắn đáng lo. Kỷ Dương chắp tay, muốn nói, liền nói ta lưu lạc Thâm Sơn cung cấp, sớm đã không có lòng dạ mỗi ngày uống rượu chơi nhạc, buồn bực khó bình. Thứ hôn sự được đều đẩy đến trên người ta, không ngại sự. Lâm Khải nghe này ngược lại là bất đắc dĩ. Kỷ Dương nào có buồn bực khó bình dáng vẻ, rõ ràng ý chí chiến đấu tràn đầy, nhìn về phía dân chúng khi mang theo chút hắn đều không biết quan tâm. Như thế người, như thế nào sẽ vô tâm khí? Nơi này trời cao rộng, rõ ràng là hắn thi triển quyền cấp địa phương. Bất quá Lâm Khải tự nhiên biết nguyên nhân, trong lòng cảm thán kỳ gia nội đấu đáng sợ, đem tốt như vậy người bất đi. Liên lui lại thân loại sự tình này đều có thể nói được như thế thản nhiên, hoàn toàn vì người khác suy nghĩ. Kỳ thật Kỷ Dương chỉ cảm thấy, đừng nói đầu năm nay liền tính phóng tới đời sau, nam tử thanh danh hào lộng, nữ tử thì hạ khác. nào ngày hắn công thành danh thoại, những kia quá khứ căn bản sẽ không có người nhắc tới, sách cũng chỉ cho là khiển hắn, đối nữ tử bên kia thì không. với hắn mà nói chỉ là thuận tay sự, nguyên chủ kia danh thanh đã là con giận nhiều không sợ nữa. việc này nói định, lâm hải tự nhiên nhận thức lại nợ kỷ dương một cái nhân tình, đồng thời cũng nhận định kỷ dương cái này bản thân. về sau như có chuyện, tận được cho ta gửi thư, chuyện của lâm gia ta coi như có thể làm chủ. ta đây liền không khách khí. kỷ dương cười nói, vừa nói xong, kỷ dương lại nói, thật là có sự kiện. nếu là thuận tiện lời nói có thể hay không nhắc nhở một chút ta kêu bạn thân ma phấn khiến hắn vội vàng đem sẽ làm tinh xào đồ chơi quả hồ lô tú tài cho ta làm lại đây phù giang huyện thượng tập thôn quả hồ lô đều có thể hái hái liền có thể làm thành các loại tinh xào ẩm thực khí cụ quả hồ lô tú tài không đến bọn họ cũng sẽ không làm a kỳ dương còn chỉ vọng cái này làm giàu đâu lâm hải tuy không rõ ràng cho lắm nhưng trực tiếp đáp ứng chỉ cho là kỳ dương vì hủy thanh danh báo bình an một cái khác thủ thuật chết mắt Tiễn đi các dương thần lại tiến đi lâm gia huynh muội nha môn trong lúc nhất thời lạnh lùng không biết bất quá nghĩ đến quả hồ lô tú tài ít ngày nữa sẽ tới ước chừng lại muốn nóng nhiệt. Kỳ Dương đưa Lâm Gia Huynh Ngụy đến thị trấn cửa, gặp Lâm Gia Ngũ Cô nương rất có không tha, trong khoảng thời gian này, nàng cùng Giang Tiểu Tử Giang quay quay một đám tiểu hài chơi đến rồi. Không phải đi câu cá, chính là đi hái hoa dại, mỗi ngày muốn ra đình đi tìm mới trở về, cũng là có chút buồn cười. Lúc này Giang quay quay giữ chặt Kỳ Dương góc áo, cố gắng chiều Lâm huyện vẫn vất tay, đồng dạng không nỡ. Kỳ Dương dứt khoát đem nàng ôm dậy, cười nói, thiên hạ không có không tán yến hội, nói không chừng về sau còn có thể tái kiến đâu. Chờ Lâm Gia xe ngựa biến mất tại phạm vi tầm mắt, đồng dạng giữ chặt Kỷ Dương góc áo Giang Tiểu Tử bỗng nhiên nói, "Chi huyện đại nhân, ngươi nếu là đem Lâm tỷ tỷ cõng về, Có phải hay không liền có thể mỗi ngày thấy? Như thế nào? Ta vì tiểu tử ngươi, còn muốn cưới cái tức phụ trở về." Kỳ Dương xách lên Giang tiểu tử, "Về nhà, đúng rồi, các ngươi cũng không có chính thức tên, chúng ta trở về nhìn xem, các ngươi tên cứ gọi là gì hảo?" Chương 15. "Đây chính là Lâm tỷ tỷ cho chúng ta khởi tên, khởi thật nhiều, nói có thể cho chi huyện đại nhân tham khảo." Kỳ Dương bọn họ một hàng từ cửa thành trở lại huyện nhà, Giang tiểu tử mới ngượng ngùng đem Lâm ra ngũ cô nương cho bọn hắn huynh muội khởi tên lấy ra. Giang quay quay nói tiếp, "Tỷ tỷ nói không theo mặt trên khởi cũng được, toàn nghe chi huyện ý của đại nhân." Kỳ Dương dở khóc dở cười, không nghĩ đến ba người bọn hắn mỗi ngày cùng nhau điên chơi, còn làm chuyện này. Trước hắn liền cảm thấy muốn cho hai hải tử sửa đổi một chút tên, bất quá trước đó vài ngày nhiều chuyện, hiện tại mới rảnh rỗi. Kỳ Dương tiếp nhận viết bảy tám hai người tên trang giấy, Lâm Gia Ngũ Cô nương viết chữ xinh đẹp, nhất bút nhất họa mười phần nghiêm túc, tên cũng không phải có lệ khởi. Nghĩ đến ba người bọn họ quan hệ như thế sau, Kỳ Dương dứt khoát ở mặt trên tuyển hai cái đi ra. Giang Tiểu Tử liền gọi Giang Vân Trung, Giang Quay Quay gọi Giang Bạch Hạc, hợp lại đó là Vân Trung Bạch Hạc ý tứ, đây là hình dung nhân phẩm cách cao thượng tử, cũng tính ký ngậm Kỳ Dương cùng Lâm Gia Ngũ Cô nương khen. Ta đây gọi Giang Vân Trung, ta gọi Giang Bạch Hạc, Bạch Hạc hảo hảo xem." Kỳ Dương cười, làm cho bọn họ từng người đi chơi, hai người nhanh tính nha môn nhân viên ngoài biên chế. Bất quá bọn hắn niên kỷ tuy nhỏ, lại không cần người chiếu cố, thậm chí còn có thể giúp bận điệu trả lời, số khổ hài tử sớm đứng ra. Kỳ Dương mở một mắt nhắm một mắt, lại càng sẽ không đổi bọn hắn đi, hai cái cơm canh, nha môn vẫn là cùng ứng được đến. Không đúng, phải nói, hắn cùng ứng được đến. Hiện tại nha môn nhà ăn nấu cơm, cơ bản từ hắn tài sản riêng trong ra. Dù sao dựa theo nguyên lai nha môn tiền tài, mang theo bình an tổng cộng tám người, lại mang lúng tiểu Phỏng chừng mỗi ngày muốn ăn muối. Tuy nói hiện tại mã cùng phong trong nhà đưa tới không ít rau cải, nhưng là không thể mỗi ngày ăn cái này hiện tại phân hóa học sự xem như tạm thời. Được làm ruộng việc này không phải nhất thời nửa khắc liền có thể thành. Liên loại cái rau cải, đều muốn gần 2 tháng khả năng thu hoạch, lại càng không cần nói tiểu mạch cùng lúa, ít nhất đến 10 tháng, tháng 11 thu hoạch thời điểm, khả năng nhìn ra hiệu quả. Hoặc là sang năm hôm nay lại có hiệu quả cũng không nhất định. Kỳ dương có cái này kiên nhẫn, các hương thân cũng có cái này kiên nhẫn, không thấy hiện tại đều tại hấp tấp chế phân hóa học. Kỳ Dương còn nhường lăng huyện lý tình thoảng xem xét, nhất thiết không thể bởi vì chế phân hóa học, đoạt nguyên liệu khởi tranh chấp. Nếu ai khởi tranh chấp, lần sau giáo dục làm phân hóa học liền không dẫn bọn hắn. Những chuyện khác coi như xong, làm phân hóa học không dẫn bọn hắn, cái này không thể được. Cho nên hiện tại phủ Giang huyện coi như rất thái bình, trừ heo, bò, dê, gà vịt ngông không yên ổn. Nguyên nhân cũng đơn giản, nhà nhà chủ nhân đều tại hy vọng bọn họ mau mau kia cái gì, sau đó bọn họ lấy đến làm phân. Nghe được Kỳ Dương dở khóc dở cười, chỉ có thể nói áp lực đều đi vào gia súc trên người nghe nói lăng gia hồ bên kia ngược lại là có tân phương pháp phía sau bọn họ chính là khương gia sơn kia trong núi rừng loài chim rất nhiều phân chim cũng thành niên mệnh nguyệt nhiều không ít người hộ đều chạy tới xẻn phân chim xẻn phân chim trước còn làm cho người ta lại đây hỏi chi huyện đại nhân thứ này có thể được không hành là khẳng định được hơn nữa còn là vô cùng tốt đồ vật kỳ dương nói như vậy kia xẻn phân chim càng nhiều phỏng chừng lăng gia hồ bên kia có thể làm ra không ít hảo phân phú giang huyện năm cái thôn đều đang gia tăng làm phân hóa học nhưng nhất bận liệu nhất định là thượng tập thôn trong đó một nhà hắn gia chủng quả hồ lô thành thục đến mua bán thời tiết Quả hồ lô Giang ra mỗi lần đều dựa vào thứ này tranh chút tán nát đồng tiền, bình thường là đầu tháng 8 thu hoạch, 15 tháng 8 trước sau đến thị trấn chào hàng. Nay năm phủ Giang huyện Bách Tính môn cũng tói quen, còn có thể đổi ở nơi này thời gian bổ sung các gia cần đồ vật. Quả hồ lô có thể làm thanh biểu, còn có thể thành bát, có ít người hộ nhà mình nhưỡng rượu cũng có thể trang, một cái đồng tiền có thể mua hai cái mới mẹ quả hồ lô a, phơi khô quả hồ lô thì là một văn một cái. Thô giáp khí cụ có khác biệt, nhưng sẽ không vượt qua tam văn tiền. Liên tính là như vậy, mua đồ các gia cũng là chọn lại chọn, ai bảo đại gia túi không có tiền. Biết quả hồ lô giang ra đến thị trấn bán đồ vật, kỳ dương nhíu mày, hắn khẳng định muốn đi xem. Kỳ dương vừa đi, trung quanh dân chúng lập tức cho hắn chào hỏi, bọn hắn bây giờ nhìn đến chi huyện đại nhân kia được quá thân thiết. Quả hồ lô giang kiến chi huyện lại đây, trong lòng còn có chút thấp vọng. Kỳ dương cười, không cần khẩn trương, ta chính là hỏi một chút. Nhà ngươi quả hồ lô tất cả đều hái, còn có một chút, nhưng không nhiều lắm. Quả hồ lô giang vội hỏi, kỳ dương gật đầu, chỉ chỉ những kia còn chưa làm thành khí cụ, loại này có bao nhiêu tính bao nhiêu, ta toàn muốn, toàn muốn. Quả hồ lô giang kinh ngạc mang vẻ không biết làm sao. Nhà ta có trên trăm cái hoàn hảo không tổn hao gì, ngài muốn như thế nhiều làm gì a? Nhà hắn hàng năm làm khí cụ cũng tốt, quả hồ lô cũng tốt, nhiều là bán không xong. Nếu như tính luôn năm rồi, không sai biệt lắm có hai ba trăm, ném xuống càng là không biết bao nhiêu. Như thế nhiều quả hồ lô, làm cái gì a? Kỳ Dương chỉ là cười, bây giờ nói ra đến chỉ sợ sẽ làm sợ bọn họ. Hiện tại này mới mẹ quả hồ lô bán một văn tiền hai cái, phơi khô quả hồ lô một văn tiền một cái thật sự quá mức tiền y. Chờ hồ lô kia tú tài vừa đến, mấy thứ này giá cả ít nhất lật cái một ngàn lần. đương nhiên hắn cũng không phải muốn cùng dân tranh lợi. Sớm đem quả hồ lô mua xuống đến mua rẻ bán đắt, mà là gợi lại tại hắn này, quay đầu trả lại cho này quả hồ lô răng ra. Nếu không mua trở về, chỉ sợ mấy thứ này lại cho trả đạm. Dù sao đều đưa tới liền tốt, như nhà ai có loại, đều có thể đưa đến nha môn." Kỷ Dương nói thẳng. Đổi bên cạnh quan lão ra, bách Tính môn có thể sợ hai đồ vật bị tưướt. Nhưng nếu là Kỷ Dương, các vương thân hận không thể miễn phí trợ cấp, cho nên tin tức này vừa ra, huyện lý phàm là loại quả hồ lô nhân ra đều đến. Có chút càng là trực tiếp đem quả hồ hồ lô đi cờ ném, tiền cũng là không cần. Nguyên nhân tự không cần phải nói phân hóa học sự đã làm cho bọn họ biết bọn họ chi huyện lao ra có nhiều hảo. Kỷ Dương chỉ có thể nhường Ngọc Huyền Thừa từng cái đi nhớ, nhà ai quả hồ lô bao nhiêu cái, là có eo quả hồ lô, vẫn là không eo quả hồ lô, là đại vẫn là tiểu, tất cả đều muốn đăng ký. Trong lúc nhất thời huyện nha lại công việc lưu đủ lên, chỉ là biết chữ cũng liền Ngọc Huyền Thừa cùng Lăng Huyền Uy lại có chính là Kỷ Dương cùng Bình An, việc này cũng chỉ có thể bọn họ làm. Kỷ Dương nhìn xem dứt khoát một ngày rút ra chút thời gian, giáo hai cái bộ khoái, hai cái binh sĩ, còn có Giang Tiểu tử Hinh muội cùng nhau nhận được chữ. Kỷ Dương không dành thời điểm, liền Huyện Thừa huyện đến giáo, nói đến cùng vẫn là bọn hắn này thị trấn nhỏ trong đường nói quan học, ngay cả cái tư thục đều không có, bằng không thất học dẫn cũng không đến mức cao như vậy. Chờ bọn hắn thị trấn có tiền, nói cái gì đều muốn đem quan học thiết lập đến. Bên này hấp tập thu quả hồ lô, bên kia quả hồ lô tú tài vẫn còn không có tin tức, ngược lại là một vấn đề khó khăn. Nhớ không lầm bạn thân ma phấn tháng 5 năm 24 rời đi, ước chừng tháng 6 đấy đến biệt kinh. Vậy bây giờ đã đầu tháng 8, nói cái gì đều hẳn là đến a. Còn chưa xuất phát cũng không có việc gì, chính mình chờ một chút, Lâm gia đại công tử nhất định sẽ giúp bắt điệu. Vị này nhân phẩm cùng hành động lực, khẳng định mạnh hơn ma phấn. Nhưng Kỷ Dương không biết, không phải Ma Phấn không cố gắng, là quả hồ lô tú tài thật sự không nghĩ đến. Bất quá đối với những con nhà giàu này đến nói, hay không tưởng cũng không quan trọng, dù sao hắn sát thật xuất phát, chỉ là ở trên đường làng nhà làng nhằng đi được quá chậm. Sự tình từ lúc còn muốn từ bạn thân Ma Phấn tháng 6 đấy đến Biện kinh nói lên. Ma Phấn trở về, tự nhiên không ít người vây quanh. Mục đích chỉ có một, đó chính là nghe Kỷ Dương chê cười. Ma Phấn tự nhiên đem qua lại chịu khổ tất cả đều thêm mắm thêm muối nói một lần, còn đem Kỷ Dương là người ngốc viết ở trên mặt. Nói này đó không có việc gì, trọng điếu quả hồ lô tú tài cũng nghe được ra kia trường hợp, đến nay vẫn là thành biện kinh trò cười. Chương 16. Các ngươi là không biết, cái kia phủ Giang huyện gọi một cái phá, trên đường đều là thổ, ta kia mã từ phủ Giang huyện đi ra, nhổ nước miếng đều là bùn. Ma phấn vừa uống rượu vừa nói, còn có cái kia trong nhà môn hai cái tiểu quan, thế nhưng còn đoạt chân gà ăn, như vậy như là cả đời đều chưa từng ăn thịt. Còn có trên đường những người đó quần áo, ai trên người không có năm cái trở lên miếng vá, vậy coi như ta thua. Khen thế nào trương. Các ngươi bằng không cũng đi nhìn xem. Kỷ dương nhưng là phun ra một đường, nếu như muốn đi dạo cái cửa hàng, biết muốn đi bao nhiêu xa sao? Ngồi xe ngựa, ba ngày hai đêm mới có thể đến gần nhất Lộ Châu thành. Các ngươi là không biết ta, được kêu là một cái vùng khỉ ho có gái. Ma phấn bên người vây quanh công tử ca nhóm nghe được trận mắt há hốc mồm, có một cái đạo, kia Quỷ Dương ngốc phải đi xuống. Hắn đây chính là ăn sung mặc sướng quen. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng là bá tước phủ trưởng tử, lại có mâu thân của hồi môn, đừng nói ăn mặc không lo, thậm chí tại biện kinh đều là có thể xếp được đầu. Ma phấn giả vờ thở dài, vậy có thể làm sao bây giờ, dù sao đều tại kia, chỉ là hắn được đường giống những người khác đồng dạng, liền chân gà đều một Nhớ không lầm, Lúc hắn đi phụ thân hắn đều không khiến hắn mang quá nhiều bạc. Phòng trưng chờ tiền tiêu xong, liền muốn đói bụng lâu. Bọn họ này đó người nào nghe qua đói bụng lời này, theo bản năng cười nhạo đứng lên. Ngược lại là có cái nha nội đạo, ngay thường kỳ dương đối với chúng ta đều tính không sai, bằng không chúng ta nghĩ nghĩ biện pháp, đem hắn kéo về đến, không có hắn mang theo chơi, còn rất không thích hợp. Lời nói này xong, không ngừng ma phấn vân mẩy mày, còn có mấy cái biểu tình giống nhau. Nhưng cũng có cùng kia nha môn phụ họa, bằng không tìm xem cha ta, liền tính đương trí huyện cũng đi cái địa phương ta. Nghe lời này, ma phấn lập tức nói, "Đừng đừng đừng." Ngươi muốn làm như vậy, sẽ không sợ Kỷ Dương sinh khí. Hắn có thể nói, hắn muốn dựa bản lĩnh của mình hồi biệt binh, các ngươi quên. Trước mắt nhân gia đây trong tra là lại bộ, thật thuyết phục, còn quả thật có có thể. Ma phấn tự nhiên muốn ngăn cản. Dù sao mặc kệ này đó người nói cái gì, ma phấn đều cho đẩy, cuối cùng tắn răng nói, các ngươi còn giúp hắn nói chuyện đâu. Hắn nhưng hiện tại làm quan, có thể nhìn thấy thượng chúng ta. Ta nhưng là bận tâm đại gia mặt mũi mới không nguyện ý nói. Kia Kỷ Dương trên đường có thể nói, hắn so các ngươi đều có bản lĩnh, hắn về sau nhưng là có thể thừa kế tư vị, liền các ngươi. Theo đôi mà thôi. Cái gì? Hắn thật như vậy nói. Vậy mà như vậy, chúng ta còn muốn tìm ta cha hỗ trợ. Chính là, ta cũng muốn tìm cứu cứu hỗ trợ tới đây, nếu như thế, liền khiến hắn tại kia đường cả đời tiểu chi viện. Thật sự là đáng giận, ma phấn như thế nào không đánh hắn một trận. Ta dám đánh sao? Lúc sắp đi trả cho hắn mua ở lục tiến tòa nhà lớn, nhưng này vị gia ngại phá, nhất định phải ta cho hắn tu sửa, còn muốn mua mặc dựng đá. Ma phấn thở dài, ta đem hắn ngàn giảm xa xôi đưa đến, mua tòa nhà, lại hồi lộ châu thành cho hắn thỉnh công tượng, liền cửa sổ một điều ta đều cho mua, đây chính là một câu tạ đều không mò được. Nghe nói như thế, Những người khác xem như chờ mặc, lập tức mắng to lên. Kỷ Dương cũng quá không biết tốt xấu, còn giúp hắn Nằm mơ đâu. Vừa vặn quả hồ lô tú tài uống rượu đi ngang qua, Ma Phấn nhìn lên hắn, lập tức nói, "Còn có quả hồ lô tú tài, Kỷ Dương nói hắn ở bên kia nhằm chán, nhất định phải làm cho ta đem quả hồ lô tú tài lộng qua đi, cho hắn làm rượu tôn." Quả hồ lô tú tài mới vừa cũng nghe lượm miệng, ai bảo Kỷ Dương thanh danh quá mức văn dội, không nghe trong lòng nữa. Được như thế nào liền cùng hắn có quan hệ, còn muốn đem hắn lượm qua đi, lượm đến nào? Quả hồ lô tú tài rượu bị bừng tỉnh, theo bản năng ngơi tay, hắn không đi, cái nào đều không đi. Vị này biệt danh gọi quả hồ lô tú tài người, nguyên danh Giản Hiển, biện kinh nhân sĩ, nguyên bản ở nhà còn có sản nghiệp nhỏ bé, nhưng hắn đọc sách mấy chục năm cũng chỉ là tú tài, cơ bản cũng liền tan hết. Ngay nọ đột nhiên thông suốt, nói cái gì đều không khảo, muốn qua vui sướng này. Nói mình suốt ngày đọc sách cũng không có kết quả, liền thê tử đều không tới, ở nhà tự nhiên cũng không có nối dõi, kia khảo cái cái gì kình. Hắn nói vui sướng ngày, một là đi dạo hoa lâu uống hoa kỷ, còn có chính là đem thích nhặt lên. Người khác thích có thể là cầm kỳ thư họa. Hắn thích bất đồng hắn liền yêu quả hồ lô, đủ loại quả hồ lô đều yêu thích càng thích tại quả hồ lô thượng tận tình điều khắc, làm được cực kỳ tinh mỹ. Lúc trước vẫn còn đang đi học thời điểm, liền có người hỏi hắn mua cái mấy cái, bất quá khi đó không thật sự. Hiện nay từ bỏ đọc sách, chuyên tâm chuyển thứ này, có lần nửa tháng cũng không có xuất hiện, đàng hiện mấy cái bạn thân đi ở nhà tìm hắn, chỉ thấy trên bàn có một đôi cực kỳ xinh đẹp quả hồ lô rượu tôn, nhìn chỉ là phổ thông quả hồ lô, nhưng cầm lấy vừa thấy, quả hồ lô bên ngoài chân bóng bằng thẳng, bên trong không biết dùng phương pháp gì loát sơn sống, bên ngoài còn có tinh xảo khắc xăm, nhìn xa xa vậy mà có vài phần tiên khí. Một cái khác quả hồ lô diệu tôn sơn sống đã không có hương vị, bị đằng hiện đổ rượu ngon chờ mọi người nhìn lên, hắn rượu này tôn nắp đậy không chỉ có thể xây thượng, liền tính phản lấy, bên trong rượu cũng một giọt không lọt, thật thần kỳ đồ vật. nhìn xem là quả hồ lô, nhưng lại đặc biệt tinh xảo, đúng như họa trung thần tiên lão chân nhân bầu rượu. phải biết phổ thông quả hồ lô, trong bích nhiều chỗ sót cũng không thể thả đồ ăn, hoặc là trực tiếp hai nửa cơ ra có thể xới quét, lại mất mỹ quan. hay hoặc là cẩn thận ở bên trong đồ tất, lại tán vô cùng hương vị chờ đã. liền tính trở lên tất cả đều thành, cũng không có loại này trái lại cẩn thận xinh đẹp rượu tôn. về phần đang hiện, hắn còn tại trên giường ngáy chờ hắn tỉnh ngủ sau. Quả hồ lô tú tài thanh danh đã truyền ra, nhưng hắn không ngừng sẽ làm quả hồ lô diệu tôn. Những người khác chậm rãi phát hiện, chỉ cần cho hắn quả hồ lô, mặc kệ là tinh xảo vật trang trí, vẫn là xinh đẹp khí cụ, hắn đều có thể cho đi ra. Hắn trong nhà sở hữu khí ẩm thực khí cụ, cơ bản đều là quả hồ lô chế thành. Loại này nhẹ nhàng thuận tiện, lại khác cụ cổ hương đồ vật, nhưng là nhất thủ quan to quý nhân truy phủng. Người đương thời đều yêu chuốc, bọn họ yêu quả hồ lô, cũng là có một phong cách riêng. Đang hiển không nghĩ đến, chính mình tưởng dựa vào khoa cử áo cơm sung túc, kết quả là công giả trạng. Nghĩ vui vui sướng sướng làm cho cười, hiện nay lại bị người truy phủng. Trong lúc nhất thời tự nhiên cũng cao hứng cực kỳ, trong đó đem hắn nâng hồng, liền có Kỳ Dương cái này có tiếng hoàn khố đệ tử. Kỳ Dương cái gì lưu hành một thời không theo, còn dùng số tiền lớn mua mấy cái quả hồ lô vật trang trí, vậy thì thật là hết sức xa hoa, mặt trên còn khảm kim tuyến. Nhưng liền tính như vậy, đang hiện cũng không muốn dùng nửa đời sau đến còn a. Khiến hắn đi tìm Lộ Châu hạ cái gì cái gì huyện tìm Kỳ Dương. Nam mơ đi. Lộ Châu tại biện kinh người trong mắt xem lên đến liền đủ nghèo, Lộ Châu hạ thị trấn. Hắn điên rồi. Hảo hảo bệnh kinh không đợi. Nhưng hắn nếu đều bị ma phấn nhìn đến, tự nhiên chạy không được bọn này công tử ca nhóm cũng muốn biết kỳ dương đến cùng muốn làm cái gì, tự nhiên giúp bắt người. nghe nói cuối cùng bắt được đằng hiện thời điểm, hắn chính uống được say không còn biết gì, chờ hắn khi tỉnh lại đã bị ném tới trên xe ngựa, liền hắn người làm cũng tại trên xe khóc. nhìn xem đi xa biệt tình, đằng hiện biết mình chống cự cũng là vô dụng, Đáng chết kỳ dương. đi như vậy thật xa địa phương còn không chịu thành thật. bất quá nói đến cùng, đằng hiển nhất không bỏ xuống được, ngược lại không phải cái gì hoa tiểu cái gì hoa lâu, mà là cảm thấy rời đi hắn trong viện quả hồ lô đang không tốt lắm, hắn là thật thích quả hồ lô. ai ngờ người làm đạo, nha môn nhóm nói bọn họ đã phái người hầu hạ hồ lô kia đằng, nhưng ngài an tâm đi qua, chờ kỳ dương thiếu gia khi nào hảo tâm thả ngài trở về, bọn họ tất nhiên đi ra ngoài nên đón. kỳ dương, lại là kỳ dương, sinh khí, đang hiển chủ tớ chính thức lên đường, chỉ là không nghĩ đến tại lộ châu thành thời điểm, vừa lúc đụng tới hồi biện kinh lâm gia huynh muội, nguyên bản luôn luôn đối với bọn họ loại này hiên hoa liếu hiểm hạ người khinh thường nhìn lâm gia đại công tử nhìn thấy hắn, vậy mà nói câu, nếu ngươi đã tới, ta đây cũng coi xong thành kỳ chi huyện nhắc nhở thứ gì? kỳ dương còn nhắc nhở lâm gia đại công tử đem hắn bắt được phù ra huyện. Đang Hiền đã nhăn khóc, "Kỷ Dương a, Kỷ Dương, ngươi thật là hại người rất nặng." Bất quá có Lâm Gia đại công tử tại, vậy hắn cũng đừng muốn chạy, bằng không vẫn là muốn bị kéo về đến. "Kỷ Dương, Phù Giang huyện." Hắn vẫn là thành thành thật thật đi thôi. Chương 17, Đang Hiền đến Phù Giang huyện thời điểm, chỉ cảm thấy nói với ma phấn giống nhau như lúc, tại sao có thể có nghèo như vậy địa phương? Liên này Kỷ Dương còn đợi phải đi xuống. Mang đầy mình nghi hoặc, Đang Hiền trực tiếp bị linh đến nha môn, nhìn xem xuyên quan phục Kỷ Dương, Kỷ Dương giống thay đổi cá nhân. Trong lúc nhất thời vậy mà khiến hắn có chút sợ hãi. Nơi này rời xa biệt tình, Kỷ Dương cũng lười mùi trang ngược lại nói thẳng, tới đây một chuyến cực khổ. Nói làm cho người ta dâng trà, nói tiếp, Thỉnh tiên sinh lại đây, thật sự là có chuyện muốn nhờ. Theo trà cùng tiến lên đến, còn có bình an trong tay không eo quả hồ lô, này không eo quả hồ lô toàn thân vàng lóng ánh, bụng tròn trĩnh, ước trừng giống ngông trứng hình dạng, lại so ngô trứng lớn hơn gấp 3 4 lần. Quả hồ lô tú tài đàng hiện vừa nhìn thấy này không eo quả hồ lô, đảo qua đi đường mệt mỏi, giọng nói mang theo không dám tin kích động, không eo quả hồ lô. Vẫn là phẩm chất như vậy tốt không eo quả hồ lô. Ông trời của ta, ta làm quả hồ lô khí cụ như vậy lâu, còn chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp tròn trĩnh không eo quả hồ lô. Này quả hồ lô đằng tất nhiên trưởng hồi lâu đi. Quả hồ lô tự nhiên phân rất nhiều loại. Bình thường thấy có eo quả hồ lô chính là trong phim truyền hình thường thường dùng đến uống rượu loại kia, loại này quả hồ lô hình dạng đặc thủ, nhưng đa dụng tại điều khác, trang sức hoặc là làm thành bầu rượu. Đang Hiển Am hiểu chính là làm loại này. Nhưng để cho hắn tâm tâm niệm niệm còn muốn tính ra không eo quả hồ lô, loại này quả hồ lô toàn thân tròn chính, nhìn xem tròn vo, mười phần dáng điệu thơ ngây khả cúc. Loại này quả hồ lô tác dụng nhưng liền rộng, nghe nói trong cung có hoàn toàn không có eo quả hồ lô làm thành khí cụ, nhẹ nhàng linh hoạt, toàn thân dáng bạc, nâng ở trong tay tiểu tiểu xảo xảo phóng hoàng hậu nương nương yêu nhất văn hương. đáng tiếc này không eo quả hồ lô cũng ít khi thấy, đang hiện hao hết tâm tư cũng không mua được. một cái bởi vì quả hồ lô cũng không tính thịnh hành, cái nguyên nhân thứ hai thì là kỳ dương suy đoán, lấy cổ đại thua vật lực, rất khó chân chính lần tìm thiên hạ hảo vật này, ít lưu ý đồ vật không lưu thông cũng thường có. hiện giờ đang hiển nhất tưởng được đến không eo quả hồ lô xuất hiện ở trước mặt, khiến hắn kích động phải có chút ngồi không được, hắn không thể hiện tại liền thượng thủ điều khác. được không eo quả hồ lô dương, hắn không thể trực tiếp động thủ. đang hiện theo bản năng đạo, vốn cho là ngươi để cho ta tới phủ giang huyện, là muốn làm ta, không nghĩ đến lại bởi vì này đang hiền mấp lại, nếu quả như thật muốn cho hắn không eo quả hồ lô, nhưng ma phấn mang về Biện Kinh chính là, làm gì còn muốn cho hắn lại đây. Kỳ Dương xem lên đến cười tổng tịm, từ lúc tại lão đại nhân du ký trong ngẫu nhiên nhìn đến về không eo quả hồ lô ghi lại, Kỳ Dương liền biết thứ này có thể mang đến bao lớn lợi nhuận. Trước không nói quả hồ lô tú tại tại Biện Kinh đã mang lên một trận quả hồ lô phong trào, lấy hoàng hậu nương nương hương hộ chuyện này, cũng có thể làm cho nơi này không eo quả hồ lô bán thượng hảo giá. Kỳ Dương tiếp tục nói, không sai, ta muốn cầu tiên sinh làm sự liền cùng không e quả hồ lô có liên quan. Chỉ cần ngài đáp ứng, như vậy quả hồ lô muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Kỳ Dương càng cười, đang hiện trong lòng càng là sợ hãi, không có trực tiếp đáp ứng, nhìn không được thổ tạo, người đến ở nông thôn một chuyến, như thế nào trở nên không giống nhau. Đang hiện năm nay hơn 40 tuổi, gặp qua không ít quan to quý nhân, nhưng muốn nói tôn quý, Kỳ Dương tuyệt đối xếp thứ hàng đầu, cho nên trước đều là nên vị này, nhưng cũng không có sợ hãi cảm giác, cũng không phải sợ hãi, mà là loại kia hoàn toàn bị người nhìn tấu, tựa hồ hết thể đều tại đối diện trong lòng bàn tay. Ý nghĩ này mới ra, đang hiện trong lòng lập tức phản bác, như thế nào có thể, đây chính là Kỷ Dương, nội danh hoàn cố, hắn muốn thật như vậy lợi hại, sẽ bị đuổi ra biệt kinh. Được Từ đi vào phủ Giang huyện, nhìn thấy hiện tại Kỷ Dương, phản phất thật sự giống thay đổi cá nhân đồng dạng. Chẳng lẽ hắn bị đuổi ra biệt kinh, thật sự suy nghĩ minh bạch. Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha không eo quả hồ lô, lấy hắn đối quả hồ lô đặc tính lý giải, loại này không eo quả hồ lô, tuyệt đối có thể khiến hắn quả hồ lô tú tải thanh danh lại thượng một tầng lầu. Hơn nữa hắn là thật sự yêu thích thứ này à, dây leo thượng mọc ra xinh đẹp quả thực, không chỉ xinh đẹp còn thực dụng, liền thổ địa cũng sẽ không chiếm dụng bao nhiêu. Tốt như thế vật này, ai sẽ không thích. Đang hiện nhìn mình yêu thích không eo quả hồ lô, mở miệng nói, ngươi nhường ta làm chuyện gì? Trước tiên nói một chút xem. Kỳ Dương gặp cá đã mắc câu, lúc này mới chậm ung dung đạo: "Muốn cho ngươi dạy ta chỉ thiên hạ bất tính, làm này quả hồ lô khí cụ. Trong điểm tại ẩm thực khí cụ, không chỉ muốn tinh xảo, còn muốn thực dụng, càng muốn tiện nghi." "Thứ gì? Tinh xảo, thực dụng, tiện nghi? Ngươi yêu cầu cũng quá cao a. Hắn quả hồ lô tú tài làm được quả hồ lô khí cụ, khi nào tiện nghi qua?" Kỳ Dương phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói thẳng: "Quả hồ lô nhẹ nhàng, bản thân giá cả cũng rẻ tiền, nhất thích hợp làm bình thường dân chúng ra hàng ngày cần ẩm thực khí cụ." nếu nói hàng ngày cần, chắc chắn là đồ sứ đồ gốm kim ngân khí tốt nhất, nhưng phương diện giá tiền tự không cần phải nói. nhất tiện nghi đồ gốm cũng biết tổn hại có thể, chúng ta quả hồ lô liền không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần không phải ác ý tổn hại, dùng cái 10 năm 8 năm đều không phải vấn đề. chỉ cần có thể làm được xảo rượu, tuyệt đối có thật nhiều dân chúng nguyện ý mua. đây cũng là kỳ dương cái kia thời không, tống minh thanh từng có đoạn thời gian thịnh hành quả hồ lô khí cụ nguyên nhân, chỉ là này làm nhất bình thường dân chúng ẩm thực công cụ cũng rất ít ghi lại, mà thứ này mới là tầng dưới chót dân chúng nhất cần vật. giá cả tiện nghi, rất khó tổn hại, lại nhẹ nhàng có thể dùng. Kỳ Dương từng nghe mãi mãi từng nhắc tới nàng khi còn nhỏ như thế nào dùng quả hồ lô làm thành bắt đĩa, thế mới biết đoạn này quá khứ. Cho nên nhiều lần suy nghĩ, thượng tập thôn quả hồ lô ra ra, là bị đầu hắn một cái chú ý tới. Chỉ là trước đang hiện không đến, cũng liền đem phân hóa học trước đăng lên lịch trình. Đang hiện giờ phút này lại bị Kỷ Dương lời nói được thoáng. Đợi lát nữa, hắn thật sự không phải là cho bản thân đi đến làm tinh xảo vật trang trí, là làm hắn đến giáo dân chúng làm thủ công. Sau đó nhường dân chúng tiền lợi tiền. Không được, hắn luôn tỉnh một chút mới được, đang hiện hỏi lần nữa, ngươi thật là Kỷ Dương, không phải thay đổi cá nhân đi. Trước kia Kỳ Dương nào hiểu mấy thứ này. Kỳ Dương cũng không trả lời, chỉ là ra vẻ thần bí đạo, liền hỏi ngươi, ngươi dạy vẫn là không giáo." Giáo lời nói, "Không eo quả hồ lô muốn bao nhiêu có bao nhiêu." Không giáo? Kỳ Dương trên dưới đánh giá hắn, "Ta đây cũng không biện pháp." Đang hiển bị nói một hơi không nhắc lên. "Vị này không biện pháp?" Hắn có thể không biện pháp sao? "Giáo?" Hắn giáo còn không được. Đang hiển rốt cuộc hỏi ra cuối cùng một vấn đề, cũng là vấn đề trọng yếu nhất, chỉ là làm ngày thường sử dụng ẩm thực khí cụ, ngươi nhiều tìm mấy cái công tượng không được sao? Tổng có thể làm được. Cần gì phải đem ta gọi tới? Kỳ Dương thấy vậy, sự đàm phán ổn thỏa, đứng lên rũi rũi người, những mày đạo, bọn họ, bọn họ có ngây biện kinh quả hồ lô tú tài tới tuổi. Hắn đương nhiên có thể tìm trong tay tốt công tượng chính mình thiết kế, trong lòng đối quả hồ lô như thế nào chế tác cũng có chút nắm chắc. Nhưng làm quả hồ lô danh khí, vẫn là muốn xem hắn biện kinh quả hồ lô tú tài. Mọi việc thêm biện kinh hai chữ, vậy là tốt rồi bán không ít. Có hắn tại, chính mình không chỉ có thể bán thấp tầng ẩm thực sinh hoạt hàng ngày, cấp cao tinh phẩm vật trang trí như thường nguồn tiêu thụ thẳng đường. Trên đời này địa phương nào đều có thể loại quả hồ lô, đều có thể làm quả hồ lô khí cụ nhưng quả hồ lô tú tài thanh danh độc này một phần Kỳ dương lại đánh giá đằng hiển, cùng xem đại nguyên bảo không có gì phân biệt hắn phù giang huyện dân chúng kế tiếp ngày lành được toàn dựa vào đằng hiển a đã chóng mặt đằng hiển bị đưa đến vương gia tòa nhà nghỉ ngơi hiện giờ vương gia tòa nhà quả thực là khách xá giống nhau bốn sân một cái người vương gia ở một cái còn chất đống tài liệu mặt khác hai cái phân ra một cái nhà cho đằng hiển chủ tớ tự nhiên còn có hắn tha thiết ước mơ quả hồ lô nhóm đem đằng hiển cùng quả hồ lô thả cùng nhau đều không dùng hắn nói hiển gì lập tức động thủ đi làm chỉ là như thế nào đem không eo quả hồ lô làm thành nhanh gọn lại đẹp mắt ẩm thực khí cụ còn cần cho đằng hiển một đoạn thời gian, chờ hắn thiết kế ra chọn vẹn bắt đĩa cốc sau, chuyện này khả năng chính thức khởi động. chờ đằng hiển vào ở vương gia tòa nhà, kỳ dương thì lật ra ép đáy hỏng hai cái vật, này hai cái đồ vật nhưng là nguyên thân hoa số tiền lớn hỏi đằng hiển mua, cũng là làm đằng hiển thanh danh lan truyền lớn một trong những nguyên nhân. đây là một đôi quả hồ lô diệu tôn, quả hồ lô bản thân tuyển được vô cùng tốt, thân thể dài gầy, nhưng bụng tròn trĩnh, nhìn liền xinh đẹp. mặt trên mơ hồ điêu khắc đường dành ra một bức họa tác, họa thượng mỹ nhân Phục Tất, nhìn thượng trăng tròn, ánh mắt người biếng đỏ, một cái quả hồ lô thì có khắc đài ngắm trăng tiến cảnh. Quế Thụ dùng kim tuyến một chút xíu ẩn bảo, nhìn xem liền biết là thần tiên phụ đệ. Nếu đem hai cái quả hồ lô rượu tôn phóng tới cùng nhau, liền liên thành một bức mỹ nhân say rượu nhìn lên tiên cảnh bức tranh. Đây cũng là đẳng hiện tuyệt diệu chỗ, hắn rơi xuống tranh chữ coi như không tệ, nhưng so với này điêu khắc công nghệ vẫn là điêu khắc muốn càng rất sống động chút. Như thế tinh mỹ đến cực hạn quả hồ lô rượu tôn vừa được ra đời, liền nhường mọi người đều kinh. Cuối cùng thì là kỷ Dương số tiền lớn mua xuống. Này đối quả hồ lô rượu tôn cũng tính đẳng hiện thành danh tác chi nhất. Nguyên thân đối với này đồ vật bảo bối lợi hại, đạm đương chi huyện cũng phải mang theo, kỷ Dương cũng không sao. Lại tinh xảo đồ vật có thể nhường phụ Giang huyện nha giàu lên sao? Phải biết hiện tại trong nha môn thức ăn vẫn là từ hắn hà bao ra, không kiếm tiền không biết tuổi gạo quý, hắn mang đến về điểm này, bạc ai biết có thể nuôi bao lâu? Hãy để cho phủ Giang huyện giàu có đứng lên, khả năng một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề ăn cơm, không chỉ giải quyết nha môn vấn đề ăn cơm, càng muốn giải quyết bách tính môn vấn đề ăn cơm. Bây giờ nhìn phụ Giang huyện tựa hồ ngay ngắn rõ ràng, cũng không có cái gì sự, nhưng theo kỳ Dương, phải muốn tiền địa phương nhiều lắm, không nói khác, liền kia đất vàng lộ, liền kia vừa chạm vào liền muốn đổ tường thành, liền đương này đó toàn nhìn không tới, kia quan học đầu Không quan học cũng phải có cái từ thuộc đi, hẳn là có từ ấu viên đâu. Ngày đông chợ cấp đơn độc lão nhân đâu, không có gì cả. Góp góp nhặt hợp cũng có thể qua, được trôi qua thế nào? Những điều nghe được lương thực có lẽ có thể tăng gia sản xuất liền dầm mưa chạy tới thị trấn dân chúng, còn có đối phân hóa học hoàn toàn không biết gì cả, khả nguyện ý dốc lòng học tập hương thân, lại có chiếu cố muội muội, 4 năm tuổi liền sẽ chủ động giúp làm sự giang tiểu tử, góp nhặt lời nói, xứng đang cố gắng sinh hoạt bọn họ sao? kỳ Dương tự nhận thức không phải cái cỡ nào rất giỏi người, nhưng hắn hiểu được tại này vị mưu này chính, hắn cố gắng, trị hạ dân chúng sinh hoạt liền sẽ bất động đổi lại là bất luận cái gì một cái có năng lực hoa quốc người nên đều sẽ làm như vậy đi hai cái xinh đẹp quả hồ lô rượu tôn bị kỷ dương an bài tiểu tư bình an cùng huyện thường ngọc kính tuyển đưa ra hai người bọn họ cười khói mã đi lộ châu thành phương hướng đi hôm nay là mùng 9 tháng 8, đổi tại trung thu trước đưa đến lộ châu chi châu quý phủ. biện kinh quả hồ lô tú tài làm được rượu tôn đặt ở lộ châu tuyệt đối là mới nhất kỳ vật hắn đây là đưa rượu tôn sao không rõ ràng là nói cho lộ châu thành người biện kinh có tiếng quả hồ lô tú tài tại hắn phủ giang huyện muốn mua đồ vậy thì đến đây đi Phu Giang huyện dân chúng còn đắm chìm tại phân hóa học vui vẻ trong, không nghĩ tới bọn họ tiểu chi huyện đã ở lên kế hoạch một cái khác kiện kiếm tiền mua bán. Hơn nữa rất nhanh liền sẽ nhìn thấy hiệu quả. Chương 18. Thời gian nhoáng lên một cái liền đến 15 tháng 8. Hôm nay từ buổi sáng bắt đầu, đồng dạng ở tại Nha Môn Ngọc gia nương tử, Lang gia nương tử liền ở bận rộn chuẩn bị buổi tối tiểu yến. Dựa theo chi huyện đại nhân căn nói, Nha Môn gần nhất bận bịu hồi lâu, lại là làm phân, lại là triệu tập dân chúng học tập. Sau lại để cho Bình An cùng Ngọc Huyền thừa đi Lộ Châu thành lễ, hai người vừa trở về đang tại các loại viện trong nghỉ ngơi. Đưa ra ngoài kia Lễ Nhượng Chi Châu đặc biệt thích. Dựa theo Ngọc Huyền Thừa lời truyền đạt đó là, Chi Châu đại nhân nói, bọn họ tuy viên tại Lộ Châu loại này xa xôi địa phương, nhưng tâm lý cũng thích biện kinh mới mẹ ngoạn ý, cũng biết quả hồ lô tú tài tranh danh, được như thế nào cũng không nghĩ đến có có thể được hắn làm vận. Ngọc Huyền Thừa tiếp tục nói, Chi Châu đại nhân còn nói, chờ Chi huyện đại nhân ngài rảnh rỗi, thỉnh ngài đi quý phủ nói chuyện đâu. Kỳ thật Ngọc Huyền Thừa trong lòng kỳ quái, tổng cảm thấy Chi Châu đại nhân đối với bọn họ Chi huyện 10 phần khách khí. Bình An tự nhiên biết khách khí nguyên nhân, nhưng là kỳ quái vì sao Chi Châu cũng không tiết lộ thiếu gia thân phận. Trở kỳ dương biết được chỉ lén nói ra, còn có thể có nguyên nhân gì, tự nhiên là bên kia vấn đề. mặc kệ Bá Tước phủ khí tử thanh danh như thế nào, hắn đến cùng còn họ kỷ, biện kinh bên kia khinh thường cũng liền bỏ qua. xa xôi nơi bọn quan viên tuy không cần đến định bỡ, nhưng là sẽ không bỏ đá xuống giếng. quan trường chìm nổi, ai biết về sau có biến cố gì? có thể làm quan nhiều năm người trong lòng đều đều biết, vừa không cô ý yêu đại hắn, vậy thì sẽ không treo chọc biện kinh người bên kia, lại càng không đắc tội hắn, cung cấp sau lưu điều được lui. kỳ Dương biết ý nghĩ của bọn họ, tự nhiên sẽ không xin khí có bao lớn bản lĩnh, liền có bao lớn mặt mũi. hắn hiện giờ tình huống này đã tính có thể. Hai người bọn họ vội vàng một trận tự nhiên là có hiệu quả, chắc hẳn lúc này Lộ Châu Thành đã biết đến rồi biện kinh quả hồ lô tú tài đến tin tức. Qua trung thu, chỉ sợ sẽ có người đăng mua quả hồ lô. Kỳ Dương đã nhìn đến trăng bóng bạc. Đó là bà sao? Kia rõ ràng là phủ Giang huyện sắp muốn tu lộ. Không ngừng hai người bọn họ, huyện ủy bộ khoái binh sĩ, gần nhất cái nào không phải bận điệu được chân không chạm đất. Lang huyện ủy còn nói đùa nói, hắn đem mấy năm trước không làm sống tất cả đều đủ thêm. Vui đùa về vui đùa, được trong tay sự một chút đều không kéo xuống bọn họ đều là phủ giang huyện người địa phương nhất biết chi huyện đại nhân nhường làm sự đối phủ giang huyện thật sự rất tốt bất quá bận rộn nữa cũng phải có cái nghỉ ngơi thời gian hiện nay quá tiết kỳ dương liền nói nhường tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút về sau tổng có bận biểu thời điểm quá tiết cùng ngày vẫn là thoải mái chút đi trung thu chính là cái hảo thời điểm cho nên đêm nay tiểu yến còn nhường nha môn mọi người cùng người nhà cùng nhau náo nhiệt nói là yến hội kỳ thật chính là ăn bữa ngon cải thiện cải thiện thức ăn cho nên sáng sớm huyện nha phòng bếp liền phiêu mùi hương bên cạnh còn có kỷ dương phân phó bình an từ lộ châu mua đến mức điểm tâm tất cả đều là trung thu tiểu bữa tiệc đến dùng kỷ dương càng là phân gia không ít đi ra hôm nay phạm là đến cửa nhà môn tiểu hải đều có thể tới lấy mấy viên đường ăn ăn cũng tính cùng dân cùng nhạc tuy nói tại địa phương khác này đó ăn vật không coi vào đâu đặt ở phù giang huyện xem như vật hi hãn mặc kệ nhà ai tiểu hải lại đây đều có thể lĩnh hai viên kẹo mạch nha ngọt ngào miệng tiểu đến sau đó lại đi nhìn xem địa phương dân tộc du hỏa long mép nước ngắm trăng cái này trung thu cũng tính náo nhiệt khó được thả lỏng một ngày Kỳ Dương cũng gương trong tay sai sự, thuận tiện lại đem đắm chìm đang làm quả hồ lô đang hiện lôi ra đến, làm cho hắn biết buổi tối muốn đi cải thiện thức ăn. Ai ngờ đằng Hiển tùy tiện quá tay, trong mắt chỉ có xinh đẹp quả hồ lô nhóm, bên cạnh nô bộc hiển nhiên đã thành thói quen. Kỳ Dương nhìn nhìn đằng Hiển làm được hai cái chén, vừa rồi tay liền bị đằng hiện cướp đi. Nhìn cái gì vậy? Còn chưa làm tốt đâu. Kỳ Dương cũng không so đo, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Không sai, nghiêm túc làm việc liền hảo. Chờ đằng Hiển thiết kế ra hiện, bọn họ liền có thể chính thức bán quả hồ lô khí cụ. Kỳ Dương theo sau phản ứng kịp, nói tốt nghỉ ngơi, tại sao lại nghĩ tới những thứ này chuyện? Tường hắn tiết sau hai chuyện đại sự, một là xuống nông thôn nhìn xem các thôn chế tác phân hóa học tình huống, đây cũng là trước đã đáp ứng các hương thần. Hai là giám sát đẳng hiện thiết kế ra thích hợp thẩm thực khí cụ, chỉ cần đem này hai chuyện hoàn thành, hắn cũng có thể thả lòng. Kỳ Dương đối tiết sau sự đã kế hoạch xong, chỉ là trở về nhìn đến Bình An thời điểm, gặp đi đường trở về Bình An vẫn chưa đi nghỉ ngơi, ngược lại một người sầu mi khổ kiệm. Lúc này nhìn đến hắn, vậy mà càng thêm vẻ bài. Chờ Kỳ Dương mở miệng hỏi, luôn luôn trầm mặc Bình An không nhịn được nói, thiếu gia, ngài lần này đi ra vốn là không mang bao nhiêu bạc, nha môn cơm canh ngài bọc, nhiều hai đứa nhỏ đều không coi vào đâu được qua lại tặng lễ tiền, còn có mua đường quá tiết tiền, nếu về sau đều là ngài ra, lại nhiều bạc cũng biết tiêu hết. Đổi làm trước, Bình An tuyệt đối không dám nói lời này, cũng sẽ không nói lời này. Tại biện kinh thì đừng nói chỉ cho bọn nhỏ mua chút đường, liền tính cho toàn bộ Phù Giang huyện 1500 nhiều dân chúng mọi người mua đường qua tiết, đó cũng là có thể. Lúc này không giống ngày xưa, Bình An đúng là lo lắng cho mình thiếu gia. Kỳ Dương trong lòng biết hắn lo lắng, cũng nhìn ra Bình An hảo ý, nghiêm túc giải thích, yên tâm, rất nhanh liền chưa dùng tới ta bạc. Phù Giang huyện rất nhanh liền sẽ thu nhập" Kỳ Dương thanh em không tính vang dội, nhưng lại nói tiếp lại hết sức có lực độ, Bình An nghiêm túc gật đầu. Kỳ Dương nhìn, cho cái này 14, 15 tuổi thiếu niên một phen đường, nhanh đi nghỉ ngơi đi, chờ buổi tối ăn bàn tiệc. Chờ Bình An mới vừa đi, Kỳ Dương liền chống lại mặt khác hai cái sáng ngời trong suốt đôi mắt. Giang Tiểu Tử giang quay quay không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đường Viên, hai người chỉ ăn qua một lần đường, vẫn là một chút xíu đường tiết, lúc này nước miếng đều muốn chảy ra. Liên luôn luôn định lực chân Giang Tiểu Tử cũng như này. Kỳ dương buồn cười nhìn hắn "Đến, giúp ta một việc, Bang liền có đường ăn." Khẳng định Bang. Bọn họ muốn ăn đường. Kỳ Dương đem nha môn đại môn mở ra, ở phía đối diện trà quán ngồi, nhường lui tới Tiểu Hải lại đây lĩnh đường ăn. Giang Tiểu Tử Giang quay quay phụ trách cho đường. Không bao lâu huyện nha môn cửa liền tụ không ít hài tử, càng có quá thiết không khí. Buổi tối hiến hội tự không cần phải nói, các gia cùng gia mang khẩu, Kỳ Dương cái này cũng không lạnh thanh, có bình an cùng Giang Tiểu Tử Giang quay quay cùng. Chỉ cần Giang Tiểu Tử không cần thình lính sách đầy miệng Lâm Gia ngũ cô nương liền hành. Thì như Lâm Gia tỷ tỷ nếu là tại liền tốt rồi, nàng còn có thể làm con tỏ đèn. Lần trước nàng còn nói muốn nhìn du Hỏa Long. Tri huyện đại nhân, nếu không ngài thật sự cưới Lâm gia tỷ tỷ đến chúng ta nha môn đi. Kỳ Dương đành phải dùng chân gà khiến hắn vật lý cất miệng, "Được rồi a, còn tuổi nhỏ, biết cái gì là cưới. Liên tính cưới cũng không phải cưới đến nha môn." Trung thu ánh trăng sáng tỏ sáng sủa, treo ở bầu trời đêm trong, làm cho người ta nhịn không được tâm trí hướng về. Nhân là trung thu đêm, ngày mai cũng không cần làm việc, trên yến hội tự nhiên có rượu, là Lăng huyện úy chính mình nướng rượu gạo, hương vị thơm ngọt, số ghi không cao, chính thích hợp hiện tại dùng uống. Nhưng số ghi lại thấp, cũng không chịu nổi tất cả mọi người đến mời rượu A ngọc huyền một nhà lục khẩu cùng nhau lại đây, lang huyện úy một nhà năm người Bộ khoái vệ phong vệ lam mang theo cha mẹ muội muội, binh sĩ Giang Lịch, Phạm Giang Hải thành không cha không mẹ, đến mấy cái bạn thân, liên quả hồ Lô Tú tại Đằng Hiển đều đến vô giúp vui. Chỉ là Đằng Hiển biểu tình càng nhiều mang theo khiếp sợ, buổi tối hiến hội bắt đầu hắn mới vội vàng lại đây. Vốn tính toán ăn cơm liền đi, không nghĩ đến nơi này không khí như thế hài hòa, chính là hưởng thụ mỹ thực, uống một chút rượu nhạt, để cho hắn khiếp sợ là kỳ dương. Kỳ dương vậy mà như thế hảo tính tình, không đúng, này nha Môn người giống như đều rất tôn kính kỳ dương, không phải tôn kính thân phận của hắn, là tôn trọng hắn người này. Lúc này đến người rượu từng cái đều tràn ngập cảm kích, còn có trong miệng thổ phân hóa học lại là cái gì, hắn như thế nào không biết? Đại gia thay nhau mời rượu, kỷ dương chỉ có thể cảm khái, may mắn nguyên thân trước kia uống rượu vô số, còn nâng cốc lượng rèn luyện đi ra, nhiều người như vậy mời rượu cũng chỉ là hơi say, căn bản không có say. xem lăng huyện ủy ôm kỷ dương bả vai nói, vừa gặp đại nhân thời điểm, cho rằng đại nhân cái gì đều không biết, không nghĩ đến liền uống rượu đều lợi hại như vậy. kỷ dương dở khóc giờ cười, lăng gia nương tử đành phải lôi kéo tướng công đi bên cạnh tỉnh rượu, trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ, về phần hiển nghi hoặc, kỷ dương giải đáp, chậm rãi hắn liền biết. Cơm no rượu say, lại nghe đi ra bên ngoài có diễn tấu nhạc khí tiếng, liền biết là phủ Giang huyện Đặc Hữu dân tộc Du Hòa Long. Bình thường là địa phương có tiếng vọng lão giả chuẩn bị mở, mười phần náo nhiệt. Bách Tính Muôn đem thu mạch sau mạch cán lúa cán chó lại, đâm thành long hình dạng, ước chừng 9 mét trượng, có 6 người tay cử động gợi chúc khởi động long hình. 6 người này đó là Du Hòa Long đội ngũ chủ yếu thành viên, phía trước đi tới diễn tấu nhạc khí người, mà sau thì cùng đến vô giúp vui dân chúng, còn có sách thùng nước làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào người. Đội ngũ tử cửa thành xuất phát, ven đường một đường các ra các hộ đều có thể đốt hương khói cắm ở lòng trên người, trong miệng hô hàng tháng vô ưu, hơ ngũ cốc được mùa. Các huyện thành bơi qua một vòng, kia lòng trên người đã là lấm tấm nhiều điểm, nếu mặt trên hương khói nhiều lời nói, nhìn xa xa liền giống hỏa long giống nhau, lại đem hỏa long phóng tới thị trấn nước sông trong, này du hỏa long liền kết thúc. Trung thu du hỏa long, đó là cầu nguyện mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Đây là trong thiên hạ dân chúng nhất giản dị, nhất thành khẩn nguyện vọng. Như thế náo nhiệt hoạt động, nha môn mọi người tự nhiên cũng muốn tham gia. Lúc này rước trưởng giờ hội, chính là du hỏa long thời gian, nghe nhạc khí tiếng tới gần. Nhà môn đại môn đã mở ra, phía ngoài hỏa long đội ngũ cũng vừa hào đến, mang theo hỏa long lão giả nhìn thấy kỳ dương, cười nói, kính xin chi huyện đại nhân châm lên đầu hương, chúng ta hỏa long liền có thể bay lên. Nay tự nhiên là cắt tường lời nói, kỳ dương cười điểm khởi điểm hướng khói, trinh trọng cắm ở long trên người, xem như đốt năm nay phủ giang huyện tết âm lịch đầu một nén hương. Theo kỳ dương, đây không tính là phong kiến mê tín, càng giống dân tộc hoạt động, đại biểu bách tính môn kỳ nguyện mà thôi. Dù sao ai cũng sẽ không cảm thấy bơi qua hỏa long sau, liền có thể ở nhà nằm ngủ ngon, không cần quản ruộng đất, tự nhiên cùng náo nhiệt nhìn đến chi huyện đại nhân đốt đầu hương, bách tính môn theo bản năng hoan hô, bọn họ là chân tâm thực lòng muốn cho chi huyện đại nhân gật đầu hương, nguyên nhân tự không cần phải nói, không ít người hộ đã dần dần dùng tới đầu một đám chế tác phân hóa học, kia chỗ tốt thậm chí là mắt thường có thể thấy được, tuy nói vừa dùng tới phân hóa học, nhanh nhất cũng phải đợi cuối tháng 10 khả năng thu hoạch, nhưng không gây trở ngại bọn họ tràn ngập kinh hỉ, lại càng không gây trở ngại đối với tới tiểu chi huyện tràn ngập chờ mong. Về phần tại sao gọi tiểu chi huyện, ai bảo hắn nghiên cứu thật sự tiểu a, đương nhiên đại gia chỉ là lén tiêu theo, thế cho nên kỷ dương căn bản không biết chính mình mọi hiểu Kỳ Dương tại mọi người vây quanh hạ, theo du lần cả huyện thành, huyện bọn họ thành địa phương không lớn, người hộ không coi là nhiều, có thể đi đến cuối cùng, đội ngũ cũng co vài trăm người, phòng trưng ở tại thị trấn Quanh Tân Bách Tính môn cũng lại đây tham gia náo nhiệt. Từ Biện Kinh đến đẳng hiện chủ tớ như là nằm mơ đồng dạng, đây là Kỳ Dương, thật là Kỳ Dương. Bất quá hai người bọn hắn vẫn là theo đội ngũ cùng nhau du hòa lòng, còn giống như thật có ý tứ, chỉ là Chung Quanh đối Kỳ Dương khen, làm cho bọn họ cả người không được tự nhiên, tổng không phải là Kỳ Dương tiêu tiền làm cho bọn họ khen đi. Kỳ Dương cũng không thèm để ý ý nghĩ của bọn họ. Cuối cùng nhìn xem hỏa long phóng tới nước sông trong, nghe chung quanh dân chúng liên tiếp hô, ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hòa, vạn sự trôi chảy. Lại có thiên thượng trăng tròn làm bạn, Kỳ Dương ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, Bách Tính môn nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện, nhất định sẽ. Chương 19. Tết Trung thu đi vào phía sau thu phân, mùa màng vô ưu nên được mùa thu hoạch, đây là câu người nông gia nghe nhiều nên thuộc ngạn ngữ người nông. Ý tứ là trung thu sau đó liền tiến vào 24 tiết trung thu phân, kế tiếp liền nên đón thu hoạch mùa, đại bộ phận cây nông nghiệp ở nơi này thời tiết có thể bắt đầu thu hoạch. Phía đông lúa nước, phía tây tiểu mạch đã lục tục đến thu gặt thời gian kế tiếp trong nửa tháng này muốn bắt chặt gặt gấp, nếu thu gặt khi nhiều mưa thủy, không chỉ đối cây nông nghiệp thu hoạch không tốt, mà sau phơi nắng càng là dễ dàng múc mèo sinh trùng. Cho nên muốn thừa dịp trời trong nhanh trong thu gặt lương thực, lương thực trưởng thành rất là không dễ. Lấy lúa mạch đến nói đi, gieo trước sớm 3 bốn ngày phơi hạt giống, như vậy có thể cam đoan gieo hạ nảy mầm dẫn. Chơi trông xuống, lo lắng mưa không đủ, lúa mạch trưởng thành dẫn không cao, được mưa quá nhiều, hạt giống lại sẽ khó chịu tại trong đất đổ lạ, càng là trưởng không thành. Thật vất vả mọc ra, nạn sâu bệnh lại tới nữa, như gặp được côn trùng có hại nhiều năm, trong một đêm liền sẽ khắp nơi khô vàng lúa mạch non dài ra, còn muốn xem này đó lúa mạch non lớn làm không trình tề, khỏe mạnh không khỏe mạnh. lúa mạch trổ đông, vừa phải phong trùng, còn muốn phòng chim, càng muốn phòng hạ lão. lúc này trời nóng được một chút, ánh mặt trời sung túc, mạch hạt liền càng đầy đặn. đương nhiên, không đổ mưa cũng không được, bằng không lại là nạn hạn hán, lương thực tất nhiên giảm bớt. rốt cuộc nhịn đến lúa mạch thu hoạch, còn nóng trong thu hoạch 10 ngày trong nửa tháng, nhất định không thể có mưa. ai cũng biết có mưa mát mẻ, nhưng bọn hắn tình nguyện đỉnh mặt trời chói trang thu gặt, đem lúa mạch nhận lấy đến, đánh gốc, phơi nắng, cam đoan lương thực phơi được đầy đủ tấu. chứ hàng lương thực hơi nước thiếu, liền không dễ dàng sinh trùng. Nói về đến như thế phức tạp, lại càng không cần nói gieo trước cày ruộng, châu cày không đủ thời điểm thì có nhân lực đến làm. Cổ đại cày ruộng, đại bộ phận đều là người như cùng cày, ý tứ là đại bộ phận cày ruộng đều là người thay thế như hoàn thành, đây cũng là cổ đại châu cày chân quý như thế nguyên nhân. Ruộng dày bùn đất muốn không ngừng cày ruộng, trong đó mồ hôi có thể nghĩ, vất vả như vậy làm việc sau, lúa mạch rốt cuộc có thể xay thành bột, làm thành bánh bột nô, mì, bánh bao, ăn được người miệng. Từng bước một mồ hôi, từng bước một gian khổ. Biết bọn họ vất vả, liền có thể hiểu được hiện tại vui sướng. Nhưng cho dù thu hoạch vụ thu như thế quan trọng, Kỳ Dương đi từng cái thôn xem xét phân hóa học tình huống thời điểm, các gia đều rút ra làm ruộng người lợi hại nhất đến cùng chi huyện đại nhân cùng nhau lần xem phân hóa học tình huống. Kỳ Dương tại trung thu sau đó an bày xong trong nhà môn sự, liền dẫn Ngọc Huyền Thừa hai cái bộ khoái, còn có tiểu tư bình an cùng đi phụ giang huyện năm cái thôn xem xét tình huống. Vừa là nhìn xem các thôn chế tác phân hóa học tiến độ, cũng phải hiểu thu hoạch vụ thu tình huống. Thị trấn phụ cận ba cái thôn Mã Gia Loan, Ngọc Gia Hổ, Tam Giang thôn đã đi qua. Hiện tại thượng tập thôn tình huống cũng lý giải được không sai biệt lắm, chờ lại đi cuối cùng Lang Gia sai sự cũng liền làm xong. Mấy cái thôn vấn đề đại đồng tiểu dị. Kỳ Dương sớm sửa sang lại ra một quyển tập, phân hóa học các loại tình huống đều có đánh dấu, chỉ tiếp trong thôn đều không có biết chữ người, bằng không đem này đó tập sao mấy phần lưu lại, rất nhiều nông dân sẽ không như vậy khó xử. Cho nên Kỳ Dương tại thời điểm nhất định là biết gì nói nấy, mấy chuyến xuống dưới, đừng nói hắn, theo Bình An, Ngọc Huyền Thừa, bộ khoái vệ Phong Vệ làm, cũng thành lý giải trả lời đề thảo thủ. Hiểu rõ tình huống trong, các gia từ mùng 5 tháng 8 tại Hữu bắt đầu động thủ chế tác thổ phân hóa học, hiện giờ tháng 8 hạ tuần, các gia phân hóa học cơ bản đều có thể sử dụng, hiện tại đã dùng tại các gia đất trồng rau mặt trên, phòng trường không lâu liền có thể nhìn đến hiệu quả. Kỳ Dương không phải nhất định phải tại thu hoạch vụ thu thời điểm cái dày bọn họ, mà là thu hoạch vụ thu sau đó, rất nhanh lại muốn bắt đầu một đợt mới canh tác. Sớm chế tác hảo phân hóa học, kế tiếp gieo trồng liền sẽ làm chơi ăn thật. Hiện tại muốn đoạt thời gian, các gia sớm điểm học được hợp lý sử dụng phân hóa học, vậy kế tiếp tăng gia sản xuất tất nhiên có bọn họ. Đồng dạng vất vả, lại nhiều báo đáp, ai đều nguyện ý. Cho nên từng cái thôn chỉ có hoan nên phần thu hoạch vụ thu mệt, làm phân mệt, có thể nghĩ tưởng sau thu hoạch, cái gì mệt mỏi đều không có. Kỳ Dương từ thượng tập thôn đi ra, không ít thôn dân tự phát lại đầy đường nhìn về phía kỷ dương ánh mắt căn bản không giống nhìn cái gì quan lão ra ngược lại như là xem thần nông đầu thai thần nhân giống nhau dù sao ruộng đất thi không có mập thật là hai loại dáng vẻ bọn họ càng làm phân hóa học động lực lại càng chân bất quá các trong thôn vấn đề cũng tương đối nhiều trong đó nghiêm trọng nhất đó là chế mập tài liệu không đủ cả người lẫn vật phân cũng tốt các loại lá dụng cây cắt cánh cũng tốt những thứ này đều là hữu hạn hiện tại các trước ra môn lá dụng đều không cho người khác chạm vào nhưng này đối thổ địa cần phân hóa học để nói thật sự không đủ còn có rất lớn chỗ hỏng nếu như là một mẫu độ phi tương đối chân dụng tốt, kia một mẫu đất một năm sử dụng 2.000 cân phân hóa học, vậy thì không sai bị lắm. Nhưng đổi thành cần cối thổ địa, phân sử dụng ít nhất lật gấp đôi, đó chính là 4.000 cân. cho nên nói cấp gia như thế nào gót, đều là thiếu mập. thiếu về thiếu, hiện tại làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu đi, tổng không có khả năng trực tiếp bổ đủ. Kỳ Dương một hàng từ phía tây loại lúa mạch thượng tập thôn lại đi phía đông loại lúa lang gia hồ, nay ở giữa muốn đi ngang qua một tòa thấp bình sơn. đi ngang qua thời điểm Kì Dương nhìn nhìn, do hỏi, đây là mặc tử sơn sao? Ngọc Huyền thừa đạo đối. Đây chính là Mạc Tử Sơn, lúc trước đến phụ Giang huyện mở ra trồng trọt điện xuất ngũ những binh sĩ, liền táng ở trong này, cũng là chúng ta phụ Giang huyện Bách Tính môn tổ tiên. Nói đến đây lời nói thời điểm, Ngọc Huyền Thừa cùng vệ phong vệ Lam hiển nhiên có chút tiêu ngạo. Hơn 70 năm trước, bảo vệ qua thừa Bình quốc an nguy các tướng sĩ bị an trí ở trong này tế dưỡng, các tướng sĩ lao đi liền táng tại Mạc Tử chân núi. Bên kia còn có một mảnh tướng sĩ lăng, ngày lễ ngày Tết phụ cận thôn người đều hội tiến đến tế điện. Phủ Giang huyện tiền chi huyện lão đại nhân cũng sẽ ở đồng chí thời điểm mang theo nha môn mọi người lại đây. Tế điện tổ tiên, nay vừa là đi tổ tiên túc trọng, cũng là cảm kích bọn họ làm qua hết thảy. Nếu đều đi ngang qua nơi này, nếu không đi xem đồ không thích hợp. Kỳ Dương dẫn theo mọi người thuận tiện đi một chuyến mặc tử chân núi lăng mộ quét tước tế bái, xem như phủ giang huyện chuyển thừa. Mặc tử sơn sơn cũng không cao, nhưng phong cảnh tú lệ, táng ở trong này, cũng tính cái hào nơi đi, từng hàng tướng sĩ mộ cũng không hiện được căm trầm, ngược lại có loại nói không nên lời chính khí cùng nghiêm nghị. Đợi đem nơi này quét sạch sẽ, Kỳ Dương mang theo mọi người sau khi tế bái, lúc này mới tiếp tục khởi hành, đi cuối cùng một cái lăng gia hồ. Lăng gia hồ cũng là lăng huyện ủy lao ra, hắn lúc này mang theo binh sĩ lưu lại nhà môn trông coi, vẫn chưa đồng hành. Bất quá Lăng huyện úy cảm thấy, liên tính có đi hay không đều đồng dạng, bọn họ chi huyện đại nhân là nhất công chính người. Được Lăng huyện úy cha, Lăng gia Hồ Lăng Lý trưởng đổ không nghĩ như vậy, tới tiếp đại thời điểm lâm lớp lo sợ, cho rằng con trai mình phạm sai lầm, cho nên mới không dẫn hắn. Kỷ Dương cười đối Lăng Lý trưởng đạo, Lăng huyện úy làm việc vô cùng tốt, chúng ta đi ra một chuyến, huyện nha muốn có người quản, mới để cho hắn lưu lại. Lời này an Lăng Lý trưởng tâm. Kế tiếp tự không cần phải nói, đều là Kỷ Dương đám người làm chín, thừa dịp các gia lúc nghỉ ngơi nắm chặt thời gian đi xem phân chế tắc tình huống nếu ủ phân địa phương khoảng cách người cư trú phòng ốc quá gần, còn có thể làm cho bọn họ lập tức sửa lại. thứ này dễ dàng này sinh vi khuẩn, không tốt cách người phòng như vậy gần. còn có một chút ủ phân xuất hiện vấn đề, tất cả đều từng cái giải đáp. nhìn đến cuối cùng, kỳ dương tựa hồ cảm thấy có cái gì không thích hợp, ngược lại là lăng lý trưởng mở miệng nói, chi huyện đại nhân, kỳ thật chúng ta lang gia hồ còn có cái ủ phân địa phương, có thể hay không thỉnh ngài đi xem, này tự nhiên không có vấn đề. bất quá kỳ dương đến thời điểm, người có đốc. Lăng Gia Hồ thôn tới gần sau núi địa phương, lâm thời tại chỗ dâm mát xây dựng một cái giản dị lều, này lều còn chưa tới gần đã nghe đến phân hương vị. Kỳ Dương nhìn xem mặt sau Khương Gia Sơn, nhìn xem này phòng ở, theo bản năng đạo, phân chim mập đều ở đây. Hắn mới vừa cảm thấy không thích hợp, chính là bởi vì phân chim trên cớ, trước đó không phải nói Lăng Gia Hồ sau núi phân chim rất nhiều, nhưng vừa mới xem tại các gia tình huống thời điểm, phát hiện trong nhà bọn họ kỳ thật không có gì phân chim. Nguyên lai like đều chất đống ở nơi này. Lăng Lý trưởng tán thưởng, không hổ là chi huyện đại nhân, ngài còn chưa tới gần, liền đại đoán được. Lăng Lý trưởng nói tiếp khởi cái này giản dị lều tồn tại, Trước lý trưởng nhờ người tìm lăng huyện ủy tiện thể nhắn, hỏi kỷ Dương phân chim có thể hay không làm phân đến dùng. kỷ Dương trả lời đương nhiên là có thể. Thậm chí tại hiện đại, phân chim giá trị đều là kinh người, đồng dạng là chế tác chất lượng tốt phân một trong tài liệu trọng yếu. Phân chim bên trong chứa đựng đại lượng lân, loại này nguyên tố dinh dưỡng làm phân bón lót thích hợp nhất, có thể rất tốt xúc tiến thực vật gốc sinh trưởng. Có chi huyện đại nhân khẳng định, Lang gia hồ người trong thôn tất cả đều vọt tới khương gia sơn, tất cả đều tại đoạn phân chim, vì này còn khởi qua tranh chấp. khác làm phân hóa học tài liệu còn cần tốn ít tiền. Tuy rằng không nhiều, nhưng đại gia tự nhiên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đi đào này không lấy tiền phân chim. Lăng gia hồ lấy ở giữa hồ nước kiến thôn, có thể đoạt tại nguồn nước biên kiến thôn dân chúng tính cách nhiều táo kỉnh, một lời không hợp đánh nhau đều là thường có. Năm đó Lăng Lý trưởng dựa vào đánh khắp toàn bộ thôn, lúc này mới ngồi ổn Lý trưởng vị trí, ngay cả con trai của hắn cũng bởi vì di chuyển khí lực của hắn chân, còn đi làm phụ giang huyện huyện úy, có thể thấy được bọn họ thôn bầu không khí. Biết rõ thôn nhân thói quen Lăng Lý trưởng trực tiếp làm cho người ta cầm giữ lên núi khẩu tử, cắt ra không được lại đoạn, đỡ phải đánh nhau lại cái thủ còn phân phó thôn nhân cùng nhau kiến tạo cái này lâm thời phong ốc, lại các gia phái người lại đây thu thập phân chim chất đến nơi này, đợi đến có thể sử dụng thời điểm các gia chia đều. Kỳ Dương vừa nghe nói như thế, theo bản năng nhíu mày, tập thể lao động, tập thể phân phối, lợi hại a làm lăng ra hồ sau núi trong đồ vật, làm như vậy xác thật nhất thích hợp, thậm chí có thể chiếu cô đến người già trong nhà, trong một thôn còn có thể giúp đỡ tương trợ, đều là cùng thôn nhân, lại có lăng lý trưởng như vậy cường lực phối hợp, đại gia cũng sẽ không có ý kiến. Kỳ Dương tới gần vừa thấy, chỉ thấy trong làng phân nhiều được kinh người, ít nhất cũng có hơn ngàn cân. 5.000 cân phân chim, nếu làm thành phân, ước chừng có thể làm thành 15.000 cân phân bón lót, đủ để dùng tại 4-500 mẫu ruộng đất thượng. Đã đầy đủ lăng gia hồ một nửa cày ruộng sử dụng. Phải biết lúc này vừa mới bắt đầu làm phân hóa học, phỏng chừng chờ gieo thời điểm. Lăng gia hồ 33 gia đình, 1.200 nhiều mẫu ruộng đất, đều có thể lĩnh đến đầy đủ phân bón lót. Khác thôn còn tại thiếu mập thời điểm, nơi này đã chọn vẹn đủ rồi. Trước mắt đều, tuyệt đối là kỳ dương lần này xuất hành kinh hỉ. dương nhìn nhìn sau núi, mở miệng nói, khu rừng này phân chim còn có bao nhiêu? Lăng lý trưởng hơi hơi trầm ngâm, đáp, khả năng sẽ dùng vô cùng, dùng vô cùng. Kỳ Dương kiếp sợ, dùng vô cùng phân lần. Đây là phân sao? Đây rõ ràng là bảo tàng. Kỳ Dương bị Lăng Lý trưởng dẫn lại đi sau núi trong rừng xem xét tình huống. Khu rừng này bên ngoài thường có người trong thôn lại đây hái nấm bắt thỏ hoàng, lại hướng bên trong cũng không dám vào. Rừng sâu núi thẳm, đi được đừng nghĩ đi ra. Thu thập phân chim địa phương cũng tại bên ngoài, nhưng bên này hàng năm đều có đại lượng loài chim tại tụ tập sinh sản. Ngày thường thôn nhân đồng dạng không thế nào tới đây, muốn tới cũng nhất định phải giống Kỳ Dương bọn họ lúc này đồng dạng đeo lên mũ, bằng không sẽ không cần nói. Ai có thể nghĩ tới nơi này phân chim còn có thể tạo được tác dụng? Kỳ Dương đi đến nơi này, bị trước mắt một màn khiếp sợ. Làm người hiện đại, hắn sức tưởng tượng vẫn là quá thiếu thốn, chân hắn đấy đạp dậy đặt một tầng cũng không phải bùn đất, đều là phân chim. Bất quá nghĩ một chút cũng là, khu rừng này ít nhất tồn tại trên trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm. Nhiều năm như vậy tích góp đến phân chim, đối lăng gia hầu người tới nói, không phải chính là lấy hoài không hết. Kỳ Dương một bên khiếp sợ, một bên đau lòng. Ra cánh rừng chính là cặn cỗi thổ địa, trong rừng mặt thì là tốt như vậy phân. Nếu là sớm điểm đem phân chim làm thành phân hóa học đến tận bộ thổ địa, đất đai này đã sớm biến phì như a. Quả thực càng nghĩ càng đau lòng lúc này liền không thể không sách thổ địa chuyện, không ít người đều biết, làm ruộng tốt nhất đó là đất đen, nhưng nguyên sinh đất đen thật sự rất yếu, đại đa số thổ địa đại không kém kém, nhưng vì sao dần dần có thể phân ra cái gì là thượng đẳng điện, trung đẳng điện, hạ đẳng điện? rất lớn trình độ chính là nhân lực cải tạo quá trình, trừ ra đặc thù vị trí địa lý, càng nhiều thổ địa đều là dựa vào người hai tay từ hoang vu trở nên sung túc. làm cái suy luận đến nói, một khối không có gì đặc biệt thổ địa, nhìn xem cố cứng, hiện ra đất vàng, còn mang theo các đá, ngươi vừa thấy liền biết, đất đai này không tốt cực kỳ, nhưng một người lại đây, thổ địa tinh tế mở ra nhường khô cứng thổ địa trở nên lỏng, thổ khối biến tiểu biến nhỏ, sau đó tới nước bón phân, tiếp tục lần, lật, lật đồng thời đem bên trong cục đá cắt vụ nhặt đi ra, trải qua hơn 10 lần lặp lại canh tác, lặp lại tưới nước, lặp lại bón phân, lặp lại tìm ra cục đá, kia này khối thổ địa có thể hay không trở thành tương đối lý tưởng ruộng, đây cũng là giản dị mở ra cày quá trình, làm ruộng quá trình cũng là nuôi, chỉ có trải qua thâm canh mật thám ruộng đất, mới càng tốt nuôi sống hoa màu. Một mảnh đất một năm không trồng trọn, năm không trồng chọn, cũng biết dần dần biến thành hoang địa, lần nữa hoang vu, lần nữa tụ tập các vụ. hiểu cái này khái niệm, làm ruộng quá trình chính là nuôi. Tiên nuôi cần mở ra thổ địa, cần thủy, cần phân. Lật thổ là vì để cho thổ địa lỏng, cho hạt giống hô hấp không gian. Cần thủy tự không cần phải nói, đây là sinh mệnh chi nguyên. Tiêu phân đâu? Nói một cách khác, một người ăn ngũ cốc hoa màu, cũng chính là đồ ăn vật này đến duy trì sinh mệnh cần dinh dưỡng, ăn ngon làn da tóc đều sẽ hảo. Đối thổ địa đến nói, các loại phân tức nó đồ ăn, ăn ngon, ăn được dinh dưỡng cân đối, tiêu thổ địa liền tốt, trên thổ địa hoa màu liền hảo. Hiện tại có thể làm thành phân lân phân chim liền ở gần đối thổ địa phụ cận, tương đương một cái phần đói khác người bên cạnh chính là đồ ăn, nhưng hắn không biết thứ này có thể ăn cho nên vẫn luôn bị đói. Loại này cảnh tượng nhường kỳ dương như thế nào không đau lòng. Nếu sớm điểm phát hiện phân chim tác dụng, sớm điểm hợp lý sử dụng phân hóa học, kia lăng ra hồ lương thực sản lượng nhất định có thể để cao rất nhiều. Nhớ không lầm, sử dụng phân hóa học thổ địa có thể so không sử dụng phân hóa học thổ địa tăng ra sản xuất 50% đến 60. Nguyên bản một mẫu đất sinh lúa nước 200 cân, dùng qua phân liền sẽ sinh gần 300 cân. Đây tuyệt đối không phải khoa trương, mà là đều biết theo căn cứ. Kỳ dương trước không nói, là cảm thấy nói ra cũng không ai tin, tuy nói rau cải thu hoạch nhường người biết chuyện rung động vô cùng. Sau này dù sao cũng là rau dưa, cùng lương thực ngũ gốc không cách nào so sánh được. Trọng yếu nhất là, trải qua phân hóa học mỗi một năm tầm bổ, nguyên bản cần tối thổ địa sẽ trở nên vì nhiều. Sử dụng phân hóa học sức nặng cũng biết dần dần giảm bớt, phân sử dụng giảm bớt, tương đương dưỡng dục thổ địa phí tổn giảm xuống, gieo trồng phí tổn giảm xuống. Trong đó chỗ tốt tự không cần phải nói. Kỳ Dương tuy đau lòng, cũng biết không thể trách những người khác. Dù sao nhân loại hợp có đối nguyên vật liệu tham dò đều là từng bước đến. Hắn đứng ở cự nhân trên vai lúc này mới có thể vượt mức nhìn lén đến phân diệu dụng, cho nên không nói. Lang gia hổ quả thật có một tòa bảo tàng sơn như thế nhiều phân, đừng nói một cái lăng gia hồ, toàn bộ phủ giang huyện dùng nơi này phân chim làm phân lần. Đối lăng gia hồ sau núi đến nói cũng là mưa bụi. Trên trăm năm hơn một ngàn năm tích lũy ra tới tài phú, hậu nhân tự nhiên được kích lợi vô cùng. Kỳ Dương trong lòng hung hăng rung động, nhìn về phía lăng lý trưởng ánh mắt càng thêm bất động. Cuối cùng vô vô lăng lý trưởng bả vai nói, các ngươi lăng gia hồ muốn phát tài? Lăng lý trưởng phát tài như thế nào phát? Thứ này như thế nào phát tài? Còn như thế nào phát tài? Chúng ta đến làm lộ châu, không đúng, làm thừa bình quốc thứ nhất thổ phân hóa học xưởng gia công. Kỳ Dương thật sự không nghĩ đến, đến tuần tra một vòng, vậy mà có thể phát hiện cái này, niềm vui ngoài ý muốn. Những thôn khác tử dân chúng nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt tài liệu chế mập thời điểm, bên này đã có mở ra xưởng gia công quy mô, nơi này có thể trực tiếp bổ túc toàn bộ phụ gia huyện, thậm chí quanh thân thị trấn phân chỗ trống. Kỳ Dương vạn phất nhìn đến nặng trịch quốc tuệ hướng hắn vây tay. Chương 20. Lăng Lý trưởng trong lúc nhất thời có chút sở không rõ đầu não, phân chim kiếm tiền. Hắn hiện tại một chút hiểu, hẳn là có thể làm thành phân, nhưng xưởng gia công lại là cái gì? Kỳ Dương ho nhẹ, đội Lăng Lý trưởng có thể nghe hiểu lời nói, chính là mở xưởng chuyên môn dùng để chế tác phân hóa học. Phân hóa học tốt như vậy đồ vật, khẳng định không ngừng chúng ta phụ giang huyện cận. Có nhiều chỗ làm không được nhiều như vậy phân hóa học, tự nhiên sẽ tới mua. Kỳ Dương nói xong, người chung quanh vậy mà không có trong tưởng tượng hứ vấn. Lăng Lý trưởng do dự chốc lát nói, "Mua. Người nông gia nào có tiền mua, các gia không phải cũng có thể làm phân hóa học sao? Kia không phải đủ. Chúng ta vẫn là phù giang huyện phía đông, so phía tây muốn giàu có chút, chúng ta này đều không nỡ mua, dù sao nhà mình có thể làm." Chờ Lăng Lý trưởng nói xong, Kỳ Dương đã hiểu được chứ phân hóa học chỉ là tiểu phạm vi thực nghiệm, đại đa số người không thấy được tình cảnh lúc ấy, kỳ thật không thể tưởng tượng mẫu sản năng gia tăng nhiều như vậy. Tục ngữ nói mắt thấy mới là thật, người khác nói lợi hại hơn nữa, bọn họ không cảm nhận được, cái này cũng vô dụng. Vì còn chưa thấy đồ vật tiêu tiền, cái nào nghèo khổ dân chúng cũng không muốn, loại này một phân tiền hận không thể tách hai nửa hòa trong nhà, không cần thiết tiền, thật sự sẽ không ra. Đừng nói cổ đại, hiện đại hóa mập vừa thông dụng thời điểm, rất nhiều người gia cũng là không nguyện ý bỏ tiền. Hiện tại đại gia đối làm phân hóa học như vậy ham thích, cũng bởi vì phần lớn tài liệu cơ bản không lấy tiền. Bọn họ xuất lực có thể bỏ tiền không được. Nói đến cùng, đó chính là còn chưa tận mắt nhìn đến phân hóa học hiệu quả. Cho nên tại Kỷ Dương xem lên đến kích động sự, Lăng Lý Trưởng đám người thì đặc biệt bình tĩnh. Bên cạnh có cái thôn dân than thở câu, muốn thật có thể kiếm tiền, như thế nào sẽ ném ở nhiều năm như vậy à? Lăng Lý Trưởng chừng hắn một chút, Kỷ Dương khoát tay, Lý Trưởng không cần trách cứ. Là hắn tưởng đơn giản, đại gia bây giờ đối với phân hóa học nửa tin nửa ngờ cũng bình thường. Nhưng Kỷ Dương được quá biết phân hóa học tác dụng, cũng biết về sau nhìn ra phân hóa học hiệu quả, toàn bộ phụ Giang huyện đều sẽ xuất hiện đoạn phân hóa học phong trào, vì việc này đánh nhau cũng không chừng. Dù sao phân hóa học tương đương lương thực tăng ra sản xuất, ai không muốn cho chính mình lương thực gia tăng. Đây chính là nằm mơ đều tưởng sự. Mặc kệ phân chuồng cũng tốt, thực vật mập cũng tốt, bón phân đi xuống sau, thập đến ngày 15 liền có thể nhìn ra hoa màu bất đồng. Trước mã cùng phong kia lục gia không phải như thế, tại cây nông nghiệp mới ra mầm thời điểm, đã mừng rỡ như điên, nhất định là nhìn thấu bón phân hiệu quả. Kia lục gia đều có thể nhìn ra, không đạo lý mặt khác hương thân nhìn không ra. Hiện tại đại gia cảm thấy từng người làm được trăm cân phân không ít, dù dùng, dùng, tất nhiên không đủ. Không đủ sau sẽ xuất hiện cái gì cảnh tượng? Kỳ Dương cảm thấy mã cùng phong cùng nhà hắn trộm phân chuồng hàng xóm đã làm tốt nhất nói rõ. Làm chi huyện, hắn không thể đi một bước xem một bước, càng không thể chờ toàn huyện đều tại tìm phân hóa học thời điểm Dương mắt nhìn. Càng không đạo lý canh trường mỏ vàng cấp than. Kỷ Dương gặp Lăng Lý trưởng đám người sắc thật không hiểu, suy nghĩ một chút nói, bằng không như vậy, các ngươi trước làm, nếu đến thời điểm bán không được, toàn tính ta. Toàn tính chi huyện đại nhân. Kỷ Dương tiếp tục nói, các ngươi tin ta, về sau chỉ có cung không đủ cầu thời điểm. Đến thời điểm hận không thể trực tiếp bán nguyên liệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến thời điểm bọn họ chế tác phân hóa học tốc độ, căn bản không kịp người khác mua tốc độ làm thừa bình quốc thứ nhất nhà máy phân hóa học tuyệt đối có đãi ngộ này. Lăng Lý trưởng nghe chi huyện mười phần xác định giọng nói, lại nghĩ đến Nhi tử lăng huyện úy ngày thường nói với hắn lời nói, Nhi tử nói bọn họ chi huyện mười phần tin cậy hào phóng, hơn nữa rất có ý nghĩa. Bằng không thử xem. Được Lăng Lý trưởng vẫn là đạo, ngài không phải còn muốn ở đây thượng hai ngày, bằng không nhường ta nghĩ nghĩ. Cùng người trong thôn, trong thôn các lao nhân đều thương lượng một chút. Này tự nhiên có thể. Kỳ Dương gật đầu, mắt thấy lập tức muốn thu loại, các ngươi nhanh chút thương nghị tốt, sau đó liền có thể tay chuẩn bị cái này xưởng gia công. Nếu quả thật chính mở phân chim mập xưởng, chế tác phân trình tự làm việc còn lại tỉ mỉ chút, xưởng các viên công còn muốn huấn luyện. Hiện tại cuối tháng 8, tính toán thời gian gắng sức đuổi theo, hẳn là có thể đuổi kịp tháng 9 gieo đậu cùng Bắc cải. Cho nên kỳ Dương nói muốn nhanh lên thương nghị hảo. Lăng Lý trưởng gật đầu, tại ngày hồi thị trấn trước, chúng ta khẳng định cho cái câu trả lời. Lăng Lý trưởng cũng không nghĩ đến, chi huyện đại nhân bởi vì bọn họ trong thôn lâm thời dựng chế phân trùng lều, còn có mở ra xưởng ý nghĩ. Vào lúc ban đêm Lý trưởng liền triệu tập người trong thôn mở tiểu hội. Kỳ thật thảo luận đi ra đơn giản hai cái kết quả, một là phân bán đi, tất cả mọi người kiếm tiền, một người khác là bán không được, uổng phí sức lực. nhưng có cái lao nhân gia đạo, thứ này dù sao chúng ta cũng phải dùng, thật sự không được lưu các gia chậm dại xử đi. lao nhân này ra cũng là làm ruộng hảo thủ, hắn mơ hồ đã phát hiện phân hóa học thật sự giống nghe đồ đồn được dạng, có thể nhường hoa màu lớn càng tốt, chỉ là hiện tại chính mình không trồng ra, không tốt nhiều lời. cũng là đơn giản hao chút sức lực, chúng ta còn sợ xuất lực. nếu quả thật có thể làm được, vậy còn có thể kiếm tiền đâu? các ngươi nói nhẹ nhàng, thật làm mấy vạn cân, để chỗ nào? chi huyện đại nhân được thực sự có ý tứ, mở miệng chính là mở ra sưởng. chúng ta nơi này có thể mở ra sưởng. Người không nghĩ kiếm tiền. Thử xem, thử xem dù sao không lấy tiền. Chi huyện không phải nói, bán không được tính hắn. Mùng 3 tháng 9 buổi sáng, Kỷ Dương đám người đã tại Lăng Gia hồ đợi 3 ngày, các gia phân hóa học cơ bản nhìn qua một lần, nên chỉ điểm đều chỉ điểm. Theo lý thuyết hiện tại hẳn là khởi hành hồi nha môn, nhưng Kỷ Dương rõ ràng tại Lăng Lý trưởng tin tức. Nay xưởng đến cùng mở ra, vẫn là không ra. Kỷ Dương đã làm hảo hai tay chuẩn bị, Lăng Gia hồ nguyện ý mở ra tự nhiên tốt, tính kháo sơn cả sơn. Không nguyện ý mở ra, hắn có thể triệu tập nhân thủ, lấy quan phủ danh nghĩa mở Sường. Dù sao núi rừng xuyên trạch đều là quan phủ đồ vật, mở quan phương sưởng rất bình thường. Nói như vậy lăng ra hồ dân chúng từ giữa phân không sai quá nhiều lợi nhuận. Kỳ Dương khẳng định muốn cho bọn họ đến làm, ít nhất tại việc này quy phạm trước, làm cho bọn họ kiếm chút tiền. Hiện tại khai thác chế tác phân hóa học chỉ dùng giao sơn trạch thuế. Sơn trạch thuế ý tứ là thiên hạ dân chúng áp dụng núi rừng xuyên trạch đồ vật bên trong, vô luận động thực vật đều muốn nộp thuế. Dựa theo thừa bình quốc luật pháp, bọn họ quốc gia sơn trạch thuế cùng trợ biên giới thuế trên cung hoàng gia nội đỉnh tiêu dùng. Tỷ như hiện tại hái xuống phân chim, theo lý thuyết cũng nên nộp thuế, nhưng đồ vật yếu, bọn họ địa phương lại xa xôi, kỷ dương cũng không muốn làm có người, tự nhiên không để cập tới cái này gốc dạng. nếu đại quy mô chế tác, chắc chắn muốn giao sơn chạy thuế. nhưng bây giờ cũng chính là triều đình không biết phân chim chế phân hóa học có thể kiếm bao nhiêu tiền, càng không biết có bao lớn tác dụng. chờ triều đình hiểu được, về sau giống trên núi này như thế đại quy mô lấp phân chim, khẳng định giống như khoáng sản giống nhau nghiêm cấm tư nhân khai thác. nói không chừng cùng mối quạng đồng dạng, cần phải mua mối dẫn mối có tư cách khai thác. Đến thời điểm Khương Gia Sơn tuy tại Lăng Gia Hồ mà sau, kia cũng không phải do bọn họ tùy tiện động, tất nhiên có người hoa số tiền lớn mua khai thác quyền, đến khi hội, dân chúng địa phương kiếm không đến cái gì tiền. Cái gì? Hắn chính là người của triều đình. Kỳ Dương Giả vờ nhìn không ra bên trong con con vòng vòng, chuyện sau này sau này hay nói. Đương nhiên, phát triển đến về sau, mấy thứ này cũng nhất định phải từ triều đình quản khống, địa phương như không cường mạnh mẽ giám thị, tất nhiên sẽ khiến cho dùng bình khí đánh nhau. Người vì tiền mà chết chim vì mồi mà vong, khuyết thiếu giám thị kiếm tiền, khẳng định tạo thành hỗn loạn. Ngay cả hiện tại Lăng Gia Hồ mở phân hóa học xưởng, Hắn đều muốn xem lao, mặc kệ định giá vẫn là bán, đều muốn tại hắn mí mắt phía dưới. Đương nhiên, khai hóa mập xưởng mục đích chủ yếu nhất vẫn là cung ứng bách tính môn nhu cầu, cải thiện địa phương chất đất. Nhường năng ra hổ kiếm tiền chỉ là tiền thể. Cho nên này xưởng nhất định phải mở ra, ai mở ra đủ không quan trọng. Kỳ Dương lúc này tâm tư kiểu chuyển 18 quăng, nhưng người ngoài xem ra, chỉ cảm thấy hắn là cái tuổi trẻ nóng tính tiểu chi huyện. Bình An nhỏ giọng phản giận, "Thiếu gia, ngài làm gì muốn đáp ứng mua xuống chế gia phân hóa học, lại là một khoản tiền?" Kỳ Dương buồn cười nhìn xem Bình An. Hắn tính phát hiện, ngày thường Bình An nhìn xem trừng mắt ít lời, đúng là cái tham tiền trung thu trước sau còn tại phát sầu trên người hắn bạc, lúc này thấy hắn đáp ứng bao xuống phân hóa học, càng là đau lòng vô cùng. Bất quá xét đến cùng, hẳn là cảm thấy trên người hắn nhanh không có tiền, không thể loạn như vậy hoa. Yên tâm, phân hóa học tuyệt đối bán phải đi ra ngoài. Lăng Lý trưởng tới đây thời điểm, nghe được đó là những lời này, điều này làm cho hắn càng thêm xác định, bọn họ lăng ra hồ toàn nghe chi huyện đại nhân. Mở ra. Lập tức mở phân hóa học xưởng. Kỳ Dương nhìn đến hắn biểu tình, trong lòng đã hiểu được hết thảy, cười đối lang Lý trưởng, cùng với sau lưng thấp thỏm ra hồ dân chúng đạo, tin tưởng ta, bản quan tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu thiệt còn có thể mang bọn ngươi làm giàu, còn muốn cho phủ Giang huyện dân chúng đều có phân hóa học dùng. Lăng gia hồ dân chúng nhìn xem Tiểu Chi huyện đại nhân gửi, trong lòng đống nhiên không sợ, không phải là xuất lực khí chế phân hóa học sao? Bọn họ có thể. Nếu lăng gia hồ người đồng ý mở ra xưởng, kỳ Dương trực tiếp đem hắn mấy ngày nay làm tốt quy hoạch lấy ra. Đầu tiên cánh rừng bên ngoài như vậy đề nghị đều muốn nhiều đáp mấy cái, còn nữa chế tác phân chi mập chú ý hạng mục công việc, sử dụng chi tiết chờ đã, tất cả đều muốn lần nữa từng cái nói rõ. Năm ngày sau, có chút huyện ủy đứng ở thi công động thủ cánh rừng phía trước, khu rừng này hắn lại quen thuộc bất quá. Khi còn nhỏ thường xuyên cùng bằng hưu ở bên trong đánh thỏ hoang ăn, Liên nay phá cánh rừng, chi huyện đại nhân muốn ở phía trước kiến sưởng, còn khiến hắn tại này giám sát. Hơn nữa nói làm liền làm, một chút không trì hoãn. Chi huyện đại nhân hành động lực thật là làm người khâm phục. Kỳ thật đến bây giờ, toàn bộ Lăng Gia hồ dân chúng đều làm mê mang bị kỳ dương đẩy đi về phía trước. Bọn họ cũng không biết, tay mình phía dưới muốn tạo ra đồ vật, sẽ thay đổi toàn bộ phụ gia huyện, thậm chí toàn bộ lộ châu. Bọn họ không minh bạch không quan hệ, có hiểu được người là đủ rồi. Hiểu được người Kỳ Dương lại hết sức cảm kích lăng ra hồ dân chúng tín nhiệm, vì phần này tín nhiệm, phân hóa học sự liền không thể đập. Phân hóa học xưởng bắt đầu khởi công, bên kia có lăng huyện ủy giám sát, Kỳ Dương tự nhiên trở về nha môn. Chạy ở bên ngoài hơn nửa tháng, lúc này ngồi vào trong nha môn mặt, vẫn còn có điểm không được tự nhiên. Kỳ Dương người còn chưa ngồi ổn, liền nhìn đến mây phong từ lộ Châu đến thư tín. Bên trong nội dung đại đồng tiểu dị, bọn họ tưởng nhận thức quả hồ lô tú tài. Kính xin Kỳ huyện dẫn tiến quả hồ lô tú tài đẳng hiện, muốn mời hiện đi lộ Châu thành làm khách. Làm khách? Còn muốn đẳng hiện đi tìm các người Nam mơ đi. Kỳ Dương trực tiếp xách bút trả lời, muốn gặp quả hồ lô tú tài, muốn mua quả hồ lô tú tài làm vật, Phù Giang huyện hoan nên các ngươi, thư tín tất cả đều trả lời. Kỳ Dương lại đứng dậy, không nói, hắn đi nửa tháng, đi xem đằng hiện quả hồ lô ẩm thực khí cụ thiết kế được như thế nào, hy vọng đằng hiện có thể cho hắn cái kinh hỉ. Chương 21. Phù Giang thị trấn, Vương gia tòa nhà, Kỳ Dương đi vào thẳng đến đằng hiện sân, vào cửa liền nhìn đến nơi này sân đã bị đằng hiện thu thập đi ra, thả không ít bàn ghế công cụ, hiện nhiên liền sân đều thành hắn làm quả hồ lô dáng vẻ, mà lộ châu đến thư tín hắn cũng thu, nhưng hiển nhiên còn chưa mở ra cả người đều đắm chìm đang làm quả hồ lô vui vẻ trong. chờ kỷ dương lại đi bên cạnh xem, chỉ thấy trên bàn có cái màu thiên thanh hoa sen tiểu điệp, theo nguyên bộ còn có màu thiên thanh hoa sen chén nhỏ, lại có xinh đẹp hoa sen gốc. này thứ gì? nói tốt quả hồ lô đâu? kỷ dương hơi ngừng lại, vẫn chưa trực tiếp chạm này xinh đẹp tiểu vật, ngược lại mở miệng hỏi, đảng tiền sinh đâu? dứt lời, đen đôi mắt đảng hiện chống cửa đi ra, một bên đi ra vừa nói, ra đi ra đi, lại cũng không thể thức đêm. đảng hiện lúc này nhìn thấy kỷ dương, tâm tình hết sức phức tạp. chính mình vừa tới phủ giang huyện thời điểm có nhiều sinh khí, hiện tại liền có nhiều vui vẻ. Lúc đó đối Kỷ Dương ảnh hưởng nhiều kém, hiện tại liền phức tạp hơn. Hắn cũng là sống hơn 40 năm người, lại nhìn không thấu một cái 16, 17 thiếu niên, đặc biệt hắn một chút thôn chính là hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này rõ ràng đi phía dưới năm cái thôn xóm tìm kiếm hỏi thăm, phàm là đến thị trấn dân chúng không không khen, nói Kỷ Dương có nhiều bình dị gần gũi, có nhiều hảo ở chung. Hôm qua kỳ Dương trở về, thị trấn Bạch Tính môn còn thảo luận vài câu, chớ nói chi là vương gia tòa nhà tiền chủ người, mỗi lần nhắc tới Kỷ Dương thời điểm giống như thần linh. Dù sao một câu, hắn từ mùng 9 tháng 8 đến phụ Giang huyện, hiện tại mùng 5 tháng 9, không đến trong một tháng. Kỳ Dương ở trong lòng hắn hình tượng đã hoàn toàn đảo điên, vốn chỉ là cái ngốc hề hề bị lừa vương công quý tộc đệ tử, hiện tại biến thành tâm cơ thâm trầm tiểu hồ ly. Lúc này Kỳ Dương còn mở miệng một tiếng đằng tiên sinh, hắn nghe biệt lưu a, từ trung thu theo đi du hỏa long sau, Đang Hiển lục tục biết Kỳ Dương tại phủ Giang huyện làm sự, trong lòng càng là phức tạp. Trung thu sau đó vị này lại đi làm kém, Đang Hiển cũng tính đem Kỳ Dương giao phó tiện nghi ẩm thực khí cụ cho để ở trong lòng, cuối cùng làm ra miễn cưỡng hài lòng thành phẩm. Bất quá Đang Hiển cảm thấy thứ này còn có cải tiến không gian, Đang Hiển đi tới trực tiếp cho Kỳ Dương giới thiệu một bộ này bắt đĩa, đó là quả hồ lô chế thành. tuy nhìn không ra quả hồ lô tài liệu, nhưng đúng là quả hồ lô chế tác. nói, màu thiên thanh hoa sen quả hồ lô bắt đĩa đưa tới kỷ dương trong tay. đây chính là kỷ dương mới vừa thấy đồ vật, lấy đến trong tay mười phần nhẹ nhàng không nói, nhan sắc còn cực kỳ đẹp mắt. phóng tới trong tay mới biết được, đúng là quả hồ lô chất liệu, bởi vì chỉ lấy quả hồ lô đấy, liền tự nhiên mà vậy có cái chén nhỏ hình dạng, trải qua mài nhu màu, mép bắt dâng lên hoa sen tình huống, đặt ở trên bàn phẳng phát sinh đẹp một kiện tác phẩm nghệ thuật. kỷ dương kinh ngạc, nhìn kỹ lại, hoa sen hình dạng hoàn toàn dựa theo quả hồ lô tự nhiên độ cong đến làm. Cái này cũng không tính khó, chỉ là thiết kế thành hiện giờ bộ dáng, đã hoàn toàn thay đổi quả hồ lô dáng vẻ. Đừng nói nhìn xa xa, lấy đến trong tay, đều rất khó phân biệt ra được đây là quả hồ lô chế phẩm. Bất quá người này nhuộm màu cũng muốn hỏi một chút. Kỳ Dương đạo, vừa làm thành ẩm thực khí cụ, phía trên này nhuộm màu nhưng có độc. Nếu không độc, thuốc nhuộm giá tiền đâu? Điểm ấy đằng hiện đã sớm suy nghĩ đến. Mặt trên nhượm màu tất cả đều tuyển dụng thực vật nhan sắc, giá rẻ, về sau các ngươi nếu là thành phê chế tác, chính mình cũng có thể loại, đến thời điểm phí tổn thấp hơn. Thứ này không có một chút độc tính, ta cố ý tuyển qua Nếu như muốn tuyệt đối tiện nghi giá cả, không nhiễm sắc cũng được, chỉ dùng quả hồ lô bản sắc, dù sao hai cái giá cả có thể chính mình tuyển. Kỳ dương như mày. Thứ này đã ra ngoài chính mình dự kiến, thuận tiện lại hỏi một câu, nếu đã có màu thiên thanh, có phải hay không còn có khác nhăn sắc? Đang hiện sắp hợp máu, quả nhiên. Kỳ dương chính là rất khó triển. Còn tốt hắn sớm có chuẩn bị, là, trên thị trường đồ sứ thường dùng nhăn sắc, đều có thể điều phối đi ra, ta có thể đem điều phối phương thuốc viết xuống cũng không tính khó. Giá cả đều có cao thấp, màu đen quý nhất, mà khác nhan sắc khó mà nói, nhưng người tưởng bán cho phổ thông dân chúng sử dụng, phòng trừng đại gia vẫn là thực dụng bị chủ. Đang hiển như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày tại Quả Hồ Lô chế phẩm thượng, vậy mà hội đi tiện nghi làm. Trước kia đây chính là như thế nào xa hoa như thế nào đến, tất cả đều là các gia quý tộc phòng thượng nhất tinh mỹ vật trang trí. Hiện tại bỗng nhiên làm thực dụng đồ vật, xác thật rất khó. Kỳ Dương thì xem xem, trong lòng hết sức hài lòng, trực tiếp đánh định đạo, nếu như thế, kia phủ giang huyện đệ nhất gia đồ án xưởng cũng có thể bắt đầu. Kỳ Dương kỳ thật nghĩ tới làm đồ gốm đồ sứ. Nhưng trước không nói trong tay không loại kỹ thuật này, liền tính hắn có kỹ thuật, cũng không thể chống rông xây lên một cái gốm sứ khí sưởng, thứ này không đơn giản như vậy, không thích hợp vẫn còn ấm no không đủ phù Giang huyện. Phù Giang huyện thích hợp, hoặc là đập bóng kiếm tiền phương pháp, hoặc là phân hóa học loại kia chỉ cần hào hảo làm việc, liền có thể ăn cơm no đồ vật. Nói đến cùng, vẫn là quá thiên rất nghèo, chỉ có thể nhập ra tùy tục. Không nói, Đồ An Sưởng lập tức bắt đầu hành động. Kỳ Dương là cái nói làm liền là người. Lăng ra hồ bên kia phân hóa học xưởng còn tại dựng liệu tử bên này đã phân phó ngọc huyền thừa bắt đầu triệu tập dân chúng đi vương ra tòa nhà học làm hoa sen quả hồ lô ẩm thực khí cụ tổng cộng liền tam loại cái đĩa, cái chén, bát tất cả đều là dân chúng ở nhà cơ bản nhất vật càng là từng nhà đều cần đồ vật chế tác phương pháp cũng bị kỳ dương cùng đằng hiện đơn giản lại đơn giản hóa lấy một cái vô luận cái gì hình dạng quả hồ lô đi ra chỉ cần phía dưới bộ phận dùng công cụ cắt thành hoa sen hình dạng mại bên cạnh cùng quả hồ lô bên trong khiến cho bóng loáng bằng thẳng nếu dùng màu gốc dụng cụ này liền có thể lấy đi bán một bộ tách đĩa bát cũng liền tam văn tiền nếu là nhuộm màu lời nói phía dưới liền lấy đi chuyên môn nhuộm màu, giá bán thì là một bộ tám văn. đương nhiên cũng không phải nhất định phải đầy đủ mua, không nhuộm màu tách đĩa bát giá cả tất cả đều là một văn một cái, nhuộm màu tam văn một cái. giá tiền này rẻ tiền đến nhường đẳng hiện suýt nữa ngồi không được. giờ phút này kỷ dương đang hiển, ngọc huyền thượng đang tại cùng nhau thương lượng như thế nào an bài chế tác. Mặt khác còn tốt, chỉ tại định giá thượng đang hiển thiếu chút nữa cùng kỷ dương cãi nhau, nếu không phải là kỷ dương biện kinh dư vi có tại, phòng chừng đã sớm muốn đánh nhau. bình an thấy vậy liền muốn cản trên người tiền, kỷ dương ngăn cản hắn, cười hỏi đăng ngươi cảm thấy thứ này hẳn là bán bao nhiêu tiền? Ta biết ngươi vốn là không nghĩ định giá cao, nhưng đây cũng quá thấp. Nguyên bản nhan sắc dụng cụ, tuy nói công nghệ giống nhau, được thu quả hồ lô thời điểm, một văn tiền hai cái, dẫn chúng ra công năm cái quả hồ lô cũng phải trả một văn tiền, không tính đi lộ châu thành mua bán qua lại lộ phí thời gian. Ngươi tính tính một cái dụng cụ có thể kiếm bao nhiêu tiền? Kỷ Dương tự nhiên biết trong đó lợi nhuận. Một cái quả hồ lô dụng cụ phí tổn nước chừng tại 7 phần, bán giá một văn, cũng chính là chỉ kiếm 3 phần. Dựa theo thừa bình quốc tiền đơn vị, một văn tiền nước tương đương 10 phần. 3 phần tiền, tại Kỷ Dương dĩ vãng trong cuộc đời, có thể chưa bao giờ xuất hiện cái này phép tính. Ra cảnh xa xa không bằng hắn Đằng hiện đều không như thế tính qua, hắn tiểu tư bình An cũng sẽ không tính toán này một văn tiền cũng chưa tới. Cho nên theo Đằng hiện, không tính ra đường về phí dưới tình huống, một cái dụng cụ kiếm ba phần, Kỳ Dương lên rồi. Đang hiện lại nói, liền tính ngươi không thèm để ý này ba dưa lưng táo, vậy ngươi để cao chút giá cả, cũng có thể nhiều trả cho bách gia tiền bạc ca. Bọn hắn bây giờ làm năm cái quả hồ lô mới một văn tiền, cũng quá thiếu đi. Kỳ Dương cũng không nói chuyện, ngược lại nhìn xem bên cạnh Ngọc Huyền Thừa. Làm giang huyện người địa phương, Ngọc Huyền Thừa cảm giác mình có tất yếu đi ra nói vài câu. Ngọc Huyền thừa ho nhẹ, cái kia, có thể đẳng tiên sinh không rõ ràng phù giang huyện tình huống, lúc này cũng chính là gia công quả hồ lô tin tức còn chưa truyền ra. Như truyền ra, đừng nói một văn tiền gia công năm cái, liền tính một văn tiền gia công 10, loại này việc cũng có người cứ làm, còn có qua lại lộ phí cùng thời gian. Ngọc Huyền thừa có chút cười bất đắc dĩ cười, đối với chúng ta đến nói, qua lại cũng không cần lộ phí, chỉ cần mang mấy cái bánh bột nô, khách tìm dòng suối, không được cầu qua đi khách điểm lấy chén nước. Thời gian càng là không có gì, người khách chậm trễ một ngày, có thể chậm trễ sai sự lại chậm trễ kiếm tiền, đối với chúng ta đi nói, lại là không có gì. Nói đến cùng, có thể sử dụng thời gian cùng cu li đổi cái mấy văn tiền, kỳ thật thực đáng giá được, dù sao cũng là thêm vào kiếm tiền, đều là kiếm. Ngọc Huyền Thừa càng nói, đang hiển mày càng là nhíu chặt. Sinh ở biệt kinh, lại có chút của cải hắn, sắp thật chưa bao giờ tiếp xúc qua như vậy ngày. Một văn tiền tách thành hai nửa hoa, đúng là thật sự. Kỳ Dương mở miệng nói, định giá cao chút, tự nhiên có thể. Nhưng quả hồ lô giá cả vốn là rẻ tiền, bán được cao, bọn họ vì sao không đi mua đồ gốm? Lại cao chút, như thế nào không mua đồ sứ? Chúng ta tên tuổi cũng không được, đang hiển theo bản năng đạo Vi nói trước hắn đối Kỳ Dương dùng hắn tên tuổi có chút khó chịu, nhưng lúc này lại chính mình nói ra, không khỏi có chút ngượng ngùng. Kỳ Dương vẫn chưa tính toán, đàng tiên Sinh, ta lời nói không nên nói, ngài làm gì đó rất thật xinh đẹp. Tại Quyền Quý trong giới thanh danh cũng vang dội, nhưng đối với bình thường Nhất Bách Tính Môn đến nói, nên còn không bằng một khối bánh. Không phải nói Bách Tính Môn không hiểu cái gì là mỹ, cái gì là đẹp mắt, nhưng thưởng thức đẹp mắt điều kiện tiên quyết là cố được cấm no. Đồng dạng là biện kinh quả hồ lô tú tài thanh danh, lộ Châu thành bên kia vài lần viết thư mời Đằng Hiện đi qua An Liên Hội, nhưng người tại Phủ Giang huyện hắn, nhưng chưa nhận đến một tơ một hào truy phục. Hiện tại Phù Giang huyện dân chúng truy là cái gì? Là thối thoát phân. Hắn quả hồ lô tú tài tính cái gì? Đang Hiền bỗng nhiên nhìn về phía Kỷ Dương. Theo bản năng đạo, ngươi Kim Tôn Ngọc quý lớn lên, vì sao sẽ lý giải này đó? Lý giải dân gian khó khăn, lý giải tầng chốt vài phần tiền lợi nhuận, thậm chí cũng tại tranh thủ này vài phần tiền lợi nhuận. Kỷ Dương vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, chỉ chớn ăn nói, bắt đầu mà thôi, bắt đầu đều là khó khăn. Một ngày nào đó Phù Giang huyện không cần lại tính toán này vài phần tiền lợi nhuận, bách tính muôn thời gian cũng biết càng ngày càng đắt giá. Nói đến đây, Kỷ Dương lời vừa chuyện bất quá. Nếu có thể sử dụng ngươi Quả hồ Lô Tú tài Thanh Danh, vậy không bằng giúp ta một việc. Lộ Châu bên kia nhưng là nâng bạc tìm ngươi đâu. Ta cũng không cầu khác, ngươi giá cao bán ra đồ vật, chúng ta phủ Giang huyện thu cái thương thuế, này không quá Phật đi. Đang hiển không dám tin, vừa mới còn một bức vì dân chúng suy tính kỳ dương, nói đến giá cao bán sinh đẹp Quả hồ Lô thời điểm, vậy mà tuyệt không khách khí. Kỷ Dương vô vô Hàn xin nhờ, nhất định phải làm cái hết sức xa hoa vật đi ra, thương thuế phần trăm chi 20. Người bán ra một nửa lượng, ta thu 200 lượng, này không quá Phật đi. Cái gì? Bạch Tính Môn làm Quả hồ Lô cũng muốn thu thuế? Hắn không rõ làm a đi ra đằng hiển sân, Kỷ Dương xem như thần thành khí sảng, Ngọc Huyền Thừa cũng cảm thấy cao hứng. Vô luận kiếm hơn không nhiều, nhưng có thể kiếm tiền liên hành. Bọn họ thật sự không chọn. Còn có chi huyện đại nhân nói thuế thu, nghe liền mê người. 200 lượng a, bọn họ nha môn một năm cũng không như thế nhiều bạc. Không nói, quả hồ lô xưởng cũng chính thức khai trương. Cũng không biết cái này xưởng cùng phân hóa học xưởng, đến cùng cái nào càng kiếm tiền. Chương 22. Kỷ Dương cảm thấy này hai cái căn bản không thể nào tương đối. Một là nông gia, một cái khác thì là thủ công. So sánh đến, nông nghiệp phát triển có thể nhường đại gia ăn cơm no thủ công nghiệp có thể nhường đại gia hưởng thụ sinh hoạt hiện tại hai cái xưởng cùng nhau đi tới với hắn mà nói tự nhiên hào thượng thêm hảo tuy nói đều ở vào khởi bước giai đoạn nhưng phụ giang huyện dân chúng đã dần dần cảm nhận được chi huyện đại nhân mang đến sức sống mang đến nơi này mấy tháng tựa hồ không có lúc nào là không tại giày vò ngoài ý muốn là tất cả mọi người không ghét cái này giày vò dù sao không cần tiền của bọn họ còn mang theo bọn họ thử nhường lương thực tăng gia sản xuất còn mang theo đại gia kiếm tiền tuy rằng tiền này không nhiều nhưng bọn hắn đều cao hơn a nay chỉ tự nhiên là quả hồ lô xưởng bắt đầu khởi bước phân hóa học xưởng giao cho lăng huyện ý. Quả hồ lô xưởng tự nhiên giao cho Ngọc Huyền Thừa. Kỳ Dương không để cho bọn họ tương đối tâm tư, nhưng nếu đều như vậy, hai người Mưu chân kình muốn thử xem ai lợi hại. Quả hồ lô chuyện bên này cũng đơn giản, Ngọc Huyền Thừa đem tin tức thả ra ngoài, chỉ cần dựa theo yêu cầu của bọn họ gia công quả hồ lô, gia công 5 cái liền cho một văn tiền. Đại gia cảm giác mình có thể làm bao nhiêu, liền lĩnh bao nhiêu quả hồ lô trở về, giao trở về tự nhiên là gia công tốt. Loại này xem như gia đình thức thủ công, phân công cho các gia việc, tính theo sản phẩm tính tiền. Hiện giờ thời gian, thu hoạch vụ thu vừa qua, năm nay muốn giao thuế tiền cũng lục tục tại đi nha môn đưa, đưa qua sau. Xem như đến nông nhàn thời gian. Lúc này không vừa vẫn có thời gian làm thủ công, tranh cái hơn 10 văn, toàn đương tiêu vật. Nói với Ngọc Huyền Thừa đồng dạng, tại Đăng Hiển trong miệng quá mức rẻ tiền giá cả, lại dẫn tới không ít dân chúng lại đây linh sống. Một buổi sáng thời gian, 300 cái quả hồ lô tất cả đều bị lanh hồi đi, tất cả mọi người trải qua đơn giản giáo dục, việc này đơn giản, phòng chứng 2 ngày đều có thể đưa lại đây. Ai bảo các hương thân đều là làm chiều sống, nhất định có thể dựa theo Ngọc Huyền Thừa cùng đàng tiên sinh yêu cầu viên mãn hoàn thành. Đàng hiện chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, liền tính 300 cái quả hồ lô tất cả đều bán đi, cũng liền tranh cái 90 văn. 90 văn, còn chưa đủ hắn một ly rượu tiền. Ai ngờ Ngọc Huyền Thừa như là biết ý nghĩ của hắn, cười nói, chi huyện đại nhân nói, chuyện không thể như vậy tính." Đang hiền nhìn sang, chỉ nghe Ngọc Huyền Thừa còn nguyên chuyển đạt kỳ dương ý tứ. Lần này bận điu đến cuối cùng, nhìn như chúng ta lợi nhuận là 90 văn, nhưng bán ra quả hồ lô thượng tập thôn trang ra, Gia, đã kiếm được hơn 200 văn. Bách Tính Môn ra công 300 cái quả hồ lô, cũng kiếm 5-60 văn, cũng không thể chỉ tính rơi xuống chúng ta trong tay lợi nhuận, càng muốn xem việc này làm xong, bách Tính Môn hà bao có hay không có đầy đủ. Nói đến cùng, việc này mục đích chính là làm cho bọn họ thật nhiều đồng tiền mà thôi. Đang hiện bị cái này lý luận hung hăng kiếp sợ. Đúng vậy, Kỳ Dương muốn kiếm cái gì tiền, hắn làm loại sự tình này mục đích, đến cùng là vì dân chúng. Thậm chí cuối cùng lợi nhuận cũng không phải trang hắn hà bao, mà là tính đến nha môn thu nhập bên trong, lấy với dân dụng với dân. Nếu dựa theo đời sau lời nói, đó chính là sáng tạo cương vị công tác. Kỳ Dương mục đích xác thật như thế, chỉ có càng ngày càng nhiều người có chuyện làm, kiếm tiền, ngày liền sẽ càng ngày càng tốt. Một vùng nước sống đứng lên, liền muốn có cái đầu nguồn, hiện giờ không kiếm tiền quả hổ lô xưởng đã là như thế cũng chớ xem thường này 3 phần lợi nhuận, nó nhưng là hết thảy bắt đầu. Hiện giờ tiện nghi quả hồ lô dụng cụ bắt đầu chế tác, một bên khác Kỷ Dương xin nhờ Đang Hiển làm tinh xảo quả hồ lô vật trang trí cũng bắt đầu tiến hành. Thứ này sẽ không cần Kỷ Dương quan tâm, Đằng Hiển nhất am hiểu như thế, hiện tại đã cầm không eo quả hồ lô, bắt đầu làm trang sức cháp. Dựa theo hắn lời đến nói, nhất định phải làm cái trên đời hoa lệ nhất trang sức cháp đi ra. Làm cái gì đều được, Kỷ Dương không để ý, hắn chỉ để ý bán đi sau, nha môn có thể được bao nhiêu thương thuế. Đang nghe được Kỷ Dương này, vậy mà cũng có chút chờ mong. Tuy nói Kỷ Dương là muốn kiếm tiền của hắn, Như thế nào hắn còn cao như vậy hưng? Rất quá ý nghĩ. Nhưng Kỳ Dương mới vừa đi, đang hiện đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp từ một đống trong thư tín lật ra từ biện kinh mà đến thư tín. Thư này là Kỷ Dương bạn thân Ma phân viết, mục đích là hỏi Kỷ Dương tình huống. Bên trong luôn từ khẩn thiết, nói các bằng hữu là quan hệ Kỳ Dương, lúc này mới gửi thư. Đang hiện giờ phút này phát giác có chút không đúng. Hắn đến Phù Giang huyện cũng một tháng, gần cuối cùng Kỳ Dương tiếp xúc, mới biết được trước kia đồn đãi có nhiều giả. Ngoài miệng hắn tuy không nói, nhưng cũng cảm thấy kỳ Dương không chỉ là người tốt càng là quan tốt, người cũng thông minh vô cùng. Như vậy người, tại Biện Kinh lại là như vậy thanh danh. Đang Hiền không khỏi dâng lên cùng Lâm Gia Đại Công Tử đồng dạng ý nghĩ. Kỷ Dương tại Biện Kinh tất nhiên tại Thủ Chiết. Thủ Chiết nguyên nhân, phòng trừng cũng là nhà hắn tình huống. Thường xuyên tại Biện Kinh tiếp xúc đại gia thế tộc người, đều không dùng Kỷ Dương nhiều lời, trong đầu đã não bổ vô số nhà tộc cân đoán yêu hận tình thù. Kỳ thật nào đó trên ý nghĩa giống như cũng không sai. Đang Hiền do dự một chút, nhường nô buộc trực tiếp đem thư kiện đưa đến Kỷ Dương trong tay, còn nói ra, ngươi hỏi một chút kỳ chi huyện, thư này muốn như thế nào hồi? Theo Hiền bên cạnh nô bộ cũng sớm đối Kỷ Dương đổi mới. Hắn cũng sinh ở tầng dưới chót, nhìn đến kỷ dương như thế đối dân chúng, tự nhiên cũng là bội phục. Lúc này được lệnh, đều không dùng đẳng hiền phân phó, nhanh như chớp liền chạy. Đang hiền nhìn hắn bóng lưng, đông nhiên phát hiện một sự kiện. Giống như chỉ cần cùng kỷ dương tiếp xúc qua người, đều rất thích hắn, ít nhất rất thích giúp hắn làm việc. Chính mình lúc trước tới như vậy không tình nguyện, hiện tại còn không phải vô cùng cao hứng giúp hắn kiếm tiền. Loại ý nghĩ này quá gì vừa buồn cười, thậm chí còn có chút tự hào. Này chuyện gì xảy ra? Chủ yếu kỷ dương làm sự, làm cho người ta nhịn không được đi theo. Hắn rồ gì cũng là gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, tuy rằng chỉ thi cái tú tài nhưng là mặc sức tưởng tượng qua về sau như thế nào chấp chính, như thế nào quản lý một phương, mình làm không được, giúp người khác giống như cũng được. Đang hiện bên này còn đang suy nghĩ miên man, Kỷ Dương đã nhận được từ Biện Kinh cho đàng Hiện thư tín. Hắn bạn thân ma phấn vẫn là không quên hắn được a, thật là cảm động. Hiện tại còn không quên cho đàng Hiện viết thư, Hảo Lý giải hắn tình hình gần đây. Gần đây muốn tự nhiên muốn báo, nhưng như thế nào báo, đó chính là một chuyện khác. Hắn tại này đáng được rất, mỗi ngày tưởng hồi Biện Kinh, buồn bực không vui thất bại, Bách Tính Môn cũng đều chán ghét hắn, chỉ có thể mỗi ngày uống rượu mua vui, nhiều lần muốn đi tìm cái chết không thành cuối cùng nhất định phải nói một chút, nếu là bạn thân nhóm có tâm, không bằng nhiều cho hắn ký điểm ngân lượng, tiền hắn nhanh đã xài hết rồi, rượu đều muốn mua không, vậy. Đang Hiền nhìn đến Kỷ Dương khiến hắn trả lời nội dung, khỏe miệng giật giật. Quả nhiên, hắn tại Biện Kinh đều là người trang, người này cũng quá hội trang, ai đều không nhìn ra sơ hở. Bất quá Đang Hiền tự nhiên dựa theo Kỷ Dương cách nói viết hồi âm, thậm chí lại khoa trương vài câu, nói hắn nhìn xem Kỷ Dương khuôn mặt tiểu thụy, thật sự đáng thương chờ đã. Như vậy làm cho Biện Kinh bên kia bỏ qua Kỷ Dương, không cần lại chú ý hắn. Nếu Kỷ Dương gặp chuyện không may, trong thiên hạ này cũng liền ít cái quan tốt. Tuy rằng hiện tại cảm thấy quan tốt hai chữ này cùng Kỷ Dương rất không đáp, nhưng ai thấy Kỷ Dương làm sự, kia đều không thể phủ nhận hắn lợi hại. Thư tín kịch liệt đưa ra ngoài, 10 ngày liền có thể thu được. Phú Giang huyện bên này hai cái xưởng đều tại kịch liệt đẩy nhanh tốc độ, quả hồ lâu đẩy nhanh tốc độ là bách tính môn tự phát, bọn họ chỉ tưởng nhanh lên ra công tốt, nhanh lên lấy đến tiền công. Phân xưởng thì là Kỷ Dương thúc dục, đuổi tại bách tính môn thiếu phân trước, làm hơn 10 vạn cân đi ra. Phân thứ này, hơn 10 vạn cân đều không coi là nhiều, mặt khác còn có mùa thu điền thuế muốn thu, nha môn trên dưới bận bịu đến uống miếng nước công phu đều không có, một người hận không thể đương hai cái dụng. Quỷ Dương thầm hạ quyết tâm, chờ nha môn giàu có, tuyệt đối muốn nhận người. Bọn họ 8 người khởi được so gà sớm, ngủ được so cỏ mượn, chính mình này lãnh đạo đều cảm thấy được đối thuộc hạ quá tán nhẫn. Mới ngày sau biệt kinh, Quả Hồ Lô Tú tài đẳng hiện phong thư này bị còn nguyên đưa đến bá tước phủ Kỷ gia thứ tử trong thư phòng. Đi vào này thư phòng, cầm túi phô mặt đất, ngà voi vật trang trí, liền nghiên mực đều là đương đại không còn có hảo nghiễn, dùng một phương thiếu một phương loại kia. Truyền tin ma phấn lương lớp lo sợ ở bên cạnh hậu, thầm nghĩ Kỷ gia này thứ tử thư phòng, so bình thường đích tử cũng mạnh hơn vài lần, cũng có thể nhìn ra quỷ gia nhị công tử mẹ đẻ như thế nào được xử đãi. Đáng tiếc, liền tính lại được sủng đó cũng là chắc thất, ít nhất đợi đến sang năm kỷ gia nhị công tử đăng khoa, chắc thất mới có phụ chính có thể. Theo lý thuyết bình thường chắc thất tự nhiên không thể phụ chính, nhưng này vị mẹ đẻ nhà mẹ đẻ cũng rất tốt, tuy nói dựa vào bá tức phụ phát tài, nhưng hiện giờ ở triều đình cũng là hộ bộ thị lang. Hiện tại thân phận, hơn nữa nhi tử không chịu thua kém, phụ chính sắp tới. Ma phấn chờ kỷ gia nhị công tử xem xong tin, lúc này mới đáp lời, nhị công tử yên tâm, kỷ Dương khẳng định không về được, chỗ kia quá thiên rất nghèo, ăn uống loạn nhạc đều không có, hắn lại có chức quan tại thân, không thể tùy tiện rời đi, lấy tính tình của hắn hơn phân nửa cũng phế đi kỳ ra nhị công tử cười lạnh, hắn vốn là cái phế vật, hiện giờ dáng vẻ mới bình thường, không phải là chiếm trưởng tử tên tuổi, còn không phải bị hắn làm ra đông kinh phủ. Lộ Châu bên kia cũng đã tới thư tín, nói kỷ Dương chỉ tại Trung Thu tiền đưa quả hồ lô rượu tôn đi qua đương lễ vật, Lộ Châu chi Châu rất thật thích, nhưng là kia cải biến không xong cái gì. Hơn nữa lấy kỷ Dương đối quả hồ lô rượu tôn yêu thích trình độ, thứ này đều đưa ra ngoài, có thể thấy được bên người sát thật không có gì hảo vật, bằng không có thể đưa ra bản thân yêu thích vật, cũng tính không chết tâm nhan đến cùng, được một đôi quả hồ lô rượu tôn mà thôi, có ích lợi gì? Kia Lộ Châu chi Châu được lão cá cực kỳ căn bản sẽ không bởi vì này loại sự giúp hắn. Kỷ gia nhị công tử tỉ mỉ thưởng thức phong thư này như là thưởng thức chính mình chiến quả giống nhau. Như vậy liền tốt, về sau hắn liền có thể vô tư, hảo hảo phụ lục. Sang năm khoa cử, tất nhiên muốn thi đậu tiến sĩ, chờ hắn mẫu thân làm chính thê, hắn đó là đích tử. Kỷ Dương liền hoàn toàn bị hắn đạp đến trong bùn. Này ba tước phụ tức vị cũng là hắn. Bất quá còn có một sự kiện muốn làm, Kỷ gia nhị công tử nhìn về phía Ma Phấn, ta nhà bên ngoại sẽ giúp ngươi mưu cái sai sự, mà sau sự không cần ta giải đi. Ma Phấn lập tức vui vẻ ra mặt, hiểu hiểu. Kỷ Dương nghèo túng tin tức, tất nhiên hội chuyển khắp toàn bộ Biệt kỳ gia nhị công tử vừa lòng gật đầu, phất tay khiến hắn rời đi. về sau kỳ dương sự cũng không cần hắn lại phiền lòng. có ma phấn lửa cháy thêm dầu, biện kinh tháng 9 lại bắt đầu chuyển lưu kỳ dương sự, đơn giản hắn như thế nào nghèo túng, như thế nào thất ý, người đã phế đi. sự tình đều từ công tử ca miệng chuyển đến hậu viện các cô nương trong lỗ thay. trong đó liền có biện kinh lâm đại học sĩ trong phủ. trong nhà mấy người tỷ muội nói chuyện, ba cái lâm gia thân cô nương còn có cái họ hàng. biểu cô nương mở miệng nói, còn tốt tam tỷ cùng hắn hô nước đã không có, vạn không không biết như thế nào liên lụy. lâm gia tam cô nương nghe này, lập tức chừng nàng một chút, vừa đều lui còn sách cái này gốc dạ làm cái gì nàng việc hôn nhân đều nhanh định ra hiện tại sách việc này nhường nàng xấu hổ sao? bất quá nghĩ đều là người trong nhà chỉ theo câu lúc trước định qua qua thân thời điểm chỉ nói định lâm gia cô nương, lại không đơn chỉ ta người tuy rằng cái biểu nhưng là họ lâm vạn nhất là ngươi đâu biểu cô nương chê cười đạo hắn thật đúng là cái phòng tay khoai lang phía dưới lao tứ là cái đệ đệ giờ phút này không ở này duy độc còn lại lâm gia ngũ cô nương, tựa hồ có chút thất thần cuối cùng lâm gia lục muội không dành thế sự căn bản không có nghe đại gia nói cái gì biểu cô nương đẩy đẩy Lâm Viễn Vân, mở miệng nói: "Ngươi tại sao lại thất thần?" Lâm Viễn Vân chỉ là nghĩ đến các nàng trong miệng vô dụng bá tức phụ trưởng tử. Lâm Viễn Vân có tâm tưởng biện bạch, nhưng nghĩ đến đại ca phân phó lời nói, Kỷ Dương sự chỉ có thể đi thẳng nói, không thể nói cho người khác biết tình hình thực tế, lúc này cũng chỉ có thể thất thần. Đốn đãi còn nói Kỷ Dương không có tiền, thật sự không có tiền sao? Lâm gia tam cô nương gặp lão ngũ còn tại thất thần, nhíu mày, "Ngũ muội, mama giáo quy củ ngươi đều quên sao? Nay không phải Dương Châu phía dưới thôn quê địa phương, là thành biện kinh, chính mình như thế cũng liền bỏ qua, đi ra bên ngoài không chừng người khác như thế nào chế cười." về sau nữa biết lại muốn phạt người lâm uyển vân theo bản năng sở sở trong lòng bàn tay đứng lên cung kính nói là nhị tỷ giáo huấn đối. lâm tam gặp ngũ muội quy củ không sai lúc này mới gật đầu lại dặn dò về sau đi ra ngoài nhất thiết đừng cho trong nhà mất mặt vừa nghe loại này lời nói lâm uyển vân lại theo bản năng thất thần lần này tưởng là yên vũ giang nam nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương đúng là dương châu phía dưới một cái huyện nhỏ kỳ thật cũng không đến mức như thế nào lùi bại chỗ kia chơi vui đâu bên cạnh biểu cô nương muốn cười không dám nghĩ lâm gia đích cô nương làm sao cũng không phải biện kinh lớn lên còn không bằng nàng quy củ học được hảo Thật vất vả chờ Tam tỷ nói mệt mỏi đi nghỉ ngơi, Lâm Gia Ngũ Cô nương rốt cuộc tìm cơ hội chạy tới đại ca thư phòng, vừa lúc đụng tới đại ca trở về. Lâm Gia Ngũ Cô nương nghĩ nghĩ, đưa cho đại ca một tấm ngân phiếu, "Ca ngươi giúp ta gửi cho Kỷ Dương đi, khiến hắn cho Giang tiểu tử Giang quay quay mua được ăn." Dứt lời, Lâm Uyển Vân nhanh chóng rời đi, lưu lại Lâm Gia đại công tử giở khóc giở cười. Những kẻ đồn đãi hắn cũng nghe nói, chính mình cùng Ngũ Muội đều biết, kỳ thật đồn đãi làm không được thật, lấy kỳ Dương năng lực, chỉ sợ là cố ý hành động. Bất quá Ngũ Muội vẫn là nhịn không được lo lắng, Ngũ Muội tâm tư thuận thiện, là ở nhà tỷ muội trong nhất được hắn thích lại nói tiếp, ngũ muội cùng hắn nghĩ đến một khối đi, mặc kệ kỳ Dương bên kia đến cùng thật không tiền còn là giả không có tiền, vẫn là đưa đi một ít, hay không cần được đều được. Đến lúc này một hồi, tháng 9 hạ tuần, kỳ Dương thu được biện kinh đến thư tín khi hơi có chút bất đắc dĩ. Lâm Gia đại công tử trước nói biện kinh tình huống, lại sách kỳ ra vì hắn thứ đệ lần tìm danh sư phụ lục sự, cuối cùng kèm trên ngân phiếu, này ngân phiếu còn cố ý đổi thành không phân địa phương thông dụng ngân phiếu, đi đâu đều có thể đổi tiền, còn sẽ không bị phát hiện từ biện kinh mà thôi. Có thể nói mười phần thỏa đáng. Quỷ Dương nhận lấy hảo ý, lại cẩn thận nhìn xem, bên trong có 200 lượng vẫn là Lâm Gia ngũ cô nương cho. Nói là cho Giang tiểu tử giang quay quai, nhưng nàng đại ca lại chỉ ra ý tứ, hơn phân nửa nghe được đồn đái cho rằng hắn thật sự không có tiền. Kỳ Dương cười lắc đầu, tùy tiện thu thập một chút chuẩn bị làm khách. Khách nhân từ Lộ Châu thành mà đến, mục đích nhà, tự không cần phải nói, đương nhiên là đi cầu quả hồ lô tú tài làm quả hồ lô. Hiện tại đã đảm không sai bị lắm, không chỉ mua xuống kia tôn giá trị 2300 lượng quả hồ lô rượu tôn, còn có một cái 1000 lượng quả hồ lô trang sức cháp, hoàng hậu nương nương cùng khoản loại kia. Cuối cùng còn đáp ứng đem phủ Giang huyện làm 500 bộ tiện nghi dụng cụ đưa đến Lộ Châu thành, phóng tới nhà hắn tiệm tạm hòa trong. Nghe nói nhà hắn tiệm tạp hóa không chỉ tại Biện Kinh có tiệm, tổng tiệm càng là tại Hàng Châu, bên trong cao trung đê đương vật đều có, bán cái 500 bộ tiện nghi như vậy dụng cụ, căn bản không phải vấn đề. Về phần như thế nào đảm, kia cũng không cần nói tỉ mỉ. Kỷ Dương đặt ở không ra mặt, đều là Đằng Hiển đến làm, Đằng hiện tối gương mặt, một bên mắng kỷ dương, một bên bán đồ vật. Kỷ Dương làm như vậy mục đích Đằng hiện tự nhiên hiểu được, hiện tại không chỉ hắn hiểu được, bên cạnh Ngọc Huyền thừa lang huyện ủy tựa hồ cũng nhìn ra một ít. Bọn họ chi huyện đại nhân tựa hồ cũng không tưởng thanh danh truyền xa. Nghe nói như thế, Kỷ Dương lắc đầu, còn chưa tới thời gian, chờ một chút. Út. Bây giờ có thể giấu liền dấu, không giấu được lại nói. Minh Thương dễ tránh, lúc này còn không phải Trương Dương thời điểm, bạc tới tay mới là thật sự. Bất quá lấy tình huống hiện tại đến xem, kỳ thật không dùng được quá lâu. Nay Lộ Châu đến thương nhân điệu thấp mua xong đồ vật, căn bản không ai biết bọn họ tại Phù Giang huyện tiêu phí 3300 lượng, còn có ngoại mang tiện nghi quả hồ lô dụng cụ 3 lượng. Nhập trướng đến quan phủ sổ sách trong, người trước thương thuế 660 lượng, sau trực tiếp ký lợi nhuận 630 văn. Xem như quan phủ xử lý rượng, thuế phí sự khác nói. So sánh đến, ghi sổ bộ ngọc huyền thừa người đều muốn buồn bực. Sau cũng quá thiếu đi đi. Không đúng, nếu đổi thành trước, hắn còn có thể cảm thấy nha môn không duyên cớ có 630 văn tiền chướng khá vô cùng, được cùng phía trước đặng tiên sinh kiếm được so, khác biệt quá xa. Hiện tại Ngọc Huyền Thừa nhìn đến đặng hiện, quả thực cùng cung phụng tài thần giống nhau. Nha môn nhiều 660 lượng a. Bọn họ khi nào như vậy giàu có qua? Phòng trưng cuối năm Lộ Châu Chi Châu xem xét sổ sách, cũng phải lớn hơn năm giận mình. Tiến đi Lộ Châu đến thương nhân sau, Kỷ Dương nhìn xem những kia tiện nghi dụng cụ đồng dạng lên đường. Hắn đổ không chú ý quý trọng người trước, loại kia sinh ý sao có thể lâu dài, hoa như thế quý giá cả, cũng chính là hướng về phía biện kinh tiến tuổi. Hướng về phía đang hiện thế tuổi. Bán tuy rằng quý, bách tính môn lại là không sống được làm. Cho nên đem mặt sau tiện nghi dụng cụ sinh ý đứng lên mới là thật sự, may mà thứ này đã mang đi ra ngoài, qua một thời gian ngắn hắn nhường bình an đi xem bán như thế nào, như bán được dê gớm, trực tiếp cùng Lộ Châu kia tiệm tạp hóa liên hệ, làm lâu dài sinh ý này đó người rời đi, Kỳ Dương lúc trở về ngẫu nhiên đụng tới dân chúng địa phương, xôi nổi cùng hắn chào hỏi, mặc dù mọi người cũng liền kiếm hơn 10 văn, 20 mấy văn, nhưng tâm lý cao hứng á thậm chí không ít dân chúng đã thương. Lượng bằng không nhà mình cũng loại điểm quả hồ lô, thượng tập thôn nhà kia bán quả hồ lô được kiếm không thiếu đồng tiền. Nếu bọn họ vừa bán quả hồ lô, lại làm quả hồ lô thủ công, chẳng phải là tranh hai phần tiền. Kỷ Dương nghe này chỉ là nhíu mày, nhìn xem, chỉ cần một cái đầu mớn, rất nhiều thứ đều có thể sống đứng lên. Chủ yếu có thể nhường ngày trôi qua càng tốt, cơ bản không cần như thế nào dẫn đường. Quả hồ lô xưởng đã lợi nhuận, hơn nữa tình huống bây giờ phi thường vượng vàng, tự nhiên đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác địa phương, phân hóa học xưởng. Đầu tháng 9 thời điểm, Kỷ Dương đem Lăng huyện ủy cùng hai cái binh sĩ đều đi qua kiến lều, tiếp dựa theo Kỷ Dương yêu cầu, từ trong rừng lôi ra đến phân chim bị phóng tới trong lán đầy đủ phát tán, mấy ngày lật một lần, vẫn luôn đợi đến phân làm phân giải không sai biệt lắm, lúc này mới có thể dùng. Lang huyện Ý biết đây là chi Huyện Đại Nhân tại Bang Lang Gia Hồ, tự nhiên nhất ra sức. Kỹ thuật hắn hiện tại cũng không rõ ràng phân hóa học công hiệu đến cùng như thế nào, nhưng này không chậm trễ hắn thúc giục người trong thôn đều đọc lên. Về sau kiếm tiền, mọi người cùng nhau phân. Dựa theo Tri Huyện Đại Nhân cách nói, về sau phân giá cả, Phủ Giang Huyện bản địa mua một văn tiền một cân, địa phương khác mua tam văn tiền một cân. Trung bình một mẫu đất ít nhất cần phân 20 cân, đây đều là tận lực đi thấp tính, các gia không đủ đều muốn tới mua, cho nên hiện tại làm nhiều phân, chính là nhiều tiền kiếm được. Có Lang Huyễn như thế duy trì. Lang gia hổ người tự nhiên tại làm ruộng rất nhiều đều lại đây hỗ trợ, nhà ai không đến rút, đến thời điểm chia tiền đừng khóc liên hành. Về phần những tiêu chỉ có phụ nữ và trẻ con hoặc là người già trong nhà đều làm chút nhẹ nhàng việc, cũng tính cả công. Nay đó có chi huyện đại nhân cẩn thận giáo qua, lăng huyện lý chấp hành khá vô cùng. Nhưng duy nhất có một chút, càng làm đi xuống, Lang gia hổ người càng không thú vị. Hiện tại đều cuối tháng 9, cũng không gặp có người lại đây mua phân hóa học, các bọn họ thậm chí đem trong thôn bỏ hoang phòng ở thu thập đi ra thả làm tốt phân hóa học, bên trong đó đã đóng hơn vạn cân, bọn họ dùng lời nói phải dùng tới khi nào? Không thì nhường chi huyện đại nhân cho toàn mua xuống đến đây đi. Nhắc tới lời này, Lăng huyện úy trực tiếp cười lạnh, như thế nào? Hắn rời đi Lăng gia hồ lâu, các người đều quên trước kia như thế nào bị đánh. Kỳ Dương nghe đến mấy cái này thời điểm, chỉ có thể cảm thán một tiếng Lăng gia hồ còn thật sự võ đức rồi, rào a nha môn mọi người gặp Kỳ Dương như thế thả lòng, hai cái bộ khoái nhịn không được hỏi, chi huyện người, ngài thật sự đối phân hóa học tin tưởng như vậy. Kỳ Dương cười gật đầu, gần nhất Ngọc Huyền Thừa mang theo các người đang bận quả hồ lô xử sự, có phải là không có bất chút thời gian đi các gia ruộng đất nhìn xem. Mọi người sử suốt còn thật sự không nhìn Gần nhất thật sự rất bận, điền thuế thu đi lên, còn muốn đưa đến Lộ Châu thường tư, lại có an bài quả hồ lô xưởng công việc, cơ bản đều là ngọc huyền thừa còn có vệ phong vệ lam để làm. Bọn họ đừng nói xem Bách Tính môn ruộng đất, ngay cả nhà mình ruộng đất đều không đi qua. Kỳ Dương nhàn nhã rót một bừng trà, nói như vậy trung tuần tháng 9 hạ xuống các loại đậu, còn có qua mùa đông dùng bắt cải. Tính được đã hơn 10 ngày. Nếu dựa theo ta nói sớm thi phân bón lót, kia hiện giờ hẳn là có thể nhìn ra hiệu quả. Phân trùng ra hiệu quả thời gian, cơ bản tại 12 thiên đến ngày 15. Thực vật hiệu quả của phân bón quả thời gian tại 15 đến 17. Cho nên nói chỉ cần dùng phân rỗ đất, hiện giờ bên trong hoa màu mọc nhất định có thể nhìn ra manh mối. tại không hiểu hành người xem ra, kia hoa màu chính là một mảnh xanh mượt, nhìn không ra cái gì, nhưng đời đời đều tại trên thổ địa sinh hoạt vất vả hương thân, đối hoa màu một chút xíu mọc, cũng nhưng trong lòng. kỳ dương đạo, xem đi, huyện chúng ta thành chế mập ít nhất người hộ khẳng định đã muốn khóc. lúc trước nhiều lười chế phân, hiện tại liền có nghi nhiều khóc. nhà khác hoa màu cọ cọ cọ, cọ trưởng, liền nhà hắn không được, nhìn hắn khóc không khóc. chờ khóc thời điểm, chính là phân hóa học xưởng khai trương thời điểm. bất quá dương lại nói, ngọc huyền thừa phiền toái ngươi tân đẳng cái sổ sách, nếu nhà ai thiếu phân, cũng không có tiền mua phân hóa học, có thể từ huyện nha dự chi. Khoản tiền kia liền từ chúng ta vừa được 660 lượng thuế thu chung ra. Chi huyện đại nhân, ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Đợi lát nữa, ngài là thật không nghĩ tới lợi nhuận hai chữ sao? Còn có, này hai chuyện cùng nhau làm, chính là dự đoán được sẽ có nghèo khổ dân chúng mua không nổi phân hóa học. Ngài muốn cho bọn hắn dự chi. Đây cũng quá tính toán không bỏ sót ta. Chương 23. Thu hoạch vụ thu sau đó, ruộng đất không thể không, không ruộng đất dễ dàng hoang phí mà cỏ. Năm thứ hai mở ra cây sẽ phi thường gian nan. Cho nên liền tính người nhất loại nhân gia cũng biết trồng thượng bắc cải, củ cải trắng, đợi đến mùa đông thời điểm ăn. Nếu chịu khó điểm thì sẽ trồng thượng các loại đậu loại, tỉ như hiện tại trồng thượng đậu Hà Lan, đợi đến sang năm xuân canh khi vừa lúc thu hoạch. Phú Giang huyện Bách Tính môn đã sớm thói quen như vậy làm việc. Nhưng năm nay rõ ràng có chỗ bất đồng. Đó chính là các gia phát hiện, bọn họ trồng xuống hạt giống nảy mầm rất nhanh. Theo lý thuyết nảy mầm quá nhanh cũng không tốt, căn dễ dàng đâm được không tốn sức cố, diệp tử cũng dễ dàng khô vàng. Được Phú Giang huyện các gia các hộ tỉ mỉ xem xét, năm nay này đậu căn đâm được dị thường ổn, so năm rồi đều muốn khỏe mạnh không biết cái này khỏe mạnh chính là khỏe mạnh bên trong khỏe mạnh, nói rõ hoa màu lớn hảo. nếu một nhà như vậy còn chưa tính, nhưng phóng mắt nhìn đi, giống như các gia đều là như vậy. năm nay đậu loại đến trong ruộng bất quá nửa tháng, đã phát hiện hoa màu lớn hảo. cứ như vậy, các vương thân tự nhiên nghĩ đến cái kia nguyên nhân, phân hóa học. năm nay cùng năm rồi bất đồng địa phương, chính là các gia đều bón phân. tại cây ruộng thời điểm, thuận tiện làm phân bón lót, cũng có người cầu nhau, nói không duyên cớ nhiều chính tự. bất quá hoán giận về oán giận, đại gia bón phân động tác nhưng không ngừng, ai bảo người chung quanh đều tại dùng phân hóa học, giống như chính mình không cần bị thua thiệt đồng dạ. Nay phân hóa học hiệu quả theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng rõ ràng. Ai đều có thể nhìn ra, các gia hoa màu so năm rồi hào thượng quá nhiều. Nay liên ý nghĩa năm nay khả năng sẽ được mùa thu hoạch ra như thế tráng kiện miêu miêu, liền sâu bệnh đều thiếu đi rất nhiều. Phân hóa học công hiệu, liền lợi hại như vậy. Trong đó trước hết thí nghiệm qua phân hóa học Mã Cùng Phong mấy nhà người không nhịn được nói, trước các ngươi còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại đâu? Hiện tại còn cần nói. Đương nhiên là cao A. Nhìn thấy các gia nhiệt tình dùng phân hóa học, lý trưởng nhóm kịp thời đứng đi ra, làm cho bọn họ nghiêm khắc dựa theo chi hiện đại nhân nói làm liền tính là phân hóa học cũng muốn dựa theo yêu cầu dùng tình cảnh này liền cùng người đồng dạng đống nhiên ăn quá nhiều cơm lúc đó đến cùng hoa màu đống nhiên dùng quá nhiều phân cũng sẽ chết kỳ dương tận lực dùng nhất dễ hiểu lời nói đến cho đại gia giải thích phân hóa học cùng thổ địa hoa màu quan hệ bây giờ nhìn lại phi thường có hiệu quả nhưng đặt tại phụ giang huyện dân chúng trước mặt sự có thể nói vừa vặn tương phản đó chính là đại gia tưởng đa dụng phân kia cũng muốn có a dụng đất ăn phân ăn được lợi hại các gia chuẩn bị mấy ngàn cân phân hóa học không qua bao lâu dùng không sai biệt lắm tháng 9 qua tốt thời gian tiến vào 10 tháng không ngừng một nhà xuất hiện phân hóa học dùng xong sự hiện tại làm tiếp cũng không tài liệu à? các gia bỏ dê kéo một chút phân đều muốn bị nhanh chóng giấu đi. trước đó thu hoạch sau đạo cột càng là bà bối, sợ người khác đoạt một cái. phải biết thứ này cũng có thể làm phân, cũng có thể làm cho hoa màu lớn càng tốt. bọn họ bỏ được cho người khác sao? trong lúc nhất thời, phú giang huyện xuất hiện phân hoang tình huống. kỷ dương nhường thủ hạ thu thập tin tức, thuận tiện tùy thời can thiệp. không ra kỷ dương sở liệu, phú giang huyện phía dưới 5 cái thôn, bao gồm thị trấn trong làm ruộng người hộ, trừ lang gia hồ bên ngoài, mỗi cái thôn đều thiếu phân. lang gia hồ người cũng ngọng a lúc trước bọn họ mở ra cái gì phân hóa học xưởng. Chỉ là hoàn thành lý trưởng cùng chi huyện yêu cầu mà thôi, cho rằng các gia làm về điểm này phân hóa học khẳng định đủ dùng. Nhưng dùng dùng, bọn họ liền biết, muốn hoa màu tốt, phân hóa học không thể thiếu. May mà bọn họ lương tựa phân hóa học xưởng, căn bản không thiếu. Cũng bởi vậy, Lăng gia hồ hoa màu là cả Phù Giang huyện mộc tốt nhất. Càng nhân chuyện này, Phù Giang huyện mặt khác mấy cái thôn, lục tục biết làng gia hồ có thể mua phân sự. Làng gia hồ người cũng thả ra tin tức, Phù Giang huyện dân chúng mua phần, một văn tiền một cân, mặt khác thị trấn người mua tam văn tiền một cân. Tuy nói bởi vì giao thông bế tắc, Phân sự vẫn chưa truyền đến mặt khác thị trấn, nhưng này loại cách nói nhường phù giang huyện dân chúng trong lòng tự nhiên bất động. Không hổ là chính mình thị trấn người, đối người trong nhà chính là tốt. Được nói đi ra, liền tính một văn tiền một cân, tuyệt đại đa số nhân gia cũng là mua không nổi. Thu hoạch vụ thu vừa qua, các gia ăn cơm lương thực có, tiền bạc. Nào có tiền bạc ra lúc này thượng tập thôn quả hồ lô giang gia dẫn đầu hành động. Nhà hắn năm nay bởi vì bán quả hồ lô cho chi huyện đại nhân, kiếm mấy trăm văn, lúc này vừa vặn lấy ra đi mua phân hóa học, còn có chút môn hội vá lung tung xuất phát. Đặt ở mấy tháng trước, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tiêu tiền mua này thối hoắt đồ vật. Nhưng bây giờ bất đồng, hiện tại trong nhà mọc vô cùng tốt hoa màu nói rõ hết thảy. Dựa theo có kinh nghiệm nông dân đạo, năm nay sản lượng chỉ sợ muốn gấp bội. Chủ yếu là nhìn xem này xanh mượt diệp tử, liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy hoa màu. Các gia đều không dùng động viên, nên đi mua đều mua, người nông gia trong lòng cũng có bằng chướng, này đã tính hiểu được bón phân chỗ tốt. Có thể mua được phân hóa học vẫn là số ít, càng nhiều dân chúng chỉ có thể trong lòng lo lắng. Biết rất rõ ràng có biện pháp nhường lương thực tăng gia sản xuất, rõ ràng bên kia liền có cái gì, được trong nhà không có tiền a bằng không vay tiền. Được vay tiền lại muốn có lợi tức bằng không cầm cố trong nhà vật, nói không chừng sang năm còn có thể chuộc về đến. Sự tình phát triển đến bây giờ, kỷ dương triều bên cạnh ngọc huyền thừa cùng Lăng huyện ủy gật gật đầu. Có thể bắt đầu. Mùng 7 tháng 10 sáng sớm, phụ giang huyện huyện nha hai cái bộ khoái cưỡi ngựa đến các thôn truyền tin tức. sơ ý tư là, không có tiền mua phân hóa học dân chúng, tính hảo các gia ruộng đất số lượng, thông qua lý trưởng báo cho nha môn, nha môn cho bọn hắn phê điều tử dự chi cần phân hóa học. chờ sang năm cái này gốc dạ hoa màu thu hoạch, dân chúng có thể trả lại tương ứng số lượng phân hóa học, hoặc chất thành ngang nhau giá cả ngũ cốc cùng bạc nộp lên đến, lại hoặc là tương đương cưỡng bức lao động tiên số đến thời điểm cho phụ Giang huyện sửa đường vô cầu nhất chế sang 5 tháng 6 trả lại hoặc dùng xong cưỡng bức lao động. Hiện giờ mới 10 tháng, sang 5 6 tháng trước trả lại, thời gian đầy đủ đầy đủ, lợi tức càng là không sách Đây quả thực cùng trên trời rơi xuống đại bánh thịt không phân biệt. Lăng huyện ủy cũng sớm đi qua Lăng gia hồ thương nghị việc này. Điều tử nhất tức tam phần, nha môn tồn để một phần, dân chúng tồn một phần, Lăng gia hồ lưu một phần. Nửa tháng nha môn đi kết một lần trứng, Lăng gia hồ bên kia thu được bao nhiêu phân hóa học phê chuẩn, nha môn liền cho bao nhiêu tiền. Lăng lý trưởng tự nhiên không có gì nghị. Hắn thậm chí từ giữa nhìn ra chỗ tốt, lấy bọn họ chi huyện làm người, như thế nào cũng sẽ không bị lợi đi. Chỉ là bọn hắn nha môn có nhiều như vậy tiền cho sao? Chuyện này liền giao cho Lăng huyện Úy, hắn dù chưa nói quả hồ lô thuế thu sự, nhưng lấy hắn cùng cha quan hệ, tự nhiên phụ thân hắn yên tâm. Ta sẽ hô chúng ta lăng ra hồ người sao? Các ngươi chỉ để ý đáp ứng, chi huyện đại nhân tuyệt đối sẽ không bật đãi. Lăng Lý trưởng suy trước tính sau. Chi huyện đại nhân thúc đẩy chuyện này, đối lăng ra hồ hữu ích, đó chính là có thể nhanh lên thu được tiền. Đối bách tính môn cũng có ích, có thể sớm lấy đến nguồn lương thực tăng gia sản xuất phân hóa học, còn không cần trả lãi duy nhất thua thiệt, giống như chỉ có nha môn, không ngừng lăng lý trưởng chính mình suy nghĩ cẩn thận việc này. Phú Giang huyện từng cái thôn cũng không khỏi trầm mặc, càng là cảm thấy việc này giống như không thể tin. Thiên hạ này còn có ăn không phải trả tiền cơm chưa, miễn phí bánh thịt. Phú Giang huyện lương thực sản lượng không cao, chi huyện đại nhân sẽ dạy bọn họ chế phân hóa học. Phân hóa học không đủ dùng, liền biết trước mở phân hóa học xưởng. Có phân hóa học nhưng không có tiền mua, cũng không có việc gì, chi huyện đại nhân làm cho bọn họ trước dự chi còn chưa lợi tức. Trong thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Bọn họ như thế nào không tin. Nguyên bản lã vọng câu cá kỳ dương cho rằng dự chi phân hóa học tin tức truyền đi, đến nha môn lĩnh phê chuẩn dân chúng khẳng định chen chút mà tới. Được đợi trái đợi phải, một chút tin tức cũng không có, nha môn cửa lạnh lùng rồi bỏ đều không bay qua. Đừng nói kỳ Dương, nha môn mọi người cũng có chút mê mang. Bọn họ nơi nào làm không đúng sao? Như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau a trường 24. Bộ khoái vệ phong vệ làm tỉ mỉ nhớ lại một lần, bọn họ xác thật đem tin tức đều thông chỉ đến, vì cam đoan không có sai lầm, còn nhường Lý trưởng cùng bọn họ thuật lại một lần, sắp thật không có vấn đề a nhưng này đều hai ngày qua, như thế nào còn chưa tin tức. Số lượng không nhiều đến lĩnh phê chuẩn, vẫn là nha môn cấp già, tất cả đều tính hảo chính mình yếu lĩnh bao nhiêu cân phân hóa học, Ngọc Huyền Thừa bên này đăng ký một chút, bọn họ liền cầm điều tử đi lăng gia hồ. Còn giữ lại dân chúng đó là một chút động tính đều không có. Kỳ Dương cũng nhìn xem trống rống phê chuẩn nghị hoặc, phù Giang huyện tổng cộng 320 gia đình, trừ ra lăng gia hồ 33 hộ, mà khác trong nhà hẳn là đều cần phân hóa học phê chuẩn mới là, như thế nào cũng không tới. Chẳng lẽ bọn họ lo lắng sang 5 tháng 6 còn không rõ số tiền này. Nhưng tùy tiện tính tính sổ liền biết. Lương thực tăng gia sản xuất, tương đương nhiều kiếm tiền, kia phân hóa học điểm ấy phí tổn hoàn toàn cố được. Hơn nữa hắn lại không muốn lợi tức, tưởng trả tiền trả tiền, tưởng còn lương thực còn lương thực, thật sự không được theo nha môn đi sửa đường, tổng có thể gắng nợ. "Này vì sao không đến?" Kỳ Dương đối thủ hạ nhân đạo, đi tra rõ tình huống, hỏi một chút các hương thân có cái gì lo lắng. "Thật sự không được, nhường trừ lang gia hồ ngoại lý trưởng nhóm đến nha môn một chuyến." Vệ Phong vệ Lam vừa muốn xưng là, Giang tiểu tử một thân bùn trở về, vừa thấy chính là lại cho ai ra hỗ trợ kiếm bánh bột nô ăn. Nhưng hắn vừa mở miệng, liền nhường bộ khoé dừng bước lại. "Tri huyện đại nhân, ta biết tím bọn họ vì sao không đến lĩnh văn hóa học." Đừng nhìn Giang tiểu tử năm nay mới 6 tuổi, nhưng hắn 4 tuổi mất đi song thân, từ khi đó mang theo một tuổi muội muội đi khắp hang cùng ngõ hẻm xin cơm ăn, tâm tư hiểu được đâu. Hôm qua hắn liền biết chi huyện đại nhân tại vì phân hóa học sự phát sâu, hôm nay đi cho cách vách Tam Giang thôn tím ra hỗ trợ thì tự nhiên hỏi chuyện này. Kỳ Dương nghe này, cũng không cảm thấy hắn là một đứa trẻ, nghiêm túc hỏi, "Vì sao?" Thím nóng nói, "Sợ nha môn lừa bọn họ. Tuy nói không có lợi tức, còn có thể giao đồng giá lương thực, lại có thể làm cưỡng bức lao động hoàn trả. Nhưng bạn nhất đồng giá lương thực rất nhiều, lại muốn chút chuột hao tổn, hoặc là phái chút cực kỳ mệt vào việc." Bọn họ nói, dù sao đều là nha môn mở miệng sự, ai biết đến thời điểm muốn bọn hắn làm cái gì, cho nên bọn họ tình nguyện đi mượn chút lợi tức cao bạc. Nơi này nói chuột hao tổn, nguyên ý là con chuột tạo thành hao tổn. Nhưng cũng chỉ dân chúng giao điền thuê thì muốn tại nguyên bản định ra thuế thu bên trên, nhiều giao một bộ phận để đền bù vận chuyển trên đường, hoặc là con chuột tan bèo tạo thành hao hụt. Trên thực tế là quan phủ tìm kế, nhường dân chúng nhiều giao tiền. Đầu tiên vận chuyển trên đường có hao tổn là tất nhiên, nhưng dân chúng sợ giao chuột hao tổn, tuyệt đối tại bình thường hao tổn bên trên, dư thừa tự nhiên tiến nha môn hầu bao. Loại hiện tượng này hết sức phổ biến cũng liền năm nay kỳ dừng đến, khoảng thời gian trước giao điền thuê thời điểm, chuột hao tổn mới cơ hồ có thể không tính. Nhưng ở này trước, từng nhà đều ra qua phần này tiền, trong lòng tự nhiên có sợ lo lắng. Cho nên nghe được quan phủ cho phê chuẩn, trước tiên cũng không cảm thấy là việc tốt, ngược lại cho rằng quan phủ khẳng định mượn cớ nhiều đòi tiền lương. Bên ngoài cho vay tiền tốt xấu nói rõ bọn họ muốn bao nhiêu lợi tức, quan phủ này phê chuẩn, đó là không định tính ra a vạn nhất còn độ vật thời điểm, nhiều muốn một ít, sinh hoạt thời điểm làm nhiều một ít, giao bạc. Phú Giang huyện liền không có giao bạc truyền thống, vẫn là giao ngũ cốc vì nhiều. Nói đến cùng, chính là không tin quan phủ thật bị thua lỗ. Phủ Giang huyện nhiều như vậy dân chúng, bọn họ đem phân hóa học tiền tất cả đều ứng ra, còn không cần chỗ tốt. Lấy bọn họ giản dị tự nhiên nhân sinh kinh nghiệm, vẫn là câu nói kia, thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm trưa. Chờ Giang tiểu tử giải thích sau đó, Kỷ Dương đỡ chán. Hắn xác thật đem chuyện này bỏ quên. Ngay cả nha môn mọi người cũng sững sốt hạ, gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ toàn tâm toàn ý đang làm thật kém đúng dịch, lại cũng quên phủ Giang huyện tình huống thực tế. Bách tính môn bản năng không tín nhiệm, này rất bình thường. Nhiều hơn, vẫn là sợ hãi nợ quan phủ đồ vật, dù sao đối mặt quan phủ, bọn họ xác thật yếu thế. Loại này không tín nhiệm cũng là không phải nhằm vào kỳ dương, càng nhiều là nhằm vào quan phủ bản thân. Lấy phù giang huyện loại này xa xôi địa phương, kỳ thật cùng triều đình cũng tốt, quan phủ cũng tốt, cũng liền giao điển thuê thời điểm tiếp xúc, càng nhiều thời điểm ở vào nuôi thả thả thái, đối quan phủ nội bộ lục đục rất bình thường. Con tốt, biết vấn đề, liền biết giải quyết như thế nào. Kỳ dương bất đắc dĩ, nhường nha môn chung quanh không cần hoảng sợ, mở miệng nói, nếu như thế, liền đem quy tắc nhỏ hóa. Kỳ dương đạo, mượn bao nhiêu phân hóa học hoàn trả bao nhiêu phân hóa học, điều này không cần phải nói. Mặt sau cam đoan bọn họ tuyệt đối mua được phân hóa học liền hành. Điều thứ hai, lấy mê mạch hoàn trả. Tháng này mễ mạch giá vì 250 văn một thạch, ước chừng lượng văn tiền một cân. Chỉ là hiện tại vừa qua thu hoạch vụ thu, mễ mạch giá cả đế tiện, cho nên ấn 360 văn một thạch tính, cũng chính là tam văn tiền một cân gạo. Đến thời điểm có thể dùng một cân gạo đến hoàn trả 3 cân phân hóa học, dựa theo hiện tại đại gia đối phân hóa học sử dụng, một mẫu đất cơ bản cần 15 cân tài hữu, cũng chính là một mẫu đất phí tổn gia tăng 15 văn, năm cân mễ, đều là tại thừa nhận trong phạm vi. Điều thứ ba, lấy công đại còn, sang năm xuân sau nông nhàn thì sửa đường mỗi ngày 30 văn, tu đê sông mỗi ngày 40 văn. Nói cách khác, Làm một ngày công, liền có thể được 30 cân phân hóa học, đầy đủ lượng mẫu đất dùng. Dựa theo mỗi gia 10 mẫu đất tài hữu, chỉ cần làm mãn 5 ngày công, liền được hoàn trả sở hữu tiền nợ. Từng điều xuống dưới, Ngọc Huyền Thừa thủ hạ viết được nhanh chóng. Nghe được đề cao mễ mạch tính toán giá thì theo bản năng ngẩng đầu. Nếu dựa theo bình thường giá cả, kia một cân gạo chỉ có thể đổi 2 cân phân hóa học, nhưng chi huyện đại nhân đem giá cả định hư cao, một cân gạo liền có thể đổi 3 cân phân hóa học. Trong đó trên giá, tự nhiên là nha môn bổ đủ, tương đương nói dựa theo tiện nghi giá cả bán cho Bạch Tính môn. Nay chẳng những không cần tiền lời, còn bổ tiếp mặt sau dùng công hoàn trả càng làm cho người phân chấn, một nhà ra cái lao động đi làm năm ngày công liền có thể được đến này một mùa phân hóa học, nhà ai vô tâm đậu trước nói hàng hồ đại gia không thể tin được, hiện tại đều từng điều viết xuống đến, giấy trắng mực đen, nha môn cũng không tốt chống chế, cái này phân hóa học sử dụng cũng là kỳ dương trải qua tính toán, lăng gia hồ gia phân chim mập sử dụng, cơ bản một cân phân chuồng muốn trộn hai cân thổ để lấy dùng, cho nên hắn cho một mẫu đất đánh giá muốn mua 15 cân phân chuồng, bón phân thời điểm không sai biệt làm 45 cân, đầy đủ một mùa hoa màu sử dụng. Tuy nói cùng hậu đại động một cái là trăm cân không cách nào so sánh được, nhưng hiện tại có thể sử dụng tượng phân hóa học đã rất tốt. Trải qua này một đợt chết, kỷ dương ngược lại càng thêm bình tĩnh. Có một số việc không chỉ phải làm, còn phải làm được cẩn thận. Bình an cùng đằng hiền e chỉ cảm thấy kỷ dương hiện giờ thật là hào tính tình Hắn rõ ràng là đang làm việc tốt, người khác đều như vậy cái hiểu lầm. Hắn còn không tức giận, dây lát tại lại tưởng ra biện pháp giải quyết vấn đề. Kỷ Dương xem như phát hiện, Bình An cùng đằng hiền quả thực muốn cho hắn tạo thành bên vực kẻ yếu trận tranh. Kỷ Dương khẽ lắc đầu, nguyên bản chính là chuyện của ta không có làm hảo. Nếu muốn xin khí vậy còn thật liền khí không xong Dứt lời kỳ dương sở sở giang tiểu từ đầu việc này làm được không sai chờ bộ khoái lại đem tân bổ sung điều lệ vừa nói từng cái thôn người đều ngồi không yên ngay cả mấy cái lý trưởng cũng đội vàng hoảng sợ nhà bọn họ cũng thiếu phân hóa, hóa học a bọn họ cũng tưởng đi mua thời gian càng chuyển rời phân hóa học chỗ tốt càng rõ ràng loại tình huống này người nông ra đều không ngồi yên có chút mê tín thậm chí nói đây là thượng thiên tặng cho thần vật cho nên có thể nhường ngũ cốc được mùa hoa màu lớn hảo tân điều lệ vừa ra trực tiếp bỏ đi mọi người khiếp đảm thật sự không được liền đi làm mấy ngày công bọn họ liền có thể trả hết. ở trong trường đái độc hạ, phân hóa học sự rốt cuộc có sở tiến triển. chỉ là loại này mới là phương thức bọn họ trước giờ chưa thử qua. Lý trưởng đi nha môn lĩnh cấp gia phê chuẩn, cấp gia lại đi lăng gia hồ đổi phân hóa học trở về. quá trình vô cùng thuận lợi, trừ qua lại lộ khó đi một chút, mặt khác đều rất tốt. chuyện kế tiếp tự không cần phải nói, trước là nha môn kín người hết chỗ, sau đó là lăng gia hồ bên kia vây được chật như nêm tối, nhìn thấy phân hóa học, tựa như nhìn đến được mùa thu hoạch hy vọng. cũng không biết năm nay mẫu sản năng gia tăng bao nhiêu. Hiện tại phàm là đi phủ Giang huyện bất luận cái gì một cái thôn, nghe được đều là đối phân hóa học, đối hoa màu thảo luận. Loại này sức sống, phủ Giang huyện đã rất lâu không xuất hiện quá. Toàn bộ phủ Giang huyện như là sống lại đồng dạng, khắp nơi tràn ngập sinh cơ. Trong đó nhất có sức sống, đương nhiên vẫn là Lang gia hồ. Lúc trước nói tốt nửa tháng sau chi huyện đại nhân đi tính tiền, cho nên Lang gia hồ mọi người sớm tại cửa thôn ngẩng cổ chờ đợi. Kỳ Dương tự nhiên đúng hạn mà tới. Nửa tháng đến, Lang gia hồ bên này tổng cộng bán ra bảy vạn nhiều cân phân hóa học, kiếm được bạc 70 lượng, Kỳ Dương mang theo người đối hạ khoản, trực tiếp duy nhất thanh toán hết trước mặt mọi người, trực tiếp đem 70 lượng bạc giao cho Lăng Lý trưởng, đây đã là trụ qua sơn trạch thuế thuế sau tiền hàng. Lăng Lý trưởng nhất thời có chút kích động, lời nói mất mặt, hắn đời này đều không cầm lấy như vậy nhiều bạc. Chớ nhìn hắn là Lăng gia hồ lý trưởng, được này thường nhiều lắm cùng lúa giao tiếp, không có khả năng có nhiều như vậy tiền bạc, lúc này nhìn nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Trung quanh thôn dân càng là nhịn không được trà sát đôi mắt, ông trời của ta, thật là bạc. Đây là bọn hắn kiếm đến bạc. Từ tháng 9 bận đến bây giờ 10 tháng hạ tuần, kỳ thật không đến 2 tháng, bọn họ liền dãy này sao nhiều bạc, đại gia giống như giống như nằm mơ. Các gia mỗi lần đi làm công, làng huyện ủy đều dựa theo chi huyện đại nhân yêu cầu đăng ký tốt, hiện giờ thống nhất tính công thể cũng thật đơn giản. Trong thôn xuất lực nhiều, vậy thì nhiều kiếm tiền, xuất lực thiếu thiếu kiếm tiền, nhưng chỉ cần làm việc, hà bao liền có thể phục lên. Người làm biếng nhóm tự nhiên chỉ có thể nhìn nhà người ta kiếm tiền mắt thèm. Đặc biệt liền lưu ra quả phụ đều được vài trăm văn, nhất thời làm cho bọn họ có chút khó chịu. Điểm ấy khó chịu vừa xuất hiện, làng huyện ủy đi lên chính là một chân. Làng huyện ủy lao nương cũng trực tiếp băng lên, cái gì mắt, trước đó vài ngày các ngươi đều nhàn hạ tránh nhân gia khác thôn lại đây mua phân hóa học, các ngươi là khoản cũng sẽ không tính. Sức lực cũng không chịu ra. Làm việc không có ngươi, chia tiền có ngươi, bọn hung mang mặt nạ, không biết xấu hổ. Nhân thì Lăng Lý trưởng cùng Lăng huyện ủy đều là nam tử, không dễ giúp Lưu gia quả phụ nói chuyện, Lăng gia lão nương tự nhiên ra trận. Ba người bọn họ phối hợp ăn ý, trực tiếp đem trong thôn không an phận dưới áp chế đi. Cũng có chút thôn nhân mở miệng nói, chính là mỗi ngày nhàn ra cái rắm cũng không làm việc, đỏ mắt liền đi xem bệnh. Càng nhiều người vẫn là đắm chìm tại thu được tiền vui sướng trong, càng là không nhịn được nói, tức phụ nếu không ngươi đánh ta một chút, nhìn xem có phải là nằm mơ hay không. Cái gì nằm mơ, chúng ta kiếm đến tiền. Năm nay ăn Tết có thể cho bọn nhỏ làm đồ mới, cũng làm cho ngươi một kiện, trước ngươi dây buộc tóc cũng muốn đổi, ha ha kiếm tiền thật tốt. Nguyên lai phân hóa học thật có thể kiếm tiền a. Chúng ta trước còn mơ mơ màng màng, cảm thấy chi huyện đại nhân tại lửa chúng ta. Chi huyện đại nhân cũng quá lợi hại. Về sau đều muốn nghe chi huyện đại nhân lời nói, nói không chừng có thể kiếm càng nhiều tiền đâu. Lại kiếm tiền, nhuộm hoa màu lớn cũng tốt, trên đời còn có như vậy tốt ngày a. Lăng Lý trưởng nhìn xem, trong lòng không khỏi kích động, Tân tri huyện đến nửa năm thời gian, liền cho bọn hắn lăng ra hổ mang đến lớn như vậy biến hóa. Nếu như tiếp tục nữa, vậy bọn họ lăng ra hổ, thậm chí phủ giang huyện Lăng Lý trưởng bỗng nhiên không dám nghĩ tới, tổng cảm thấy Phù Giang huyện sẽ ở Tân Chi huyện trong tay, trở nên đặc biệt bất động. Chương 25. Hương Thịnh 32 năm 10 tháng hạ tuần. Phù Giang huyện dân chúng mỗi ngày vừa mở mắt, chuyện thứ nhất đó là đi trong ruộng nhìn xem, nhìn một cái này diệp tử, nhìn một cái căn này hành, lớn nhiều tốt. Lăng Gia Hồ phân hóa học xưởng cùng thị trấn Quả Hồ lô xưởng cũng tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Người trước đã làm đầy đủ trọng lượng, đợt tiếp theo chờ sang năm lại nói. Quả Hồ lô xưởng thì bởi vì năm nay quả hồ lô đã dùng hết, chỉ còn chờ đầu một đám mở ra lượng tiêu thụ, cũng chờ sang năm lại nói. Trong lúc nhất thời, Phú Giang huyện dân chúng liền thừa lại một sự kiện, xem hoa màu. Nói đến cùng đừng nhìn vài thứ kia loè loẹt, nhưng đối bách tính môn thứ trọng yếu nhất vẫn là ruộng đất, vẫn là hoa màu. Có chút dân chúng thậm chí hối hận, sớm biết rằng phân hóa học như vậy tốt, bọn họ sớm nên dùng đến tiểu mạch lúa nước thượng. Đáng tiếc lúc đó chi huyện đại nhân làm cho bọn họ miễn phí đi huyện nha lĩnh, bọn họ cũng không muốn đi, sợ là lộn xộn cái gì đồ vật, lại hủy hoa màu. Hiện giờ nghĩ đến, thật là đấm ngực dập chân, hối hận cũng đã chậm. Nếu lúc đó nhà mình ruộng đất liền dùng tượng phân hóa học, kia năm nay thu hoạch, không thể suy nghĩ không thể suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi. Còn tốt còn tốt, hiện tại hạ xuống đậu Hà Lan cùng cải trắng xem lên đến cũng không tệ lắm. Đây cũng là năm nay cuối cùng một cha hoa mẫu. Đậu Hà Lan trước không cần phải nói, thứ này muốn tới sang năm tháng 2 mới thu hoạch. Hiện giờ đại gia chú ý đều là địa trong bắp cải. Loại này đó cải trắng, cơ bản hai cái sử dụng, một phần là nhà mình qua mùa đông ăn, một phần khác thì là trung tuần tháng 11 thời điểm, cách vách thị trấn có tiểu thương lại đây thu mua. Kia tiểu thương lôi kéo hai cái thị trấn cải trắng bán đến Lộ Châu thành. Tiểu thương đến thời điểm cũng sẽ có hàng thương đi theo, mang theo ăn Tết cần vật, nhường bán cải trắng phủ Giang huyện Bách Tính muốn mua dù sao qua tháng 11, khi nói chuyện liền muốn ăn tết tuy nói cải trắng giá cả đê tiện có thể đổi chút tiền bạc đối phủ giang huyện bách tính ngôn đến nói vẫn là rất tốt tương đương nói nhà mình cải trắng thu hoạch tốt kia ăn tết tiền bạc liền đầy đủ thu hoạch không tốt lời nói có thể cố nhà mình ăn tết ăn đã không sai rồi lại nói tiếp một năm vất vả đến cùng ruộng lúa nước tiểu mạch trừ bỏ giao tiền thuê đủ chính mình ăn uống đã rất tốt chớ đừng nói chi là trả tiền bình thường cũng chỉ có thể dựa vào bán gọi món ăn có chút tiền dư liên này còn muốn dựa vào có người nguyện ý thu mua cho nên phủ giang huyện dân chúng đối cách vách thị trấn tiểu thương lại đây kỳ thật tràn ngập cảm kích Ai bảo bọn họ hàng năm bán đồ ăn quá ít, không có người nào nguyện ý chuyên môn chạy tới một chuyến, thu như vậy gọi món ăn, kiếm tiền không đủ khó khăn. Bọn họ hàng năm sinh cải trắng, không đủ cách vách huyện số lẻ, bởi vì thổ địa cằn cỗi, đồ ăn chất lượng cũng bình thường, lộ ra càng thêm gân gà. Cũng chính là kia tiểu thương nương tử là phù Giang huyện người, lúc này mới thuận tay hỗ trợ, hàng năm vất vả chạy tới. Dưới loại tình huống này, phù Giang huyện dân chúng có thể không nhìn lại cải trắng sao? Kỳ Dương cũng là vừa biết chuyện này, nếu sự tình liên quan đến Bạch Tính môn ăn tiết tiền, Kỳ Dương tự nhiên vô cùng đệ bụng, phân hóa học dụng pháp càng là cường điệu rất nhiều lần không cần đau lòng liền ít thả phân hóa học, lại càng không muốn dùng tốc bất đạt liền nhiều thả. nói đến nói đi, không ít người còn tại cười. bọn họ tiểu chi huyện tuổi không lớn, lại nhại đổ thật giống quan phụ mẫu giống nhau. loại này nói dỗn tự nhiên là thiện ý. trải qua này non nửa năm ở chung, đại gia như còn không biết tiểu chi huyện là hạng người gì, vậy bọn họ thật là mắt mù. có thể nói, phù giang huyện sở hữu dân chúng đối kỳ dương đổi mới, chính là phê chuẩn dự chi phân hóa học bắt đầu. đây là đại gia thật sự lấy được chỗ tốt, chi huyện đại nhân vậy còn hội còn dùng sức dẹp nghị luận của mọi người, đỉnh lăng gia hồ thôn dân đều không để ý giải dối tình huống nhất định phải bọn họ sớm đem phân hóa học xử xây. Hiện giờ chỗ tốt tự không cần phải nói. Kia lăng gia hồ căn bản là toàn bộ phụ Giang huyện có tiền nhất thôn, bọn họ đều cầm hảo tiền bạc, chỉ còn chờ cách vách hàng thường tới đây chứ, bọn họ năm nay nhất định có thể hảo hảo mua sắm chuẩn bị hàng Tết. Những thôn khác tử dân chúng tuy rằng cực kỳ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng không kém. Nhà bọn họ cải trắng lớn như vậy tốt, cũng có thể bán không ít đồng tiền. Lại nói, sang năm bọn họ còn muốn loại quả hồ lô, loại quả hồ lô cũng có thể bán lấy tiền. Kỷ dương gặp đại gia như thế có sức sống, đây cũng là yên tâm, hiện giờ rốt cuộc có thể khoan khoái một trận, cũng thừa dịp lúc này Nhường Bình An Tử trong dương lấy ra thất bố đi ra, cho Giang Tiểu Tử Giang Quay Quay sớm làm hai chuyện quần áo mùa đông. Hắn nhưng không quên Lâm ra Ngũ Cô Nương xin nhờ hắn chuyện. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hai người bọn họ quần áo là nên đổi. Làm quần áo việc này cũng liền giao cho Đồng Dạng ở tại Nha Môn hậu viện huyện thừa Nương Tử cùng huyện lý nữ tử, lại cho các nàng một ít gia công phí liên hành. Vừa nói cho Giang Tiểu Tử Giang Quay Quay làm xiêm y rìa, hai người cũng có chút há hốc mồm. Đặc biệt Tiểu Cô Nương, nàng một tuổi thời điểm cha mẹ liền qua đời, chưa từng biết đổi mới là cái dạng gì. Đừng nói nàng, anh của nàng còn có phù Giang huyện thật nhiều tiểu hài đều không đổ mới đâu. Kỳ Dương nhìn hắn lưỡng đần đột, cố ý nghiêm mặt nói, quần áo cũng không phải là về đến, hai người các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Giang Tiểu Tử lập tức ôm lấy mũi mũi, biểu tình rõ ràng cảnh giác, cảnh giác sau đó lại không tốt ý tứ. Đây là chi huyện đại nhân, sẽ không đối với bọn họ làm cái gì. Kỳ Dương nhìn xem liền cười, sờ sờ hai người đầu đạo, gần nhất nha môn thanh nhàn không ít, ta đến dạy ngươi nhóm viết chữ, học được một chữ, ăn Tết thời điểm liền nhiều chân gà ăn, học được một chữ, nhiều chân gà. Bị nói lương Tiểu Hải bên cạnh bộ khoái binh sĩ đôi mắt cũng sáng, bọn họ cũng muốn, bọn họ cũng muốn. Kỳ Dương tự nhiên không quên bọn họ, cười nói: Các ngươi cũng nên nhận thức nhận được chứ. Nha môn người vốn là thiếu, biết chữ ít hơn, ban sai cũng không thuận tiện à. Nhắc tới ban sai đại gia nháy mắt gật đầu, trước kia theo Lão đại nhân không đội còn chưa tính, hiện tại theo Chi huyện đại nhân, mỗi ngày rất nhiều chuyện tỉnh, lúc này càng thêm biết biết chữ chỗ tốt, như là biết chữ, có ít thứ đều không dùng học bằng cách nhớ, cầm văn thư đi tuyên đọc liền hành. Dù sao biết chữ hội thuận tiện rất nhiều. Kỳ Dương chuyên môn làm cho bọn họ đằng tại không trí phòng, kế tiếp thời tiết càng ngày càng lạnh, nha môn sự tình cũng biết càng ngày càng ít. Thừa dịp lúc này giáo đại gia đọc sách viết chữ, chẳng phải là vừa vặn. Kỳ Dương huyện thừa huyện úy, hơn nữa bình an, còn có Đằng Hiển cũng thỉnh thoảng lại đây khách mời đem tiên sinh. Nay huyện nha thư thụ cũng tính này hòa thuận vui vẻ. Bất quá dạy dạy, vài vị các sư phụ trên lệch xem ra hiện ra, bọn họ đám người kia tròn, nhất biết dạy học vậy mà là Đằng Hiển, tiếp theo là Kỳ Dương. Kỳ Dương tự không cần phải nói, hắn tốt xấu dự thi giáo dục ra tới. Nhưng Đằng Hiển lại càng không giống nhau, hắn xem như chính thống thừa bình quốc tư thụ đi ra, từ nhỏ vỡ lòng đều là chính thống chiêu số, càng là tú tài chi thân, có thể so với huyện thừa bình an bọn họ thuần thụ nhiều. Đằng Hiển cũng là dở khóc dở cười, ta là cái làm quả hồ lô. Như thế nào còn đường khởi dạy học tiên sinh. Lời nói là như vậy nói, Đang Hiển đến nha môn số lần rõ ràng tăng nhiều. Mấy cái các học sinh cũng học được nghiêm túc, phòng trường đợi đến năm sau, bộ khoái cùng binh sĩ có thể miễn cưỡng học được mười mấy tự, này đối với bọn họ hàng ngày ban sai đến nói, đã là vô cùng tốt. Ngược lại Giang tiểu tử cùng Giang quay quai, hai người tuổi còn nhỏ, Đang Hiển đối với bọn họ thì dựa theo chính thống vỡ lòng đến đi, phòng trường hội học được phi thường vững chắc. Kỷ Dương phát hiện, Đang Hiển như thế vừa tiếp xúc với tay, chính mình vậy mà lại thanh nhàn đứng lên. Nếu nhàn dội, Kỷ Dương cũng hơi hơi tính hạ nha môn thu nhập. Năm nay điển thuế thu đi vào tổng cộng 244800 cân mễ mạch, chiết ngân ước 615 lượng ngũ tiền, trong đó tám thành đưa đến Lộ Châu, cho nha môn còn dư lại đó là 123 lượng một tiền. Những tiền bạc này vẫn luôn phải dùng đến sang năm lại thu điển thuế. 123 lượng bạc nhìn xem không ít, mẹ đến một tháng chỉ có 10 lượng nhị tiền, còn phải trừ rơi 7 người tổng cộng thất lượng lục tiền lương tháng. Còn lại không đến 5 lạng bạc, càng muốn quản nha môn hàng ngày ăn uống, nói không chừng nơi nào còn phải dùng tiền. Hiện đại có cái từ gọi hội nhán túi, không nghĩ đến phủ Giang huyện Nha Môn cũng là hội nhán túi đã dựa theo dĩ vãng tình huống. Phủ Giang huyện trong đó thương thuế có thể không đáng kể, ngày hè thuế thu lại toàn về Lộ Châu thành sở hữu. Chỉ có ngày mùa thu điền thuế bọn họ có thể lưu lại hai thành. Loại cuộc sống này cũng có thảm, Chắc không được trước nha môn ăn chân gà đều muốn cướp, hiện tại xem ra có thể có ăn đã không sai. Kỷ Dương coi xong bút chứng này, lại cảm thấy chính mình đem đảng hiển hố lại đây là chuyện tốt, ít nhất mang đến cho hắn 660 lượng thương thuế, mà sau trước đó không để cập tới, đơn này vậy là đã đủ rồi. Này 660 lượng toàn đều là bán quả hồ lô vật trang trí tranh đến, còn có cái 630 văn quả hồ lô khí cụ thu nhập thu nữa 720 văn phân hóa học thuế thu. Sở hữu cộng lại sau, lại đi rơi muốn đưa đến Lộ Châu thành tám thành, còn lại 132 lượng nhị tiền bảy phần. Như thế vừa thấy, thảm hại hơn. Cực cực khổ khổ kiếm tiền, toàn muốn cho Lộ Châu thành bên kia. Đương nhiên Lộ Châu thành cũng không thể toàn bộ giữ lại, bọn họ còn muốn cho một nửa đến triều đình, lưu lại ba thành duy trì Lộ Châu thành tiêu dùng. Bởi vậy đến xem, sở hữu thuế thu đều là bách tính môn giao điển thuế thương thuế sơn trạch thuế cho đã, giao ra sau hai thành về địa phương, ba thành về thượng cấp, ngũ thành về Biển kinh. Nói thiên hạ nền tảng là dân chúng điểm này cũng không sai. Tính đến cuối cùng, nha môn sổ sách thượng lưu cho phủ Giang huyện chỉ có 25523000 phần. Kỳ Dương nhìn xem sổ sách liền biết, cái gì sửa đường xử lý tư thuộc, cũng chỉ có thể ở trong mộng nghĩ một chút, ít nhất hiện tại khẳng định không thành. Cứ như vậy con số, phụ trách khoản Ngọc Huyền thừa vẫn là đầy mặt vui sướng, nhịn không được mánh khen chi huyện đại nhân, ít nhiều ngày, không thì chúng ta nha môn như thế nào có thể kiếm nhiều tiền như vậy a sớm tính cả bán cải tránh thuế thu, chúng ta năm nay thu nhập so năm rồi lận gấp đôi. Ai nha, năm nay nói không chừng không cần ăn muối. Ít nhất trong tay không như vậy khó khăn. Kỳ Dương bất đắc dĩ Ngẩng xuống sổ sách đi ra ngoài nhìn nhìn, chỉ có thể nói một câu, thật thê thảm phủ Giang huyện. May mà hết thể đều đang phát triển, còn có vô hạn có thể. Thanh nhàng ngày từng ngày từng ngày đi qua, thời tiết cũng dần dần trở nên lạnh, cho Giang tiểu tử Giang quay quay làm mùa thu xiêm y cũng xuyên đến trên người, còn có ngày đông xiêm y bị hai người hảo hảo phóng tới trong phòng, chỉ còn chờ tuyết rơi xuyên. Thời tiết là lạnh, nhưng phủ Giang huyện ruộng đất lại đặc biệt náo nhiệt. Trung tuần tháng 11, các gia các hộ cải trắng rốt cuộc trưởng thành, bọn họ muốn thu cải trắng. Tuy nói này cải trắng tại bọn họ tay đấy trưởng thành, có thể nhìn như vậy xinh đẹp tử, lớn như vậy viên hoa màu Hãy để cho mọi người trong lòng nói không nên lợi cao hứng. Bọn họ làm ruộng lâu như vậy, liền chưa thấy qua dễ nhìn như vậy cải trắng, cái đầu đại, hơi nước cũng sung túc, nhìn liền khiến nhân tâm trong vui vẻ. Loại này được mùa thu hoạch vui sướng, nhường mọi người mang trên mặt tươi cười. Thế cho nên đến phủ Giang huyện thu cải trắng tiểu thương, tổng cảm giác mình đi sai chỗ đồng dạng, này tiểu thương đi trước chính mình nhạc phụ ra trưởng. Hắn nhạc phụ sát thật mã cùng phong cha, vị kia làm ruộng lợi hại lao hán. Tiểu thương cũng muốn gọi mã cùng phong một câu đại cứu mình. Năm rồi hắn đến thời điểm, trong nhà luôn luôn sầu mi khổ kiểm, được năm nay người đều không ngồi xuống, đại cứu ca mã cùng phong liền gấp đạo. Ngươi đi ta ra đất trồng rau xem qua sao? A, cũng không thấy à. Hắn ơi con lừa một đường lại đây, mệt đều mệt chết đi được, không có thời gian nhìn a thấy hắn không thấy. Mã cùng Phong lập tức lôi kéo tiểu thương đi ra ngoài. Đi đi đi, nói cái gì đều muốn trước đi xem nhà ta cải trắng, tuyệt đối nhường ngươi chấn động. Cải trắng có cái gì hảo giật mình? Ai còn chưa thấy qua cải trắng a cách vách huyện tiểu thương không cho là đúng. Nhà hắn huyện lý thổ địa chất lượng tốt, loại kia ra cải trắng mới trầm chỗ khen ngợi. Lời nói không dễ nghe, nếu không phải là nữ tử, hắn đều lười đến phủ giang huyện thu đồ ăn. Chờ tiểu thương bị Mã cùng Phong kéo đến đất trồng rau. Ánh mắt không tự chủ được bị phía trước bắp cải hấp dẫn chỉ vào xinh đẹp cải trắng không nhịn được nói Ngươi, ngươi loại ông trời của ta hắn thật không gặp qua lớn như vậy viên lại đẹp mắt cải trắng A Này một viên đều có hai cân nặng đi phải biết bình thường cải trắng có thể có một cân nửa đã rất lớn mã cùng phong nghe này thần bí cười nói cái gì hai cân viên này nhanh ba cân đâu ba cân cải trắng hắn không có nghe sai này hắn thật không gặp qua chờ tiểu thương đi chung quanh nhìn xem hắn không hoa mắt đi phụ Giang huyện nhiều như vậy cả trắng giống như mỗi người đều rất lớn viên chương 26 Cách vách thường Hoa huyện tiểu thương tên là cầu đông Hân, bọn họ thường Hoa huyện thổ địa phi nhiều, mỗi quý đều sẽ loại rất nhiều rau dưa đưa đến lộ châu các đại tiệm cơm từ lâu, cho nên địa phương cũng có không ít tiểu thương chuyên môn nấu ăn phiến sinh ý cầu ra sinh ý tại thị trấn xem như không thượng không nhỏ. Dù sao hắn tiếp phụ thân hắn y bát, trong nhà ăn mà không lo. Mấy năm qua này phụ Giang huyện thu đồ ăn, cũng bởi vì tức phụ duyên cớ. Nhưng mỗi lần phụ Giang huyện đồ ăn tổng so với bọn hắn thường Hoa huyện đồ ăn phải kém một ít, cái này cũng bình thường. Ai bảo huyện bọn họ địa như vậy cằn cỗi, tất cả mọi người thói quen phải biết thị trấn quy mô cũng chia thượng trung hạ tam đẳng, huyện lý môn hộ một phía dưới là hạ đẳng huyện, 1000 đến 2000 là trung đẳng, 2000 đến 3000 là thượng đẳng, đi lên nữa vậy thì không nói, bọn họ Lộ Châu còn chưa như vậy phồn hoa thị trấn. Lấy Phù Giang huyện không đủ 500 khẩu tình huống, tại hạ huyện lý mặt đều tính tốt nhất. Mà cách Vách Thường Hoa huyện vậy thì bất đồng, bọn họ Thường Hoa huyện phía dưới có 12 cái thôn, môn hộ càng là nhanh muốn đột phá 2000, tiếp qua cái 1-2 năm, tất nhiên từ giữa huyện biến thành thượng huyện. Nói trắng ra là, môn hộ bao nhiêu, đại biểu làm phồn hoa trình độ, thay thế biểu giàu có trình độ. Cầu Đông hơn vẫn cảm thấy bọn họ Thường Hoa huyện cái gì đều so phủ Giang huyện hảo, Nhưng bây giờ nhìn đến từng nhà ruộng cải trắng, Đông nhiên có chút không xác định, vẫn là Phù Giang huyện à, vẫn là như vậy cẩn côi thổ địa à, như thế nào liền dài ra dọn như vậy nước lá linh cải trắng đi ra. Liên thương Hoa huyện làm ruộng tốt nhất nhà kia đều so ra kém. Cấu Đông Hân nhìn xem chật chật lấy làm kỳ, nhìn xem nhà mình Đại Cứu huynh đạo, các ngươi Phù Giang huyện làm sao? Chẳng lẽ năm nay mưa cố ý hảo? Vẫn có cái gì làm ruộng bí quyết? Đại Cứu huynh mã cùng phong cười hắc hắc, nhớ ta trước nhờ người cho ngươi đưa đi rau cải sao? An ngon đi, đều là đồng nhất loại phương pháp loại. Đều là thân thích lại tại cách vất huyện, lần trước Mã Cùng Phong trong nhà rau cải đại được mùa thu hoạch, liền nhờ người đưa đến Cầu Đông Hân trong nhà một ít, cho mỗi mỗi nhà mình mỗi phu nếm thử. Cầu Đông Hân gật đầu, kia rau cải sắc thật rất tốt, trong nhà người ăn thẳng khen. Nói đến đây, Cầu Đông Hân không nhịn được nói, nhà người loại này điền bản lĩnh, thật là càng ngày càng lợi hại. Cũng không đối, cái này cũng không riêng tức phụ nhà mẹ đẻ một nhà loại cải trắng loại tốt, rõ ràng tất cả mọi người không sai. Nay muốn cảm tạ chúng ta chi huyện đại nhân. Mã Cùng Phong nhắc tới này không phải nhọc, ngươi biết chúng ta phụ huyện đến cái tân Chi huyện, hắn giáo, lợi hại không? Và Chi huyện còn có thể dạy đạo làm ruộng. Hắn cho rằng chi huyện chỉ biết thu thuế đâu. Câu Đông hơn lời này không dám nói, chỉ là ở trong lòng lại nhải nhắc hai câu, hắn càng xem này đó cải trắng càng hưng phấn, tổng cảm giác lần này tới đúng rồi. Theo hắn tới đây thường hoa huyện hàng thương cũng lưu lơi, này cải trắng lớn như vậy tốt, cũng không biết một mẫu đất có bao nhiêu cân. Nói đến đây, đây cũng là phụ Giang huyện bách Tính môn nghi hoặc. Phải biết cải trắng tại các loại hoa màu bên trong, mẫu sinh xem như tương đối cao, phụ Giang huyện thổ địa một mẫu đất có thể sinh cái hơn 300 cân, hầu hạ thật tốt, vậy có thể sinh cái hơn 400. Đây đều là năm rồi mẫu sinh sức nặng được năm nay ai xem này đều biết, lần này tuyệt đối không phải bình thường. 15 tháng 11 sau, các gia cũng bắt đầu chặt cải trắng, động tác kia lưu loát. kỳ Dương nhìn xem chỉ cảm thấy là loại hưởng thụ, chỉ do tại lao động mỹ cảm, xem hắn đều tưởng xuống ruộng làm việc. bất quá hắn vừa đi qua, lập tức bị người chung quanh ngăn cản, ngài đi qua lại đem đồ ăn cho chặt hỏng rồi. Kỳ Dương dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn bọn họ làm việc, lục tục. các gia cải trắng mâu sinh cũng dần dần đi ra. Phú Giang huyện tổng cộng 320 gia đình, các gia hoặc nhiều hoặc ít đều loại chút, tình huống cũng không thống nhất, nhưng có một điểm là nhất trí, đó chính là đại gia mâu sinh cũng rất cao. Liên Tính người nhất nhà kia, nhà hắn cải trắng mậu sinh cũng đến 450 cân. Nay đã đuổi kịp bình thường nhất biết làm ruộng mã cùng phong nhà. Mà mã cùng phong gia cải trắng mậu sinh càng là khoa trường, một mẫu đất cải trắng, vậy mà có 900 cân. Liên Mã cùng Phong phụ tử cũng không dám tin tưởng sức nặng, còn thật sự xuất hiện. Thương Hoa huyện tiểu thương Cầu Đông hân càng là kinh ngạc nói, huyện chúng ta cũng chỉ có thể trồng ra 800 cân sản lượng, các ngươi nơi này thổ, vậy mà có thể trồng ra 900 cân. Hắn lời nói này đến cơ hồ phá âm, dù sao quá khó có thể tin. 900 cân a. Tại một mảnh kích động sôi trào trong, cũng liền kỵ dương lộ ra thường thường Nếu bọn họ biết đời sau cải trắng mậu sinh, chỉ sợ người đều sẽ dọn đốc. Đời sau khoa học gieo trồng kỹ thuật, có thể nhường cải trắng mậu sinh đạt tới 5000 cân, lại không tốt cũng có 4000 cân, đây mới là đại gia quen thuộc sản lượng. Khoa học kỹ thuật mới là phát triển lực a. Cấu Đông Hân xem xét các gia cải trắng, mở miệng nói, năm nay huyện các ngươi thành cải trắng giá thu mua, ta dựa theo thường hoa huyện cải trắng giá cả cho, các ngươi năm nay này đồ ăn loại quá tốt. Cấu Đông Hân đã mơ hồ từ giữa nhìn ra bất đồng, đặc biệt bên cạnh tiểu Chi huyện, nhìn tuổi không lớn, lại trầm ổn cực kỳ, nghe hắn đại cứu huynh nói, vị này vẫn là biện kinh đến, quả nhiên bất đồng a hắn lời nói này xong, liền thấy phù giang huyện chi huyện hướng hắn khẽ gật đầu, cười nói, chờ tháng 2 còn có thể đến chúng ta này thu đậu Hà Lan. Năm nay đậu Hà Lan loại cũng không sai. Cầu đông hân như thế nào cũng không nghĩ đến, quan lão ra vậy mà nói như vậy bình dân lời nói, khiến hắn nhất thời nao đóng, miệng đây đáp ứng, tốt. liền nghe ngài, đợi lần nữa, phù giang huyện đậu Hà Lan cũng không nhiều, hắn như thế đi một chuyến có thể hay không thiệt tỏi a? Dĩ vãng đậu Hà Lan đều là không thu, nhưng lời nói nói hết ra, cầu đông hân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đối thoại của bọn họ nhường chung quanh dân chúng nghe, trong lòng càng là kích động. Nếu thường Hoa huyện tiểu thương đến thu đậu Hà Lan. Vì sang năm bọn họ liền không cần đi Lộ Châu thành, không chỉ có thể tiết kiệm một chút lộ phí, còn không cần đi trong thành cùng bọn họ đàm giá cả. Thứ này, vẫn là nhân gia tiểu thương có phương pháp. Bất quá nói nói, đề tài lại về đến cải trắng thượng. Cầu Đông Hân mang đến vài người lập tức thượng xưng trà xa, giả bộ một chút phát hiện, bọn họ năm nay mang theo 3 chiếc xe bò, căn bản không đủ kéo hàng. Phú Giang huyện cải trắng sinh năm ngoái gấp 2 còn nhiều hơn, hơn nữa từng cái cải trắng đều đẹp mắt, nhường Cầu Đông Hân cẩn thận cẩn thận hơn, như thế phẩm chất cải trắng, đưa đến Lộ Châu thành các món chính quán, đều sẽ bị muốn tốt đi. Cầu Đông Hân còn ăn vừa hạ cải trắng, chỉ cảm thấy làm cho bọn họ Phù Giang huyện hạ xuống cải trắng hương vị cũng càng hảo chút, cũng không biết bọn họ chi huyện như thế nào giáo, nếu Thường Hoa huyện cũng có thể học một ít liền tốt rồi. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Cầu Đông Hân cũng chưa nghĩ nhiều, hắn hiện tại riêng là cho cải trắng cân nặng, cũng đã bận tối mày tối mặt, còn nhường cấp dưới lại đi tìm mấy lượng xe ngựa, rồi mới miễn cưỡng đủ dùng. Tính đến cuối cùng, năm nay vậy mà tại Phù Giang huyện thu mua hơn 80 vạn cân cải trắng. Vẫn là phẩm chất vô cùng tốt cải trắng. Cầu Đông Hân cũng không nói ngoa, thật sự ấn Thường Hoa huyện giá thu mua thanh toán bạc cũng chính là một văn tiền bốn cân, cải trắng giá cả vốn là rẻ tiền, đây cũng là nhập hàng giá, tự nhiên bất động. Án năm qua nói, đều là ấn một văn tiền ngũ cân đến tính, như thế xem ra, năm nay giá cả đã rất khá. Bạch Tính môn vốn là bởi vì năm nay sản lượng cao vui vẻ, hiện giờ giá cả cũng thoáng dâng lên, tự nhiên không có gì nói. Lấy mã cùng Phong gia làm thí dụ, hắn ra chủng thất mẫu cải trắng, tổng cộng sinh 5600 nhiều cân, lưu lại chính mình ăn, bán đi 3000 cân. Này 3000 cân được ngân thất trăm 50 văn, cũng chính là thất tiền ngũ phân. Dựa theo năm rồi thất mẫu đất cải trắng đến tính, nhiều lắm sinh 2700 cân. Lưu lại chính mình ăn, có thể bán cái 700 cân đã không sai rồi. Kia được ngân bao nhiêu đâu? 140 văn. Một tiền bốn phần. Liên tính trừ mất thất mẫu đất dùng phân hóa học 105 văn, kia cũng so năm rồi kiếm được nhiều vài lần. Tính kiếm lục tiền bạc tử. Đối người nông gia đến nói, này lục tiền bạc tử đủ làm rất nhiều việc. Ít nhất ăn Tết khi có thể ăn nhiều mấy khẩu thịt. Không ngừng mã cùng phong một nhà như thế, rất nhiều người gia càng là nắm chặt trong tay tiền bạc. Còn có một nhà loại nhiều, thậm chí so mã cùng phong gia kiếm được còn nhiều hơn, nghe nói tiếp cận một lượng bạc, chính thu xếp cho nhà người mua Tân Hải đâu, cả nhà già trẻ đều mua loại kia trong lúc nhất thời, toàn huyện trên dưới lại hư vấn, so với trước náo nhiệt rất nhiều lần. đừng nhìn bây giờ thiên khí lạnh, nhưng đại gia tâm đều là nóng, cho nên từ thường hoa huyện đi theo hàng thương nhân có chút ngọng, hắn mang đến đồ vật tất cả đều bị mua xong, liền căn đầu dây đều không thừa lại. dĩ vãng tại phủ giang huyện bán được kém nhất so phấn, hiện tại đều bị tranh mua không còn. dĩ vãng phủ giang huyện người nào bỏ được muôn này đó hàng này thường cũng không chần chừ. nói thẳng, các ngươi chờ, hai ngày nữa ta lại đến một chuyến, kiếm tiền sự ai động tác không vui, đuổi tới mua đồ phủ giang huyện bách tính muôn cười ha hà đạo, kia đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ đâu nói, hai tay chống trơn, hà bao tràn đầy hàng đường, trực tiếp trước một bước rời đi, căn bản không đợi vội vàng ngũ lượng xe ngựa cải trắng cầu đông hơn. người chậm rãi đuổi hàng đi, ta còn muốn trở về kéo hàng trở về đâu? Kỳ thật đừng nói cách vách huyện Hà thương, bọn họ Phù Giang huyện buồn địa tiệm tạp hóa gần nhất sinh ý cũng là vô cùng tốt. nay tiệm tạp hóa trong đồ vật bình thường bán không được há, lão bản cũng chỉ là làm ruộng rất nhiều bẫy đồ, có người tới mua sẽ mở cửa, không có ai mua coi như xong. được cải trắng bán đi sau, hắn này tình huống trở nên bất động. trước tiên như thế nào không phát hiện, Phú Giang huyện dân chúng như vậy yêu mua đồ. Hà Bao phòng lên chính là kiên cường. Đương nhiên đại gia cũng là đang vì ăn Tết làm chuẩn bị, trước kia trong tay không có tiền thời điểm, luôn luôn góp góp nhặt hờ qua, năm nay có tiền, khẳng định muốn bồi thường người nhà. Đặc biệt qua mùa đông đồ vật, trừ xem y dày linh tinh, bách tính muôn càng muốn còn có tu bổ phòng ốc vật. Khác không nói, trước đêm hở rột mưa phòng ở tu sửa tu sửa, năm nay ngày đông nói không chừng không lạnh như vậy, thu thập phòng ốc chuẩn bị ăn Tết. Phú Giang huyện các gia dân chúng lại bắt đầu công việc lu đủ lên, các nam nhân bắt đầu tu sửa trước kia tu không dậy nóc nhà, bọn nữ tử đem thu hoạch hạ cải trắng cất giữ muối, lại thường hoa huyện tiểu thương lại đây. Ngày giống như càng ngày càng tốt. Tất cả mọi người chưa quên cuộc sống này khá hơn nguyên nhân. Hiện giờ mọi người thấy hướng phân hóa học ánh mắt, cùng xem bảo đối không phân biệt. Về phần xem chi huyện đại nhân ánh mắt, kia càng là không được. Bọn họ chi huyện đại nhân chính là thần nông đầu thai, không thì có thể cho bọn họ mang đến lớn như vậy được mùa thu hay sao? Phú Giang huyện trăm họ cao cao hứng hưng chuẩn bị ăn tết thời điểm, Câu Đông hân cuối cùng đem ngũ xe cải trắng kéo về Thường Hoa huyện, chuẩn bị từ Thường Hoa huyện đường thủy đi, một đường đưa đến lộ Châu Thành Tuy nói này ngũ xe cải trắng không tính thiếu, nhưng đối với so thường hoa huyện loại này thổ địa phi nhiêu, thổ địa diện tích còn nhiều huyện đến nói ngũ xe cải trắng cũng không tính bội suất. Được cầu đông hơn đem hai cái huyện cải trắng phong tới cùng nhau, trên lệch lập tức hiện hiện ra. Vì sao nhân gia phủ Giang huyện cải trắng càng xem càng dễ nhìn? Xem này diệp từ đầy đạn, nhìn dễ cây cường trắng, lại xem xem nhà mình huyện như thế nào, liền như vậy ngủ du đâu? Nay phủ Giang huyện đến cùng có cái gì làm ruộng bí quyết ta? Chương 27 thường hoa huyện liền ở phủ Giang huyện phía đông không đến 50 dặm địa phương. Chỉ là này hai cái huyện tuy rằng sát bên, nhưng phát triển trình độ có thể nói một tiền một địa. Người trước thủy thảo phi nhiều, thị trấn còn có hai cái tiểu bến tàu, đều là tiền triều đạo tới ra tới kênh nào. Này kênh đạo tuy không rộng lớn, nhưng thẳng đến Lộ Châu thành bến tàu, cho nên Thường Hoa huyện rất nhiều vật tư có thể vận chuyển, sinh hoạt tự nhiên so Phù Giang huyện hảo không biết gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc kia kinh đảo vẫn chưa trải qua Phù Giang huyện, mà là thuận tiện Thường Hoa huyện đến phía nam một cái khác địa phương. Ngay cả Phù Giang huyện rất nhiều dân chúng tưởng đi chợ, cũng biết đi Thường Hoa huyện vô giúp vui. Dù sao Thường Hoa huyện lập tức liền có thể trở thành thượng huyện, mà Phù Giang chỉ là hạ huyện trung hạ đẳng. Cho nên đồ ăn phiến cầu Đông Hàn, nhìn xem thổ địa Cẩm Cối Phù Giang huyện sản xuất như thế tốt cải trắng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phù Giang huyện như thế nào trồng ra? Chẳng lẽ bọn họ chi huyện thực sự có cái gì bí quyết? Nhưng ở hắn trong lòng, chi huyện các lao gia chỉ để ý thu thuế, như thế nào sẽ quản mấy vấn đề này, dù sao bọn họ thường hoa huyện chi huyện như thế. Chờ đến Lộ Châu thành, Phù Giang huyện cải trắng quả nhiên bị đoạt tụ không còn, tuy nói hiện giờ chính là cải trắng đưa ra thị trường thời điểm, không ngừng hắn một cái đồ ăn buôn đồ ăn đến bến tàu, nhưng như vậy tốt cải trắng cũng không thấy nhiều. Rượu kia lâu lão bản nhìn nhân tiện nói: các ngươi thường hoa huyện trồng rau càng ngày càng xinh đẹp, nhìn một cái bộ dáng, tiến cống đều khiến cho cầu đông hân hoội hỏi những thức ăn này đều là phủ giang huyện loại, bọn họ năm nay trồng rau đặc biệt tốt, chúng ta cũng không dám mông công. lão bản suy nghĩ hồi lâu, phù giang huyện rất nghèo cái kia, đối liền chỗ đó hai người hàn huyên vài câu cũng không đi sâu trò chuyện, này mấy chục vạn cân cải trắng tuy nhiều, được phóng tới tàu chuyến vạn kế lộ châu thành bên tàu vẫn là không đủ xem lộ châu thành tuy nói không tính quá giàu có, nhưng cũng là kỳ châu thủy vận đi tới đi lui con đường tất phải đi qua, một chút xíu phẩm chất vô cùng tốt cải trắng không ra một ngày liền bị lui tới thương thuyền hoặc là buồn địa tiểu thương mua đi trước khi đi còn hỏi cầu đông hân như còn có như vậy tốt phẩm chất bọn họ còn mua cầu đông hân nhìn xem phủ giang huyện đồ ăn trước bán xong sau đó mới có người chọn thường hoa huyện tổng cảm thấy cùng trước điên đảo giống nhau bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều bán nào đồ ăn không phải bán cùng cầu đông hân ý nghĩ đồng dạng còn có vội vã đuổi hàng đi phụ giang huyện hàng thương. hàng này thương cũng tính hàng năm đi phủ giang huyện hàng năm đều tính hảo muốn dẫn bao nhiêu đồ vật đi qua dù sao đều ứng phó cho vẹn tại phủ giang huyện năm cái thôn đi một vòng phòng trưởng còn có thể còn lại không ít Ai biết bọn họ năm nay cải trắng đại được mùa thu hoạch cũng bỏ được mua đồ, lúc này mới lại kéo lượng xe hàng, lại hô hai cái hỏa kế đi qua. Phù Giang huyện đại được mùa thu hoạch, hắn cũng theo tiểu kiếm một bút, trên mặt tự nhiên nhạc nở hoa. Hàng thương còn gặp được mang theo hai hải tử đến mua dây buộc tóc cùng đồ chơi làm bằng đường chi huyện Lão Gia, vị này chi huyện Lão Gia nhìn xem tuổi trẻ cực kỳ, xuất tiền túi cho lượng tiểu hải mua đồ chơi làm bằng đường sau, lại nhìn bên cạnh tiểu hải vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, cười lại mua mấy cái chia cho trung quanh hải tử. Đây cũng quá bình dị gần gũi a, nhưng là Phù Giang huyện dân chúng tựa hồ thói quen, liên tục sau khi nói cảm ơn đạo, chi huyện đại nhân. Nhà ta hôm nay bọc bánh bao, ngươi cùng tiểu tử ngoan ngoan ăn trở về nữa. Kỳ Dương nghe cười, khiến hắn lưỡng đi thôi, quay đầu ta đem bánh bao tiền cho ngài. Kỳ Dương xem hàng thương, mở miệng nói, như có cái gì vấn đề có thể đi nhà môn tìm sai dịch. Nói thì nói như thế, Kỳ thật xem như cảnh cáo. Ngày thường thị trấn thiếu kiếp sau người, đến trước Tết sau tổng có chút đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, hay hoặc là siếp ảo thuật làm siếp người lại đây. Này đó người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhất nguy hiểm, không ít đạo tặc đó là đánh như vậy cờ hiệu trộm đồ vật tiểu hải, cho nên càng đến cuối năm, tuần tra càng là cẩn thận. Hàng thương liên tục đạo. Tiểu chính là cách vách huyện hàng thường, này hai cái là tiểu nhân chất nhi, đều là hiểu rõ. Kỳ Dương lúc này mới gật đầu, nhường giang tiểu tử giang quay quay đi ăn bánh bao, chính mình thì đi vương ra tòa nhà nhìn xem đằng hiển. Nguyên bản cùng đằng hiển thương nghị, khiến hắn ăn tết hồi Biện Kinh, ai ngờ đằng hiển chính mình có chút không nguyện ý đi. Nói mình tại Biện Kinh không gì người nhà, còn không bằng ở trong này cùng quả hồ lô làm bạn, chủ yếu hắn không eo quả hồ lô công nghệ càng thêm tinh tiến, không nỡ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nói hắn là quả hồ lông đốc, còn thật không đủ. Xem qua đằng hiện, biết hắn xác thật không nghĩ Biện Kinh, nói nơi đây càng có thể bình tâm tĩnh khí làm quả hồ lô ngược lại là thiếu rất nhiều phân tranh, càng một nguyên nhân, sợ là kỷ dương đều không biết. Đang hiền đưa kỷ dương ra vương ra tòa nhà, nghiêm túc nhìn về phía bóng lưng hắn. Hắn tổng cảm thấy theo kỷ dương, xa so tại Biện kinh có tiền đồ, phụ giang huyện biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt, kỷ dương đến cùng như thế nào, hắn càng là biết. Có lẽ tại những người khác xem ra, hắn rời đi Biện kinh, theo kỷ dương ở loại địa phương này lộ ra rất ngu. Mấy năm trước hắn từ bỏ khoa cử, chuyên tâm luồng nghịch quả hồ lô thời điểm, cũng lộ ra rất ngu. Cuối cùng đâu, cuối cùng còn không phải dựa vào quả hồ lô nổi danh. Bây giờ nói không biết cũng là như thế hắn mới sẽ không nói mình lười đi đường, tại này non xanh nước biết địa phương đã ở thói quen. nói đến cùng, bá tước phụ đệ tử tuyệt đối không phải vật trong ao. kỷ dương ngược lại là không nghĩ quá nhiều, hắn hiện tại chỉ là khắp nơi xem xét bách tính môn phòng ốc tu sửa, bảo đảm huyện lý phòng ốc đều có thể qua mùa đông. nếu thật sự qua không được đông, phòng ở cũng không tốt tu sửa. Kỳ dương nhường ngọc huyền thừa công tác thống kê hảo danh sách, nếu trong thôn có thể an trí, vậy thì trong thôn hỗ trợ. trong thôn an trí không thành, đợi đến tuyết rơi sau liền nhận được vương gia tòa nhà để đó không dùng phòng, tuy nói chen lớn điểm, được có ít nhất phòng chắn gió, trước đêm mùa đông đi qua. Cổ đại ngày đông hàng năm đều sẽ chết người, điểm ấy đại gia theo thói quen. Nhưng kỷ dương tại cũng không thể mắt mở chừng chừng nhìn xem thảm kịch phát sinh, cho nên sớm làm tốt qua mùa đông chuẩn bị. Này đó giải rác làm xong chuyện, kỳ thật còn có sự kiện, đó chính là huyện nha mỗi năm một lần tiểu khảo. Muốn nói quan viên chức vị cũng không phải nhậm chức sau liền vạn sự đại cát. Dựa theo thừa bình quốc quý củ quan viên hàng năm một tiểu khảo, ba năm một đại khảo, đại khảo đủ tư cách liền có thăng chức có thể chờ đã. Kỷ dương là tháng 5 năm nay lại đây, cho nên năm đó tiểu khảo miễn, chỉ dùng giao năm nay sổ sách, tiểu khảo đợi đến sang năm cuối năm lại nói. Đợt phú giang huyện các sai dịch lại là muốn khảo hạch. Càng đến cuối năm càng bận rộn, thật đúng là như vậy. Chờ Kỷ Dương rốt cuộc thả lỏng, liền nghe được chính mình muốn nghe tin tức. Tiệu Thường Hoa huyện tiểu thương con đường Lăng Gia Hồ chào hàng hàng hóa thời điểm, mua 100 cân phân hóa học trở về. Kỷ Dương nghe bộ khoai đến báo, ngược lại là thật sự cười một cái. Không sai, rốt cuộc đi Lăng Gia Hồ, còn mua phân hóa học. Không cần Kỷ Dương nhắc nhở, Lăng Gia Hồ thôn dân chính mình đều hưng phấn ngủ không yên. Phân hóa học chỗ tốt không cần nhiều lời, bọn họ bắt cải được mùa thu hoạch chính là chứng minh, bọn họ phú giang huyện dân chúng hiểu được, Thường Hoa huyện dân chúng cũng biết hiểu được phải biết Thường Hoa huyện 1800 nhiều gia đình, gần 9000 dân cư, điền liền thiên mạch, cơ hồ là phụ giang huyện gấp 5 6 lần. Bọn họ cần phân hóa học có bao nhiêu? Không nhận thức tính ra người đều có thể biết được bên kia tiềm lực cùng giàu có. Lại nói, chi huyện người quy định, bán cho ngoại thôn người phân hóa học, một cân muốn tam văn tiền. Không có trả giá đường sống, trừ phi tìm chúng ta chi huyện biện hộ cho. Dù sao bán cho tiểu thương này 100 cân, xét thật tấn một cân tam văn tiền thu, tự nhiên cho lăng ra hộ dân chúng càng nhiều lòng tin, Hận không thể lập tức đầu xuân, lập tức chế phân. Không ngừng lăng ra hộ dân chúng nghĩ như vậy, toàn bộ phù giang huyện dân chúng ý nghĩ đều không sai biệt lắm. mùa đông chạy nhanh qua, bọn họ có thể nhanh lên cày ruộng, nhanh lên làm ruộng, lại được đến cao sản hoa màu, giống như hết thề đều có hy vọng mới giống nhau. dung thương nói lời nói đó là, có chạy đầu, liền có tinh thần. tại bách tính môn chờ đợi trong, kỳ dương tại phù giang huyện thứ nhất năm mới rốt cuộc tiến đến. kỳ dương ngược lại là không đặc biệt gì ý nghĩ, chỉ mang theo bình an đang hiện, còn có giang tiểu tử giang quay quay vài người lướt pháo, tiếp câu đôi xuân, lại thân động thủ bọc sủi cảo. lúc rảnh rỗi tiếp tục giáo đại gia đọc sách viết chữ duy nhất có chút bất đồng, có thể là bộ khoái vệ phong vệ lam hai huynh đệ tại năm trước đều thành thân, đây là đã sớm định tốt việc hôn nhân, Kỷ Dương đều đi theo lễ tiền. Nhìn xem Kỷ Dương cực kỳ trầm được khí, đang hiện không nhịn được nói, biện kinh kia nhóm người, tất nhiên nghĩ đến ngươi thất ý nghèo túng, lại không biết chúng ta tại này ngày, ngược lại càng dồi dào. Bình An cũng theo gật đầu, hắn nghiêm túc giải thích, thiếu gia so với kia chút người đều hiểu thắng. Nói đến những người đó, Kỷ Dương nở nụ cười, lại nhớ tới một sự kiện, đầu xuân sau, có phải hay không còn có kỳ thi mùa xuân. Nhớ không lầm, năm nay là ba năm một lần khoa cử. Cùng hắn từng có qua hôn nước Lâm gia, kia Lâm gia đại công tử, còn có ba tước phủ nhị công tử, hắn thứ lệ, đều muốn tham gia năm nay dự thi. Giống như tất cả mọi người ngóng trông mùa xuân nhanh chóng đến. Kỳ Dương lắc đầu, mặc kệ bọn họ, chính mình vẫn là hảo hảo làm ruộng trọng yếu. Kỳ thật trừ làm ruộng, còn có một chuyện khác vẫn luôn tại Kỳ Dương trong lòng, tháng 9 10 tháng lúc đó, bán cho Lộ Châu thành tiệm tạp hóa mấy trăm bộ quả hồ lô khí cụ, đến bây giờ mầm một tháng riêng, được nửa điểm tin tức đều không có. Năm trước Ngọc Huyền thừa đi đưa nha môn sổ sách, nói vẫn chưa tại tiệm tạp hóa nhìn đến quả hồ lô khí cụ, bên trong hỏa kế thậm chí đều chưa nghe nói qua. Nay liên kỳ quái Lúc trước thương nhân kia mua hai cái quả hồ lô vật trang trí, thuận tay mua mấy trăm bộ tiện nghi khí cụ, vậy mà một chút tin tức đều không có, như là hư không tiêu thất giống nhau. May mà tiệm trong Hỏa Kế gặp Ngọc Huyền Thừa tốt xấu là cái qua lại, nói mình hội đồng trưởng quậy, nói rõ việc này, chỉ là năm trước rất bận, đợi đến năm sau khả năng tìm xem nguyên nhân, đến thời điểm cho Ngọc Huyền Thừa một cái trả lời thuyết phục. Có lời này, Ngọc Huyền Thừa mới buồn bực hồi Phù Giang huyện. Lúc trước Phù Giang huyện hai cái xưởng trước sau chân mở, một là Lan huyện ủy phụ trách, một người khác là Hàn phụ trách. Phân hóa học xưởng thành quả tự không cần phải nói, hiện giờ tại Phù Giang huyện đã là như thần tồn tại. Quả hồ lô làm phương ngược lại là không có sinh tức, chứ không nói quả hồ lô vốn là không nhiều, còn nữa hiện tại mua bán cũng không ra thành quả. Quả hồ lô tú tài đẳng tiên sinh đồ vật ngược lại là bán ra giá tốt, kia thì có ích lợi gì, kia cũng không phải quả hồ lô sưởng a hai người so sánh, cũng không trách được ngọc huyền thừa rất buồn bực. Lời truyền đến kỳ dương nơi này, kỳ dương đều cảm thấy được kỳ quái, đồ vật như thế nào sẽ biến mất? Vẫn là nói kia dương châu thương nhân căn bản không thèm để ý điểm ấy tiện nghi đồ vật, căn bản không thèm để ý, tùy tiện nhét vào kho hàng nơi hẻo lánh cũng có khả năng. Nói đến cùng, vẫn là vật quá tiện nghi. Kỳ dương bất đắc dĩ. Như thế nào cũng không nghĩ đến ở phương diện này xảy ra vấn đề. Cũng thế, chờ Lộ Châu thành tiệm tạm hóa lại tìm tìm đi, nói không chừng liền ở kho hàng góc nào đó trong. Mấy người bọn họ nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài giang tiểu tử chạy chậm tiến vào, "Chi huyện đại nhân, chi huyện đại nhân." Bán Châu bằng đất xét người lại đây. Thừa Bình Quốc tập tục, hàng năm lập xuân trước liền có dân chúng nắm tiểu ngẻ con tại nha môn phụ cất bán, chẳng những sẽ không bị số đuổi, còn có nha môn người cho làm chứng kiến bảo hộ. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, Giang tiểu tử xa xa nhìn có người luồn lưu độc lại đây, lập tức vào cửa gọi hắn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Châu cày nhưng là cổ đại trồng trọt 10 phần trọng yếu công cụ, có châu cày liền có thể tỉnh rất nhiều nhân lực, tiết kiệm nhân lực liền có thể mở ra cày càng nhiều hoang địa. Cho nên mặc kệ từ đâu phương diện nói, châu cày đại biểu thời đại này sức sản xuất. Kỷ Dương nghe này nếu mày, đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Bán châu bằng đất xét người đều đến, đại gia chờ đợi mùa xuân cũng không xa. Chương 28. mươi Kỷ Dương đám người đi ra ngoài, phía ngoài tuyết còn chưa hóa, đã có 7-8 nắm tiểu nghe con, cùng với trưởng thành châu cày như phiến lại đây, cầm trong tay Xuân Phiên cầm đến nha môn phụ cận trên tây, xem như mang điểm ý mừng. Gần nhất ăn tết nha môn hưu mục. Kỳ Dương chỉ xuyên thường phục, người khác nhìn cho là nhà ai phú quý công tử, trong đó có cái gan lớn như phiến còn đạo, công tử, được muốn mua ngẻ con sao? Xem, cái này nẻ con nhiều khỏe mạnh, nuôi đến sang năm liền có thể cày ruộng. Kỳ Dương quả thật có ý mua ngẻ con, bằng không cũng sẽ không để cho Giang tiểu tử chờ ở cửa. Chỉ là tạm thời không thể nói. Nói về châu cày tác dụng, dân gian có một câu tục ngữ, một nưu được đại bảy người lực, cách bờ ngang ngược châu bảy người lực. Một con châu có thể thay thế bảy cái lao động sức lực, cũng liền nói rõ châu cày đối làm ruộng tác dụng chi đại. Cũng bởi vậy, rất nhiều triều đại không cần giết châu cày, vì cam đoan nông nghiệp sức sản xuất. Không chỉ như thế, thị trấn phía dưới thôn dân chúng ở nhà có bao nhiêu châu cày, đây đều là muốn đăng ký, thỉnh thoảng còn muốn đi phái người xem xét, nếu châu cày bị một mình giết, nghiêm trọng có thể nuốt vào trong nhà ra mặt. Thừa Bình quốc pháp điện liền có quy định như thế. Nhà mình giết muốn trượng 100, giết nhà người ta tội càng nặng, liền tính bệnh chết cũng phải báo quan sau khả năng giải phẫu. Hết thể cũng là vì bảo đảm nông nghiệp sản xuất, bảo đảm tương đối tốt triều đại, thậm chí còn sẽ mua ngũ chia cho nông hộ, tỉ như thập hộ một con trâu, ngũ hộ một con trâu, chờ dùng qua sau trả lại cho quan phủ, chỉ dùng phó chút ít tiền thuê có thể. Rất nhiều đạo quan chùa miếu muốn lung lạc lòng người cũng biết mua châu cải cho nông hộ sử dụng, kia trả tiền thuê liền ít hơn. Nhưng những tình huống này cũng không tồn tại ở Phù Giang huyện. Câu nói kia tiếp như thế nào nói, nghèo hèn phu thê trong sự bi thường, phóng tới nghèo khó thị trấn cũng là như thế, muốn cái gì đều không có gì, thảm cực kỳ. Nhân gia cách vách huyện vì sao có nhiều như vậy cải ruộng, lương thực sản lượng tốt như vậy, liền có châu cải tác dụng, nghe nói nhân gia tam hộ có một con châu. Phóng tới Phù Giang huyện đâu. Đừng nói nha môn không có nhu, liền một cái miếu nhỏ vũ trồng, cũng chỉ có hai đầu gầy gầy bỏ dạ. Còn lại 5 cái thôn, liên quan thị trấn dân chúng, tính toán đâu ra đấy tam đầu nhu. Tổng cộng 320 gia đình, năm đồng ruộng, liền tính nuôi mệt chết cũng không đủ mọi người hộ sử dụng. May mà năm nay tình huống có chút bất động, đặc biệt lăng gia hồ bên kia, lăng lý trưởng sớm mang theo người trong thôn lại đây, thôn bọn họ trong tổng cộng 33 hộ, nguyên bản chỉ có lý trưởng nhà có một con trâu. Hiện tại định dùng trong thôn bán phân hóa học tiền, mua thượng hai đầu tiểu ngẻ con, lại mua một đầu trưởng thành trâu cày, xem như trong thôn cộng đồng tài sản, cắt ra thay phiên nuôi nấng, thay phiên sử dụng. Không phải dùng lo lắng nhà ai sẽ đối nuôi không tốt, loại này cày ruộng lợi khí, mọi người chỉ có bảo bối phần. Trừ ra lăng gia hộ lý trưởng mang theo muôn nuôi Dùng quả hồ lô buôn bán lợi ít tiền thượng tập thôn quả hồ lô răng ra, còn có mã gia loan mã cùng phong ở nhà cũng đi ra xem lưu. Lại có ngũ hộ tam giang thôn dân chúng, kỳ dương không biết, này tam gia hẳn là thân thích, thương nghị kết phường mua cái tiểu nhẹ con. Ngọc gia hồ người hộ cũng lục tục lại đây, rõ ràng có tính toán. Bán lưu người vừa đến, phụ giang huyện dân chúng liền lục tục đuổi tới, hà bao chứa bạc, miên bàn nhiều hưng phấn. Mọi người thấy kỳ dương, lập tức chúc tết chào hỏi. Chi huyện đại nhân, năm mới tốt, năm mới tường như ý. Chi huyện đại nhân ngài mặc y phục của mình, lộ ra niên kỷ nhỏ hơn. Bán Nưu Nhân mới biết này đúng là Phù Giang huyện Tân Chi huyện, lập tức muốn bái, Kỳ Dương cởi giữ hắn, "Qua năm, không cần như vậy đa lễ, vẫn là làm nhanh lên mua bán đi." Vừa lúc hắn cũng xem cái náo nhiệt. Bên này mua châu cải, mua qua châu cải muốn tại huyện nha đăng ký, bán Nưu người lại cầm đăng ký văn thư cho đến chỗ ở mình quan phủ. Mục đích vì biết rõ châu cải trận tướng, phòng ngừa dân chúng một mình giết. Có thể nói này một loạt phiền toái hành động, chỉ có một mục đích, bảo hộ châu cải. Này đủ để gặp Nưu tại cổ đại tầm quan trọng. Trờ bách tính mua châu sau khi trở về. Hắn lại xem xem cần thưởng bao nhiêu số lượng, năm ngoái bọn họ phủ Giang huyện có hơn 200 lượng dư khoản đâu. Đây đủ mua. Tuy nói mua qua châu cày sau, chứ diện tượng tiền lại sẽ giảm bớt, nhưng trồng trọt vì lại. Lập xuân sau, các gia các hộ đều muốn bắt đầu cày ruộng, có thể có nhu lực vật dụng nhân lực, cũng là đối người một loại tôn trọng, càng là đề cao hiệu suất việc tốt. Những người khác cũng không biết kỳ dương ý nghĩ, các gia vô cùng náo nhiệt xem nhu răng nhanh, lại nhìn đuôi bò, móng bò, thảo luận vui vẻ vô cùng. Trải qua ba ngày châu bằng đất sét thị sau, đại đa số người hộ mua được hợp tâm ý châu cày, có hai hộ không mua được, chuẩn bị đi cách vách huyện đại chợ nhìn xem đám kia tiền lời nhiêu cũng không tức giận, còn nói bọn họ ngày mai đồng dạng đi cách vách thường hoa huyện, còn có thể cùng nhau. bên kia thị trường chứng khoán tăng giá sát thật đại. bán lưu sát thật không tức giận, lần này tới phủ giang huyện thu hoạch đã viễn siêu từ trước, một lần bán đi năm đầu tiểu nẽ con, còn có hai đầu trưởng thành châu cầy, thu hoạch rất tốt. bán lưu còn đạo năm nay châu cầy giá cả thấp chút, các ngươi được mua đối lúc. tiểu lưu giá cả cơ bản tại 3 lượng bạc tả hưu, đại thì tại 8 lượng, kỳ thật giá cả đều không sai biệt lắm. bán lưu nói như vậy là làm người mua nhon cao hứng cao hứng. kỳ dương gặp ngọc huyền thừa đã đăng ký tốt, trong lòng yên lặng tính toán không thèm thượng còn muốn đi cách vách huyện Muông lưu nhân ra. Bọn họ phù Giang huyện hiện tại tổng cộng 5 đầu tiểu lưu, thất đầu trưởng thành lưu. Tiểu lưu trước không tính, phải chờ tới sang năm mới có thể bắt đầu làm việc, thất đầu trưởng thành lưu trung bình đến mỗi hộ, đó cũng là 45 hộ một con trâu. Xa thấp hơn thập hộ một con trâu. Nghĩ đến vừa mới bọn họ nói, cách vách huyện trung bình tam hộ một con trâu, nghe liền làm cho người ta hâm mộ đến chảy nước miếng. Bất quá đợi đến sang năm tiểu lưu trưởng thành, phù Giang huyện châu cải tình huống sẽ tốt chút. Như thế xem ra, châu cải theo không kịp, mà khác nông cụ đồng dạng theo không kịp, chắc không được bọn họ phù Giang huyện hoang địa như vậy nhiều. Kỳ Dương nhìn xem Bán Nghiêu người đi nghỉ ngơi, điểm trong đó hai người làm cho bọn họ nghỉ ngơi sau đến nhà môn tìm hắn. Lời này vừa ra, Bán Nghiêu đoàn người nào dám đi, đặc biệt kia hai cái lập tức nói, chi huyện lao ra, ngài có cái gì phân phó sao? Nghiêu phiến môn hai mặt nhìn nhau, hai cái đồng hành Bán Nghiêu cũng cho thuế tiền, giống như cũng không mạo phạm đến vị này quan lao ra đi. Ngọc Huyền thừa thấy bọn họ sẽ sai ý, mở miệng nói, các người đi trước ăn cơm có thể, chúng ta chi huyện đại nhân rất hiền hòa, chỉ là hỏi vài câu. Lời tuy như vậy nói, này hai cái Bán Nghiêu vẫn là không dám đi, phần lớn quan lão ra đều do cực kỳ hơi có không vừa ý, nào có bọn họ ngày lại qua. Ngược lại là những người khác mau đi mở ra, sợ có cái gì xui xẻo sự quấn lên bọn họ, này hai cái đồng hành được thật xui xẻo. Kỳ Dương thấy vậy chỉ có thể nói, vậy trước tiên lấy ra nói chuyện đi. Kỳ Dương cho Bình An máy mắt, Bình An lập tức đi tìm Ngọc Huyền Thừa nữ tử, nhường nàng giúp làm bữa cơm, chờ nói xong sự nhường hai cái nhu phiến ăn. Kỳ thật Kỳ Dương nói cũng đơn giản, đó chính là nha môn cũng cần mua nhu, chỉ là giá tiền này có thể hay không đi xuống f một f Hai cái nhu phiến nhất thời xửng sốt. Làm nửa ngày, ngài là muốn mua a? Ngài sớm nói a. Sợ tới mức chúng ta này một thân mùa hôi lạnh." Kỳ Dương cười, vốn cũng không phải là chuyện gì lớn. Nói nhường Như Phiến môn ngồi xuống, tiếp tục nói, "Ta chuẩn bị mua 15 đầu đại nưu, 15 đầu tiểu ngẻ con." Như như vậy mua lời nói, "Giá cả đại khái bao nhiêu? 15 đầu đại nưu, 15 đầu tiểu nưu." Như Phiến lại sửng sốt, "Đây là, đây là muốn cùng quan phủ buôn bán? Hai người bọn họ? Vì sao a?" Kỳ Dương cười, mới vừa các ngươi bán nưu thời điểm, thái độ không sai, giá giá cũng tính hợp lý, không phải cái trộm gian dùng mánh lưới, đối châu trại cũng rất có nghiên cứu. Nếu như thế, đem việc này giao cho các ngươi, tự nhiên không coi vào đâu. Cái này hai cái phản ứng kịp vị này chi huyện đại nhân đúng là vẫn luôn đang quan sát bọn họ đám người kia từ đám người kia trong lựa chọn hai người bọn họ căn bản không phải xuôi xẻo sự a mà là đại chuyện tốt có thể đem châu cày bán cho nha môn này không phải cùng quan phủ đáp lên quan hệ trong đó một cái vội vàng nói tiểu đối nuôi bò nông hộ nhóm đều quen thuộc nhất định có thể tìm tới khỏe mạnh nhất châu cày một cái khác cũng nói tiếp đối cách vách huyện không ít châu cày đều sinh tiểu nghe con hiện tại mua thích hợp nhất bên kia còn có từ lộ châu vận đến hoàng ưu nhất thích hợp cày ruộng dùng, dùng kỳ dương gật đầu Các ngươi có phương pháp liền tốt, chỉ cần có thể mua đến thích hợp châu cầy, tiền bạc không phải ít các ngươi." Hai người vô cùng kích động, ai có thể nghĩ tới giữ khuôn phép làm việc, liền nói chuyện cái đại sinh ý. Theo đi cách vách huyện mua châu cầy tam giang thôn dân chúng cùng ngọc gia Hồ dân chúng càng không có nghĩ tới, bọn họ đồng hành như phiến lại cùng bọn họ cùng nhau hồi phủ Giang huyện. Hơn nữa chạy hơn 30 đầu như lại đây, kia trường hợp thật sự đồ sộ, cũng thật sự làm cho người ta tưởng chạy nước miếng. Đây cũng không phải thèm, ai sẽ bỏ được ăn châu cầy, chẳng qua là cảm thấy khủng lổ như thế châu cầy đội ngũ, chính là không đếm được tiền bạc, không đếm được ruộng. Bọn họ này mấy hộ tại Phù Giang huyện thời điểm không mua thành, đi cách vách huyện cũng chỉ mua hai đầu tiểu nghệ con, năm nay cũng dùng không thành. Không biện pháp, châu cày quá đắt, bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy được không thích hợp. Lớn tuổi điểm lưu mua không hợp tính, khỏe mạnh thanh niên năm châu cày giá cả lại thái quá. Không mua được hợp tâm ý châu cày, lại xem xem nhân gia này hơn 30 trước, có một nửa đều là vô cùng tốt trưởng thành lưu, lúc này có thể không cực kỳ hâm mộ sao? Tiêu mấy nhà hương thân nhịn không được hỏi, các ngươi không phải đi qua Phù Giang huyện sao? Như thế nào còn đi? Như vậy nhiều châu Cảy, chúng ta Phù Giang huyện người cũng mua không nổi a nên mua cũng đã mua qua, nào có tiền nhàn rỗi lại tiêu dùng, chẳng lẽ là lăng gia hồ người, lăng gia hồ được tính phát tài, ngọc gia hồ người chô đạo, chúng ta cùng lăng gia hồ đều là phủ giang huyện Đông thôn, nguyên bản xem như phủ giang huyện điều kiện tốt nhất hai cái thôn, nhưng nhân gia có chi huyện đại nhân chỉ điểm, nhưng làm chúng ta bỏ ra một con phố lâu. nói đến chi huyện người, kia hai cái lưu phiến mới thần thần bí bí đạo, đây chính là các ngươi chi huyện đại nhân mua, không đúng, phải nói cho các ngươi phủ giang huyện mua, cho phủ giang huyện, này mấy hộ dân chúng nhau, từ giữa nhìn ra khiếp sợ, sau đó là mừng như điên. năm nay xuân canh bọn họ hẳn là có châu cải có thể dùng, nay còn chưa tới mùa xuân đâu, như thế nào liền có nhiều như vậy việc tốt? Châu cải, đây chính là châu cải. Kiệt hai cái như phiến thấy bọn họ cao hứng như thế, lại cười chập mắt chập mắt đạo, đâu chỉ là châu cải, các ngươi chi huyện đại nhân còn định không ít nông cụ, ít ngày nữa liền sẽ đưa tới. hắn lời kia như thế nào nói đến này, hết thề vì xuân canh, đối, hết thề vì xuân canh, cái gì phân hóa học, cái gì châu cải, cái gì nông cụ, mục đích chỉ có một, làm tốt xuân canh, để cao sản xuất hiệu suất, để cao đại gia ruộng đất sản lượng, nhưng đại gia lớp đầy bụng. Đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ là phù giang huyện Nha Môn Ngọc Huyền thừa khóc không ra nước mắt. Không có tiền, Nha Môn lại không có tiền. Bọn họ chi huyện đại nhân rất có thể kiếm tiền, Đồng Dạng cũng rất có thể tiêu tiền a. Kỳ Dương vô vô Hàn Bái, Thanh Liên cư sĩ nói qua, thiên kim tan hết còn lại đến. Tiền này, chúng ta còn có thể kiếm. Người nói đúng đi. Đúng cái gì đúng? Sổ sách thượng chỉ còn 50 lượng bạc là cái gì khái niệm? Điểm mấy bạc, khiến hắn cái này quản khoản lòng thật đau. Chương 29. Ngọc Huyền thừa đau lòng tại nhìn đến hơn 30 đầu thời điểm trở thành hư không. Đồng Dạng hưng còn có mấy cái bị gọi tới chọn lưu lao nông, mấy cái này lao nông đối châu cầy mỗi phần có nghiên cứu có bọn họ bang quan phủ chọn lựa khẳng định không có vấn đề lấy ra mười lăm đầu trưởng thành châu cầy lại lấy ra mười lăm đầu tiểu nẹt con đây chính là bọn họ phủ giang huyện đổ mấy cái lao nông bước chân vững vàng trong mắt mang theo ánh sáng này đầu tốt xem này răng nhanh này chân có nhiều lực khí phái quá tiểu nẹt con liền nó bọn họ đời này cũng không như vậy tài đại khí thô quá dựa vào chính mình thị trấn phủ nha môn thế vậy mà chọn châu cầy chọn đến hoa mắt kỳ dương cũng không ngăn trở hắn nhiều lắm có thể nhìn ra lưu tinh thần đầu Như thế nào chọn lựa, vẫn là muốn xem chuyên nghiệp người. Nghe tin mà đến phủ Giang huyện dân chúng, cơ hồ đem nơi này vây được chặt như nêm cối, một người một vấn đề. Này thật là chúng ta phủ Giang huyện. Xuân canh thời điểm, chúng ta có thể mở sao? Thuê hơn một ngày thiếu tiền a? Thật âm mộ a, sang năm nhà ta cũng cần mua. Lớn như vậy cái đầu, so mấy ngày trước đây kéo tới nhiêu đều tốt. Hai cái nhiêu phiến theo bản năng gật đầu, đây là tự nhiên, có thể cùng quan phủ làm buôn bán, bọn họ có thể không cẩn thận. Cho nên nhiều chạy mấy đầu lại đây, chính là cho tri huyện lao ra làm chuẩn bị tuyển. Kỳ thật nơi này châu Cảy cũng không tệ, bọn họ nhưng là thật vất vả mua đến. Chờ cuộc trao đổi này thúc đẩy, bọn họ cũng có thể từ giữa kiếm chút tiền bạc. Ai nói tại Phù Giang huyện làm không thành suy ý. Xem bọn hắn làm bao nhiêu làm ăn, Liên nông cụ đều là bọn họ liên hệ. Ngọc Huyền thừa cuối cùng một bên trả tiền, một bên nóng mắt nhìn xem châu cải, phó liền phó đi. Vì châu cải. Đáng giá. Huyện nha mua 30 đầu ngưu sự rất nhanh truyền khắp toàn bộ Phù Giang huyện, hơn nữa chi huyện đại nhân cũng nói, chờ xuân canh thời điểm, sẽ dựa theo các thôn tình chia cho trong thôn. Đến thời điểm một ngày tiền thuê lượng văn tiền, cho thuê nhân gia muốn tỉ mỉ chăm sóc, không được tổn thương có thể. Không chỉ châu cải, còn có mới tới một đám nông cụ, nông cụ đi theo châu cải cùng nhau, tiền thuê không cần, nhưng nếu nhà ai làm mất, không chỉ theo giá bồi thường, còn muốn trượng đánh 50 trở đã. Dù sao tin tức truyền đến các gia trong lô thai, chỉ có cao hứng sự, nhà ai không biết có châu cải có hảo nông cụ, kia sinh hoạt liền sẽ tăng nhanh. Không ít người hộ đã thúc dục các trong thôn trưởng sớm đi dự định. Lý trưởng nhóm tự nhiên gật đầu đồng ý, thường xuyên liền đi nhà môn chạy. Trước kia bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không tới vài lần, nhưng bây giờ bất đồng Hiện tại vào nha môn liền cảm thấy có chuyện tốt phát sinh bất quá lý trưởng nhóm đi nha môn cũng không phải chỉ vì Châu cải hiện tại tháng giêng không ít người hộ ở trong trường dưới sự thúc dục đều tại còn năm ngoái phân hóa học tiền hiện tại năm đều qua hết trước đó không còn cũng nên còn a này nói tự nhiên là năm ngoái loại cải trắng đầu Hà Lan khi nha môn cho phê chuẩn có chút môn hộ tại cải trắng bán đi sau liền chủ động đi nha môn trả tiền còn có chút không tự giác Ngọc Huyền thừa cùng lý trưởng nhóm đều đang thúc dục gấp rút hoặc là trả tiền hoặc là làm cưỡng bức lao động không được nữa dùng cải trắng đến đều là có thể không được nữa kéo đến tháng 6 năm nay cũng có thể Ngọc Huyền thừa vội vã thanh trướng mục đích cũng đơn giản, đó chính là Xuân canh lập tức muốn đến, Xuân canh trước muốn đem tiền trướng thanh lại nói. Xuân canh không ít môn hộ cũng là cần phải mua phân hóa học, đến thời điểm không ít nhân gia khẳng định còn muốn dự chi phân hóa học, làm quật khoản, hắn khẳng định hy vọng tiền trướng thanh lại nói. Trong đó nguyện ý làm cưỡng bức lao động đến phân hóa học môn hộ cũng đã công tác thống kê đi ra giao đến lang huyện ủy bên kia. Năm nay chuyện cần làm không tính khó. Đó chính là tại phía Nam Hoang địa thượng kiến chuồng bò. Nay chuồng bò khoảng cách huyện nha cũng không xa, thuận tiện nha môn tùy thời xem xét, lớn nhỏ 30 đồng ưu, tổng vốn có địa phương ăn trí. Kỳ Dương lại từ nguyện ý làm cưỡng bức lao động môn hộ trong lấy ra mấy nhà, này mấy nhà chỉ có phụ nhân cùng hài đồng, chọn các nàng không xây cất chuồng bò, đợi về sau chuồng bò xây xong nuôi bò có thể. Cưỡng bức lao động dùng xong sau cũng có thể tiếp tục chiếu cố, nha môn theo tháng cho các nàng phát trả thù lao. Hết thời an trí thỏa đáng, tháng riêng 15 sau đó liền có thể khởi công. Hơn nữa trải qua một cái mùa đông học tập, bộ khoái vệ phong vệ lam, binh sĩ Giang Lịch, Phạm Giang Hải thành đều có thể ở văn thư trên công tác đến giúp bật địu. Quỷ Dương hiện thừa viện ý ngược lại là thoải mái không biết. Giang tiểu tử giang quay quay thì bị Đằng Hiển nhận được vương gia tòa nhà tiếp tục học tập, dù sao hai người tuổi còn nhỏ, bình thường cũng không có cái gì sự, cho Đằng Hiển làm việc vặt, nhàn hạ thời điểm giáo bọn hắn đọc sách tập viết. Bất quá vừa nhắc tới Đằng Hiển, liền nghĩ đến quả hồ lô, nghĩ đến quả hồ lô, liền nghĩ đến quả hồ lô sưởng, cũng không biết lộ Châu thành tiệm tạm hóa hỏa kế có tin tức hay không. Đoán chừng là trong lòng lại nhảy nhác, kia tiệm tạm hóa hỏa kế còn thật tại mười năm sau xuất hiện. Nay hỏa kế phong trần mệt mỏi, vừa đến phủ Giang huyện câu đầu tiên đó là, các ngươi đường này cũng quá khó đi, ta ngồi xe bò đều đi nhanh hơn phun ra. Kỷ Dương bất giác dĩ tuyết vừa hóa, này đó lộ sát thật khó đi. hỏa kế đối mặt chi huyện, đống nhiên có chút ngượng ngùng, nhanh chóng chiều kỳ dương hành lễ, lúc này mới nói quả hồ lộ sự. ra ngoài đại gia dự kiến là, cũng không phải lộ châu thành bên này tiệm tạp hóa không nghi bán, mà là bọn họ lật hết kho hàng cũng không gặp đồ vật ta tuy nói đồ vật không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nơi này trưởng vậy là cái phụ trách, cứng rắn là làm người kiểm kê sở hữu hàng hóa, sợ hai có cái gì quý trọng đồ vật cũng hư không tiêu thất, thuận tiện lại cho dương châu tổng tiệm bên kia viết thư sách đầy miệng. may mắn sách như thế đầy miệng, thứ đó còn thật tại dương châu cửa hàng, tỉ mỹ cân nhắc xuống dưới hẳn là bọn họ lão bản từ Lộ Châu xong xuôi kém trở về, thuận tay phóng tới Dương Châu cửa hàng, mấy trăm bộ quả hồ lô khí cụ nghe nhiều, kỳ thật không chiếm đất Dương Châu cửa hàng tại năm trước thu thập hồ phòng thời điểm phát hiện, cho rằng là lão bản Tân tiến hàng, trực tiếp đặt tới trên cái giá bán. Cho nên liền như thế trời xui đất khiến, Nguyên bản đứng tại Lộ Châu thành bán vật, theo vội vã hồi Dương Châu, Dương Châu lão bản cùng nhau, đi thành Dương Châu. Kỳ Dương nghe, trong lòng kỳ quái. Kia Dương Châu thương nhân dùng 3300 lượng mua hai cái quả hồ lô vật trang trí không nói, cũng bởi vì vội vã hồi Dương Châu, đem thuận tay mua đồ vật cũng mang đi. Nay đổi được cùng số ruột là chuyện gì vội vã như thế, thậm chí ngay cả quải đến lộ châu thành một chuyến đều lười đi. Thay lời khác nói, dương châu thương nhân vội vã mua vật là sốt ruột bận bịu hoảng sợ đưa cho ai. Suy nghĩ chợt lóe lên, kỳ dương trong lòng cười, quản hắn đưa cho ai, dù sao bạc là đến bọn họ phủ giang huyện trong tay, chỉ là đáng tiếc quả hồ lô khí cụ chạy đến dương châu, không thể tại lộ châu thành mở cửa lộ. Liên ở kỳ dương thoáng thất vọng thời điểm, ngọc huyền thừa hỏi trong lòng hắn suy nghĩ, nguyên lai là như vậy, bất quá ở đâu bán đều là bán, kỳ thật không cần chuyên môn đến đây một chuyến lại đây. Ngọc huyền thừa khách khí nói, lời nói nói như thế, ý tứ chân chính thì là bất quá là mấy lượng bạc hàng hóa, các ngươi lớn như vậy tiệm tạp hóa mọi người kế chuyên môn đi một chuyến, không thích hợp đi. hỏa kế quả nhiên nghe ra trong lời nói ý tứ cũng không vòng vò, nói thẳng kỳ thật lần này tới còn có một chuyện khác, các ngươi làm ẩm thực khí cụ vô cùng tốt, vừa nhẹ nhàng lại tiện nghi, hơn nữa dùng bền cực kỳ. Dương Châu bên kia gửi thư, nói thứ này đặc biệt thụ Dương Châu tiểu thực quán hoan nên, không ít quán vỉa hệ đều tưởng lại bán, không biết còn có hay không hàng. nay hỏa kế miệng lưỡi lợi, một câu đem sự tình giao phó cái rõ ràng. quả hố lô khí cụ tại lộ Châu thành sát thật không tin tức, nhưng ở thành Dương Châu lại có phương pháp. Tuy rằng cùng kỳ dương tượng không giống nhau, hắn vốn định làm thấp tầng gia đình nệm thực khí cụ, như thế nào lúc này nghe, nhanh thành duy nhất đồ ăn. Hòa kế trong miệng Dương Châu tiểu thực quán, không phải là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán ăn và sạc. Nay khí cụ bị bọn họ phát hiện diệu dụng. Bất quá một chút nghĩ một chút cũng là, thứ này nhẹ nhàng, chẳng phải là chính thích hợp đi khắp hang cùng ngõ hẻm mang theo. Sức nặng nhẹ, còn không dễ dàng xấu, cực nóng nhiệt độ thấp đều thành, bộ dáng cũng không thua gì. Kỳ Dương cùng Ngọc Huyền nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra buồn cười cùng kinh ngạc. Đồng thời còn có cơ hội buôn bán thành Dương Châu đó là nhiều phồn hoa địa phương bên kia tiểu thực quán được quá nhiều nếu bọn họ đều mua lời nói hồ lô kia sưởng chẳng phải là tùy thời đều có thể mở ra nói không chừng còn có thể vượt qua phân hóa học sưởng đương nhiên đây là Ngọc Huyền Thừa ý nghĩ này đều nhanh thành hắn trong lòng chấp nhận còn thật phía đông không sáng phía tây sáng ai có thể nghĩ tới quả hồ lô khí cụ ở trên mặt này vậy mà có tiếng bất quá cũng có thể nhìn ra trong đó tiềm lực Ngọc Huyền Thừa vội vàng nói có là có nhưng không nhiều lắm các ngươi muốn bao nhiêu Hoa Kế đáp Dương Châu bên kia thư nói trước muốn 5.000 bộ nếu có thể lời nói Hiện tại liền có thể phó tiền đặt cọc. Các người giao hàng lời nói trực tiếp cho cách Vách Thường Hoa huyện, bên kia cũng có tiệm chúng ta phô, bọn họ trực tiếp đi thủy lộ qua lộ Châu đưa Dương Châu. Nhân gia cũng đã đem sự tình an bài thỏa đáng, không hổ là có thể lái đảng hoàng mấy cái đại lý tiệm tặng mã. Việc này tự nhiên không cần kỳ Dương một chút xíu phụ trách, Ngọc Huyền thừa đều có thể an bài xong. Chỉ là 5000 cái quả hồ lô khí cụ, sắt thật quá nhiều, hai bên thương nghị sau đó, đợi đến 7 tháng trước giao hàng liền hành, ngũ lục nguyệt quả hồ lô thành thục, cho một ít thời gian đẩy nhanh tốc độ đưa đi. Hỏa kế bên kia cũng là làm chiều việc này, xem như gia hạn kế ước, lại lưu lại nhị thành tiền đặt cọc. Tổng cộng 8 lượng bạc, dư khoảng 32 lượng, chờ giao hàng cho Thường Hoa huyện cửa hàng thời điểm, cùng nhau thanh toán hết. Sinh ý làm được như thế thông thuận, cũng cùng quả hồ lô xưởng lưng tựa nha môn có liên quan. Tốt xấu chi huyện cùng huyện thừa đều ở đây, kia cửa hàng hỏa kế cũng không dám nói bậy cái gì. Chờ hỏa kế rời đi, Ngọc huyện thừa mới tiểu tiểu hoan hô, hưng phấn nói, thật tốt ta, muốn bán lời 8 lượng tiền đặc cọc. 8 lượng đâu? Dư khoản còn có 32 lượng. Kỳ Dương mỉm cười, lại phân phó nói, 5000 cái quả hồ lô đã không ít, nhưng nghe bọn họ khẩu khí, đến tiếp sau hẳn là còn có thể cần. Cho nên loại này thực nhất định phải lên tâm nếu chúng ta cung ứng không được, nhân gia nhưng sẽ tìm mặt khác loại quả hồ lô. Sinh ý phải làm thành, không riêng này nọ muốn tốt, càng muốn có thể cung ứng thượng, đây cũng không phải là cái gì khan hiếm đồ vật, có thể làm đói khát marketing. Lúc trước kia bút sinh ý không tính, hiện giờ 5.000 cái quả hồ lô mới xem như vụ làm ăn đầu tiên, này bút làm không tốt, nhân gia quay đầu liền có thể tìm có thể làm tốt. Hiện giờ cũng chính là cho phủ giang huyện nha môn mặt mũi, mới xa cận cầu viễn, tìm bọn họ cung ứng này đầu một đám. Đồng dạng cũng là xem tại đảng hiện trên mặt mũi, bằng không không đến mức như thế, bị kỳ dương điểm vài câu. Ngọc Huyền Thừa ổn trọng xuống dưới, lập tức có chút ngượng ngùng. Rõ ràng chính mình so Kỷ Dương lớn tuổi, vẫn còn không hắn tưởng sự tình chu toàn. Bên này hơi hơi lại làm hội, Ngọc Huyền Thừa liền chuẩn bị đi thượng tập thôn một chuyến, cùng quả hồ lô Giang gia ra nói rõ việc này, khiến hắn thừa dịp mùa xuân nhiều loại điểm quả hồ lô, tốt nhất có thể mang theo thôn cùng nhau loại. Chắc hẳn loại chuyện tốt này, bọn họ chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Há chỉ sẽ không cự tuyệt. Thượng tập thôn biết việc này, quả hồ lô Giang gia ra thật sự có chút há hốc mồm. Năng nhà bọn họ quả hồ lô đều bán sạch không nói, năm nay còn có thể bán ra. Hồ lô kia xưởng còn thật sự mở ra thành nghĩ một chút phủ giang huyện đông lăng ra hồ mượn chi huyện đại nhân chỉ điểm hiện giờ từng nhà đều có thể kiếm đến tiền bạc phân hóa học xưởng càng là lửa nóng không nghĩ đến bọn họ phủ giang huyện tây thượng tập thôn cũng được nói nhảm cũng không nhiều nói cơ hồ toàn bộ thượng tập thôn cũng bắt đầu chiếm hoang địa chuẩn bị loại quả hồ lô mở ra cày hoang địa là việc tốt lý trưởng cùng ngọc huyền thừa chỉ có tán dương phận chỉ là phủ giang huyện năm cái thôn hiện tại hai cái thôn đều có thu hoạch còn đều là khoảng cách phủ giang huyện xa nhất thôn tại kiếm tiền cùng kiếm tiền trên đường ngược lại khoảng cách phủ giang huyện gần nhất mã gia loan tam giang thôn còn có ngọc gia hồ không có động tĩnh gì đặc biệt ngọc gia hồ dầu gì cũng là ngọc huyền thừa lao ra, lại một chút thêm vào chỗ tốt cũng không có, trong lòng khó tránh khỏi bực mình. ngọc huyền thừa nghe này cũng chỉ là cười lạnh, hắn tuy họ ngọc, lại cùng ngọc gia hồ quan hệ không tốt, còn hỗ trợ, nghĩ hay lắm. kỳ dương hơi hơi biết những tình huống này, hắn xem qua lão đại nhân lưu lại du ký, bên người lại có giang tiểu tử, cái gì bắt quá anh nghe không được. ngọc gia hồ đúng là ngọc huyền thừa lao ra, được ở giữa mâu thuẫn lại rất nhiều. lúc trước ngọc huyền thừa ở nhà buồn ngủ, phụ thân chết sớm, lưu lại mâu thân một người nuôi dưỡng hắn lớn lên, tuy nói cũng có người giúp đỡ, nhưng đồng dạng không ít bị người mắt lạnh. một cái thôn. Tự nhiên loại người gì cũng có. Sau hắn dần dần lớn lên, người thông minh, trong nhà vài mẫu điển kinh doanh cũng không sai, chỉ là cưới tức phụ, lại sinh hai cái hoa hoa, lại đuổi kịp kia mấy năm thu hoạch không tốt, nuôi sống không được cả nhà. Cho nên ngọc huyền thừa rước quát đi bên ngoài tìm đường ra, lấy hảo đại nhân tình đến lộ châu thành một cửa hàng phô đương hòa kế. Hắn ghi sổ bản lĩnh cũng là từ này biết một chút. Nhưng không nghĩ đến hắn ra đi làm việc, trong thôn mấy cái lưu manh ghen tị đỏ mắt, bắt nạt nhà hắn lão mẫu thân cùng nương tử hoa hoa nhóm, sự tình đều ở tiền chi huyện, cũng chính là vị kia lão đại nhân trước mặt. Ngọc Huyền Thừa thấy vậy đành phải từ đi trong thành việc trở về, may mà vị kia lão đại nhân tuy không yêu quả sự, cũng cảm thấy Ngọc gia hồ người quá phận, lại biết được hắn bên ngoài làm quá sự, liền giữ ở bên người đường cái tiểu lại. Sau không cần phải nói, Ngọc Huyền Thừa hiếu học chịu làm, lại cố gắng tập viết ghi sổ, lúc này mới có hôm nay ngày. Hắn không đương Huyền Thừa thời điểm, liền đem mẫu thân thê nhi nhận được thị trấn ở, làm sao càng làm cho bọn họ ở đến phủ nha môn sân, xem như hính diện. Sau mẫu thân qua đời, cũng tính phong cảnh thể diện, được cùng Ngọc gia hồ một số người hộ thủ xem như kết hạ. Hiện tại năm cái trong thôn, hai cái thôn đều tại kiếm tiền mặt khác ba cái thôn tự nhiên đỏ mắt, chỉ có ngọc gia hồ đỏ mắt rất nhiều còn có chút nghĩ mà sợ, chỉ sợ ngọc huyền thừa sẽ trả thù bọn họ. May mà ngọc gia hồ còn có mấy nhà trước giúp đỡ qua ngọc huyền thừa lao mẫu thân cùng Thê nhi, hiện tại còn đích thân thích đi lại, đại gia cũng nóng trông có thể dịu đi quan hệ. Kỳ Dương nghe, xem như từ Giang tiểu tử trong miệng lại biết này đó nội tình, không nghĩ đến ngọc huyền thừa trên người còn có loại sự tình này, bất quá cũng là, ở loại này thâm sơn cùng cốc còn có thể tập viết đi sổ, lên làm huyền thừa, tất nhiên có chút nếp nô. Nghe qua sau, Kỳ Dương nhìn về phía Giang tiểu tử, mở miệng nói, trước nhường ngươi viết chữ lớn đâu? lại quên, giang tiểu tử lập tức lui về phía sau, chi huyện đại nhân, ngài không thể nghe xong bắt quái liền hỏi ta muốn bài tập đi. hiện giờ giang tiểu tử trường cao không ít, nhìn xem càng chắc địch. kỳ dương lắc đầu nói, nhanh viết, không viết không được ăn cơm. vậy mà như vậy, giang tiểu tử cũng là không phiền viết chữ, không phải ăn cơm không được, nghe một chút đều không được. biết này đó quá khứ, đối kỳ dương đến nói cũng càng hảo xử lý từng người quan hệ. bất quá hắn tin tưởng lấy ngọc huyền thừa thông minh, cũng sẽ không làm cái gì quan báo tư thủ sự. cho nên việc này nghe qua cũng liền nghe qua, hiện giờ hai cái xưởng đều tính vững vàng phát triển trừ quả hồ lô sưởng vậy mà ngoài ý muốn phát triển đến Dương Châu bên ngoài, mặt khác đều tốt vô cùng. Phân hóa học bên kia cũng bởi vì xuân canh sắp tới, toàn bộ thôn vô luận nam nữ già trẻ đều tại cố gắng làm việc, tại Lăng Lý trưởng dưới sự hướng dẫn của phân công hợp tác, chuẩn bị tốt xuân canh dùng phân hóa học. Lần này phân hóa học còn cùng trước đồng dạng, các thôn đi tìm Lý trưởng điểm danh lượng lấy đến phê chuẩn, lần này phê chuẩn cuối năm nay 12 tháng trước trả tiền có thể. Mỗi lần kỳ dương cho ra hoàn trả thời gian đều rất rộng rãi, nói là không tức cho vay cũng không đủ. Đã có tiền kinh nghiệm, các thôn tự nhiên đâu vào đấy tiến hành, nhắc tới việc này không không khen. Nhưng kỷ Dương rõ ràng phát hiện, lần này tới dự chi phân hóa học môn hộ thiếu đi một ít, đoán chừng là mùa xuân đậu Hà Lan đã thu hoạch bán hắn ra, trong tay có thừa tiền. Năm nay phủ Giang huyện đậu Hà Lan cùng cải trắng đồng dạng, lớn 10 phần đầy đặn, vẫn là cách vách huyện Đồ An phiến cầu Đông Hân lại đây thu mua, các gia cũng đều quen thuộc, tự nhiên cũng bán cho hắn. Đáng giá nhắc tới là, này cầu Đông Hân thu mua mùa xuân đậu Hà Lan sau, cũng phải đến lăng ra hồ mua 300 cân phân hóa học. Kỷ Dương đem này hết thể nhìn ở trong mắt, thứ tốt đều không dùng tiền chuyển, tự nhiên có người đăng môn. Chỉ là cầu Đông Hân mua phân hóa học thời điểm có chút thì đâu một cân tam văn tiền đâu nghĩ đến đại cứu minh là phù giang huyện người, cho nên một cân mới một văn tiền, kém gấp ba. được phú giang huyện cấp ra mua phân hóa học đều muốn đăng ký, nhà ai như là nhiều mua không ít, đó là muốn thêm vào hỏi nguyên nhân. phụ trách phân hóa học xưởng lang huyện ý kỳ thật có chút không hiểu, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi, chi huyện đại nhân, muốn các thôn mua phân hóa học đăng ký, ngài làm như vậy, có phải hay không sợ hai thôn dân đầu cơ trục lợi phân hóa học? thôn dân dùng một văn tiền giá cả mua đến tay, lại lấy lượng văn tiền giá cả bán cho ngoại thôn người, từ giữa kiếm trên giá. kỳ dương cười gật đầu, lại lắc đầu, là cũng không phải. dù sao phân hóa học có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu tuyệt đối bán phải đi ra ngoài. Lăng Lý trưởng khoanh tay xưng là, hắn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao nghe chi huyện đại nhân không sai. Khi nói chuyện, huyện nha bên kia cách đó không xa chuồng bò cũng đã xây dựng tốt, chọn vẹn dựng 50 chuồng bò, đều nhịp tại hoàng địa thượng sắp hàng. Lần này chuồng bò hao tổn dùng không ít dân chúng cưỡng bức lao động, nhân sống không tính lại, không ít người hộ đều lựa chọn cưỡng bức lao động hoàn trả phê chuẩn, cho nên kỳ dương dứt khoát bung ra xây dựng, liền xếp bẩn mang ăn, cho ăn đồ vật hàng dào, tất cả đều dựa theo hiện đại đề nghị Lưu Lan kiến tạo. Như vậy quy mô cùng thiết kế, đến mùa hè cũng sẽ không đặc biệt bận tao tại chuồng bò bên cạnh còn đáp hai gian phòng nhỏ đến thời điểm chuẩn bị chiêu cái xem chuồng bò người tại này phòng ngừa có gan đại làm bậy trốn nhiêu bình thường chiếu cố thì có thị trấn ở góa phụ nhân nhóm đến làm phân hóa học phê chuẩn còn tận về sau lại chiếu cố liền trả tiền việc này không ít người cấp làm thả châu thì có huyện lý hơn 10 tuổi hoa hoa nhóm đến cũng có thể cho nhà kiếm chút tiền bạc việc cũng tính thoải mái mấy thứ này chuẩn bị tốt đã không thể nói nơi này là chuồng bò này cùng nuôi bò chẳng không sai bị lắm phù giang huyện rất nhiều dân chúng mỗi khi đi ngang qua lần này cũng cảm giác có vô tận sức lực này về sau đều là bọn họ sử dụng có thể không cao hơn sao vất vả chuẩn bị sau đó, đuổi tại thời tiết gần. Kỳ Dương dẫn dắt nông dân tại trong ruộng quất đống đất để gập đề, theo từng tiếng roi vàng, tượng trưng cho xuân canh bắt đầu. Cái này tập tục tại Thừa Bình Quốc các nơi đều có. Địa phương trưởng quan tại Lập Xuân, hoặc là Lập Xuân sau, Lập Xuân như ý bảo, lấy khuyên nông cày, càng ý ví von phong triệu. Các nơi theo khí hậu bất đồng, xuân canh thời gian vô cùng thống nhất, nhưng từng tiếng xuân roi vang vọng thần châu đại địa. Năm đầu trồng trọt, bắt đầu. Chương 30. Xuân canh tranh này, ý tứ là mỗi một ngày đều vô cùng trọng yếu. Các vương thân làm ruộng không nhàn rỗi, Dương đám người cũng giống vậy. Đặc biệt Lăng Huyền Úy Thị trấn cùng Lăng Gia Hổ hai đầu chạy, may mà hắn sẽ tới ngựa, trên đường cũng có thể tiết kiệm thời gian, Lăng Gia Hổ phân hóa học xưởng bận bịu vô cùng. Hiện tại Lăng Gia Hổ dân chúng một bên xuân canh, một bên kinh doanh xưởng, có tốt tại Kỳ Dương chỉ điểm hạ dọn ra nhân thủ, xem như làm được. Cứ như vậy, mỗi khi Lăng Gia Hổ dân chúng nhìn đến Kỳ Dương, kia đều cùng xem thần tiên đồng dạng. Không phải chi huyện đại nhân, bọn họ có thể có như vậy ngày lành. Thượng Tập thôn thì là một bên làm ruộng, vừa lái chồng trọt quả hồ lô, có quả hồ lô rang ra dẫn, cả thôn nhà nhà đều tại mở ra cày hoang địa. Bọn họ cũng bận rộn cực kỳ. Còn giữ lại Mã Gia Loan, Tam Giang thôn, Ngọc gia hồ đồng dạng nắm chặt mở ra cày, bọn họ mở ra cày hoang địa mục đích là trồng lương thực. Khác hữu thế không có, nhiều loại điền khẳng định không sai đi. Đại gia có dư thừa tinh lực mở ra cày hoang địa, cũng bởi vì năm nay nhiều nhiều như vậy châu cày sử dụng, các thôn lại phát nông cụ. Có công cụ tự nhiên làm chơi ăn thật, bách tính môn là nhất cần cụ, có thể bài trừ một chút thời gian đến nhiều loại lương thực, bọn họ ai cũng chưa từng có. Có thể cũng cùng địa phương dân phong có liên quan, Kỳ Dương vừa tới thời điểm, liền nghe lão đại nhân khen qua nơi này, trừ nói nơi này trăm họ phong khí quả quyết bên ngoài. Còn có một câu chuyên vụ việc đồng áng. Xem ra một chút cũng không sai. Bất quá Kỷ Dương cũng chưa quên này ba chỗ dân chúng, ba người bọn hắn thôn không có đặc biệt thu nhập, phân nông cụ thời điểm nhiều chiều có chút. Đặt ở nơi khác, mặt khác hai cái thôn có thể có ý kiến. Nhưng này là kỳ chi huyện a, là bọn họ tiểu chi huyện đại nhân, hắn làm như vậy khẳng định không có việc gì. Lấy này cũng có thể nhìn ra Kỷ Dương tại phù Giang huyện dân chúng trong lòng đã có chút hy vọng. Quá phận nông cụ ba cái thôn tự nhiên cũng chỉ có cảm kích phần. Phân thời điểm Kỷ Dương còn nhìn đến Ngọc gia hồ lý trưởng đi theo Ngọc huyền thừa đáp đợi, Ngọc huyền thừa cũng cùng bình thường đồng dạng không xa không gần, ngược lại là làm cho đối phương lấy cái xấu hổ. Kì Dương nhìn cũng cười, biết Ngọc Huyền Thừa cũng không có ác ý bên này Xuân Canh bận rộn, Kì Dương cưỡi ngựa đi xuống nhìn vài vòng, Bình An tự nhiên cũng tại bên người, chỉ là tới gần tháng tư, Bình An rõ ràng có chút bất an. Bất an nguyên nhân Kỳ Dương hiểu được, đơn giản là biện kinh bên kia khoa cử gần, nếu hắn thứ đệ thi đậu tiến sĩ, chỉ sợ vị trí của hắn nguy hiểm hơn. Ngay cả chuyên tâm làm quả hồ lô, lại không có việc gì giáo dục Giang tiểu tử Quay Quay đàng hiện cũng đã tới mấy chuyến. Kì Dương thì phân phó hắn viết mấy phong thơ trở về, chuyện khác nửa điểm đều không có làm. Lúc này gặp Bình An lo lắng. Kỳ Dương cười nói, không cần sợ, hắn năm nay tất nhiên thi không đậu. Tất nhiên thi không đậu. Bình An nghi hoặc nhìn qua, Kỳ Dương lại cười, khoa cử con đường vốn là dân an, lấy tâm tính hắn, như thế nào khảo được thượng? Thiếu gia nói được quá mức khẳng định, nhưng Bình An cũng không khỏi dâng lên lòng tin. Nếu viết thư trở về đằng hiện tại này, tất nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn kia mấy phong thơ viết cũng không phải là chuyện gì tốt. Đang hiện vừa nghĩ đến liền không nhịn được ho nhẹ, chỉ có thể nói Kỳ Dương vẫn là cái kia Kỳ Dương. Đừng nhìn hiện tại luôn luôn cười tủm tỉm, nếu là não lên, ai cũng ngăn không được. Hắn trước như thế nào sẽ cảm thấy người này thay đổi đâu? trong lòng vẫn là cái kia kêu, kêu căng bá tước đích tử. Đang hiển tin đưa đến miệng kinh đám kia hoàn khố trong tay, đã là mùng 5 tháng 4, cũng chính là khoa cử một ngày trước, các gia học sinh đều tại chuẩn bị đồ vật, ngày mai đi trường thi. Trong lúc nhất thời này, đó tin vậy mà thành phòng tay khoai lang. Bởi vì mặt trên viết lời nói nhường mọi người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt Kỷ Dương bạn thân ma phấn, hắn năm trước vừa bị an bài chuyện tốt, đối kỳ gia nhị công tử đó là vui lòng phục tùng. Bây giờ nhìn đến tin sau phản ứng đầu tiên là, Kỷ Dương đi rồi. Thứ hai phản ứng là, Kỷ gia nhị công tử chết, vậy hắn làm sao bây giờ? Không sai. Trong thơ này nội dung đó là Kỳ Dương đã mướn người tới Biện Kinh, muốn giết chuẩn bị khoa cử kỳ gia nhị công tử. Kém cỏi nhất cũng muốn hành hung một trận. Lúc này mới có thể hiểu biết hắn trong lòng ngáng khí. Kỳ Dương còn buông lời, cho rằng hắn không ở Biện Kinh, kỳ nhị liền có thể đấu. Nam Mơ. Đang hiện tại Kỳ Dương say rượu thời điểm nghe nói, vừa nghe lời này nhanh chóng viết thư trở về, nhường kỳ gia nhị công tử cẩn thận một chút, đặc biệt khoa cử trước sau, dễ dàng bị đánh, đánh chết mới thôi. Tuy nói đánh chết lời này có thể khoa trương, nhưng đối với người trùng kích nhưng là không nhỏ. Mà vẫn nghe này, tự nhiên hoảng sợ chạy bữa đi kỳ gia bẩm báo việc này. Ngày mai liền muốn thượng trường thi mặc cho lại tâm đại thí sinh đều sẽ chặt trường, hà huống kỷ nhị. bất quá kỷ nhị cũng phi thường người, vững vàng tâm thần quát lớn đạo, nói bậy bạ gì đó, kỷ dương xa tại lộ châu huyện nhỏ, còn có thể lật ra cái gì hoa. hắn muốn người, hắn có bản lĩnh này sao? tưởng đời sau trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cái nào thí sinh không phải trong lòng rún sợ, ngủ đều ngủ không yên ổn. hiện tại khoa cử so thi đại học còn muốn khắc nghiệt quan trọng, cho nên kỷ nhị tuy rằng ngoài miệng ổn định, trong lòng khó tránh khỏi hoảng sợ. việc này nhường kỷ nhị mẹ để biết sau, cũng cười nhạo, bất quá là cái ngu xuẩn, hắn còn thật có thể như thế. ngày mai con ta liền muốn vào trường thi. Chỗ đó tầng tầng vây quanh, quan binh gác, hắn người còn có thể bảo, chỉ cần vào trường thi, con ta không cần lo lắng. "Hảo hảo thi đậu, chờ ngươi thi đậu ta cũng có thể đường chính thất, vậy ngươi cũng là đích tử, tại sao phải sợ hắn? Ngày mai nhường trong nhà mấy cái hộ viện theo, tuyệt đối không có việc gì." Hai người đang nói, chỉ nghe phía dưới người vội vàng điên báo. "Không xong, đại thiếu gia phái người hồi biệt kinh, nói muốn lấy hắn chân quý bà bối, lúc này đã đến cổng trong ở." "Cái gì? Hắn người lại đây? Sẽ không thật sự muốn đến đánh hắn đi." Kia nhóm người bị kỷ nhị mẹ để kêu gia đình cứng rắn ngăn ở cửa cũng không biết đây là ở đâu tới lưu manh, cứng rắn là ở cửa sau chờ, vẫn luôn đợi đến ngày thứ hai kỳ nhị muốn đi khoa cử, mắt thấy liền muốn hướng phía trước gót. Cuối cùng còn gọi câu, kia cũng hành. Chờ nhị công tử khoa cử kết thúc lại nói, đang nói cái gì? Mặt sau này đó người vậy mà tứ lùi mà trốn, mắt thấy không phải cái gì người đừng đắn. Kỳ nhị mẹ đẻ, cũng chính là bá tước phụ chắc thật cũng không dám thật sự làm cho người ta xua đổi, sợ Kỳ Dương người làm ra cá chết lưới rách cử chỉ. Kỳ Dương chân trần không sợ mang giày, con trai của nàng còn muốn bận tâm thanh danh. Thật sự làm như vậy, liền tính thi đậu công danh, kia mặt sau quan tiếng cũng liền không có kỳ nhị mẹ để cũng có chút hoảng sợ, lại càng không cần nói kỳ nhị bản thân, hắn bị hai ba thập gia đình đoàn đoàn hộ tống, vẫn cảm thấy bất an. Nhưng trường thi cửa thời điểm, lập tức nên đón một trận cười nạo, nhà ai quý công tử muốn hai ba mười người hộ tống, đây là khoa cử tràng, đương nhiên muốn nói phô trương. Mọi người lập tức lại cười, đi tới cửa thời điểm, không biết là ai nhân cơ hội vướng chân hắn một chân, trực tiếp ném xuống đất, cái này tiếng cười càng lớn. Bên cạnh đồng dạng tiến trường thi lâm gia đại công tử thấy vậy, trong lòng biết vị này kỷ nhị công tử khoa cử đã không có một nữa. Những thứ luồn ngang kia đồ đãi cùng với kỳ dương phái người hồi bá tức phủ lấy đồ vật sự hắn đều nghe. Này đó đồn đãi đầy đủ nhường kỳ nhị ăn không vô ngủ không ngon. Khoa cử áp lực vốn là đại, lại gặp được loại sự tình này. Vừa rồi ngã một phát, đã đem lòng dạ ngã không một nửa. Khoa cử con đường khó khăn bực nào, hắn đều không thể cam đoan mình nhất định có thể thi đậu, lại huống chi hắn. Công tâm kế sách, kỳ dương dùng được thật sự xảo rượu. Về phần thanh danh, trước không nói hắn căn bản không có làm, liền tính làm, cũng mất quá tại rất nhiều chuyện hoang đường càng thêm một bút, hắn sợ cái gì? Kẻ điên đáng sợ, bình tĩnh giả điên người đáng sợ hơn. Lâm gia đại công tử trong lòng rõ ràng, lại cũng không tưởng mở ra an ủi trước mắt kỳ nhị. Tự nhiên bởi vì kỳ gia bá tức phủ nội đấu, hắn sớm đã biết đứng ở ai bên kia, lấy kỳ nhị mẹ con sợ việc làm, kỳ dương làm như thế nào cũng không quá phận. Cho nên lâm gia đại công tử đi đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía kỳ nhị, như là nhìn cái gì như con kiến. Nhưng một chút, kỳ nhị theo bản năng tránh lui, lại thấy đại học sĩ lâm gia đích trưởng tôn cười như không cười liếc hắn một cái, như là nhìn cái gì để tiện đồ chơi. Trong lúc nhất thời kỳ nhị tâm khẩu quả muốn hụt máu, khoa cử chính thức bắt đầu, kỳ nhị miễn cưỡng ngồi vào trên vị trí, đầu gối mơ hồ làm đau không nói, trong lòng còn bất an cực kỳ. Kỳ dương nói muốn đánh chết hắn, đánh chết hắn kỳ thật kỷ nhị cũng không hiểu biết, hắn vừa mới tiến trường thi, đám kêu kêu la muốn vào bá tức phủ chẳng ra sao trực tiếp rời đi, chờ kỷ nhị mẹ đẻ nhà mẹ đẻ phản ứng kịp đi bắt, này đó người chỉ nói thu nạp danh cho tiền bạc tới quấy rối, cái gì khác cũng không có làm. một bên khác kỷ dương đoán được biện kinh phát sinh cái gì, cùng bình an giải thích sau đó lại nói, cho dù hắn thi đậu, thì tính sao? thi đậu khoa cử, đối với chúng ta loại gia đình này, bất quá nửa bước bước vào quan trường. mẹ hắn nguyện ý phụ chính liền phụ chính, hắn muốn làm đích tử đích tử, chỉ tiếp ta tại một ngày, hắn vĩnh viễn không đảm đương nội trưởng tử. sinh ở hiện đại kỷ dương, tự nhiên không để ý cái gì đích tử chỉ là tại cổ đại loại này thân phận quá mức dùng tốt, hắn liền tính vì nguyên thân, cũng không có khả năng đối kỷ nhị mẹ con có cái gì sắc mặt tốt, kia tự nhiên muốn dùng hảo tầng này thân phận. Bất quá lại nói, liền tính tại cổ đại, đích thứ chi tranh kỳ thật chỉ là quyền lợi chi tranh biểu tượng. Có ít người nhìn như tại duy trì đích thứ tôn ti, kỳ thật là tại bảo hộ chính mình quyền lợi, kéo lấp ra càng tốt làm việc mà thôi. Nhưng ở tầng này trong mối quan hệ, trưởng tử, đích tử, thứ tử, ở giữa trình tự rõ ràng, như thế nào đều không vượt qua được đi. Bằng không bọn họ cũng không đến mức đem nguyên thân làm ra biệt kinh. Đổi hắn đến, hắn tự nhiên không thể bỏ tay chịu chói. Việc này đối Kỳ Dương đến nói chỉ là thuận tay vì đó, tuy nói đại khái vẫn có thể thành, nhưng hắn cũng chưa để ở trong lòng. Biện Kinh kia nhóm người, xa xa không có hắn thị trấn trong lúa mạch ruộng lúa con trọng, vẫn là trước đem phủ giang huyện phát triển tốt, lại nói mặt khác. Tuy rằng 10 ngày sau Biện Kinh thư tín phân dũng mà tới, có hắn những kia hoàn khố bạn thân nhóm, còn có một chút thân thích chắc cứ, ngay cả hắn tiện nghi bá tức cha cũng tới tin mắng chửi. Kỳ Dương cũng chỉ là nhướng mày, ngược lại là từ hoàn khố bạn thân trong thư cầm ra mấy tấm ngân phiếu, mệnh giá còn không tính tiểu. Trong đó một phong còn cứng rắn đạo, ngươi ngược lại là cái không thua thiệt, tuy nói ngươi xem thường chúng ta, Nhưng xem tại ngươi bên ngoài đau khổ phân thượng, cho ngươi chút bạc, nếu như muốn trở về, ta đi tìm ta trà hỗ trợ." Mặt sau liền không cần nhìn, đều là chút chào phúng lời nói. Chờ Kỷ Dương sửa sang lại ký ức, mới nghĩ đến vị này bạn nhậu, hình như là cái gì kỵ xạ bữa tiệc, Nguyên Thân bang vị này không bị bắt nạt, sau liền quen thuộc đứng lên. Nguyên Thân khi còn nhỏ học qua chút võ nghệ, lớn lên sau tuy rằng hoang phế, nhưng đến cùng có nội tình. Không nghĩ đến trong nhiều người như vậy, thật là có người nhớ Nguyên Thân. Liền Ma phấn châm ngoài ly rán như vậy lợi hại đều không thành công, có thể thấy được cùng Nguyên Thân vẫn có vài phần thật hữu nghị. Kỷ Dương ghi nhớ mấy người tên đem ngân phiếu còn trở về, bất quá phần nhân tình này xem như ghi nhớ. Cuối cùng tiện nghi cha mắng chửi, Kỳ Dương căn bản không để ở trong lòng, kia cũng không phải phụ thân hắn, mắng liền mắng, mắc mớ gì tới hắn. Nguyên thân ở lời nói, có lẽ sẽ khó chịu một trận, nhưng hắn cùng vị này tiện nghi cha nửa phần tình cảm đều không có, thậm chí cảm thấy như này cha không có, hắn này trưởng tử chẳng phải là trực tiếp thừa kế tư vị. Kỳ Dương suy nghĩ mỹ sự, bình an lại hơi có chút đau lòng nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Kỳ Dương ngược lại an ủi, bất quá là chút không đáng người, không cần đến khổ sở. Chẳng lẽ nhà ngươi thiếu gia còn để ý cái này? Nói đến đây Kỳ Dương lại nói, chờ ngươi thiếu gia áo gấm về nhà, bọn họ tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Quả nhiên, những lời này cho Bình An tràn đầy hy vọng, hắn không để ý thân bằng phản đối, cố ý theo thiếu gia tới đây phụ giang huyện. Lúc ấy ông không thể quay về ý nghĩ, hiện tại nhìn một cái thiếu gia năng lực, bọn họ nhất định có thể hồi Biệt Kinh, hung hăng đánh những người đó mặt. Kỳ Dương chỉ cảm thấy Bình An khó hiểu kêu biết, ngược lại cũng là hảo sự. Kỳ Dương trực tiếp điểm mày, kia tuần tra ở nông thôn lúa nước mạch điển sự được giao cho ngươi, như có nhà ai hoang phí ruộng đất, cho dù nói cho địa phương lý trưởng, Bình An trực tiếp lính mệnh, hắn nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Nhường thiếu gia được đến thượng cấp coi trọng, chờ hồi biện kinh thời điểm, nhường những người đó chấn động. Kỷ Dương cười lắc đầu, ẩn Hạ Lâm gia đại công tử gợi thư, lấy người nhà hắn mạch theo như lời, kỳ nhị năm nay khoa cử mộng xem như vỡ tan. Cũng không riêng bởi vì Kỷ Dương hù dọa, hắn bản lĩnh vốn là không vững chắc, một chút biến cố cũng nhịn không được. Tại trường thi bên trên phát số nhẹ, tuy nói miễn cưỡng đắp xong, nhưng năm nay khoa cử khó khăn, hắn là không thành. Không thành liền không thành, 3 năm sau lại nói, ba năm sau hắn mẹ để nhắc lại phủ chính sự. Nhưng ba năm thời gian, có thể thay đổi đồ vật nhiều lắm. Này đó tin nên lưu lưu, nên nốt, tất cả mọi chuyện tả hữu. Chỉ nghe ngoài cửa bộ khoái đi báo, nói Lăng huyện úy trở về. Lăng huyện úy trở về cũng không hiếm lạ, chỉ là bên người hắn mang theo cái thân xuyên tơ lụa quần áo đến trung niên nam nhân, trung niên nhân này lượng trọng dâu xử lý được rất tốt, đầu đội mũ quả dưa, mặt trên khảm viên tỷ lệ giống nhau thúy thạch. Bất quá mặc đồ này tại phù Giang huyện, đã là đỉnh đỉnh tốt. Nhưng hắn bản thân theo quần áo có chút không hợp nhau, trên tay trên mặt phong sương mắt thường có thể thấy được, rõ ràng cho thấy làm điều vất vả sống. Lúc này Lăng huyện úy đang mang theo hắn tại cửa nhà môn hậu, muốn cầu gặp Kỷ Dương. Bộ khoái vệ lam nhỏ giọng nói, vị này là thường hoa huyện nhà giàu nghe nói ở nhà có 500 mẫu ruộng đất, càng có núi rừng một chút, phía dưới tá điển đều đều biết thập ra, tay đấy làm công dài hạn ngắn hạn cũng có số thợ. Nơi này nói nhà giàu, có thể xem như tiểu địa chủ đối đãi, tá điển đó là chính mình không có thổ địa, đành phải tìm nơi nương tựa đến nhà giàu ở nhà, thuê loại nhà hắn thổ địa, được xưng là tá điển. Nhưng cái gọi là nhà giàu, kỳ thật chính mình cũng muốn cày ruộng làm ruộng, nhà hắn đồng dạng cũng muốn làm việc, bất quá ngày tự nhiên so người khác tốt hơn rất nhiều. Nếu loại này môn hộ lại phát triển phát triển, có thể chính là chân chính địa chủ, đó chính là một cái khác phương diện sự chờ kỳ dương gật đầu, lang huyện úy mang theo trung niên nam tử đi vào làm công phòng. Nam tử này vừa đến liền muốn quỳ xuống đất gật đầu, lang huyện úy một phen kéo hắn đứng lên, dặn dò: chúng ta chi huyện đại nhân không thích người quỳ xuống, ngươi vẫn là nhanh chóng đứng lên đi. Nam tử có chút mơ mịt, bất quá rất nhanh chuyển đổi hảo cảm xúc. thật sâu chiều kỳ dương tuối chào, thái độ cung kính kiếm tốn. điều này làm cho kỳ dương nghĩ đến ngày thường nghe đồn, cách vách thường hoa huyện chi huyện nói phô trường sĩ diện, chỉ sợ cũng là từ nơi đó hình thành. kỷ dương ngẩng đầu khiến hắn ngồi xuống, cười nói: ngươi là thường hoa huyện người, vì sao đến phủ giang huyện nham môn? Người này vừa ngồi lại bị Chi huyện lao ra câu hỏi, theo bản năng đứng dậy đáp, Tiểu sắc thực là thường hoa huyện nhân sĩ, hôm nay lại đây là nghị cầu một sự kiện. Tuy nói trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến vị này họ thường nhân ra mở miệng cầu phân hóa học vẫn là cười cười, ý của ngươi là phân hóa học giá cả có chút ý, nếu ngươi nhiều mua lời nói có thể hay không thiếu một ít. Là đạo lý này, phân hóa học tác dụng tiểu biết một ít. Trước đến phủ Giang huyện hàng thương là Tiểu Phương xa thân thích, nhà hắn ngày đông loại đồ vật đều dùng phân hóa học, Tiêu Mộc thật sự khả quan. Lại nghe các ngươi này đi qua học trợ dân chúng nhắc tới, liền biết phân hóa học nhất định là thứ tốt. Thường Đức Giang nhất nhắc tới phân hóa học cùng dũng đất cũng có chút không nhịn được, thẳng đến lăng huyện lý nhắc nhở, lúc này mới phát giác chính mình nói được quá nhiều, e sợ cho Chi huyện lao ra trách tội. Nói trắng ra là, chính là phân hóa học thanh danh đã chuyển tới Thường Hoa huyện, hai cái huyện khoảng cách không tính xa, Phú Giang huyện bên này còn có thể đi cách vách huyện hỗ trợ, bên kia còn có kinh đảo có thể ký đưa thư chờ đã, tự nhiên thường thường đi qua. Lại có năm trước mua phân hóa học hàng thường, năm sau cũng mua phân hóa học đồ an cầu đông Hân. Tin tức linh hông, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, hiện giờ Thường Đức Giang lại đây mua phân hóa học cũng chỉ là cái bắt đầu. Hắn đi trước Lang gia hồ nghe nói Tam Văn Tiền một cân, cẩn thận tính tính, Tam Văn Tiền một cân cũng có thể kiếm tiền, nhưng đến cùng không bằng người ta bản địa một văn một cân có lời. Liên tính hắn kia 500 mẫu ruộng đất, mua thượng mấy ngàn cân, như thường không trả giá. Mặc cho hắn nói năng kéo léo, Lang Lý trưởng cũng không nhả ra, đến cuối cùng chỉ nói đây là quan phụ giúp làm lên mua bán, định giá bọn họ nói cũng không tính. Được thương Đức Giang từ phía Tây Thường Hoa huyện lại đây, trước nhìn Phụ Giang huyện Tây Lang gia hồ, Ngọc gia hồ rộn lúa, lại tại đến thị trấn khi trông thấy phủ Giang huyện phía Tây mạch điện, nay vừa thấy càng kiên định mua phân hóa học lòng tin nhìn xem nhân gia này lúa mạch nhiều tốt, 3 tháng hạ xuống lúa mạch, hiện tại trung tuần tháng 4, xanh ngượn một mảnh, khiến hắn cái này từ nhỏ trùng hoa màu người hiếm lạ không được. Nếu nhà mình cùng nhà mình tá điển cũng dùng tới phân hóa học, kia đại gia lại càng không sầu ăn mặc ga thường đức giang đơn giản sửa sang, song chính mình xem y đi gặp địa phương chi huyện đại nhân, này xem y vẫn là phụ thân hắn truyền xuống tới, nhà hắn tuy nói có không ít ruộng đất, được nên tỉnh vẫn là muốn tỉnh, đây là hắn ra ra hấn. Bất quá hắn dám đến một nguyên nhân, cũng là phụ giang huyện dân chúng mỗi khi nhắc tới bọn họ tiểu chi huyện, giọng nói mang theo kính ngưỡng bên ngoài còn có chút thân cận, nói bọn họ tiểu chi huyện người khá tốt. Bình Dị gần gũi rất, thấy hắn cũng không cần quỳ lại, rảnh rỗi còn có thể nói chuyện phiếm đâu. Lúc này đứng ở Tiểu Chi huyện đường hạ, Thường Đức Giang tựa hồ có chút hiểu được phủ Giang huyện dân chúng ý tứ. Bọn họ chi huyện đại nhân, cùng Thường Hoa huyện chi huyện Lao gia, tựa hồ rất bất đồng. Chính mình chi huyện Lao gia, duy độc đối càng lớn thương hộ nông hộ khách khí, hắn loại này nông dân cá thể hộ, là khinh thường con mắt xem. Kỳ Dương nghe Thường Đức Giang nói xong, thoáng gật đầu, cười nói, nguyên lai là việc này, nếu mua hơn, kia tự nhiên muốn rộng rãi chút, chỉ là ta mặc kệ việc này. Hôm nay ngươi vừa đến, vậy thì định cái mua 5000 cân trở lên phân hóa học, liền đưa 500 cân Dứt lời, Kỳ Dương ngẩng ngẩng đầu, vốn là chút tục vật này, không tốt nhiều trò chuyện, tiện khách đi. Nguyên lai giá tiền là tam văn tiền 1 cân phân hóa học, hiện tại thì là 5000 cân đưa 500, tương đương xuống dưới lượng văn 7 phần nhiều 1 cân. Cũng tính tiện nghi, chỉ là không tiện nghi bao nhiêu. Thường Đức Giang gặp Phù Giang huyện chi huyện không nguyện ý lại trò chuyện, đành phải gật đầu, xác thật thiếu đi chút bạc. Dựa theo thường Đức Giang kinh nghiệm đến xem, nếu dùng phân hóa học sao, kia gia tăng sản lượng tuyệt đối có thể hồi bản, chỉ là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Cho nên giá này cũng có thể mua. Đợi lát nữa, mua 5000 cân đưa 500 cân, kia mua nhất vạn cân đầu. Nhưng hắn trong tay liền nhiều như vậy ruộng đất, không dùng được nhiều như vậy phân hóa học à, mua đến nếu là kẹt trong tay làm sao bây giờ? Kỳ Dương nhìn xem Thường Đức Giang rời đi, thoáng nhíu mày. Mua 5000 đưa 500, mua nhất vạn tự nhiên đưa càng nhiều. Tay người đầu ruộng đất không nhiều, nhưng người khác có, tự nhiên sẽ có muốn mua nhất vạn cân người lại đến đàm. Càng về sau, mua phân hóa học càng nhiều, bảng giá càng ưu đãi. Đợi đến cuối cùng, không cần hắn nhắc nhở, Thường Hoa huyện cần phân hóa học nông hộ liền sẽ thương nghị tốt, tập thể lại đây mua phân hóa học, chỉ có như vậy mới có ưu đãi nhất giá cả. Nhưng ai đến đàm đâu? Người này phi Thường Hoa huyện chi huyện thuộc Bọn họ chi huyện liền tính không nghĩ đến, cũng sẽ bị viện lý chân chính nhà giàu nhóm khuyến khích lại đây. Chờ bọn hắn chi huyện lại đây, chính mình đem phân hóa học xuống đến một văn tiền một cân đều được. Nhưng hắn muốn, vậy thì không ngừng tiền bạc. Kỳ Dương nhìn xem Bình An cho hắn đổ nước trà, chậc chậc đạo, ta thèm bọn họ kinh đảo rất lâu, thật sự cực kỳ lâu. Hiện giờ phân hóa học cái này dù hoặc đã ném ra, liền xem thường hoa huyện lý nhà giàu, còn có chi huyện thượng không mắc câu. Chương 31. Phù Giang huyện điều kiện đã ném ra. Mua 5000 cân phân hóa học đưa 500 cân. Nhưng là lại nghĩ hướng lên trên đàm giá cả, đã tìm không thấy người. Cũng là Nhân gia dù sao đương chi huyện, sao có thể nói gặp liền gặp, bọn họ thường hoa huyện người liền nhà mình chi huyện đại nhân đều nhìn không tới, chớ nói chi là nhà khác chi huyện. Được thường hoa huyện cũng có hiểu người, lại có kỳ dương làm cho người ta thả ra ngoài tường rõ, nếu thường hoa huyện chi huyện nguyện ý đi tìm đồng nghiệp phụ gia huyện chi huyện nói nói nhân tình, việc này có lẽ có thể thành. Liên tính không thể giảm giá quá nhiều, hàng năm phần 6 phần, đối rất nhiều nông hộ đến nói đều sẽ rất hài lòng. Kỳ thật việc này xác thật truyền đến thường hoa huyện chi huyện trong lỗ hai, nhưng hắn vừa nghe là phụ gia huyện, đầy mặt thường, cái gì phá huyện, còn làm nhường ta đi tìm chúng ta lập tức trở thành thượng huyện, bọn họ đâu? Hạ huyện Trung Hạ đẳng, có thể có vật gì tốt? Dứt lời, vị này chi huyện liền đi luồn cúi lộ Châu Thành quan hệ. Năm nay là hắn vẫn giữ lại làm cuối cùng một năm, sớm đi hảo quan hệ, nhanh chóng rời đi Thường Hoa huyện đi lộ Châu Thành nhậm chức. Thường Hoa huyện lại hảo, có thể tốt được qua lộ Châu Thành. Như năm nay không đi được, còn muốn tại này lại đợi ba năm, hắn nào có công phu quản này đó? Cho nên Thường Hoa huyện mấy cái nhà giàu tìm bài lần đều không có tác dụng gì, càng có tài lực tuyển vóc người ra thì đối phân hóa học không hiểu biết cũng mặc kệ này đó, tự nhiên không can thiệp cho nên từ trung tuần tháng tư dậy vào đến đầu tháng 5, mắt thấy nhân gia phủ Giang huyện lúa mạch lúa lớn vô cùng tốt, cũng chỉ có tiếp tục mua Tam Văn Tiền một cân phân hóa học. May mà tất cả mọi người tính, lấy phân hóa học tăng ra sản xuất mức, Tam Văn Tiền phân hóa học cũng có lợi, không được ít dùng điểm đi. Chỉ là nhân gia phủ Giang huyện, phân hóa học tiện nghi không nói, nhân gia còn có thể sớm dự chi, cho nên ruộng phân hóa học dùng được cho vẹn, chỉ cần chịu khó, kia ruộng hoa màu gọi một cái để mắt. trong nháy mắt này, có chút thường hoa huyện dân chúng vậy mà khởi đến phủ Giang huyện suy nghĩ. Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ một chút, thường hoa huyện tốt xấu là trung huyện, đó là muốn trở thành thượng huyện, bọn họ cũng sẽ không đi địa phương nghèo. Ngược lại là có mấy nhà không tá điển, bọn họ vốn cũng không có thổ địa, dựa vào có người hộ sinh tồn, kỳ thật đi đâu đều đồng dạng, nếu như đi phủ Giang huyện khai hoang cũng được. Chủ yếu một văn tiền một cân phân hóa học thật sự mê người. Hơn nữa nhân ra bên kia khai hoang lời nói, chi huyện đại nhân còn ưu tiên cho nông cụ cùng châu cày sử dụng, này đó tiền thuê đồng dạng có thể giữ chi không cần tiền lời, hơn nữa có thể sử dụng cưỡng bức lao động hoàn trả. Tá điền nhóm ngược lại là thương lượng qua vài lần, bất quá vẫn luôn không hạ quyết tâm, liền tính thật muốn đi cũng phải đợi năm nay thu hoạch sau lại nói thường hoa huyện dân chúng phòng trường không thể tưởng được bọn họ chi huyện không đi tìm kỷ dương biện hộ cho thất vọng nhất vẫn là kỷ dương bản thân tốt như vậy vật thường hoa huyện chi huyện không muốn đáng tiếc hắn cũng không thể chủ động đi tìm đối phương bằng không giống gấp gáp đồng dạng nhưng kỷ dương cũng không nóng nảy tổng có đối phương tìm tới cửa một ngày câu cá lớn cần mười phần kiên nhẫn hắn hoàn toàn không nóng nảy hơn nữa hắn bên này sự tình một đống hiện giờ sớm đã gieo hoa màu cũng dài đi ra là thời điểm tổ chức năm nay cưỡng bức lao động lúc này muốn sách tự nhiên là bách tính môn thuế thu ba loại hình thức Đại gia tương đối quen thuộc thực vật cùng tiền hình thức, còn có một loại thì là cưỡng bức lao động hình thức. Phía trước hai người có thể lẫn nhau đổi, sau thì là quy định dân chúng nhất định phải phục nghĩa vụ quân sự hoặc là lực dịch, cũng chính là sức lao động. Nói trắng ra là, nên vị quan phủ làm việc bằng không đại lượng cung thất, thành trì từ đâu mà đến? Nơi này lực dịch thậm chí bao gồm vận chuyển quan vật này, đuổi bắt đạo tặc, cùng với trời đã có thể nghĩ đến sự. Trước đây tuần lại sớm thời kỳ cưỡng bức lao động chi trọng nhường dân chúng khổ không nói nổi, dựa theo lúc ấy quy định, trong 10 ngày có 3 ngày nên vị quan phủ phục cưỡng bức lao động. Trong sách sử thường nói phú dịch nặng nghề, dân chúng lầm than. Không ngừng chỉ nộp thuế giao lương thực nhiều, đồng thời cũng chỉ lao dịch quá nặng. quanh năm suốt tháng một nửa thời gian, đều đang vì quan phủ vương hầu tu cung điện, chính mình ruộng đất hoang vu còn muốn nộp thuế, dân chúng có thể không tạo phản. Cho nên dần dần diễn biến thành sau này bộ dáng. Đến thời Hán, đã từ trong 10 ngày phục lao dịch ba ngày, biến thành đinh nam hàng năm chỉ cần phục cưỡng bức lao động một tháng, trong cuộc đời thú biên một năm, làm binh một năm. Trong đó hàng năm cưỡng bức lao động còn có thể chết thành tiền bạc, người có thể không đi. Vì giảm bất dân chúng cùng quyền quý ở giữa mâu thuẫn, càng về sau quy định thời gian càng ít. Nếu vượt qua quy định phú dịch thời gian, có thể miễn thuế trở đã. Đến thừa Bình Quốc sơ kỳ, cõng mức lao động một ngày đã biến thành một năm 20 ngày, này 20 ngày tùy ý địa phương trưởng quan điều động, vượt qua thời gian thì muốn cho dân chúng dịch tiền. Bất quá quy định là quy định, có thể làm được hay không, dân chúng có khổ hay không, kỳ thật còn muốn xem đương triều hoàng đế, địa phương trưởng quan ý tứ. Như địa phương trưởng quan là cái tốt, cũng sẽ không quá mức mệnh nhọc bọn họ, liền tính thực sự có công sự muốn tu, cũng biết cho đủ tiền bạc. Nếu là cái ham hưởng lạc, kia liền sẽ tùy ý điều động dân chúng địa phương xây dựng rầm rộ, cho mình tu cái vườn, tu cái lầu các cũng là thường có, cho hay không tiền, cho bao nhiêu toàn xem tâm tình. May mà hiện tại thừa Bình quốc hoàng đế khinh giao mà phú, mặc kệ là thuế thu vẫn là lao dịch đều quản được cực kỳ rộng rãi. Cứ mức lao động 1 năm 20 ngày, cũng thay đổi thành 1 năm 10 ngày, thuế thu cũng giảm bớt hai thành, nhường dân chúng cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Không ít người đều nói hiện giờ thừa Bình quốc phục hưng cục diện, đều là bệ hạ một tay sáng tạo. Lão nhân gia ông ta tại vị 33 năm, đế hậu cùng hòa thuận, trợ cấp vạn dân, thật sự là cái hảo hoàng đế. Kỳ Dương kỳ thật tại nguyên thân trong trí nhớ, giống như gặp qua vị này bệ hạ, bệ hạ thật là ôn hòa, lúc đó hình như là hắn vừa biết được phi tử có thai, còn thường ở đây không ít người một ít đồ chơi quý giá. Bất quá đây đều là rất lâu đời ký ức. Trở lại cưỡng bức lao động thượng, Kỳ dương năm nay tổ chức cưỡng bức lao động cũng không phải cho mình, hoặc là cho nhà môn tu thứ gì, mà là hạ lệnh nhường từng cái thôn tu kiến mương nước. Kỳ Dương sớm ở năm ngoái liền đi lần toàn bộ Phù Giang huyện, trong đó Phù Giang huyện phía đông lăng gia hồ, Ngọc gia hồ tự không cần phải nói, hai người bọn họ thôn phụ cận đều có nguồn nước, giúp mười phần thuận tiện. Lần này tu mương nước tự nhiên không bọn họ, còn lại đó là phủ Giang huyện phía tây ba cái thôn, từ bắc đến nam theo thứ tự chỉnh tự là thượng tập thôn, Mã gia Loan, Tam Giang thôn, địa thế cũng là bắc cao nam thấp. Thượng tập thôn còn tốt, bọn họ lương tựa mặt tử sơn, còn có thể có trên núi thủy dẫn xuống dưới thuận tiện rót cùng hàng ngày sử dụng. Mà mã gia loan cùng tam giang thôn thì dựa vào lượng trong thôn tại một cái gọi xích bắc giản địa phương, giản ý tứ là vùng núi nước chảy câu, hai cái thôn người đều sẽ đến nơi này múc nước. Về phần đồng rỗ rót, một cái xem thiên, một cái xem ruộng đất khoảng cách xích bắc giản hoặc xa hoặc gần. Kỷ Dương lần này ý nghĩ đó là, từ thượng tập thôn xuất phát, dựa vào bắc cao nam thấp đi thế, nhường nhất phương bắc thượng tập thôn sơn tuyển thủy dẫn tới ở giữa mã gia loan, lại đem mã gia loan phía nam bắc dẫn tới nhất phía nam tam giang thôn. Đây là cái không nhỏ công trình may mà mương nước nhỏ không cần đào được quá sâu, chỉ cần tại mùa hạ dòng nước đại thời điểm, có thủy có thể dùng liền hành. mùa khô làm cũng liền khô. này đó thủy chủ yếu dùng cho rót đồng ruộng. về phần như thế nào đem thủy dẫn tới các gia trên đồng ruộng mặt, đó chính là đến tiếp sau một chút xíu công tác. liên tính năm nay không thể hoàn công, hơi có chút sơ hình cũng là tốt, thủy lợi sự tình không thể chậm trễ, có thể làm một chút là một chút. nhưng thủy lợi nếu là thành, các hộ hoa màu còn có thể đi lên nữa lùi một lùi. kỳ dương quy hoạch nói ra thời điểm, toàn bộ nha môn một mảnh yên lặng. qua hồi lâu, ngọc huyền thừa mới nói: tri huyện đại nhân, ta đều không biết ngài còn hiểu thủy lợi. Kỳ Dương dở khóc dở cười, ta nào biết cái gì thủy lợi, bất quá là đơn giản dẫn lưu, cũng thuộc về thử làm một lần. May mà này ở giữa không có gì sơn, địa thế cũng thích hợp, không nói nhiều. Lang huyện ý màu trong tổ chức, mặt trời quá phơi thời điểm không nên động công, đuổi tại buổi sáng trạng vạng đến làm. Chỉ cần này hai cái mương nước nhỏ tu thành, hạ thu hai mùa rót không thành vấn đề. Mọi người theo bản năng gật đầu, tự nhiên là thành. Làm ruộng, một là, một là thủy, có phân hóa học nuôi, thủy liền muốn bắt đầu hành động. Mọi người nhịn không được chờ mong, chờ năm nay thu hoạch vụ thu thời điểm bọn họ phù giang huyện khẳng định sẽ nên đón đại được mùa thu hoạch chỉ là Lăng huyện lý cảm thấy có chút đau đầu kỳ dương cũng phát giác việc này phân hóa học sưởng sự không cần phải nói vẫn là Lăng huyện lý phụ trách mà thị trấn trong cưỡng bức lao động cũng là chức trách của hắn hiện tại hai chuyện chất đến cùng nhau khó tránh khỏi có chút khó xử kỳ dương ngược lại là nhìn xem bên cạnh binh sĩ giang hải thành giang lịch phạm mở miệng nói không bằng đem trong tay thượng sự giao cho bọn họ đến làm hai người bọn họ hiện giờ theo ngươi đi phân hóa học xưởng nên có thể làm chỉ là hai người bọn họ vừa đi bận điệu phân hóa học xưởng sự trong tay người vẫn là không đủ dùng Lăng huyện lý theo bản năng gật đầu sự tình quá nhiều, xác thật như thế. Chờ hai người đồng thời nhìn về phía Ngọc Huyền Thừa, Ngọc Huyền Thừa theo bản năng đạo, ta cùng vệ phong vệ làm còn tại hiệp chợ đông tẩy, các gia châu tẩy nông cụ sử dụng cũng là một đống sự. Được Ngọc Huyền Thừa vừa nói xong, sợ tới mức bật dậy, các ngươi không phải hỏi ta muốn người, là đòi tiền. Kỳ Dương gật đầu, bằng không chúng ta lại chiêu chọn người. Nhận người không phải liền đòi tiền sao? Muốn nói nhận người, Kỳ Thật Phủ Giang huyện đã chiêu cái quẻ chân lao hán đang bảo vệ bò, những tiền bạc này chi đã đủ nhường quản khoản Ngọc Huyền Thừa đau lòng. Lúc này lại muốn chiêu tiểu lại tiến vào, hãy để cho hắn nhịn không được thì đau mới kiếm bao nhiêu tiền a, lại phải muốn tiền. Bất quá cũng là, hiện tại phù giang huyện nha môn sự nhiều, lang huyện ủy quả thực muốn phân thành hai người dùng, cũng chỉ có nhận người. chờ ngọc huyền thừa gật đầu, Kỳ dương cười nói, cũng không nhiều chiêu, lại chiêu hai cái tiểu lại xử lý chút việc vật vãnh, tổng không tốt không người nào có thể dùng. mọi người gật đầu, việc này cũng tính định ra. giang tiểu tử ngược lại là nóng lòng muốn thử, nhưng hắn cũng biết chính mình tội tác, đây căn bản không có khả năng. kỳ thật Kỳ dương tưởng là ưu tiên chiêu biết chữ người, được lời nói đều không nói, cũng cảm thấy không đúng, rước có nói, chiêu một ít thông minh chịu làm sự, cũng chịu học tập quay đầu một năm một lần nha môn khảo hạch, ta là muốn khảo biết chữ bao nhiêu. Phụ trách nhận người Ngọc Huyền thừa lập tức linh mệnh, thật vất vả nhận người. Khẳng định muốn chiêu điểm dùng tốt. Tin tức này vừa ra, thật là có không ít người hưởng ứng lệnh triệu tập, mặc kệ thế nào, đây đều là an quan ra cơm, tuy nói không tính đứng đắn quan viên, kia cũng không tệ. Binh sĩ Giang Lịch Phạm cùng Giang Hải Thành, trong đó Giang Lịch Phạm thì thường chú Lang gia Hồ, một là bang kỷ Dương nhìn xem Lang gia Hồ phân hóa học xưởng, không cho bọn họ có chuyện gì lớn, hai là tham gia phân hóa học xưởng sự tình. Hắn như thế một thường chú, Lang huyện ủy trên người gánh nặng quả nhiên thoải mái xuống dưới trực tiếp mang theo Giang Hải Thành cùng Tấn Chiêu hai cái tiểu lại tổ chức cưỡng bức lao động tu kiến mương nước. Đây là hạng đại công trình, cả huyện trong nước chừng một ngàn người từng nhóm khởi công, hai tháng hẳn là có thể có cái chim non dạng. Kỳ Dương cũng tại thượng tập thôn, Mã Gia Loan ở giữa, còn có Xích Bắc Giản cùng Tam Giang thôn ở giữa chạy tới chạy lui, xác định hảo từ địa phương nào đào, khi nào đào tới. Liên cùng Kỳ Dương theo như lời đồng dạng, nơi này địa thế bắc cao nam thấp, đào tới thông thủy cũng không tính khó khăn, nhưng mương nước đã định trước sẽ không rất sâu, còn cần hàng năm thanh cử, lúc này mới có thể cam đoan thẳng đường. Nói đến cùng, nếu là có cái máy xúc tại này, vậy thì vạn sự không lo. Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ một chút, hiện tại còn chỉ có thể dựa vào nhân lực để làm. phú Giang huyện lại công việc lưu đủ lên, Ngọc Huyền Thừa cũng đem sổ sách đưa cho kỳ Dương nhìn nhìn, tuy nói một câu cũng không có, nhưng ai đoán y đã ở bên trong này. Từ đầu năm bắt đầu, mua 30 đầu ngưu, còn có trên trăm nông cụ, trong tay ngân lượng chỉ còn không đến 20 lượng. Mà Nha môn mỗi tháng lương tháng cùng hàng ngày chi tiêu, cố định là cựu lượng bạc. May mà quả Hồ Lô xưởng được 8 lượng tiền đặc cọc, nộp trước một hai lục tiền thuế khoản. Trọng đầu vẫn là tại phân hóa học xưởng, bên địa ban cho bản địa dân chúng mang theo nơi khác dân chúng phân hóa học. Hợp nộp thuế thu tổng cộng 181 lượng lục tiền ngũ phân. Trong đó thường hoa huyện mua phân hóa học thuế thu cũng đã đến 158 lượng tứ tiền. Này đó thêm thêm giảm giảm, chư diện thượng còn dư 158 lượng nhị tiền. Theo lý thuyết cũng không tệ lắm, nhưng Tân Chiêu hai người, mỗi tháng cố định chi biến thành 10 lượng không nói, tu mương nước càng là tiêu phí vô số. Ngọc Huyền vừa đánh giá, chờ mương nước xây xong, chư diện thượng có thể thừa lại 20 đã không sai rồi. Kỳ Dương ho nhẹ, tiền thả kia lại không thể sinh tiền. Thiên Kim. Thiên Kim tán đi còn lại đến. Ta biết Ngọc Huyền thừa bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng là nói thầm hai câu, biết tu mương nước tầm quan trọng. Chỉ là sau một lúc lâu, Ngọc Huyền thừa đạo, nhưng kể từ đó, liền đem Ngọc Gia hồ kéo xuống. Trước chi huyện đại nhân bang lăng ra hồ kiến phân hóa học xưởng, hiện tại xưởng trong lợi nhuận đều có hơn 400 lượng, trong thôn không biết làm sao bây giờ, vẫn chờ Kỷ Dương ý kiến. Thượng tập thôn ôm quả hồ lô xưởng, hiện giờ xem như mới gặp hiệu quả. Hiện tại lại bang mã gia loan, tham giang thôn tu mương nước. Kia phủ Giang huyện năm cái thôn, chỉ còn sót Ngọc Gia Hổ. Ngọc Huyền thừa biệt đạo, ngài cũng không cần vì ta mặc kệ Ngọc Gia Kỷ Dương nghe dở khóc dở cười. Như thế nào sẽ vì ngươi, lại nói ngươi cũng là rộng lượng người, lại càng sẽ không ngăn cản Ngọc Gia Hổ phát triển. Đây là lời thật, Ngọc Huyền Thừa theo bản năng gật đầu. Hắn cùng Ngọc Gia Hổ người tuy có chút thù cũ, nhưng đều là trước chuyện, hắn đều không yên lòng trong lòng. Hiện giờ ngày rất tốt, làm gì trở về xem. Nhưng hắn cảm thấy không có gì, được Ngọc Gia Hổ người lại cho rằng chỉ riêng bỏ xuống Ngọc Gia Hổ, nhất định là duyên cớ của hắn. Liên Ngọc Huyền Thừa bản thân đều cảm thấy, có phải hay không chi huyện đại nhân tại giúp hắn xuất khí a kỳ dương cười lắc đầu. Ngọc Gia Hổ việc tốt, còn tại mặt sau đâu? Ngươi làm cho bọn họ an lòng có thể? Dứt lời. Kỳ Dương quay đầu đối Bình An đạo, vẫn là ngươi nói đi, chờ ngươi đi Ngọc Gia Hồ xem xét ruộng lúa thời điểm ăn một chút bọn họ tâm, nói ta tưởng nhớ bọn họ, hảo cơm không sợ muộn, làm cho bọn họ chờ một chút. Bình An hiện tại cũng là trong nhà môn trụ cột trí nhất, bình thường làm việc phi thường bền chắc, không cho Ngọc Huyền Thừa đi nguyên nhân cũng đơn giản, đỡ phải Ngọc Gia Hồ người cho rằng hắn là đi chào phúng. Nha môn Quán Thanh, Kỳ Dương còn muốn đi Ngọc Gia Hồ một chuyến, tổng cảm thấy bọn họ mỗi ngày đều đang chạy đến chạy tới. Ngọc Huyền Thừa tự nhiên không thể rời đi, từng cái trong thôn Châu cày cùng nông cụ sử dụng, lại có Lang Huyền mang theo nhân tu mương nước chi tiền đều muốn tìm hắn. Bình An còn dựa theo Kỷ Dương yêu cầu giám sát cha nông vụ. Kỷ Dương dứt khoát chính mình cưỡi ngựa đi Lăng Gia Hồ, như thế nào cảm giác lại chiều hai người. Nhân thủ vẫn là không đủ dùng, tại hắn này làm việc so cựu cựu lục còn đáng sợ hơn. Chờ Kỷ Dương đến Lang Gia Hồ, còn chưa tới gần, liền nhìn đến lại có người lôi kéo Phân Hóa Học đi phía Đông Thường Hoa huyện Phương Hướng. Bên kia dân chúng hiển nhiên cũng đến đến Phân Hóa Học ngon ngọn, biết này đối tăng gia sản xuất có nhiều quan trọng. Lang Gia Hồ hiện tại chỉ còn phụ nữ và trẻ con cùng lão nhân tại này, khỏe mạnh lao động đều đi phía Tây Tu nước nước, nhưng Phân Hóa Học xưởng có các nàng tại, cũng mới vậy là đủ rồi. Muốn nói vất vả lăng gia hồ dân chúng cũng là cực kỳ vất vả, lưu lại lăng gia hồ giang lịch phàm còn có lăng lý trưởng mang theo mọi người làm việc, nơi này cũng có điều không lộn xộn. lúc này gặp kỳ dương lại đây, hai người vội vàng lại đây nên đón. mục đích lần này chính là nhìn xem lăng gia hồ kiếm tiền sài như thế nào. kỳ thật các gia đã phát đi xuống một bộ phận, nhưng lăng lý trưởng phát hiện tiền này có chút nhiều lắm. không nói năm trước những kia, những kia ngân lượng đã cho đại gia phân, năm sau cũng chia một bộ phận, được lăng lý trưởng nơi này còn lại hơn 500 lượng, này bạc rõ ràng còn tại tăng nhiều, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. tất cả đều phân phát, người nghèo trợ phú. Hậu quả ai cũng không biết thế nào, Lăng Lý trưởng chỉ cảm thấy tiền tất cả đều phân phát, chỉ sợ trong thôn lập tức nhiều không ít người làm biếng. Càng nghĩ, chỉ có ham học hỏi huyện đại nhân làm chủ mới được. Nói lên việc này, tự nhiên muốn trước thuyết minh phân hóa học xưởng vận tác phương thức. Lúc trước kỳ Dương đề nghị, nhường Lăng Lý trưởng dẫn đầu đến thành lập phân hóa học xưởng, sau đó có Lý trưởng mang theo các hương thân phân công hợp tác. Kỳ thật cái này xưởng thuộc về Lăng gia hồ tập thể sinh ý, Lăng Lý trưởng càng giống cái quản sự, nhân viên phụ trách sản xuất, tiêu thụ, lấy tiền, thu được tiền sau, lại dựa theo cấp gia cống hiến phân ra đi. Điểm ấy đều là không có vấn đề. Được từ năm nay bắt đầu, Cái này tiền bạc mức lớn lên, tháng riêng đến tháng năm, tổng cộng kiếm hơn 900 lượng, trừ mất nộp thuế, cũng còn lại 700 hơn 20 lượng. Lại trừ mất bách tính môn sinh hoạt được tiền công, thế nhưng còn dư 500 lượng. Dựa theo bình thường xưởng đến nói, bậc này vì thế lợi nhuận lợi nhuận, nhưng đối với tập thể sinh ý, đó chính là tập thể. Lăng Lý trưởng cảm thấy tiền này đâm tay cực kỳ, càng không biết là cho bách tính môn vân, vẫn là làm cái gì hảo. Bất quá chi huyện đại nhân tại này, hắn cũng liền an tâm, chỉ còn chờ kỳ dương mà miệng. Muốn nói Lăng Lý trưởng không tư tâm đó là giả, được từ xưởng thành lập bắt đầu, trong đó khoản một bút một bút đều phải nhớ rõ ràng. Kỳ Dương tùy thời đều sẽ đến xem xét. Đi Lăng huyện ủy lại phái Giang Lực phàm lại đây, Lăng Lý trưởng trong lòng lại rõ ràng bất quá, tự nhiên không dám tùy ý động lớn như vậy mất bạc. Bất quá Lăng Lý trưởng trong lòng còn có tính toán, hắn lén còn cùng tức phụ nói, có phải hay không là Chi huyện đại nhân cũng nhìn chúng này khơi lợi nhuận, chuẩn bị bỏ vào trong túi. Nhưng muốn như thế, kỳ thật cũng vẫn được, dù sao này sinh ý đều là Chi huyện đại nhân một tay khuyến khích đi ra. Không có hắn, dừng kia trong phân chim đến nay cũng không có người hỏi thăm. Cho nên Chi huyện đại nhân vừa đến, Lăng Lý trưởng đã đem bạc chuẩn bị tốt, ngay ngắn chỉnh tề 500 lượng bạc ngân, nhìn xem 10 phần mỗi người. Kỳ Dương trong lòng biết lăng Lý trưởng ý nghĩ, lại cũng không phải trần, ngược lại đạo, trước không đội, không bằng ngươi dẫn ta đi lăng gia hồ đi một vòng, như thế nào? Lăng gia hồ địa phương không tính tiểu bên trái là dân cư, bên phải thì là hồ nước cùng bên mông vô bờ rộn lúa, mặt sau thì là khương gia sơn, hiện tại cũng bị tiêu vì phân chim sơn, này sơn tiền thì là dựng khởi từng hàng lều, bên trong đóng phân hóa học, thỉnh thoảng có người mở ra đầy đủ phát tán, còn thỉnh thoảng có người trước tới mua, lều phía trước có mấy cái lưu loát phụ nhân, các nàng tự học đơn giản đến hết, ai tới mua ai trả tiền, tất cả đều nhớ rành mạch này đó mua qua phân hóa học người tại lều tiền xuất phát đánh xe bỏ từ dân cư cùng ruộng lúa trung đường đất chậm rãi đi về phía nam đi qua đường lại đi đông thổ trên đường thuận đường hướng tây đi là đi nhà mình thị trấn lộ đi đông thì đến thường hoa huyện lăng lý trưởng không minh bạch chi huyện người xem này đó để làm gì kỳ thật dựa theo lăng lý trưởng ý nghĩ hẳn là hắn mang theo bạc đi nhà môn tìm chi huyện đại nhân nhưng không tưởng được đại nhân nói chính hắn đến đến sau chính là nhìn xem lăng gia hồ kỳ dương cười nhìn xem đặt lên đường đất thượng ta nghe nói không ít đến mua phân hóa học người đều nói đường này thật sự khó đi có chuyện này sao kia đều là thường hoa huyện nói. Kỳ thật chúng ta phủ Giang huyện nào cái nào đều là như vậy lộ, cũng thói quen. Lăng Lý trưởng không để ý đạo, đều là thường hoa huyện người yếu đất. Kỳ Dương lại cười, nhìn xem Lăng Lý trưởng đạo, cũng không phải bọn họ yếu đất, mà là thường hoa huyện đường không sai, đi quen hảo lộ, là sẽ cảm thấy chúng ta này lộ quá lạ. Đều nói đến đây phân thượng, mà sau Giang Lịch phàm dẫn đầu phản ứng kịp, mà Lăng Lý trưởng cũng suy nghĩ hội, ý của ngài là. Sửa đường. Ý của ta đó là, lấy còn dư lại tiền sửa đường. Mắt thường có thể thấy được, về sau phân hóa học sinh ý chỉ biết càng tốt, trời trong còn tốt, ngày mưa đi như thế nào? Chúng ta liền đem đường này sửa xong, làm lâu dài mua bán." Lăng Lý Trưởng khiếp sợ nhìn về phía Kỳ Dương. Chi huyện đại nhân thật sự không cần tiền này. Đây chính là 500 lượng bạc, về sau còn có thể có liên tục không ngừng bạc đưa lại đây. Đưa đến bên tay tiền đều không cần." Ngày thường con trai của hắn tổng khen chi huyện đại nhân như thế nào như thế nào tốt, hắn hiện tại tựa hồ có chút tin. Hơn 500 lượng bạc, đầy đủ đem lăng gia hồ sở hữu chủ yếu đường tất cả đều tu sửa một lần. Nói thật ai không muốn xinh đẹp sạch sẽ, đến trời mưa thời điểm sẽ không lẩy lội con đường. Hơn nữa tiền này là trong thôn chính Minh tranh, hoa đến nhà mình trong thôn chính thích hợp. Kỳ Dương tiếp tục nói, sửa tốt đường, về sau mua bán phân hóa học liền sẽ thoải mái rất nhiều. Dùng thôn các ngươi chính mình kiếm tiền chậm rãi xây dựng lăng ra hồ, chẳng phải là càng tốt. Kỳ Dương hôm nay lại đây đi này một vòng, đó là xác định chuyện này. Chỉ điểm lăng lý trưởng dùng trong thôn kiếm đến tiền cho trong thôn sửa đường. Đường tu đến quan đạo phụ cận, về sau chờ phủ giang quan huyện đạo tu thì tốt, trực tiếp liên thông bọn họ lăng ra hồ, đến thời điểm lui tới đi lại đều sẽ thuận tiện rất nhiều lần. Không chỉ là sửa đường, trong thôn cũ nát phẳng lỗ, hồ nước ứ, thậm chí tư thủ xây dựng, cần dùng tiền nhiều chỗ đâu bị kỳ Dương như thế tính toán, Lăng Lý trưởng đột nhiên cảm giác được, này 500 lượng, tựa hồ cũng không có cái gì. Tu cái lộ đều không ngừng muốn 500 lượng a, Lăng Lý trưởng xem như phát hiện, mỗi lần chi huyện đại nhân vừa đến, hắn tổng cảm thấy sáng tỏ thông suốt, lang gia hồ lại muốn đi trên tân bậc thang. Sửa đường, nhất định phải tu. Tu được cùng thường Hoa huyện đồng dạng đẹp mắt, làm cho bọn họ tới đây thời điểm lại hoàn giận. Bất quá Lăng Lý trưởng bỗng nhiên suy nghĩ ra cái gì? Dựa theo chi huyện đại nhân thực hiện, chỉ sợ không tới 3 năm thời gian, toàn bộ phụ Giang huyện con đường đều sẽ tu sửa hoàn thành. Trong thôn có thể tu chính mình tu, tu không thành phủ nha môn hỗ trợ tu. Không tới 3 năm, bọn họ phủ giang huyện con đường sẽ không so cách vách thường hoa huệ kém. Đến thời điểm mặc kệ vận chuyển hàng hóa, vẫn là người đi đường lui tới, đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Kỳ Dương lại tại Lăng Gia Hồ dạo qua một vòng, xác định phân hóa học xưởng không có vấn đề, lúc này mới cưỡi ngựa rời đi. Hắn lần này lại đây nếu là nói chuyện sửa đường, đồng dạng cũng phải nhìn xem phân hóa học xưởng, càng nhìn sau núi những kia phân chim. Lấy hắn phòng trừng, này đó phân chim lại dùng mấy chục năm không thành vấn đề. Có thể sau phân hóa học lượng tiêu thụ từng bước lên cao, tổng có dùng xong ngày đó. Kháo sơn Cật Sơn, cũng phải nghĩ rõ ràng ăn xong nên làm cái gì bây giờ chỉ cần này đạo lộ sửa tốt, về sau tổng sẽ không quá kém. hắn muốn sớm vì lăng Gia Hồ tìm hảo đường ra, càng không thể làm cho bọn họ bởi vì buôn bán lời tiền bạc, liền hoang phế nông vụ. trong ruộng lúa mới là hết thề căn bản. đây cũng là kỳ Dương vẫn luôn nhường chính mình bên người tiểu tư đi phía dưới tuần tra nông vụ nguyên nhân. nếu nhà ai nhàn hạ, khẳng định muốn chất vấn, đừng nhìn văn hóa học làm phong sinh thủy khởi, quả hồ lâu cũng muốn khởi bước. được xét đến cùng, vẫn là tại lương thực mặt trên. hắn nguyên bản lo lắng nhất chính là lăng Gia Hồ, sợ hãi Lang Gia Hồ dân chúng kiếm tiền bạc liền không làm nông vụ hiện tại xem ra có lăng lý trưởng quản ngược lại là không cần như thế nào lo lắng chạy nay một vòng trong lòng đại sự định ra phù giang huyện tây hảo hảo tu mương nước phù giang huyện đông lăng ra hồ hảo hảo sửa đường như thế nào giống như so năm ngoái còn muốn bận rộn hắn năm trước chính là lúc này đến phù giang huyện lúc đó lao đại nhân như thế nào nói nói nha môn nhàn cực kỳ khiến hắn không cần lo lắng cái này gọi là nhàn sao nơi nào nhàn đợi lát nữa giống như việc này đều là chính hắn nhận đến kia không sao kỳ dương còn tại buồn cười tự ước, tay đáy sống mặc dù nhiều vừa ý tình lại vui sướng Cách Vách Thường Hoa huyện chi huyện nhưng không như vậy thoải mái. Hắn gần nhất đi đâu đều bị viện lý mấy cái nhà giàu quấn, mở miệng là phân hóa học, câm miệng vẫn là phân hóa học. Thứ này đến cùng làm sao? Giống như không làm rõ, còn không thoát được thân. Chương 32. Thường Hoa huyện chi huyện vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng lần này đến bên người hắn du thuyết một hộ nhân gia, lại là chân chính nhà giàu. Cũng chính là Thường Hoa huyện buồn địa Hoa gia, Hoa gia ruộng tốt thiên mẫu, dưới đất tá điển trên trăm, trọng yếu nhất là có cái thân thích tại cách Vách Lương Tây Châu làm quan, từ lục phẩm chức vị, có thể so với hắn này chính thất nhiều nhất giai. Hắn lúc này cũng chỉ có thể nghe người ta thất truy bắt thiệt mà miệng. Phù Giang huyện phân hóa học đặc biệt dùng tốt, không tin ngài đi Phù Giang huyện xem một chút liền có thể nhìn ra khác biệt. Bọn họ ruộng đất không thiếu phân hóa học, cho nên hoa màu lớn vô cùng tốt. Nghe nói năm ngoái cải trắng, năm nay mùa xuân đậu Hà Lan, đều so năm rồi nhiều thu hoạch gần ba thành, đây là dùng phân hóa học không thuần thụ tạo thành. Lấy bọn họ như vậy cần côi thổ địa, đều có thể tăng ra sản xuất như vậy nhiều. Chúng ta Thường Hoa huyện ruộng đất dùng, chẳng phải là lợi hại hơn? Nghe được này, Thường Hoa huyện chi huyện nói thẳng, các ngươi đi mua à? Ta đã nghe nói, không ít người hộ chính mình đi mua. Mọi người trầm mặc một lát, lập tức nói tiếp, chúng ta mua, nhưng giá cả quá đắt bọn họ phù giang huyện người mua chỉ cần một văn một cân chúng ta mua tam văn một cân chọn vẹn gấp ba đâu đúng vậy trước đó có cái gọi thường đứt giang đem giá cả đảm đi xuống một chút xíu nhưng càng nhiều không biện pháp kia phân hóa học sưởng là bọn họ chi huyện hỗ trợ mở định giá cũng là chi huyện đến định chúng ta thấp cổ bé họng căn bản không thấy được bọn họ chi huyện chỉ có ngài xuất mã lúc này mới có chỉ vọng a các ngươi ý tứ là nhường ta cái này chi huyện lão ra đi giúp các ngươi đảm những kia vàng bạc vật thường hoa huyện chi huyện cười lạnh nếu không phải là xem tại hoa gia người có tại hắn cơ hồ muốn trở mặt liền những tiền kia muốn bản quan ra mặt Hắn lời này cơ hồ muốn đem các ngươi cũng xứng viết ở trên mặt. Thường Hoa huyện chi huyện chỉ cảm thấy bọn họ chậm trễ thời gian, hiện giờ đã nhanh đến tháng 6, tháng 12 sơ lộ châu thành liền muốn khảo hạch, hắn năm trước khảo hạch thành tích thường thường, năm nay nếu là không cố gắng, còn lại đương 3 năm chi huyện, cái này sao có thể được. Nói, Thường Hoa huyện chi huyện mở miệng, không nên nói nữa, nếu giá này có thể mua, vậy thì nói rõ tính ra, không cần lại tới tìm ta. Mắt thấy chi huyện muốn đi, Hoa ra người lúc này mới đứng lên nói, việc này thật sự không biện pháp, mới có thể quấy dậy chi huyện lao ra. Tuy nói tục vật này quấy nhiễu người, nhưng xin huyện lao ra nghe tiểu nhân chậm rãi giải, giải thích hiện giờ tại này xem như Hoa Gia gia chủ tại lương Tây Châu chức vị người thì là hắn cung cấp nuôi dưỡng gia cho nên đối với người gia chủ này càng kính trọng liên quan thường Hoa huyện Chi huyện cũng chỉ hào lại ngồi xuống bất quá Hoa Gia người nhìn xem chung quanh cùng đi người hướng bọn hắn thoáng lắc đầu này đó người tự giác lui ra chỉ còn lại Hoa Gia gia chủ cùng thường Hoa huyện Chi huyện Hoa Gia gia chủ cũng không nói nhảm trực tiếp nói về lợi hại quan hệ Chi huyện đại nhân ngài nghe ta từ từ phân tích năm ngoái Phù Giang huyện loại cải trắng mẫu sinh đạt tới 900 cân như vậy mẫu sinh đừng nói tại Phù Giang huyện thường Hoa huyện đặt ở toàn bộ lộ Châu cũng là độc nhất phần, thậm chí đặt ở toàn bộ thừa bình quốc, kia cũng có thể xếp được đầu. Nguyên bản mẫu sinh hơn 400 cân cải trắng, để cao như vậy nhiều sản lượng, cũng liền chịu thiệt tại vật này là tùy ý có thể thấy được bắt cải. Nếu đổi thành lương thực, nguyên bản hơn 200 cân lương thực, trực tiếp mâu sinh hơn 400 cân. Như vậy con số phóng tới Lộ Châu Chi Châu bên mở, có thể dẫn đến bao lớn biến động. Dân chúng ẩm thực trong, đồ ăn cố nhiên quan trọng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là gạo tiểu mạch. Đổi làm chủ lương sản lượng gấp bội, đừng nói Lộ Châu Chi Châu, bệnh kinh hộ bộ thừa thư, đại học sĩ, thậm chí bệ hạ đều muốn nhiều xem một chút. Không cần Hoa gia gia chủ lại nói, thường Hoa huyện Chi huyện đã thở sâu, theo bản năng hỏi, kia phân hóa học, thực sự có như thế công hiệu, không phải bọn họ nói ngoa. Chi huyện vẫn luôn không coi trọng nguyên nhân, cũng có cái này lo lắng, sợ hai chính mình dùng nhân tình sau, kỳ thật là khoa trương. Vậy hắn chẳng phải là bạch bạch bán mặt. Lúc này Hoa gia gia chủ đều nói như vậy, chẳng lẽ là thật sự. Hoa gia gia chủ kiến Chi huyện đối lộ mặt việc này cảm thấy hứng thú, lập tức đối kịp, chúng ta phủ Giang huyện cùng thường Hoa huyện liên nhau, nhân số là bọn họ gấp 10 có nhiều, vẫn luôn viễn siêu bọn họ, trong đó tá điển cũng có không thiếu nếu bọn hắn thật trồng ra như vậy cao sản lương thực, chúng ta đây còn cùng nguyên lai đồng dạng, chỉ sợ có chút không người hộ có gì tâm. bên kia có đại lượng hoang địa, có thể nhường ruộng đất cao sản phân hóa học mua còn tiện nghi, khó bảo bọn họ sẽ đi phủ giang huyện xuống qua. đến thời điểm chúng ta thường hoa huyện người, liền muốn bạch bạch tiện nghi phủ giang huyện. hiện đại thành thị có một loại cách nói, gọi dẫn bằng xì hồng hiệu ứng. sơ ý là tiểu thành thị người mới sẽ bị trung quanh thành phố lớn không tự giác hấp thu, do đó nhường phát triển tốt thành thị càng tốt, phát triển kém thành thị kém hơn. đặt ở cổ đại kỳ thật cũng có một câu, gọi đại thụ phía dưới không giải thảo. Đại thụ đem trung quanh dinh dưỡng hút khô, trung quanh tự nhiên không thảo, cho nên Hoa Gia Gia chủ đang nhắc nhở thường Hoa huyện chi huyện. Nếu nhân gia bên kia sản lượng thật sự tốt, phân hóa học hiệu quả tốt, phân hóa học bán được cũng tiện nghi. Ngươi xem tá điển nhóm có chạy hay không? Tá điển nhóm vốn là không có thổ địa phi nhập hộ khẩu, ý tứ là hộ tịch không có trực tiếp dừng ở thường Hoa huyện, mà là ghi tạc nhà giàu danh nghĩa. Bọn họ muốn đi đơn giản cực kỳ. Năm nay điển thuê mở giao, liền có thể đánh chăn đệm rời đi. Ai đều bắt bọn họ không biện pháp. Vì một mẫu lương thực có thể tăng ra sản xuất ba thành, vì mua phân hóa học tiền tiện nghi, bọn họ kỳ thật không cần do dự quá nhiều đến thời điểm thường hoa huyện dân cư chạy về phía phủ giang huyện, thường hoa huyện chi huyện đã bật dậy, vậy làm sao được? bọn họ thường hoa huyện môn hộ lập tức muốn đột phá 2.000, qua 2.000 là thượng huyện. Nếu ở nơi này thời điểm sói mòn dân cư, nói không chừng còn có thể sói mòn môn hộ, chẳng phải là muốn đem hắn đóng đinh tại này tiếp tục làm chi huyện? bất quá chờ thường hoa huyện chi huyện tỉnh táo lại, cũng phát hiện hoa gia gia chủ là đang hù dọa hắn, dân cư sói mòn, nào có đơn giản như vậy, còn có tá điển nhóm vốn là không tính môn hộ, đi liền đi, chỉ là thổ địa không người trồng trọt có chút phiền toái mà thôi có thể nghĩ đến lương thực tăng gia sản xuất liền có thể ở Chi Châu thậm chí biện kinh lộ mặt, điểm ấy đủ để cho Thường Hoa huyện chi huyện tâm động. Thường Hoa huyện chi huyện khoát tay, "Được rồi, một khi đã như vậy cùng dân có lợi, ta đây liền thỉnh phụ Giang huyện chi huyện đến một chuyến, hào hào trò chuyện." Hoa gia gia chủ trần chờ nhẹ giọng nói, "Nhưng này là chúng ta tìm nhân gia giảm giá, còn nhường phụ Giang huyện chi huyện tự mình tiến đến, sợ là không ổn." "Có cái gì không ổn?" Nghe nói hắn chỉ là quan quan có được viên chức, bản thân không có gì tài cán, chắc hẳn nhà cũng là thường thường. Hiện giờ bất quá là một năm quan, cũng xem như bạn quan hậu bối, khiến hắn lại đây có gì không ổn? Thường Hoa huyện chi huyện không nhịn được nói, việc này cứ quyết định như vậy, bản quan làm cho người ta truyền tin có thể. Hắn đều làm 5 năm chi huyện, còn so không được hắn cái quên quan đến. Làm 1 năm chi huyện, cũng không có nghe nói có bao lớn công tích, liền lộ Châu thành bên kia đều rất ít đi, giao sổ sách cũng không nguyện ý lộ mặt, như thế không hiểu chuyện, hắn đợi này phòng trừ cùng trước cái kia chi huyện đồng dạng, đợi đến sắp nghỉ hưu khả năng rời trước. Hoa gia gia chủ đành phải lui ra, nhưng hắn trong lòng lại mơ hồ bất an. Trước hắn cùng Thường Đức Giang nói qua, Thường Đức Giang tuy nói yêu lẳng ruộng, nhưng cũng cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, dựa vào hắn đảm hạ 5000 cân đưa 500 cân đã đủ để cho thường hoa huyện người cảm tạ. Hắn đều nói kia tiểu chi huyện tuổi tác tuy nhỏ, lại trong buồn cực kỳ, làm việc cũng so người bình thường quả quyết, không cười thời điểm thậm chí làm người ta sợ hãi. Càng nói hắn đi ngày ấy tiểu chi huyện tuy rằng mặc quan phục, nhưng bên hông tiện tay treo hà bao chất liệu, lại có thể mua thập thân hắn xuyên tơ lụa xem mỹ như vậy người, thật sự dễ nói chuyện, còn có thể ngoan ngoãn đến thường hoa huyện đàm luận. Muốn tới, kia trực tiếp thấp một đầu, giá cả tất nhiên hội đi xuống ép. Phù Giang huyện chi huyện có như vậy nốc, hắn không phải tin. Hoa Gia Gia chủ một trận đau đầu, nói thật ra, hắn cũng muốn cho hiện tại thường hoa huyện chi huyện nhanh chóng rời đi đổi cái hữu dụng lại đây, chỉ là việc này hắn cũng không làm chủ được, chỉ có thể thật tốt chăm sóc chính mình ruộng đất. Chớ nhìn hắn ra ruộng tốt thiên mẫu, nên làm việc vẫn là muốn làm sống, không làm việc không có cơm ăn. Hai ngày sau, kỷ dương còn thật thu được thường hoa huyện chi huyện thư tín, trong thư ngược lại là 10 phần khách khí, nói là thỉnh phụ giang huyện chi huyện đi cách vách huyện làm khách, hai cái huyện khoảng cách như vậy gần, là muốn nhiều đi lại. Bên trong chỉ tự không đề cập tới phân hóa học sự, vị này thường hoa huyện chi huyện tuy nâng cao đặt thấp, cũng khinh thường kỷ dương, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là rất tốt, chắc không được có thể ở như vậy tốt huyện đương chi huyện, khách khí như thế mời. Kỳ Dương vẫn là cự tuyển, hồi được cũng rất khách khí, thuận tiện đưa vài cái hảo lễ, xem như biểu đạt cũng không phải ta không muốn đi. Nếu là thật sự có chuyện, hắn chuyện sát thật rất nhiều, mương nước bên kia còn tại kiến tạo, sửa đường cũng tại chuẩn bị, tự nhiên bận biểu được không phân thân ra được. Có thích hợp lấy cớ, lại có không sai hảo lễ, cũng không tính bắt bẻ mặt. Thường Hoa Huyện Chi Huyện thấy vậy lén cho mày, có thể nghĩ tưởng cao sản lương thực, nghĩ một chút có thể ở lộ Châu Chi Châu trước mặt lộ mặt, vẫn là định thời gian, nói muốn đi phủ Giang Huyện Bái Phỏng. Hắn gần nhất phương pháp đi được nhiều, từ lộ Châu bên kia nghe nói, Chi Châu cảm thấy hắn tiếp nhận Thường Hoa Huyện sau, làm việc coi như ẩu thỏa. Nhưng dù sao không có quá độ suất công tích, chuẩn bị bình điều hắn đi một cái khác huyện làm việc. Hoặc là miễn cưỡng đến Lộ Châu thành, chức quan cũng sẽ không quá tốt, chân chính lên chức thật sự khó khăn. Thật muốn giống hắn hỏi thăm như vậy, lại muốn chậm trễ 3 năm thời gian. Như thế nào liền hắn gặp phải cái như vậy Chi Châu. Nhân gia mặt khác Chi Châu cũng không như vậy khắc nghiệt. Nếu muốn công tích, Thường Hoa huyện Chi huyện tự nhiên nghĩ đến Hoa gia gia chủ nói lương thực tăng gia sản xuất. Này công tích được rồi đi. Tuy nói không biết thật giả, cũng không biết hiệu quả đến cùng như thế nào, cũng liền đi nhìn xem thôi, đỡ phải huyện lý làm ruộng lại đến phiền hắn. Chỉ là hắn bên này sự tình quá nhiều đi phủ giang huyện gặp mặt thời gian định tại trung tuần tháng 6, kỳ dương bên kia rất nhanh hồi âm nói tất quét dọn giường chiếu đón chào khoảng cách trung tuần tháng 6 còn có nửa tháng kỳ dương đem thư kiện buông xuống lại đi tu mương nước mã gia loan cùng tam giang thôn nhìn xem chỉ là đi kia vừa thấy kỳ thật các thôn người phân biệt rõ ràng tu mương nước chủ lực tự nhiên là mã gia loan cùng tam giang thôn dù sao cũng là cho bọn hắn tu sửa tốt sau các gia ruộng đất tới nước liền có thể khoan khoái rất nhiều tiếp theo thì là lang gia hồ người lang gia hồ lao động nhóm hận không thể hiện tại liền hoàn công hoàn công sau nhanh đi về tu chính mình thôn lộ thôn bọn họ tử còn muốn người đâu. Khẳng định tu được vừa nhanh lại hảo. Mặt sau thượng tập thôn cũng còn tốt, nghĩ là chi huyện mệnh lệnh của đại nhân, nhớ đại nhân hỗ trợ bọn họ làm quả hồ lô mua bán sự, cũng là dùng tâm làm. Còn có một đám hoàn toàn bất động. Nói là bãi lạn cũng không đủ, được mặt khác bốn thôn người tất cả đều không dám nhiều lời. Ai bảo Ngọc gia hồ thoạt nhìn là có chút thảm. Phân hóa học vật không, quả hồ lô vất không, tu mương nước cũng không bọn họ phần. Ngọc gia hồ đầu linh hán tử trầm mặc ít lời, bất quá nhìn thấy chi huyện đại nhân tới người, vẫn là chào hỏi, bất quá mắt thường có thể thấy được có chút quy Bọn họ Ngọc gia hồ xác thật đắc tội Ngọc Huyền thừa, nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Ấn Kỵ Dương sang đây xem, chỉ cảm thấy Ngọc huyền thừa cái này nổi lưng được sắc thật toán uổng. Bất quá tại Ngọc Gia Hồ người xem ra, trước kia tất cả mọi người nghèo coi như xong, nhưng hiện tại địa phương khác rõ ràng muốn phát triển, chỉ có Ngọc Gia Hồ nhất thành bất biến. Khó tránh khỏi làm cho người ta khó chịu, Ngọc Gia Hồ lý trưởng càng là ở trong thôn không ngốc đầu lên được. Mấy ngày hôm trước Chi huyện đại nhân bên người tiểu tư ngược lại là đi qua trấn An vài câu, nói Chi huyện đại nhân chưa quên bọn họ, nhưng cũng không gặp hiệu quả a nói tới nói lui, nhưng không thấy được hành động, luôn luôn cảm thấy khó chịu. Lúc này kỷ Dương vừa đến, liền nhìn ra bất đồng, cũng lý giải ý nghĩ của bọn họ. Mặc cho ai là ngọc gia hồ người cũng không nghĩ ra, cho nên đại đa số ngọc gia hồ người tại này bắt cá bãi lạn, mà khác bốn thôn người nhiều có nhiều nhịt. Lý giải, đều hiểu. Kỳ Dương cười tại ngọc gia hồ đầu linh hán tử kia tiền đạo, ta coi ngươi dẫn người làm việc, nhưng là đối thủy lợi có chút nghiên cứu. Bị chi huyện đại nhân câu hỏi, ngọc gia hồ hán tử rõ ràng khẩn trường, mở miệng đột nhiên có chút nói lắp, "Không, không có. Ta gia gia, gia gia hiểu một ít, năm đó ngọc gia hồ cùng lăng gia hồ phụ cận thủy lợi, đều là hắn làm. Chỉ là hắn hiện giờ tuổi lớn, cũng qua phục dưỡng bực lao động tuổi tác, cho nên không đến." Mặt sau nói chuyện nguyên lai càng thông thuận, phòng trường không như vậy khẩn trương. Kỳ Dương hơi có chút kinh hỉ, hỏi: "Vậy mà là như vậy, sớm biết rằng hẳn là Thỉnh lão nhân gia ông ta lại đây chỉ điểm. Ai ngờ hắn tử lắc đầu, "Không cần, ta ra ra nói chi huyện đại nhân định lộ tuyến rất tốt, rất phù hợp mã gia Loan cùng Tam Giang thôn tình huống." Kỳ Dương lại cười, "Vậy là tốt rồi, chỉ là quay đầu Ngọc gia hồ bên kia khởi công, còn muốn mời ngươi gia trưởng thế hệ hỗ trợ chăm sóc, quan phủ hấn ngày phân phát tiền lương. Chờ ngươi khi về nhà thương lượng một chút, nếu là có thể ta phái người đi đón." Ngọc gia hồ khởi công. Những lời này vừa nói, Trung quanh Ngọc Gia Hồ người lập tức nhìn qua. Mới vừa chi huyện đại nhân cùng bọn họ người dẫn đầu nói chuyện thời điểm, bọn họ kỳ thật tất cả đều vẹn thai tại nghe. Nghe được khởi công hai chữ, tự nhiên tinh thần rung lên. Đầu linh hán tử lại muốn nói lắp, không nhịn được nói, "Thật, thật sự là chuyện gì?" Kỳ Dương thoáng lắc đầu, "Là việc tốt, còn phải đợi chờ, kiên nhẫn chút, cũng trước tin tưởng ta." Hán tử kia theo bản năng gật đầu. Tuy nói lần trước chi huyện đại nhân tiểu tư nói qua lời này, được tổng không có chi huyện đại nhân nói thời điểm làm cho người ta cảm thấy tin cậy. Không chỉ là hắn, mà khác Ngọc Gia hồ cũng có đồng dạng ý nghĩ. Được muốn xây cái gì? cung thủy lợi có liên quan, tại mọi người nghi hoặc thời điểm, chi huyện đã đi xa, nhưng bọn hắn tin tưởng chi huyện, loại này tín nhiệm, ai đều so không được. Kỳ Dương một đường xem xét mương nước tình huống, gặp công sự đã hoàn thành quá nửa, ven đường có chút ruộng đất đã được đến thuận tiện, trong lòng yên ổn một nửa. Kỳ Dương mặc kệ đi đến cái nào đều có người cùng hắn chào hỏi, bọn họ chi huyện đại nhân đang giá phần này tôn kính. Nhìn xem chung quanh đây xanh mượt mịn điển, ai trong lòng không cảm kích. Kỷ Dương tại mã gia loan tam giang thôn buôn ba một đoạn thời gian, trong lòng tuyệt không cảm kích, hoa huyện huyện rốt cuộc thông dong đến chậm, chỉ là hắn vừa bước vào Phù giang huyện cảnh nội liên bị Phù Giang huyện phía đông ruộng lúa hấp dẫn, mặc dù hắn lại không nghề nông tang, cũng có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Phù Giang huyện lúa rõ ràng so với bọn hắn Thường Hoa hay tốt. Không phải một nhà hai nhà ruộng lúa xinh đẹp, mà là toàn bộ Phù Giang huyện hoa màu đều đặc biệt hảo. Lúc này Thường Hoa huyện chi huyện trong lòng đã trầm quá nửa Chẳng lẽ bọn họ Phù Giang huyện thực sự có tăng gia sản xuất đồ vật? Thực sự có nhường ruộng đất lớn tốt hơn đồ vật. Vậy hắn chẳng phải là đã tới chậm? Chương 33. Thường Hoa huyện chi huyện cùng nhau đi tới, không riêng gì hắn, bên người hắn 6 7 cái tiểu lại bộ khoé sắc mặt cũng có không đối. Không biện pháp, bọn họ hàng năm tại huyện lý làm việc. Dồn lúa mạch không biết nhìn bao nhiêu, nhưng giống phủ Giang huyện như vậy tốt hoa màu, vẫn là lần đầu gặp. Trên đường còn có không ít dân chúng tại Điền biên đuổi chim, lẫn nhau cũng là nói đại gia trang giá loại được như thế nào như thế nào tốt, không thể nhường chim chóc bạch bạch tan vân vân. Chi huyện lao ra, bọn họ phân hóa học giống như thật sự phát ra tác dụng. Tiểu lại thấp giọng nói, còn cần ngươi nói, thường hoa huyện Chi huyện như mày âm thầm, vậy mà làm ra lớn như vậy đậu tĩnh, còn đem hắn nổi bật che lớp đi, may mắn hắn năm nay liền muốn rời trước, nếu quả thật nhường phù Giang huyện Chi huyện làm ra chi tích, đối với hắn chẳng phải là thật không tốt được thường hoa huyện chi huyện trong lòng vẫn là khẩn trương nếu hắn sớm điểm lại đây sớm điểm nhường phân hóa học giá cả xuống dưới tiêu năm nay thường hoa huyện khẳng định đại được mùa thu hoạch còn sâu không chiến tích bọn họ chi châu mỗi ngày đem sản lượng treo tại bên miệng chính mình không có việc gì liền hướng lộ châu chạy hiểu rõ nhất lúc này hối hận cũng đã chậm lại hối hận cũng không thể nhường thời gian đảo ngược, lần nữa cho ruộng đất bón phân bên cạnh hữu cơ linh tiểu lại đạo đại nhân không cần tự trách tuy nói hiện tại phân hóa học giá cả không thấp nhưng huyện chúng ta không ít người hộ đều mua kỳ thật cũng có thể tăng ra sản xuất chỉ là không bằng người ta bên này phân dùng được chân dùng hảo Nhưng lời này sẽ không nói, lúc này vẫn là trấn An Chi huyện lao ra đi, đỡ phải hắn sinh khí, lại trách phạt bọn hạ nhân. Cưỡi ngựa đi hơn nửa ngày, bọn họ một hàng này 8 người cuối cùng đã tới phụ Giang huyện, cảm giác đầu tiên đó là, bọn họ này lộ thật kém. Bất quá một hàng này 8 người cưỡi ngựa, được nhường phụ Giang huyện nha môn người mắt thèm hỏng rồi. 8 người, 8 con ngựa. Bọn họ toàn bộ phụ Giang huyện nha cũng không như thế nhiều mã á thêm chi huyện đại nhân mang đến lượng thất, tổng cộng liền 4 con ngựa, nhìn xem nhân gia, không hổ là có tiếng giàu có huyện, thật có tiền. Kỷ dương mang theo Bình An, Ngọc Huyền thừa cùng hai cái bộ khoé tại cửa ra vào nên đón. Lâm huyện úy mang theo những người còn lại còn tại tu Mương nước, không rảnh lại đây. Kỳ Dương buồn cười nói, đừng mắt thèm, ban đầu chúng ta cũng mua. Đừng. Chi huyện đại nhân, chúng ta liền như vậy ít bạc, nào có tiền nhàn rỗi mua ngựa nhì, người đi liền được rồi. Không đợi vệ phong vệ lam hung hăng gật đầu, Ngọc Huyền thừa trực tiếp từ tuyệt. Bọn họ thật sự không có tiền. Một chút tiền cũng không có. Kỳ Dương hơi có chút tiến lưỡi, cũng biết những lời này bị xuống ngựa thường Hoa huyện chi huyện đám người nghe được, vẫn là sắc mặt như thường nên đón, chờ Ngụy đại nhân đã lâu, đoạn đường này còn hảo. Ngụy đại nhân đó là thường Hoa huyện chi huyện, người này năm nay 36 37 chính là thông minh tháo vát tuổi tác, không trách hắn một lòng tưởng thăng quan. Đừng nhìn trên đường đến sắc mặt khó coi, lúc này đối mặt kỷ dương cười văn nói, vất vả kỳ lao đệ tự mình đón chào, ta người đều là chi huyện, cũng không có phẩm chất phân chia, không cần như vậy khách khí. Kỷ Dương cười, ngài là đứng đắn tiến sĩ xuất thân, lại sớm ngu đệ năm năm nhập sĩ, tự nhiên muốn thân nên. Ngụy đại nhân lại cười văn nói, lần này nhiều vài phần chân thành, dễ nói dễ nói, hiện đệ chớ có khách khí. Thường Hoa Huyện một hàng tám người đến Phụ Giang Huyện đã là ban đêm, Kỷ Dương sớm đã an bày xong rượu, thì Ngụy đại nhân ngồi xuống. Món ăn ngược lại là thường thấy, rượu kia thì là nguyên thân tư tàng. Nguyên thân mang đến vật nào có kém, rượu vừa mở ra, phiêu hương bốn phía. Ngụy đại nhân nhìn về phía Kỷ Dương ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Không sai, là cái thượng đạo. Tới đây ngày đầu tiên, tự nhiên là không nói chuyện sự, nhưng uống được không sai bị lắm, Ngụy đại nhân cũng không nhịn được đạo, các ngươi kia phân hóa học đến cùng chuyện gì xảy ra, ta như thế nào nghe nói là phân chim chế thành, này có thể gia tăng sản lượng. Không trách Ngụy đại nhân nghi hoặc, chỉ là người ở bên ngoài nghe vào tài sát thật không thể tưởng tượng. Muốn nói địa phương khác dùng phân chuồng không phải là không có, nhưng đều nói phân chuồng không dùng tốt, dễ dàng nhường hoa mẫu căn đốt hỏng chờ đã. Như thế nào liền phụ Giang huyện có thể sử dụng cũng bởi vì này thưởng thức, ngụy đại nhân mới phát giác được tin tức này rất giả. kỷ dương tự nhiên không nói là phân chuồng đầy đủ phát tán sau nguyên nhân, chỉ là cười, xem lên đến tựa say phi say, giống như chịu không nổi tiểu lực giống nhau. ngược lại là ngụy đại nhân là thật sự có chút say, bằng không lấy hắn khéo đưa đẩy, không có khả năng trực tiếp hỏi ra lời này. an bài ngụy đại nhân đám người ở đến nha môn hậu viện, kỷ dương vẫn là nhịn không được cảm thán, nhân gia thật đúng là gia đại nghiệp đại. tùy tiện mang ra ngoài tiểu lại liền có 6 -7 cái, cái gì huyện thừa ủy chủ bộ khẳng định còn có thủ hạ, lại xem xem chính mình, không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được. Ngọc Huyền Thừa nhìn xem nhà mình Chi Huyện, nghi ngờ nói: Chi Huyện đại nhân, ngài không có say? Say. Kỳ Dương nở nụ cười, vỗ vỗ Ngọc Huyền Thừa bả vai. Kỹ năng này cũng không phải là mọi người đều có. Nguyên thân tử lượng, sao lại ở loại này trường hợp mất mặt? Ngọc Huyền Thừa không khỏi chắp tay, lợi hại ai Chi Huyện đại nhân, liền uống rượu bản lĩnh đều như vậy đại. Kỳ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ làm cho đại gia đi về nghỉ, ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngày thứ hai buổi sáng, Kỷ Dương đã phê vài cái công văn, Thường Hoa huyện Chi Huyện vị đại nhân mới thông dong đến chậm, hiện nhiên nghỉ ngơi đủ, dừng lại tiệc rượu sau đó, hai người tự nhiên thân cận không ít. Ngụy đại nhân ngồi xuống uống ngụm tiểu lẫn nhau bình an bưng lên trà, có chút giật mình, như thế tráng ngon, cũng không thấy nhiều. Kỳ Dương cười, Ngụy đại nhân thích, quay đầu mang chút trở về. Đáng tiếc ta lúc đi ra vội vàng, vẫn chưa đem tốt nhất chỉ bạc băng mầm mang đến, chỉ có này vài hớp trà còn khăn uống. Thừa Bình quốc năm gần đây, màu trà lấy bạch vị quý, có thể gọi chỉ bạc băng mầm, có thể thấy được này quý trọng, lấy Ngụy đại nhân kiến thức, chỉ tại cống phẩm trong nghe nói qua. Kỳ Dương nói được thưa thất bình thường, nghe được Ngụy đại nhân trong lỗ thai, chính là một loại khác suy tính. Không nói còn không thấy đến chỉ bạc băng mầm, chỉ nói trong tay này ngụm tiểu long đoàn một nếm liền biết là thượng phẩm long trà, ngụy đại nhân lại đi xem Kỳ dương, hắn toàn thân quan phục, trên người cũng không có quá nhiều phối sức, được đưa mắt nhìn trên mặt bàn nghiên mực, này nghiên mực cũng không mới tinh, thậm chí có chút vật cũ cảm giác. nhìn kỹ lại, nhờ ngụy đại nhân hít một hơi khí lạnh, cái gì bại gia tử, vậy mà dùng đã tuyệt tích nghiên mực phê công văn, công văn có lớn như vậy mặt mũi sao? Có lẽ là nhận thấy được ngụy đại nhân ánh mắt, Kỳ dương ra vẻ nghi ngờ nói, ngụy đại nhân, nhưng có điểm nào không ổn? kỳ dương thái độ quá mức thản nhiên, ngụy đại nhân đã không biết nên nói cái gì. lúc này đối phủ giang huyện Chi huyện đánh giá lại thay đổi mấy lần đến trước vốn cho là là cái không biết cái gì thổ tài chủ hậu nhân ỉ vào trong nhà có chút ngân lượng mua làng quan được hôm qua uống hào rượu hôm nay ăn trà lại nhìn trên bàn tiện tay dùng nghiên mực đây cũng không phải là có tiền liền có thể mua được trọng yếu nhất là vị này toàn thân khí phái ngay cả bên người tiểu tư cũng cùng người khác bất đồng chút hơn nữa này chủ tớ hai người còn có chút trung nguyên biện kinh cầu âm biện kinh chỗ kia họa hổ tàng long ai biết là công tử nhà nào nghĩ tới những thứ này ngụy đại nhân đã không có đến trước lực lượng ngược lại có chút hối hận như thế nào không sớm điểm kết giao không nói bên cạnh ăn chút nước trà đều đáng giá lại đây nhưng lại hảo ăn nước trà, cũng không khiến Ngụy đại nhân quên hắn muốn làm sự. Đó chính là đàm phân hóa học giá cả. Ngụy đại nhân hàn huyên một trận, mở miệng nói, Thường Hoa huyện cùng Phù Giang huyện cách xa nhau không đến 50 dặm, tục ngữ nói là thân tất cố, là láng giềng tất hộ. Hai chúng ta ra quan hệ luôn luôn tốt, cho nên có cái yêu cầu quá đáng. Đó chính là phân hóa học giá cả. Tại biết phân hóa học tác dụng sau, Ngụy đại nhân trong lòng đã xác định, phân hóa học giá cả nhất định phải đè xuống. Hơn nữa Thường Hoa huyện mua giá tiền là Phù Giang huyện cấp ba, đây cũng quá nhiều. Giá cả một quý, tất nhiên có ai mua không vậy mua không nổi phân hóa học, lương thực sản lượng liên thấp cuối cùng ảnh hưởng đều là hắn chiến tích, ngụy đại nhân luồn túi về luồn túi, điểm ấy chướng vẫn là quên đi phải hiểu. lúc này nói đến việc này, trước kéo hai cái huyện khoảng cách gần, ngày thường chúng ta thường hoa huyện cũng không ít mang bọn ngươi huyện, cái gì thu đồ an thủy vận, cũng có thể nghĩ ra được các ngươi. kia các ngươi tốt như vậy đồ vật, như thế nào có thể bán giá cao đâu? dù sao tổng kết lại là ý tứ này, chỉ là trải qua ngụy đại nhân khẩu, tự nhiên trở nên luyện chuyển khéo đưa đẩy rất nhiều. ngụy đại nhân nguyên bản cũng không phải cái này thái độ, cũng là nhìn đến kỳ dương che giấu giá trị bản thân, thái độ lại càng bất đồng chút. kỳ dương nghe được kinh thời điểm, thở dài đạo, nhắc tới kinh không thể không nghĩ đến sớm mấy chục năm, ta xem huyện chí tụng nói, nguyên bản quy hoạch tỉnh đảo cũng muốn thông hướng phụ Giang huyện, chỉ là lúc ấy phủ Giang huyện dân cư quá ít, lại không đem ra cái gì tiền, lúc này mới xét qua Thường Hoa huyện. Nếu khi đó một chút quẩy cái 6 70 trong, hiện tại phủ Giang huyện cũng không đến mức như thế buồn ngủ. Nói đến đây lời nói, Ngụy đại nhân cũng theo bản năng gật đầu. Cổ đại đường thủy chi thẳng đường là đời sau người không thể tưởng tượng, lấy biện kinh đến nói, hiện đại biện kinh đã không thấy được bốn phương thông suốt đường thủy. Sau này thời điểm rất nhiều người hộ chèo thuyền biến thành đến chợ, rơi thuyền liền đến cửa nhà mình. Ai bảo tại không có ô tô xe lửa tàu cao tốc loại này đại sát khí trước, đường thủy là xuất hành vận hàng nhất thuận tiện thoải mái còn không dễ dàng có hao tổn phương thức. Cho nên mỗi chiều mỗi đời, ít nhiều đều sẽ tu kênh nào. Đương nhiên giống Dương Quảng như vậy triệu tập 500 vạn lao công, tiêu phí lục năm thời gian, một hơi tu 2700 km đế vương vẫn là hiếm thấy. Tuy nói đời sau có người đánh giá vị này đế vương tàn bạo, nhưng hắn tu kiến kinh hàng đại vận hà đến nay còn tại sử dụng, đến hiện đại còn có chút khúc sông lại vẫn tại thông tàu thuyền. Mặc kệ hắn ý tưởng chân thật như thế nào, được kinh đào đến cùng là tốt. Bởi vậy có thể thấy được, kênh đào tại toàn bộ quốc gia có bao nhiêu tác dụng. 4050 năm trước, thừa Bình Quốc cũng bốn phía tu kiến kinh đảo, Lộ Châu bên này cũng không ngoại lệ, chỉ là tu kiến đảo một muốn người, nhị đòi tiền. Lúc ấy Lộ Châu Chi Châu chủ trì tu kiến Lộ Châu cảnh nội nối tiếp Tô Hàng kinh đảo thời điểm, cùng ven đường các nơi nói tốt, Lộ Châu thành ra một nửa, địa phương ra một nửa, bởi vậy cộng đồng tu kiến. Chỉ là thương nghị đến Phù Giang huyện thì Phù Giang huyện vị trí thuộc về kinh đảo ven đường tu không tu đều được địa phương, có hắn không hắn đều đồng dạng. Hơn nữa không có tiền không ai, quy hoạch thời điểm liền tiết kiệm đoạn này. Nhường kinh đảo trực tiếp từ phía Đông Thường Hoa huyện trực tiếp quải đến phía Nam một cái khác thị trấn, Phù Giang huyện cùng kinh đảo tu kiến bỏ lỡ gì may nhưng liền là kém như thế một chút. Nguyên bản đều là như nhau hưng nghèo, có kênh đảo sau là 450 năm sau, Thường Hoa huyện dân cư nhảy gần 3 vạn, Phú Giang huyện dân cư vẫn chưa tới 2000. Cũng chính là Kỷ Dương tiếp nhận một năm tả hữu, dân cư nhiều mấy chục, đã là mấy năm gần đây phát triển mau. Thường Hoa huyện, Phú Giang huyện này hai cái hàng xóm thị trấn, trên lệnh chính là từ kênh đào bắt đầu. Năm đó Phú Giang huyện chi huyện sớm đã chẳng biết đi đâu, không biết hắn muốn là thấy như vậy một màn, có thể hay không cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Lúc này Kỷ Dương nhắc tới kênh đảo, Thường Hoa huyện huyện Mỹ đại nhân tự nhiên bật đầu. Hắn nói xác thực không sai nếu lúc ấy phủ giang huyện cũng có kênh đảo, ngày không đến mức như vậy khổ. nhưng đây đều là chuyện đã qua, lại nghi cũng đã chậm. đợi lát nữa, không phải đang nói phân hóa học sao? như thế nào kéo đến kênh đạo. ngay sau đó ngụy đại nhân quả thực không tin lỗ thai của mình, chỉ nghe phủ giang huyện chi huyện kỳ dương đạo, nếu như có thể trùng tu kênh đạo, vậy cũng tốt, liền phân hóa học đưa đến thường hoa huyện đều có thể tiết kiệm thời gian, giá cả khẳng định sẽ càng tiện nghi. những lời này nói xong, nha môn mọi người tất cả đều nhìn về phía kỳ dương, thường hoa huyện ngụy đại nhân cùng tiểu lại nhóm đồng loạt nhìn chầm chầm hắn. Phù Giang Huyện ở bên cạnh theo Ngọc huyện thừa hai cái bộ khoái cũng đồng thời nhìn chầm chăm lại đây. Mọi người chỉ có một ý nghĩ, bọn họ không có nghe sai, kỳ chi huyện đang nói cái gì? Chúng tu kênh đảo, còn cùng phân hóa học kéo đến cùng nhau, chẳng lẽ bọn họ thường Hoa Huyện vì phân hóa học có thể tiện nghi, liền cho các ngươi Phù Giang Huyện tu kênh đảo? Này không phải thiên đại chế cười, Nam Mơ đều không như vậy tốt ta bọn họ liền tính mua giá cao phân hóa học, cũng không có khả năng cho ngươi ra tu kênh đảo tiền. Đây là nghe lầm à? Nhất định là. Ai ngờ Phù Giang Huyện Chi Huyện nói bất kinh người chết không thôi, lại nói mới vừa ngụy đại nhân cũng nói. Hai cái huyện ở giữa khoảng cách bất quá 50 dặm, xem như nhiều ra đến lộ trình, trực tiếp đem kênh đảo tu đến Phủ Giang thị trấn, cũng không đến 100 dặm. Triệu tập 5000 người, không đến một năm liền có thể hoàn công. Tới gần tường Hoa huyện lăng Gia hồ, Ngọc gia hồ, nơi này hồ nước cũng là kênh đạo thủy từ dưới đất thẩm đấu, kỳ thật rất tốt đảo. Ngừng, ngừng một chút. Ngụy đại nhân trực tiếp đánh gãy kỳ Dương lời nói, gần như giễu cợt nói, "Kỳ đại nhân, ta còn giống như không đáp ứng đi. Bất quá là làm phân hóa học giảm giá, đáng giá ta cùng ngươi nhiều tu đoạn kênh đạo. Ngươi có phải hay không uống rượu say còn chưa tỉnh ngủ?" Bên cạnh tường Hoa huyện tiểu lại nhóm mồm nào cười to. Tu kinh đảo sở hao phí nhân lực vật lực tài lực, đầy đủ mua bao nhiêu phân hóa học. Phú Giang huyện chi huyện đương nhiên là coi tiền như rất sao. Lại này người si nói ngọng, Kỷ Dương cũng không giận, ngược lại cười nói, nhất thời xem ra là thì tỏi, nhưng lâu dài tính được, luôn luôn có lợi. Hắn thốt ra lời này, mọi người đổ không cười, chỉ cảm thấy Kỷ Dương có phải điên rồi hay không? Ngụy đại nhân sau này hơi ghế dựa lưng, thuộc như lòng bàn tay đảo, nếu Kỷ đại nhân nói như thế, bản quan liền giáo dạy ngươi. Muốn tu kinh đảo, cần có người. Hiện giờ bệ hạ khinh giao mà Phú không được quan viên tư trưng lao dịch, đặt ở càng chỗ thật xa có lẽ không ai quản, nhưng đây là lộ châu. Muốn thêm vào chương dịch, chỉ phải trả tiền. Kia dân hộ tiền bạc bao nhiêu đâu? Năm kia, Hưng Thịnh 31 năm, Lâm An phủ xây dựng tường thành, thanh toán công tượng mỗi người mỗi ngày 300 văn. Vẫn là năm kia, Thiệu Hưng phủ xây dựng đê biển, lao động mỗi ngày 120 ngũ văn, mẹ Tầm thăng. Năm ngoái, Hưng Thịnh 32 năm, Bành Châu tu sửa đê sông, thanh toán lao động mỗi ngày 220 văn. Liên nói phù Giang huyện là tiểu địa phương, mỗi ngày thanh toán tiền bạc không cần như vậy nhiều, xem như một người một ngày 150 văn, được gần như lời người nói, triệu tập 5000 người, tu 10 tháng không sai biệt lắm kết thúc. Kỳ đại nhân tính tính đây là bao nhiêu tiền bạc, không tính các loại tài liệu, một người lực phải trả tiền bạc 23 vạn hướng lên trên. kỳ đại nhân lại tính tính, này hai vạn lượng bạc đủ mua bao nhiêu phân hóa học? thường hoa huyện lại dựa vào cái gì cùng người quan phần này tiền? không trách thường hoa huyện chi huyện sinh khí, chỉ là tu kinh đảo cần con số thật sự khổng lồ, muốn dùng phân hóa học giảm giá đến đảm điều kiện, nhường thường hoa huyện bang phủ giang huyện cùng nhau tu kinh đảo. hắn là người ngốc sao? thường hoa huyện là người ngốc sao? bang phủ giang huyện tu kinh đảo đối thường hoa huyện đến nói vốn là trăm hại mà không một lợi, còn muốn cho hắn bỏ tiền, ngụy đại nhân sắc mặt lãnh đạm. Kỷ đại nhân, ý nghĩ tuy tốt, nhưng là muốn phù hợp thực tế, không cần chỉ vì cái trước mắt." Kỳ Dương biểu tình trở biến, ngược lại là sau Lương Bình An có chút nhịn không được. Liên tính không được, cũng không đến mức như vậy chào phúng đi. Bất quá Kỳ Dương ngược lại là nhìn ra chút nguy đại nhân bản lĩnh, hắn nhìn xem luồn túi, kỳ thật đối với này vài thứ trò chuyện quen thuộc tại tâm, đổi những quan viên khác chỉ sợ cũng sẽ không đem số liệu hạ bút thành văn. Được Kỳ Dương nếu nói ra, tự nhiên có đạo lý của hắn, lúc này đối mặt chào phúng cũng không tức giận, chỉ có thể thoáng thở dài, cho nên ta cũng chỉ là nghĩ một chút, nhất thời nhiều lời. Lời này đó là cho thang Ngụy đại nhân một hơi không nhắc lên, nếu không phải xem tại bọn họ phù Giang huyện hoa màu lớn thật sự tốt, hắn lại đuổi tại năm nay rồi trước, thật muốn đứng dậy liền đi. Mua cái gì phân hóa học, không mua, lại nghĩ nổi giận, lại nghĩ đến Kỷ Dương là biện kinh người, chỉ có thể nhận lại nhiệt. Kỷ Dương cho bậc thang, Ngụy đại nhân coi như miễn cưỡng nhận, Kỳ đại nhân còn trẻ, cần học đồ vật còn nhiều đâu. Thường Hoa huyện một hàng đến ngày thứ hai tan rã trong không vui, liên chúng cơm chưa Ngụy đại nhân đều cùng Kỷ Dương cùng nhau ăn, trực tiếp mang theo tiểu lại nhóm đi thị trấn duy nhất một nhà tiệm cơm ăn cơm. Cơm ăn tự nhiên cũng không được như ý muốn. Trong đó mấy người thổ tào thậm chí truyền đến trong nha môn. Kỳ Dương mắt thấy bình an bộ khoái đám người sinh khí, hướng hắn quát tay, không cần phải gấp, thích nói cái gì liền nói. Các ngươi cũng đi quen đủ thị trấn dân chúng, làm cho bọn họ không nên làm khó Thường Hoa huyện người. May mắn Kỳ Dương nói được kịp thời, bằng không phủ Giang huyện có chút dân chúng đều muốn xông qua đánh người. Dựa vào cái gì nói như vậy bọn họ chi huyện? Bọn họ chi huyện tốt, là các ngươi có thể hiểu sao? Mọi người kiến chi huyện đại nhân gặp biến bất kinh, giống như hết thể đều ở nắm giữ, trong lòng không khỏi yên ổn. Bởi chi phủ Giang huyện người tại Nha môn làm công, Thường Hoa huyện người thì tại bên ngoài đi dạo. Chủ yếu ngụy đại nhân nhìn thấy Kỳ Dương liền tức giận vừa đối với hắn ấn tượng tốt chút, ai biết hắn sư tử mở lớn, muốn phân hóa học giảm giá, cho hắn tu kinh đảo. Đại gia vẫn là yên tĩnh một chút đi. Chỉ là xoay xoay xoay xoay, ngụy đại nhân phát hiện không chỉ phù giang huyện phía đông ruộng lúa lớn tốt, phía tây mạch điển cũng không kém. Nay nhất phiến phiến mạch điển, nhìn hắn đều thích. nếu không phải phân hóa học quá tốt, hắn thật sự muốn đi. may mà bình tĩnh một ngày sau, thường hoa huyện mọi người tới ngày thứ ba, rốt cuộc bắt đầu trò chuyện phân hóa học sự. ngụy đại nhân nơi này cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, kỳ đại nhân. Ta biết ngươi có tâm vị phủ Giang huyện làm việc, nhưng vẫn là câu nói kia, muốn phù hợp thực tế, ngươi nói chút không sai biệt lắm, chúng ta nhìn xem có thích hợp hay không. Trải qua ngày hôm qua Kỳ Dương muốn nhiều tu kinh đạo sự, hôm nay cũng không nhiều lời. Kỳ Dương ngược lại còn cùng trước đồng dạng, thậm chí đội trồng tượng là trà ngon lại đây. Vì thế Ngụy đại nhân ý nghĩ liền biến thành, trước mắt vị này chính là cái của cải dày lại thiếu ra, cái gì cũng đều không hiểu. Thích làm lớn thích công to. Bất quá kế tiếp trao đổi coi như vui sướng, Kỳ Dương không hề để cập tới kinh đạo sự, chỉ là mỗi mỗi cùng kinh đạo có liên quan, đều sẽ thoáng thở dài. Nhưng Ngụy đại nhân có chút muốn đánh người. Này tiểu chi huyện như thế nào như vậy khó chơi. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Dương rốt cuộc đạo, bằng không chúng ta đem quan đạo trùng tu à từ chúng ta phủ Giang huyện Ngọc ra hồ đến các ngươi thưởng Hoa huyện cái kia quan đạo, lâu năm thiếu tu sửa, mặc kệ là lui tới hàng Thương đồ ăn tiến, hay hoặc là vận văn hóa học dân hộ, kỳ thật đều không thuận tiện. Này quan đạo như sửa tốt, hai cái huyện giao lưu chỉ biết chặt hơn mật. Kỳ Dương nói xong, Ngụy đại nhân theo bản năng muốn phản bác, chợt cảm thấy tu điều năm 60 trong quan đạo cùng tu 890 trong kinh đạo so sánh, người trước hào quá nhiều. Tính một rằng quan đạo giá trị chế tạo 8 lượng bạc đến tính, năm 60 trong quan đạo không đến 500 lượng. Hai cái huyện phân một điểm, nhiều mua chút phân hóa học liền cũng có thể bổ trở về. Hơn nữa đây là tại vốn có trên quan đạo tu sửa, tái xuất chút các huyện lao động, tóm lại là so 500 lượng một điếu. Dù sao so cái gì tu kinh Đào 23 vạn lượng mà tốt. Bên cạnh Ngọc Huyền Thừa ánh mắt hơi mở, quan đạo. Ngọc Gia Hồ đi thông thường Hoa huyện quan đạo. Đường này nếu là sửa xong, về sau hai cái huyện ở giữa lui tới, tất nhiên trải qua Ngọc Gia Hồ, kia đối Ngọc Gia Hồ đến nói trăm lợi mà không một hại. Chắc không được trước chi huyện đại nhân nói, Ngọc Gia Hồ mà chờ đã, có bọn họ chỗ tốt. Này không phải chờ đến Ngọc gia hồ kia nhóm người trước còn cảm thấy là của chính mình nguyên nhân, nhưng hắn nào có công phu quản này đó a bất quá ngọc huyền thừa cũng người tính toán. Hiện tại có cái này thiên đại chỗ tốt, chỉ sợ ngọc gia hồ người nhảy muốn cùng lăng gia hồ xánh bay. Quá khứ xe bò xe ngựa đều sẽ trải qua ngọc gia hồ, bên kia đi đường cũng biết thuận tiện đứng lên. Bọn họ chi huyện thật là người hảo tâm thiện, phủ giang huyện năm cái thôn không có một cái kéo xuống. Còn căn cứ từng người không đồng tình huống điều chỉnh, ngọc huyền thừa càng ngày càng chờ mong, về sau phủ giang huyện sẽ như thế nào phát triển. Kỳ Dương đưa ra chuyện sửa đường sau, thuận Thế lại nói, chờ quan đạo sửa tốt, chắc hẳn Phụ Giang huyện có thật nhiều hàng hóa càng muốn đi Thường Hoa huyện bến tàu. Nhưng ngụy đại nhân cũng biết, Phụ Giang huyện dân chúng nghèo khổ, có đôi khi liền phí chuyên trợ đều không trả nổi, lại càng không cần nói thuế phí, thật sự khó xử à? Thường Hoa huyện Chi huyện mới vừa ở suy nghĩ chuyện sửa đường có thể hay không hành, trong lòng đều chuẩn bị đáp ứng. Hắn Kỳ Dương còn nói cái gì? Dùng Thường Hoa huyện bến tàu, không trả nổi phí chuyên trợ thuế phí, đây là, là ám chỉ đi, tuyệt đối là đi. Chắc không được Kỳ Dương không theo Thường Hoa huyện những người khác đàm phun hóa học giá cả vấn đề, nguyên lai là tại bậc này hắn đều đến lúc này, Ngụy đại nhân tự nhiên cũng hiểu được Kỷ Dương không phải cái dây nói chuyện, vì phù giang huyện sự, hắn thật là may mãi không cho. Kỷ Dương tiếp tục đạo, hai cái huyện khoảng cách như vậy gần, Ngụy đại nhân lại đích thân đến một chuyến, tự nhiên sẽ không để cho ngại mà đến, liền tính việc này không thành, vậy sau này phân hóa học cũng biết xuống đến lượng văn 5 phần một cân. Đương nhiên, như là thành, hàng năm lăng ra hồ chuyên môn cho thường hoa huyện chuẩn bị 100 vạn cân phân hóa học, chỉ cần ở nơi này mức trong, một cân chỉ cần 1 văn 5 phần. Mua bán không thành nhân nghĩa tại, so sánh trước tam văn một cân, lượng văn 7 phần một cân, bây giờ nói không thành cũng có thể giảm giá. Đương thành kia trực tiếp xuống đến một văn năm phần một cân. Về phần nói một trăm cân trong vòng, mấy cái chữ này cũng tính hợp lý. Nếu thường Hoa Huyện mua được quá nhiều, chỉ sợ bọn họ là muốn đi đầu cơ trục lợi. Hạn chế số lượng nguyên nhân vì phòng ngừa bọn họ tùy ý đầu cơ trục lợi giá cao, từ bên trong kiếm lấy lợi nhuận. Ngụy Đại Nhân uống một ngụm trà tỉnh táo một chút, cuối cùng lại xem kỹ trước mắt Tiểu Chi Huyện, xem hắn niên kỷ tuy nhỏ, lại không trải qua khoa cử, vẫn là phú quý nhân gia xuất thân. Không nghĩ đến sổ sách tính được như vậy hiểu được, liền hắn đều suýt nữa mắc câu. Một bước này hai bước đi, thật sự vững chắc. Không biết là hắn gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa vẫn là chính mình thông minh, mặc kệ cái nào nguyên nhân, ngụy đại nhân trong lòng chỉ cảm thấy kỳ dương người này khó chơi. Kỳ đại nhân khẩu khí thật lớn, lại muốn cùng nhau tu con đạo, còn muốn phi chuyên trở, thương thuế ưu đãi. Nếu lúc trước tu kinh đảo thì là ngươi ở đây phù giang huyện, chỉ sợ phù giang huyện kinh đảo đã sớm thông tàu thuyền. Ngụy đại nhân tức giận nói, ai ngờ kỳ dương vậy mà sợ sợ cảm, ngươi nói không sai, đáng tiếc, 4050 năm trước cha ta còn chưa sinh ra đâu. Ngụy đại nhân nhất thời ngẹt lời, có tâm tưởng đi, được phủ giang huyện thượng hảo mạch điền ruộng lúa lại sinh sinh đem hắn lớn xuống đi. Nhìn một chút, nhìn một chút năm nay làm ra chút chiến tích liền có thể đi lộ châu đương kỷ dương người lãnh đạo trực tiếp, lại nói dù sao qua năm nay chính mình liền không ở thường hoa huyện mở miệng miễn phủ giang huyện thương thuế lại như thế nào, ngược lại là phí chuyên trở không thể thiếu, kia liên quan đến thường hoa huyện nhà đỏ nhà giàu nhóm lợi ích, ngụy đại nhân không hổ là quan trường thể diện người, mặc kệ trong lòng nhiều bực mình, vì phân hóa học vì chiến tích vẫn là cùng kỷ dương ngươi tới ta đi nói đến điều kiện, đợi đến màn đêm buông xuống, hai cái huyện ở giữa trao đổi lúc này mới kết thúc, chờ ngụy đại nhân đi dùng cơ tối, kỷ dương cùng ngọc huyền thừa còn có đã trở về lăng huyện lý nhìn xem hôm nay trao đổi nội dung. Phù Giang huyện cung cấp thường hoa huyện phân hóa học, thì từ 3 văn 1 cân, biến thành 1 văn 5 phần 1 cân, 100 vạn cân trong vòng đều là giá này. Điều kiện là hai cái huyện cùng nhau tu con đạo, Thường Hoa huyện ra 2/3, Phù Giang huyện ra 1/3, giám sát kiến hai cái huyện cộng đồng ra người, tháng 7 bắt đầu tu, đến 10 tháng không sai biệt lắm kết thúc. Còn có Phù Giang huyện dân chúng đi bến tàu vận chuyển hàng hóa có thể miễn trừ qua Thường Hoa huyện thuế phí, chỉ là thuyền vận giá cả còn muốn cùng nhà đỏ thương nghị, cái này ngụy đại nhân không làm chủ được. Tương đương nói ba cái điều kiện đồng ý hai cái, song phương đều có bộ. Điểm ấy yêu cầu, Kỳ Dương cùng ngụy đại nhân nhưng không thiếu phí miệng lưỡi chỉ là mỗi mỗi cảm thấy kỷ dương công phu sư tử ngậm thời điểm ngụy đại nhân không tự chủ được nghĩ đến hắn mở miệng chính là tu kinh nào giống như lại có thể tiếp thu về điểm này hỏa khí lại không có ngụy đại nhân đấy lòng có hỏa nhưng tổng cảm thấy không phát ra được cái gì quan mới tiền nhiệm ta hỏa như thế nào kỷ dương đều tiền nhiệm một năm còn như vậy cây viết làm nhiều như vậy hữu dụng không nếu thượng đầu quan hệ không làm tốt nào có dễ dàng như vậy lên chức như là mặt trên trưởng quan thấy hắn đem phủ giang huyện xây dựng thật tốt lại đem hắn phái đến nghèo hơn huyện đâu nói không chừng còn có thể nói cái gì có thể người làm phiền loại này lời nói cũng chỉ có lăng đầu thanh mới có thể làm như vậy. Ngụy đại nhân bản thân an ủi một phen, cuối cùng bình ổn nộ khí, cùng bên người tiểu lại đạo. Lần này nhưng không người lại chắn bản quan cửa nhà, nhường bản quan đến cầu tình đi. Bất quá mấy trăm lượng bạc tu cái quan đạo, đối thường Hoa huyện đến nói việc rất nhỏ. Thường Hoa huyện một hàng tám người tại tháng 6 thập kỷ ly mở ra, xem như tại Phù Giang huyện đợi 4 ngày thời gian. Lúc đi, Kỷ Dương đem đã sớm thu thập ra tới Tiểu Long đoàn đưa lên, mới để cho Ngụy đại nhân có cười bộ dáng. Khác không nói, Kỷ Dương này trà thật đúng là tốt, cũng không biết nhà hắn đến cùng làm cái gì. Việc này định ra sau, hai cái huyện dân chúng tất cả đều vui mừng khôn xiết. Đối thường Hoa huyện đến nói sửa đường mấy trăm lượng không coi vào đâu, lộ sửa xong, bọn họ mua phân hóa học dễ dàng hơn, a tuy nói giá cả vẫn là so Phù Giang huyện nhiều chút, nhưng là thấy đủ. Về phân Phù Giang huyện hàng hóa vận đến thuế phí loại sự tình này, địa phương trưởng quan tự nhiên làm được chủ, vậy cũng là không là cái gì, bọn họ Phù Giang huyện có thể có bao nhiêu hàng hóa, không đáng. Mà Phù Giang huyện bên này thì càng muốn hưng phấn. Sửa đường chỗ tốt không cần nhiều lời, nhìn một cái còn tại tu mương nước ngọc ra hầu người liền biết, bọn họ từ lúc chi huyện đại nhân An ủi qua sau, làm việc vẫn luôn rất ra sức. Hiện tại được chuẩn tin tức, Càng là hận không được hiện tại liền có thể hoàn công sau đó nhanh đi về tu quan đạo ngọc gia hồ phụ cận quan đạo sửa tốt về sau toàn bộ phù giang huyện đi thường hoa huyện đều phải trải qua bọn họ kia bọn họ mua bán cái thứ gì cũng thuận tiện thật đúng là hảo cơm không sợ muộn chi huyện đại nhân quả nhiên chưa quên bọn họ cái này lại đối mặt ngọc huyền thừa mỗi người cũng không tốt ý tứ cực kỳ cũng biết rõ bọn họ hiểu lầm ngọc huyền thừa vận bịu không ngừng chữa trị quan hệ ngọc huyền thừa cũng là cái chơi vui căn bản không để ý tới bọn họ Hiển nhiên đối ngọc gia hồ vừa không oán hóa giận cũng không chờ đợi cùng những người khác đồng dạng có cái gì dễ nói trong lúc nhất thời Phú Giang huyện phía tây hai cái mương nước tiến độ lại tăng tốc, phòng trường trung tuần tháng 7 liền có thể hoàn công. Về sau Mạ già Loan cùng Tam Giang thôn dân chúng lấy nước dùng thủy đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Hai cái huyện cao hứng cực kỳ, một bên vội vã mua phân hóa học, một bên nhanh chóng hoàn công chờ trở, trở về sửa đường. ở giữa kẹp tại thu hạ thuế sự cũng là bận bịu được chân không chạm đất. Ngày hệ tiền giao thuế nhiều là vải vóc vì nhiều, bách tính môn sớm thành thói quen, lại bởi vì năm nay ngày dễ chịu, các thôn thu được không tính gian nan. Chỉ là Kỷ Dương nhìn xem có chút nhiễu mày, thương thuế sẽ không nói, nhiều thương nhân không sự sản xuất, lợi nhuận khả quan. Nông thuế một năm hai lần. Mùa hè thu vải vóc, mùa thu thu lương thực, trách không được dân chúng ngày không dễ chịu. Đây là đường kim bệnh hạ thương cảm kết quả, nếu không thương cảm đâu. Càng cùng dân chúng tiếp xúc, càng biết bọn họ vất vả. Hắn bên này vội vàng phù giang huyện sự. Bên kia Thường Hoa huyện chi huyện ngụy đại nhân lại đi Lộ Châu. Không trách hắn chạy cần, mắt thấy nhiệm kỳ liền muốn đẩy, tổng muốn biết mình sang năm đi đâu. Phân hóa học đúng chỗ cũng làm cho ngụy đại nhân trong lòng yên ổn chút, tuy nói hiện tại dùng tới, khẳng định so ra kém phù giang huyện, nhưng có tiến bộ liên hành. Bọn họ chi châu sẽ nhìn đến. Ngụy đại nhân đến Lộ Châu, tự nhiên cùng người quen biết uống rượu nói chuyện thiếm chớ nói đến đây thứ thật vất vả giá thấp mua phân hóa học ngụy đại nhân tự nhiên tuổi lại tuổi ai bảo này đó người đều là lộ châu con lại nói với bọn họ chính mình có nhiều khó nhiều khổ lời này tổng có thể truyền đến lộ châu chi châu thậm chí thông phán đại nhân cũng có thể biết được nơi này lộ châu chi châu có thể xem như toàn bộ lộ châu lớn nhất quan viên quản lý châu trong hết thể sự vụ một tay thông phán thì đặc thú chút ấn trước vị tính so chi châu quan chức muốn thấp nhưng một phủ bên trong tất cả mọi chuyện lại muốn thông phán con dấu như vậy mới có thể có hiệu lực ai bảo thông phán đều là bệ hạ tự mình sai khiến xem như giám sát chi châu bất quá nói như vậy thương phán cũng sẽ không cố ý khó xử chi châu mọi người đều là đồng sự kết bạn tự làm việc mà thôi nhưng quan hệ cũng sẽ không quá tốt như hai người cấu kết cũng không có giám sát tác dụng nơi này ngụy đại nhân một lòng muốn cho chi châu biết hắn vì thường hoa huyện làm việc tốt lại muốn cho thông phán đại nhân cũng biết hiểu cũng là bình thường dù sao việc tốt nha khẳng định muốn nhiều lời nói chỉ là giảng đến phủ giang huyện chi huyện kỳ dương ngụy đại nhân cố ý khoa chưa nói các ngươi biết ban đầu kỳ chi huyện muốn cái gì sao hiện tại cho bọn hắn phủ giang huyện tu con đạo đã là chúng ta thường hoa huyện chịu thiệt đúng không nhưng vừa bắt đầu hắn không muốn con đạo hắn muốn là cái gì Các người đoán? Không được, nhất định phải đoán. Ai muốn có thể đoán được, ta liền đem vừa được trà ngon tiểu long đoàn cho hắn. Nay ai có thể đoán được, một vòng người đoán hồi lâu, đều không đoán được câu trả lời. Cuối cùng vị đại nhân bên cạnh tiểu lại mở miệng nói, đại nhân nhóm đoán đều không đúng, kia tiểu chi huyện Kỳ Dương khẩu vị lớn đâu. Hắn tưởng là, chúng tu kênh đảo. đem kênh đào nhiều tu nhất đoạn, liên tiếp đến phủ Giang huyện. Lời này vừa nói, trên bàn rượu bọn quan viên hai mặt nhìn nhau, theo sau cười ha hả. Duy độc có hai cái quan lại ngược lại là vẫn chưa nói chuyện. Một người trong đó mở miệng nói, ngươi nói hắn gọi cái gì? Gọi Kỳ Dương? Như thế nào? Tên này ngươi nghe nói qua. Vẫn là nhận thức. ngụy đại nhân nghe này, vội vàng nghiêm mặt nói, thậm chí còn muốn tìm bổ hai câu. Câu hỏi quan viên có chút giận mình, bất quá vẫn là đạo, cũng không nhận ra, chỉ là tò mò mà thôi. Ai dám mở miệng nói như vậy? đạo đối kênh đạo, cho dù là nhiều tu như vậy một chút, đều là châu trong đại sự. Tuy nói không tính là quá lâu, nhưng bệ hạ bên kia đều muốn qua mắt, tuy nói chỉ cần địa phương đồng ý, địa phương cũng có tiền, bệ hạ cùng chi châu cũng sẽ không phản đối, ngược lại sẽ tán thành. Nhưng nào có kỷ dương như vậy, mượn có cái không biết tên phân hóa học tiện lợi, mở miệng nhường cách vách huyện giúp bọn hắn tu kênh đạo. Đây không phải là làm động. Hỗ trợ tu quan đạo đã không tệ. Mọi người hi hi ha ha, mới vừa hỏi lời nói quan viên phát hiện một cái khác quan viên cũng là trầm mặc, thử đạo, ngươi nhận thức vị này. Một cái khác quan viên nhanh chóng lắc đầu, kênh đạo sự, chẳng qua là cảm thấy đúng dịp. Hai người này đều không theo chê cười, nhưng nguyên nhân nhưng có chút bất đồng. Đầu một cái cảm thấy kỷ dương tên này quen hai, tựa hồ là cái không được nhân vật thứ hai thì kinh hãi kinh đảo sự tình thúc thúc hắn tại chi châu đại nhân bên người làm việc cũng nghe chi châu đại nhân nhắc tới kinh đảo sự chờ sang năm thời điểm một là muốn thanh nhớ hai là nhìn xem nơi nào có thể khuyết tu làm cho đường thủy càng thêm thông suốt dù sao thủy lợi sự tình không phải xây xong liền kết thúc về sau duy trì khuyết trương đều muốn từng bước tiến hành người khác cảm thấy phù giang huyện chi huyện nhắc lại kinh đảo sự tình ý nghĩ kỳ lạ hắn đổ cho rằng cái này gọi kỳ dương chi huyện có chút tiền thiêm hai người ý nghĩ bất đồng ngược lại là giống nhau ngậm miệng tiết diệu sau đó không mấy ngày lời này tự nhiên truyền đến lộ châu chi châu trong lỗ thay mặt khác còn tốt, nghe được phù giang huyện kỷ dương thời điểm, chi châu chơi cờ tay dừng một chút, theo sau dường như không có việc gì tiếp tục suy nghĩ sách dạy đánh cờ. thân phận của kỷ dương hắn tự nhiên sẽ hiểu, lộ châu thành không ít phẩm cấp cao quan viên đều hơi hơi biết chút ít. cũng chính là cùng vị đại nhân uống rượu quan viên chức quan đều thấp, tạm thời tiếp xúc không đến biện kinh bên kia, tự nhiên không biết bọn họ chê cười người, chính là biện kinh bá tức phủ trưởng tử. nói lên ba tước phủ, hướng lên trên tính ra đồng lứa đó là hồi phủ, là kỷ dương tổ phụ ở trên chiến trường có được tước vị. chỉ là này tước vị cũng không phải thừa kế, đến kỷ dương phụ thân hắn đây cũng không có gì công tích, tự nhiên cắt giảm một trở. Sau này cũng là Bá Tước phủ, phóng nhãn biện kinh cũng có thể phải tính đến. Lúc trước biết Bá Tước phủ trưởng tử muốn tới biện kinh, Lộ Châu Chi Châu theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhân gia biện kinh bên kia đã định ra, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Không đi qua 5 tháng 5 đến phủ Giang huyện, trung thu còn biết đưa phần lễ lại đây, ngày thường cũng là không sinh sự mang, này liền được rồi. Lộ Châu Chi Châu cũng không muốn cầu quá nhiều, chỉ cần vị này Bá Tước phủ trưởng tử tại hắn Châu trong không xẻ ra chuyện, hơn nữa không gây chuyện, hắn cũng không quan tâm mà khác. Có thể là bên kia quá mức kín lặng, hắn vậy mà đều nhanh quên Châu trong còn có cái như vậy phiền toái nhân vật lúc này nghe người ta nhắc tới, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, kỳ dương có phải hay không quá an tĩnh, an tĩnh có chút dị thường. chi châu nghe xong, đối tâm phúc đạo, đi thăm dò xem, thường hoa huyện chi huyện theo như lời thật giả, lại cẩn thận tra một chút kỳ dương tại phủ giang huyện gây nên. bọn họ trong miệng nói phân hóa học, cường điệu xem xét. nếu kỳ dương thật sự làm ra loại này hảo vật này, vậy thì bất đồng. chi châu từng điều phân phó đi xuống, trong tay quân cờ như cũ vững vàng, không được đến sát thực câu trả lời trước, hắn cảm xúc vẫn chưa quá lớn dao động, chỉ là đối kỷ dương nhiều vài phần thưởng thức. người khác nói hắn ý nghĩ kỳ lạ, muốn tu tinh nào chính mình thì cảm thấy có phần này gan dạ sáng suốt, không hố là lão hầu gia đích tôn. Nếu muốn cũng không dám tưởng, cũng chỉ có thể dừng lại như thế. Có thể là kỳ dương ra cái không thể nào điều kiện, lấy đến đây đàm mặt sau chuyện sửa đường. Hai người so sánh lộ ra sau càng tốt hoàn thành. Có thể làm được như vậy liền không sai. Con tuổi nhỏ, lại tại dưới tình huống như vậy lớn lên, Chi Châu trong lòng đối với này cái biện kinh có tiếng hoan cố, ngược lại là có chút tò mò. Mặc kệ loại tình huống nào, bá tước phủ đích tử đều cùng biện kinh đồn đãi tướng kém xa. Tri Châu gặp tâm phúc rời đi, tiếp tục chuyên tâm cùng cùng chính mình đánh cờ. Cùng lúc đó, phủ gia huyện. Ngọc huyền Thừa nhìn xem mương nước hoàn công, trong lòng nhất thời kích động, nhịn không được đối kỳ Dương Đạo. Chi huyện đại nhân, ngươi một chiêu kia thật lợi hại. Nói là tu cây đạo, kỳ thật là tưởng sửa đường. Chúng ta bên này mương nước còn chưa xong công, Thường Hoa huyện bên kia đã khởi công tu con đạo, bọn họ người từ Thường Hoa huyện đi Ngọc Gia Hồ tu, chúng ta lại mang theo người từ Ngọc Gia Hồ đi Thường Hoa huyện phương hướng, không ra hai tháng, đường này nhất định có thể xây xong. Kỳ Dương một bên kiểm tra mương nước tình huống, một bên xem trang bị đường nước hay không bình thường, thuận miệng nói, có thể xây xong liền tốt, đến thời điểm vận lương cũng thuận tiện. Bên cạnh phụ trách giám tu mương nước huyện nhìn nhìn Chi huyện đại nhân. Rõ ràng có chuyện muốn nói. Chờ ven đường mương nước xem xét không sai bị lắm, Kỳ Dương mới phát hiện Lăng Huyện Úy biểu tình. Kỳ Dương rửa tay, cười hỏi, "Ngươi cùng ngươi cha Lăng Lý trưởng là nghĩ hỏi, vì sao quan đạo tới gần Ngọc Gia Hồ, phải không?" Lăng Huyện Úy trước là kinh hãi, theo sau gật đầu. Ngọc Huyền Thừa Kỳ thật cũng rất ngạc nhiên. Phải biết Lăng Gia Hồ, Ngọc Gia Hồ, đều tại phủ Giang huyện đồng, chỉ là một cái rựa vào bắc, một cái rựa vào nam. Hai bên đều đi về phía đông 50 dặm, đều có thể đến thường Hoa huyện. Cho nên nếu tại hai cái thôn ở giữa tu quan đạo núi thẳng thường Hoa huyện, Kỳ thật đối hai cái thôn đều tiện lợi không đến mức chỉ làm cho Ngọc Gia Hồ một nhà tới gần Quan Đạo, nhưng hiện tại khoảng cách dựa vào Nam Ngọc Gia Hồ càng gần, khoảng cách phương Bắc Lăng Gia Hồ càng xa, rõ ràng Quan Đạo phóng tới ở giữa là công bình nhất. Hơn nữa Lăng Gia Hồ đang tại sửa đường, nói không chừng vừa lúc có thể nhường trong thôn lộ liền đến trên Quan Đạo, kỳ thật vừa vận a phổ thông dân chúng đều có thể nhìn ra được, Lăng Lý trưởng cùng Lăng huyện ủy càng là kỳ quái, bọn họ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, nếu không phải là gần nhất mương nước kết thúc công việc rất bận, Lăng huyện ủy chỉ sợ sớm đã hỏi. Hiện tại Lăng Gia Hồ đến Ngọc Gia Hồ còn phải trải qua một mảng lớn hoang địa, sau đó rồi đến trên Quan Đạo, đi đi thường Hoa huyện. Thật sự có chút sá cận cầu Viễn. Kỳ Dương xem bọn hắn hai cái, Lang Huyện Úy cùng Ngọc Huyền Thừa cũng không phải phản đối Chi Huyện Đại Nhân thực hiện, chỉ là đầy mặt tò mò. Chi Huyện Đại Nhân làm như vậy đến cùng vì sao a? Kỳ Dương cười, ngược lại nhìn về phía Ngọc Huyền Thừa, mở miệng nói, "Mới vừa ngươi nói, ta nhìn như tưởng tu cái nào, kỳ thật tưởng sửa đường, chỉ là đảm điều kiện, đúng không?" Ngọc Huyền Thừa gật đầu, Kỳ Dương lại cười, nhìn phía xa đi đông phương hướng, tiếp tục nói, "Nhưng ta tưởng tu, trước giờ đều là kinh đạo, không phải mượn cách vách kinh đạo, cũng không phải mượn này tu con đạo, mà là muốn đem 4050 năm trước không tu thành kinh đạo cho bù thêm." Cho nên, mục đích của ta vẫn là tu kênh đạo. Ta thèm kinh đạo thật sự rất lâu. Kỳ dương lại đẩy xuống nước cử lưu động thanh thủy, không nóng nảy, hết thể cũng sẽ có.